Nhưng là lộc yêu cái này thành bảo liền không đồng dạng, ở giữa là ba tòa thác cao, bốn phía là kia phóng xạ tường đá, có chừng hơn 10 đạo nhiều, nếu như từ không trung nhìn, xem nhẹ cái kia ba tòa tháp cao, rất như là Thái Dương tán phát kia sáng đồ án. Hoàn toàn không có phòng ngự tính năng. Bất quá cân nhắc đến đại giác lộc thể trạng, còn có bọn chúng loại kia đơn nhất phương thức tác chiến, loại này thiết kế giống như cũng không thành vấn đề, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trọng trang sừng hiệu kỵ binh liền có thể thủy triều lao ra, nhất là tại loại này phạm vi lớn bên trên bình nguyên, người nào tới người đó chết. Trương Dương rất nghiêm túc quan sát vài phút. Sau đó trả sắt lợi, từ nhân loại góc độ đến xem, đại giác lộc cái này thôn làng để hắn vô cùng không có cảm giác an toàn. Thậm chí hắn hiện tại ngay cả muốn đi đi qua xem kỹ một chút ý nghĩ đều không có. Ngô Viễn, ngươi thấy thế nào? Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, nơi đây chính là binh gia hiểm địa. Ngô Viễn lắc đầu, cũng rất thận trọng. Vậy liền rút lui. Trương Dương cũng quả quyết, nhưng lại tại bọn hắn quay người rời đi thời điểm, đối diện vài rặng bên ngoài trong rừng cây bỗng nhiên vang lên ầm ầm thanh âm, địa chấn, nhìn lại, tất cả mọi người là vong hồn đại ma chỉ thấy trọn vẹn 2300 nặng đầu trang sừng hiệu kỵ binh liền từ rừng cây rậm rạp từ bên trong lao ra, tựa như thủy triều, đùi mù cuồn quận, cực kỳ đáng sợ. "Chạy a!" Trương Dương kêu to, trong lòng không khỏi vận hạnh, may hắn nhịn được lòng hiếu kỳ, cái này nếu là ở bằng phảng trống rỗng trên đất trống, đột nhiên tao nộ những này trọng trang sừng hiệu kỵ binh, như vậy đừng nói hắn liền cái này mấy chục người, liền là trên trăm cái đội trưởng cấp binh sĩ, sợ là cũng phải quỷ. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Cái kia tầng mấy trăm trang sừng hiệu ầm ầm một mực tới ven rừng rậm, liền không đuổi chỉ là vô cùng đắc ý cho buổi gọi. Bọn chúng cũng không lốc, chỉ cần vừa tiến vào rừng rậm, như vậy ai làm ai liền không nói được rồi. Xem ra trước đó cái kia xài Lang nhân thôn trưởng giống như cũng không có ở chỗ này chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, nắm lại cái kia Lộc yêu đã chết cũng đủ biết quất, lớn như vậy cơ nghiệp, nhất thời vô ý, bây giờ tất cả đều biến thành dã quái hóa tử, vết xe đổ a. Trương Dương nhịn không được tỉnh táo mình. Chương 40, thường ngày xoa cây mâu. Chương trước chương tiết liệt biểu trương sau gia nhập phiếu tên sách. Đệ cử đọc, tương lai tinh thế, siêu cường thầy giáo toàn năng thuốc môn tiên y nhanh mặc trực tiếp. Bệnh tiểu nữ thần, xoáy lật trời. Trốn vợ tươi non non, bá đạo lao công, hôn đủ không có ti trưởng lao công, chậm rãi đau tây du lịch chi thỉnh kinh, coi như ta thua ác mộng thu nhận ta là Đông Bắc xuất mã tiên vĩnh viễn không đắm chìm tinh hạm sáng tạo phụ văn thời đại. Toàn này khai thác đá mỏ nơi này khắp ta có chút gần gà a. Một lần nữa trở lại mỏ đá, Trương Dương cũng có chút xoắn suất, bởi vì nơi này cách hắn thôn xóm qua xa, không sai biệt lắm cây số tả hữu, nếu là thật sự muốn thường ngày khai thác, hắn ít nhất phải phân ra 40 tên đội trưởng tới, không phải an toàn không chiếm được bảo hộ. Ngô Viễn Để ngươi người mỗi người gánh vác một khối thức khối đá, đi về trước đi, nơi này lưu lại chờ ngày sau hãy nói. Cuối cùng Trương Dương hay là làm ra quyết định. Dưới mắt hắn trong thôn làng nhất định phải lập tức giải quyết sự tình có mấy kiện đâu, cái này khai thác đá mỏ không nóng này. Một đường trở về thôn xóm, cũng không có chuyện gì phát sinh, dù sao khu vực tiểu bá vương cũng không phải nói đùa. Trương Dương sau khi trở về đầu tiên liền đi nhìn mới dân cư kiến thiết, hắn sợ vấn luyện viên kia tần qua là cái đại lừa dối, nếu như gia hỏa này thực có can đảm lừa hắn năng lực, giống như ngoại trừ làm thịt hắn bên ngoài cũng không có biện pháp khác. Dù sao ra hỏa này thuộc về kiến trúc tự mang, không giống như là trực tiếp từ kiến thôn lệnh bên trong chiêu mộ đi ra binh sĩ, trăm phần trăm trung thành, dù là để bọn hắn đi chết cũng sẽ không nửa điểm do dự. Mà lại nếu quả như thật làm thịt người huấn luyện viên này tần qua, Trương Dương hoài nghi huấn luyện của hắn trận liền triệt để phế đi. Ừm, cũng không tệ lắm mà. Đi vào mới dân cư kiến thiết công trường, Trương Dương liền sửng sở, chỉ thấy nơi này ngay ngắn rõ ràng, mặc kệ là công tượng hay là phụ trách làm lao động binh sĩ, đều rất bận rộn, có tiết tấu. Về phần huấn luyện viên kia tần qua, Chính mang theo triệu thiết trụ chở 9 tên công tượng tại cắt chém các loại đầu gỗ, có hình có dạng. Thế là Trương Dương vừa quay đầu, liền đi bên cạnh cấp 5 dân cư bên trong, lại từ đời thứ 3 cư dân bên trong chiêu mộ 10 tên công tượng, trực tiếp đuổi qua bên kia, có như thế một cơ hội không học một chút kỹ thuật, các ngươi xứng đáng công tượng tên tuổi sao? Tiếp theo, Trương Dương do dự rất lâu, lại lần nữa từ đời thứ 3 cư dân bên trong chiêu mộ 10 tên nông phu, đều là nam tính, kỳ thật bọn hắn chỉ cần không thành thân, chiêu mộ thành tân binh cũng là có thể, sẽ không rơi đội trung thành. Nhưng làm tân binh liền không thể thành thân, chỉ ít trước mắt là như thế này. Cho nên vì tương lai nhân khẩu số lượng cùng cá thể tổ chất, hắn phải kiên quyết, kiên định bác bỏ bạo binh con đường, bảo cái đại đầu quỷ a. Nhất định phải đi tinh binh, cương binh lộ tuyến, mỗi một tên lính đều muốn lấy một chọi 10, lấy một cả trăm. Mới dân cư kiến thiết thời gian nhiều lắm thì năm ngày, sau đó liền có thể lấy tay kiến thiết tổ tử, có tổ tử liền có thể mua sắm cấp 3 ẩn nấp phủ, cấp 3 phòng hộ phủ, cấp 3 tầm mắt phủ, đến lúc đó cho đội tuần tra phân phối bên trên, lại thêm quỷ tế tự mỗi ngày tạo ra hai cái quỷ nhãn, thôn xóm bên ngoài cảnh giới tuần tra lưới cũng đem sơ bộ thành hình. Chí Ít sẽ không xuất hiện bị nhà khác tiểu quỷ cho sợ đến phủ cận đến nhìn trộm cũng không biết tình huống. Sau đó là đồng ruộng khai khẩn, mười mẫu ruộng lúa mạch đủ ai ăn đó ai cho nên muốn tiếp tục khai khẩn đồng ruộng. Quy mô chí ít 200 mẫu đi, để các binh sĩ vất vả một chút, như vậy một tên nông phu đại khái có thể chăm sóc 5 mẫu đất, 200 mẫu đất liền cần 40 tên nông phu, xem ra cần phải đem đời thứ 3 cư dân một mẹ hốt gọn. Cuối cùng, là sức chiến đấu của binh lính mở rộng, ngoại trừ cung binh đội trưởng bên ngoài, còn lại thương binh cùng thuần binh đều phải nắm giữ cây mâu ném mạnh kỹ năng, ta có thể vì bọn hạn chế tác giam cầm chim Từ nay về sau, mỗi tên đội bộ binh giải đều phải phân phối 3 chi, không, chí ít 5 chi giam cầm chi mâu. Tuy nói cái này có chút lãng phí, thậm chí là phung phí của trời, nhưng láo tử không sợ lãng phí à, cùng loại ngô viễn, chỉ dùng 5 chi giam cầm chim mâu liền có thể cường sát một tên anh hùng, cái này tính so sánh giá cả quá đầy đủ. Có thể đoán được, nếu như ta thủ hạ cái này hơn 40 tên đội bộ binh giải đủ bộ đều trang bị 5 chi giam cầm chi mâu, sau đó mỗi người ném mạnh kỹ xảo đều đạt đến ngô viễn trình độ kia Như vậy lực chiến đấu của bọn hắn đều có thể cho phép bọn hắn toàn diệt gấp 3 trở lên cùng giai địch nhân, liền tới tạm thời 150 tên đội trưởng cấp binh sĩ, pháp thuật cải biến tương lai a. Chính là ta có thể sẽ bị mệt mỏi thành chó, 42 tên đội trưởng, mỗi người 5 chi giam cầm chi mâu, mà lại ta còn phải dành thời gian nghiên cứu thiết bích chiến văn, nương nặng. Đây quả thực không phải người qua thời gian. Đem tương lai một đoạn thời gian việc cần phải làm dựa theo tầm quan trọng sắp xếp như ý về sau, Trương Dương liền phân phó, nô viễn cái này chuẩn anh hùng năng lực rất mạnh, những chuyện này giao cho hắn không có vấn đề. Sau đó Trương Dương lại bắt đầu không biết ngày đêm, khổ bức vô cùng xoa cây mâu. Trước tiên đem chọn lựa tốt cây cối ôn dưỡng thành thiết mục, lại từ ngô viên cắt gọt đi ra, sau đó một cây một cây phụ ma, mỗi ngày loay hoay huấn thiên ám địa, cũng liền có thể chế tạo ra mây chi, khoảng cách mục tiêu quá xa vời. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, Trương Dương thôn xóm xem ra thật thành khu vực tiểu ba vương, phương viên 5 cây số bên trong, một cái yêu quái cái bóng đều không có, ngẫu nhiên trên bầu trời bay tới mấy con hồng ngưng yêu quái, cũng không dám lưu lại, do đến xiu liền chạy. Thậm chí có một ngày, còn có một thứ từ chưa thấy qua cự hình phi hành yêu quái Rất hung ác bộ dáng, Trương Dương đoán chừng ít nhất là cấp 25 trở lên, có thể so với anh hùng cấp thực lực. Nhưng dạng này một cái yêu quái ở trên bầu trời xoay vài vòng về sau, cuối cùng vẫn không dám rơi xuống, trực tiếp chạy chối chết. Bởi vì lúc kia trên mặt đất 24 tên đội trưởng cấp công thủ, 42 tên đội bộ binh giải hoặc là Dương cung lắp tên, hoặc là riêng phần mình cầm một chi giam cầm chim ô, liên nhìn chằm chằm chờ lấy tên kia rơi xuống đâu. Cái này đột phát sự kiện cố nhiên để Chương Dương ý thức được thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, thế nhưng để hắn khắc sâu hơn xác định sức lực của hắn không sai. Sau năm ngày, Mới dân cư kiến thiết thành công, cái này mặc dù là một tòa cấp 3 dân cư, nhưng đối với Trương Dương tới nói, không thua gì một cái sự kiện quan trọng ý nghĩa. Cho nên hắn cố ý ngừng xoa cây mâu sự tình, tự mình tiến về chúc mừng. So sánh cái kia cấp 5 dân cư, cái này cấp 3 dân cư đơn sơ rất nhiều, có thể dung nạp 10 gia đình, đối thôn xóm phồn vinh độ cống hiến là 5 điểm. Nhưng càng lớn ẩn hình cống hiến là 19 tên sơ cấp công tượng tại cái này năm ngày kiến thiết bên trong, phân biệt thu được số lượng khác nhau độ thuần tục. Đúng, không sai, người với người là bất đồng, tính cùng tiềm lực cũng là bất đồng. Tại những này công tượng bên trong, chỉ có 3 tên công tượng trổ hết tài năng, bọn hắn thư cấp kỹ năng, kiến trúc kiến tạo chữa trị, từ ban đầu chiêu mộ đi ra 10 điểm độ thuần thục, đúng là riêng phần mình tiêu thăng đến 65, 60, 55 điểm. Phi thường hung hắc a, liền cái này độ thuần thục, 3 người bọn hắn đều có thể độc lập xây lại tạo một tòa cấp 3 dân cư. Mà còn lại công tượng, cơ bản đều là chỉ tăng lên 10 điểm đến 15 điểm độ thuần thục không giống nhau. Phát hiện điểm này về sau, Trương Dương vung tay lên, liền quyết định lấy 3 cái kia công tượng cầm đầu, để bọn hắn lại đốc tạo một tòa cấp 3 dân cư, nhân tài nha liền là đến dạng này bổ dưỡng. Về phần cái khác 16 tên công tượng, Trương Dương quyết định để bọn hắn tiếp tục đi chế tác mũi tên cùng trường cung, thời gian cũng là 5 ngày, đến lúc đó xem ai nhất có phương diện này tiềm chất, liền lưu lại tiếp tục bổ dưỡng, không, có phương diện này tiềm lực, liền hết thể đi mở đục đa phương, dù sao công tượng thứ cấp kỹ năng rất nhiều, luôn có một cái thích hợp bọn hắn. Trương Dương không có trông cậy vào trong bọn họ sẽ xuất hiện một cái lỗ giễu tử toàn tài. Làm người nên mới đủ. Xử lý xong công tượng sự tình, Trương Dương liền tự mình chủ trì phân ra nghi thức Đem cái này cấp 3 dân cư phân phát cho 10 vị có triển vọng thanh niên, tức đời thứ 3 cư dân, bao gồm 3 cái kia thanh niên công tượng. Không sai, 3 cái kia biểu hiện đột xuất công tượng tất cả đều là đời thứ 3 cư dân, rất trẻ trung, cho nên cái này đoán chừng không phải trùng hợp, đời thứ 2 cư dân niên kỷ có chút lớn, tiếp nhận chi thức năng lực liền rất chậm. Đó là cái giao hấn, cũng là Trương Dương cân nhắc không chu toàn, lúc trước hắn nên toàn bộ tại đời thứ 3 cư dân bên trong chiêu mộ công tượng, đem đời thứ 2 cư dân chiêu mộ thành khác nghề nghiệp, kết quả hiện tại có cái đời thứ 2 cư dân công tử chắc chắn sẽ biến thành thối trứng. Đang tiếp việc đã đến nước này, không có cách nào thay đổi cái gì, kiến thôn lệnh bên trong cũng không có chuyển chức tiền hạng. Từ chuyện này, Trương Dương liền nhìn ra ban đầu chiêu mộ cùng bình thường chiêu mộ khác nhau. Hắn ban đầu chiêu mộ đi ra 500 người, đó là bảo làm gì thì làm cái đó, tỉ như để Ngô Viễn, tổng đại truy bọn hắn đi chiến đấu, đi đón tuổi, đi lưng tảng đá, đi tảy, đi các cỏ, muốn làm sao phân phó liền làm sao phân phó, tuyệt không hai lời. Thế nhưng là bình thường chiêu mộ đi ra, như vậy thì không thể làm như vậy, ngươi để một cái công tượng đi làm ruộng, lập tức rơi trung thành cho ngươi xem, cho năng lượng hối lộ đều không được. Vấn luyện viên kia tần qua xem như một cái ngoại lệ, chí ít có thể hối lộ. Cho nên Trương Dương vừa nghĩ tới trước đó chết mất những binh lính kia, liền đau lòng không thể tả nổi. Mà lại hắn càng ý thức được sau này 300 năm gian nan. Đúng vậy, sau này hắn tử dân cư bên trong chiêu mộ đi ra binh sĩ, cũng sẽ không dễ nghe như vậy bảo, bọn hắn thậm chí cũng không sánh nổi binh doanh bên trong tự mang cái kia 50 tên tân binh, bọn hắn sẽ có các loại tiểu tính tình, sẽ lơ biếng, sẽ biết sợ, sẽ khi nhào binh. Ta bỗng nhiên minh bạch tiến ngưỡng tổ chức đến cùng có làm được cái gì, không chỉ là hối đoán mua sắm ẩn phủ, phòng hộ phủ. Tấm mắt phủ đơn giản như vậy, mà lại 20 năm về sau, ta cái này một thân bản lĩnh cũng phải truyền thừa tiếp a. Trương Dương quyết định hắn phải thật tốt nắm lại, đến cùng thành lập loại nào tín ngưỡng tổ chức. Chương 41, Miếu Sơn Thần. Kiến Thôn lệnh thuộc tính bên trong cũng không có liên quan tới thành lập tín ngưỡng tổ chức nói rõ chi tiết cùng điều khoản, cái này cũng liền mang ý nghĩa Trương Dương có thể tùy tâm sử dụng, dù là chính hắn xưng là thần chi, làm cho tất cả mọi người đều cúng bái hắn cũng không quan hệ. Thế nhưng là chính hắn cũng rõ ràng, sự tình nếu như đơn giản như vậy liền tốt. Việc quan hệ tương lai 300 năm tồn tại tiếp theo, Hắn nhất định phải chọn lựa một loại rộng rãi nhất, không có nhất độ khó, sẽ không nhất có yêu tiêu thân tín ngưỡng tổ chức. Cho nên ban sơ hắn suy tính liền là tổ tiên xuống bái, cũng tức tổ tử, đây cũng là trên địa cầu hoa hạ văn minh rộng rãi nhất một loại. Thế nhưng là tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau, hắn quyết định trước kiến tạo một cái miếu sân thần. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy một người tồn tại ở trên cái thế giới này, nhất định phải có kính sợ, mặc kệ là lòng kính sợ hay là kính sợ chí niệm. Không sợ hãi mặc dù là một cái lời ca ngợi, nhưng nếu như một người thật biến thành một cái thuần túy không sợ hãi người Đối với hắn như vậy mình cũng tốt, đối với hắn người chung quanh cùng xã hội đều chính là một loại thai nạn. Nhưng là đâu, cũng không thể quá mức kính sợ, bó tay bó chân, đem mình cùng người khác đều khuôn sáo trói buộc ở bên trong, chỉ có thể phát ra cương thi hôi thối. Liên hai cái này tiêu chuẩn, Liên đào thải Trương Dương biết rất lớn bộ phận tôn giáo. Ma miếu sơn thần, nó đại biểu là một cái khổng lồ, thần bí, phiêu miểu thần quỷ thể hệ một góc, coi như như thế một cái cuối cùng 3 ngày 9 đêm cũng nói không xong hệ thống, lại cũng không đem người một mực trói buộc chặt, đồng thời còn có thể cho người lấy đầy đủ kính sợ. Đương nhiên Trương Dương không muốn bắt tay muốn đi đào móc cái kia to lớn hơn thần quỷ hệ thống, hắn liền là muốn cho mình thôn xóm người có thể kính sợ chút gì, mà không đến mức quá mức tự do cùng tàn mạn. Mặt khác Miếu Sơn thần cũng rất dễ dàng cùng mình cái kia quỷ tế tự dính líu quan hệ, thao tác thỏa đáng, cả hai không chừng còn có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kỳ thật Trương Dương cũng có thể thành lập thổ địa miếu, miếu thành hoàng cái gì, nhưng hai loại đầu tiên phải cần càng nhiều người mới được, cái này dễ ngoại hoang vu, hay là Miếu Sơn thần càng đáng tin cậy. Kiến tạo Miếu Sơn thần rất đơn giản, thậm chí so cấp 1 dân cư còn dễ dàng. Tại núi tìm một cái phong cảnh địa phương tốt, tùy tiện đóng cái phòng nhỏ, Chương Dương mình tự mình xuất thủ dùng đầu gỗ cắt gọt một cái chín tương tự Sơn Thần pho tượng, hướng nơi đó vừa để xuống, lập tức hai đầu tin tức liền chiếu dọi đi ra. Phải tranh thành lập tôn sóng đặc thủ kiến trúc, Miếu Sơn Thần. Xin hoàn thành Sơn Thần Sắc Phong, tìm kiếm một đầu hoàn chỉnh hoặc không chọn vẹn yêu hồn, 50 đơn vị yêu huyết, 100 không điểm năng lượng, đem phong vào núi trong thần miếu. Nói rõ, bất đồng yêu hồn sẽ có bất đồng hiệu quả, mà hoàn chỉnh yêu hồn tại Sắc Phong làm Sơn Thần sau có thể sẽ đạt phản, nhưng Miếu Sơn Thần bổ sung kiến trúc đặc tính cũng sẽ càng mạnh. Tin tức này nội dung để Trương Dương hơi kinh ngạc, nghĩ nghĩ, sau đó hắn liền một cước đạp lăn cái này thô giáp miếu Sơn Thần, đem cái kia Sơn Thần pho tượng ném tới trong đống lửa, trực tiếp tạm dừng tòa kia cấp 3 dân cư kiến thiết, để tất cả công tượng đều đến kiến thiết miếu sân Thần, đồng thời gọi tới Ngô Viễn, để hắn tự mình cầm đao, điêu khắc một tôn Sơn Thần pho tượng. Bận rộn cả ngày về sau, một tòa rất khác nhau miếu Sơn Thần kiến thiết thành công, chỉ ít bên trong có thể dung nạp mười mấy người tham viếng. Mà Ngô Viễn ra hỏa này tự mình cầm đao cắt gọt Thần, ân, thế nào thấy như thế nhìn quen mắt. Đây không phải cái kia chết tại luyện lẫnh chúa trong tay đoạn tiểu sao? Lúc trước cùng Lô Viễn kể vai chiến đấu cái kia, kết quả hắn chết rồi, ngô Viễn sống. Đối với Lô Viễn loại này hồi ức đồng bào chiến hưu hành vi, Trương Dương cũng sẽ không ngăn cản, chờ đến tôn này chọn vẹn một người cao sơn thần pho tượng bị dựng đứng đi lên, quả nhiên lại có tin tức mới chiếu rọi. Phải trang thành lập thôn xóm đặc thù kiến trúc, Miếu sơn thần, xin hoàn thành sơn thần sắp phong, mời đến tạm thời tìm kiếm một đầu cấp 5 trở lên hoàn chỉnh yêu hồn, hoặc đủ nhiều cấp 5 trở lên không chọn vẹn yêu hồn, 100 đơn vị yêu huyết, 2000 điểm năng lượng, đem phòng vào núi trong thần miếu. Nói rõ, quá cường đại sơn thần nhất định sẽ tạo phản, xin chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sẽ tạo phản sơn thần, thật sự là thú vị a. Trương Dương cười hắc hắc, ngáp để Ngô Viễn mang theo bà hùng tổ bốn người tới, thiết lập hướng Miêu Sơn thần cùng nhất trạm, sau đó hắn liền lấy ra trong tay giữ chín đầu hồng ngưng tán hồn, để kiến thôn lệnh mở ra sắc phong. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bạch quang lập loé, bao phủ sơn thần pho tượng, giữa bạch quang, chín cái hồng ngưng hư ảnh tều to sông vào pho tượng, kia bên trong, ngắn ngủi mấy giây, pho tượng kia đúng là thật sống lại, không giận tự uy, nhìn thẳng Trương Dương. Giống như có lôi đỉnh lửa dẫn sắc chút xuống. Coi như lúc này, nô viễn cùng bạo hùng tổ bốn người đồng thời tiến lên trước một bước, đàng đàng sát khí. "Ách, tiểu thần, bái kiến thôn trưởng đại nhân." Giữa bạch quang, cái kia sống lại Sơn Thần Phò Tượng thế mà lập tức lộ ra một nụ cười sán lạ, đối Trương Dương có chút chắc tay. Một giây sau, bạch quang tiêu tán, Sơn Thần Phò Tượng khôi phục như lúc ban đầu, từng đầu tin tức cũng trong nháy mắt chiếu rọi đi ra. "Thành công xây thành đặc thù kiến trúc, cấp 3 miếu Sơn Thần." "Thuôn xóm phồn vinh độ ra tăng 15 điểm." "Kiến trúc tác dụng" Có thể tốn hao năng lượng từ trong Sơn Thần Miếu mua sắm cấp 3 ẩn nấp phù phòng hộ phù tầm mắt phù, mỗi tấm 100 điểm năng lượng. Kiến trúc tác dụng: Uy hiếp, binh sĩ cùng gia thu loại yêu quái lúc tác chiến, sĩ si khí gia tăng 15. Kiến trúc tác dụng: Tín ngưỡng, thôn dân độ trung thành thêm 5. Kiến trúc tác dụng: Thần phục, có bản nhỏ xuất hàng phục dã ngoại yêu quái. Kiến trúc tác dụng: Thần quỷ, trong thôn lạc có tỷ lệ phát sinh sự kiện quỷ nhát. Kiến trúc tác dụng: Cầu phúc, khẩn cầu mưa thuận gió hòa có cực nhỏ tỉ lệ thành công. Rất không tệ a. Trương Dương rất hài lòng, không hổ là huyền bối cảnh miếu sơn thần. Hữu dụng vô cùng. Ngay sau đó, hắn liền tốn hao 600 không điểm năng lượng, một hơi mua 20 tấm ẩn nấp phủ, 20 tấm phòng hộ phủ, 20 tấm tấm mắt phủ, sau đó giao cho Ngô Viễn để nó phân phát cho đội tuần tra thành viên. Cái này ba loại phụ triện là phi thường hữu dụng, thời khắc ngẫu chốt có thể cứu mạng, mặc dù thai hại cũng rất lớn. Xử lý xong Miếu Sơn thần sự tình, Trương Dương không kịp nghỉ ngơi, liền nhanh đi nhìn tới 5 ngày đến Ngô Viễn bọn hắn khai khẩn đồng ruộng. Trọn vẹn 200 mẫu, nhìn lại rất vĩ, đồng thời cũng đủ để chứng minh Ngô Viễn bọn hắn những binh lính này rất dụng tâm, không có lời biếng phải biết bọn hắn đầu tiên đến chặt cây rơi cây cối, thanh lý mất to lớn rễ cây, lại dùng thổm sắt đem thổ địa toàn bộ hướng phía dưới đảo 40 cm, đây thật là một cái đại công trình. Lúc này khi Trương Dương tự mình đứng tại như thế một khối lớn khai khẩn trong ruộng, kiến thôn lệnh bên trong liền tự nhiên có tin tức mới chiếu rọi. Mới mở khẩn thổ địa 210 mẫu. Thổ nhưỡng vì nhiêu độ, cấp 5. Thổ địa khai khẩn trình độ, cấp 5. Thổ nhưỡng độ ẩm, cấp 5. Thổ địa cỏ dại số lượng, cấp 5. Khai khẩn thành công, thu hoạch được 21 khối cấp 5 đồng ruộng, tại thu hoạch lần thứ nhất thu hoạch về sau đem thu hoạch được thôn trang phồn vinh độ. Những tin tức này để Trương Dương rất mừng như điên, trước đó thời điểm hắn liền nghi hoặc vì cái gì đồng ruộng không có thôn trang phồn vinh độ, nguyên lai là muốn chờ lần thứ nhất thu hoạch về sau. Mà lại kiến thôn lệnh phương thức tính toán là, mỗi mẫu đồng ruộng tính một cái kiến trúc, lại căn cứ thổ nhuễn phì nhiêu độ những này chỉ tiêu đến tính toán đồng ruộng đẳng cấp. Khá lắm, cái này rừng dầm nguyên thủy giặm thổ địa thật không phải bình thường phi nhiêu. 22 khối cấp 5 đồng ruộng, coi như liền là 198 điểm phồn vinh độ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp để thôn dân độ trung thành đạt tới 80, như vậy thôn dân liền có thể sinh dục ba hải. Đây đối với Trương Dương tới nói ý nghĩa trọng đại, dù sao hắn chỉ có thể thao bản 20 năm, cho nên hắn kỳ thật chỉ có thể chỉ huy đến cái này đời thứ tư cư dân, tại khoảng thời gian này sinh tiểu hại càng nhiều, tương lai liền cẳng có năm chắc vượt qua cái kia 280 năm đi ngang qua sân khấu ạn niệm. Chương 42, náo quỷ. Khai cần nào được, liền muốn lập tức trồng lên hoa màu. 210 mẫu đất cần có hạt giống không phải một con số nhỏ, Trương Dương nhưng chờ không nổi trước đó cái kia mười mẫu đất lúa mì thành thục, cho nên cắn răng một cái, hắn liền đem trước đó đánh giết lộc yêu rơi cái kia phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ lấy ra. Cái đồ chơi này rất chân quý, nhìn nó thuộc tính miêu tả liên biết. Hy vọng mảnh vỡ, màu trắng phẩm chất, vì chế tác phục sinh dược thủy chủ yếu vật liệu một trong. Đổi lại tình huống khác, đánh chết Trương Dương cũng không nơ sử dụng, nhưng bây giờ vì thôn nhanh chóng phát triển, hắn thật sự là không thèm đếm xỉa. Nhưng cái này màu trắng phẩm chất hy vọng mảnh vỡ làm sao sử dụng, thật đúng là có phần phí đầu gốc, dù sao cái đồ chơi này lại không thể tháo dỡ ra tới. Cuối cùng Trương Dương là suy nghĩ rất lâu, đơn giản giống nghiên cứu pháp thuật chú ngữ thận trọng nói ra. Ta muốn đầy đủ 210 mẫu đồng ruộng cần có các loại hoa, màu rau quả giống. Hắn cũng chỉ có thể dạng này, một giây sau, cái kia màu trắng phẩm chất hy vọng mảnh vỡ thêm mà cũng không có lập tức thiếu đốt, mà là hóa thành đủ loại quang ảnh, 3 giây về sau, một đống lớn hạt giống liền xuất hiện tại trường dương trước mặt. Liền cái này mấy giây, hắn đã tâm thần bất định khẩn trương đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh, vận hành cái này màu trắng phẩm chất hy vọng mảnh vỡ tương đương ra sức. Cẩn thận dò xét một cái, hạt giống này số lượng chủng loại rất nhiều, có 50 mẫu cây ngô hạt giống, 50 mẫu lúa mì giống, 50 mẫu lúa nước giống, 20 mẫu khoai giống, 10 mẫu đậu phộng giống, 10 mẫu cây ăn quả. 10 mẫu củ cải đường hạt giống, cuối cùng 10 mẫu là các loại rau quả hạt giống. Không sai biệt lắm liền là hắn lúc ấy thầm nghĩ những cái kia. Thở dài một hơi, Trương Dương mới rốt cục hiểu được, hy vọng này mảnh vỡ gưỡng thuận nguyện vọng không nhất định không phải muốn một câu nói xong, trên thực tế chỉ cần hy vọng mảnh vỡ phẩm chất đầy đủ cao, như vậy thì xem như nói lên 100 câu cũng là không có vấn đề. Có loại tử, Trương Dương tranh thủ thời gian sắp xếp người gieo xuống, 1 năm 2 a, không thể bỏ qua mùa. Cũng may có những này hạt giống, tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Những này thổ địa sản xuất đầy đủ thỏa mãn thôn xóm nhu cầu, đồng thời còn có thể lưu làm hạt giống tiếp tục phát triển. Bởi vì cái này 220 mẫu đồng ruộng tầm quan trọng, Trương Dương lại mệnh lệnh ngô viễn phái người tại đồng ruộng 4 phía chế tắc kiên cố gỗ thô trại tường, đồng thời phân ra một chi tiểu đội tuần tra thường ngày tuần tra. Xử lý tốt đây hết thể về sau, hắn mới tiếp tục dấn thân vào tại xoa cây mâu trong sự nghiệp vĩ đại. Cái này nhất trà sắt liền lại là 5 ngày, đến tận đây hắn đã liên tục chế tạo ra 100 chi giam cầm chim mâu, tất cả đều là chúng phẩm pháp khí, tất cả đều phân phát cho 42 tên đội bộ binh, giải Cũng là ở thời điểm này, tòa thứ 2, 3 dân cư cũng chính thức xây thành, thôn sóng Vồn Vinh độ năm, thôn dân độ trung thành 2, đến tận đây, đời thứ 3 cư dân bên trong, ngoại trừ cái kia tắm, cái độc thân, người còn lại đều chuyển vào nhà mới, đồng thời sẽ ở tương lai trong vòng mấy tháng thành thân, nhiều lắm là đến sang năm, liền sẽ có mới một nhóm đời thứ 4 hải nhi xuất sinh. Nếu là vận khí tốt, thôn xóm thích hợp cư ngụ chỉ số đạt tới 20, còn sẽ có một nhóm đời thứ 3 hải nhi xuất sinh. Trương Xuân Lôi, Vương Thu Vũ, Sở Bắc Phong, ba người các ngươi biểu hiện không tệ. Cho nên, mỗi người ban thưởng một mỗ đồng dụng đứng tại mới cấp 3 dân cư trước mặt, Trương Dương thật cao hứng, không tiếc khích lệ, cái này ba tên công tượng liền là trước kia đi theo huấn luyện viên Tần Qua học tập biểu hiện tốt nhất. Năm ngày trước bọn hắn thứ cấp kỹ năng kiến trúc kiến tạo chữa trị độ thuần thục liền đã đạt đến 75, 70, 65 điểm. Mà bây giờ 5 ngày qua đi, ba người bọn họ tự mình chủ trì xây dựng một tòa cấp 3 dân cư về sau, diễn phần mình độ thuần thục đã tiêu thăng đến 145, 140, 135 giờ rồi. Cho nên Trương Dương dứt khoát liền để bọn hắn xây lại một tòa dân cư, chỉ cần bọn hắn độ thuần thục đạt tới 20 không điểm liền có thể đi sửa xây thành trì bảo. Sau đó hắn lại đi xem chế tác cung nọ công tượng, quả không ngoài hắn sở liệu, trong vòng 5 ngày lại có 3 tên công tượng trổ hết tài năng. Tiếp theo cấp kỹ năng cung nọ chế tác chữa trị độ thuần thục từ lúc đầu 10 điểm, phân biệt tăng lên tới 65, 60, 55, mà cái khác công tượng độ thuần thục tăng lên cũng như cũ tại 10 điểm đến 15 điểm ở giữa. Bất quá trong này có một cái công tượng là ngoại lệ, cái kia chính là Triệu Thiết Trụ, hắn nhưng là trương dương dùng kiến thôn lệnh bên trong chân quý nhất sau cùng một cái chiêu mộ danh nghịch chiêu mộ đi ra. Biểu hiện của hắn không tính kinh diễm nhưng rất ổn định. Trước đó tu kiến cấp 3 dân cư thời điểm, hắn thứ cấp kỹ năng kiến trúc kiến tạo chữa trị chỉ ra tăng 25 điểm độ thuần thục, cao hơn bình quân trình độ, thấp hơn xuất sắc nhất ba người kia, vì 45 điểm. Mà cái này năm ngày đến, hắn thứ cấp kỹ năng cung nọ chế tác chữa trị thế mà còn là tăng lên 25 điểm độ thuần thục, cao hơn bình quân trình độ, thấp hơn xuất sắc nhất ba người kia, trước mắt vì 45 điểm. Nhưng là bởi vì công tượng có chủ kỹ năng cùng thứ cấp kỹ năng khác nhau, hai loại thứ cấp kỹ năng độ thuần thục đều ra tăng 5 điểm, mới có thể ra tăng 1 điểm chủ kỹ năng độ thuần thục. Cho nên, mặc dù triệu thiết chủ vô luận là tại kiến trúc kiến tạo chữa trị, hay là tại cung nỏ chế tác chữa trị hai cái này thứ cấp kỹ năng bên trong đều không phải là ưu tú nhất, nhưng hắn chủ kỹ năng độ thuần thuộc lại là tất cả công tượng bên trong cao nhất, vì 5 chính điểm. Cần biết, cái này chủ kỹ năng thế nhưng là có thể có tỷ lệ chế tạo ra mang thuộc tính vật phẩm A. Cái này có ý tứ. Thế là Trương Dương nghĩ nghĩ, liền để triệu thiết chủ cùng còn thừa 12 tên công tượng tiến đến mỏ đá mở thước hối đá, bây giờ tại tất cả đội bộ binh giải đều trang bị hai chi hoặc ba chi giam cầm chi cầm về sau đã có đầy đủ vũ lực đi tám cây số bên ngoài khai thác khoáng thạch. Chi này khai thác tiểu đội sẽ rất xa hoa, nô viên tự mình dẫn đội, có 10 tên cung binh đội trưởng, 10 tên thương binh đội trưởng, 10 tên thuần binh đội trưởng, mặt trời mọc tiến về, mặt trời lặn trở về, mỗi ngày đại khái có thể khai thác về 50 đơn vị vật liệu đá, đây là tu kiến tỏa thành nhất định vật liệu. Về phân bạo hùng tổ 4 người, còn có tân nhất đao, lưu đại lực chờ còn thừa 35 tên đội trưởng cấp binh sĩ thì phụ trách lưu thủ quy quán, bảo hộ đồng ruộng cùng cư dân. Đây là nhất định, mặc dù trong khoảng thời gian này phổ thông tiểu yêu quái căn bản không dám tới gần. Ngẫu nhiên lại chạy tới yêu quái cũng ngay đầu tiên bị đánh giết, nhưng Trương Dương trong lòng vẫn là rất không yên ổn, hắn luôn cảm thấy, loại này an nhàn phát triển trạng thái nhất định sẽ có một cái điểm tới hạn. Mà sự thật chứng minh, sự lo lắng của hắn là chính xác. Tại khai thác khoáng thạch sau ngày thứ tư sáng sớm, lấy quãng tiểu đội đang muốn khi xuất phát, một nữ nhân cao vút tiếng thét trói thai tại cấp 5 dân cư bên trong vang lên, tiếp theo dẫn tới càng nhiều người tiếng kêu, giống như xảy ra chuyện kinh khủng gì. Trương Dương bị dọa đến một cái giật mình, xoạt chạy tới, chỉ thấy Ngô viện đám người đã đến, chỉ là thần sắc đều có chút quỷ dị khó coi. Xảy ra chuyện gì? Trương Dương đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, không phải ngoại địch xâm lấn liền tốt. Thôn trưởng đại nhân, chết một cái thôn dân, hán, đã chết có chút không thích hợp." Ngô Viễn thấp giọng nói. Trương Dương sững sở, chờ hắn tiến vào chỗ kia người chết ra phòng, đầu tiên ngửi được liền là nồng đậm mùi máu tanh, sau đó liền thấy cái kia người chết, hắn nằm ở trên giường, giống như ngủ thiếp đi, khỏe miệng còn lộ ra quỷ dị mỉm cười, nhưng là thân thể của hắn lại trở thành một cái người bù nhìn. Đây là một cái đời thứ 2 cư dân, nghề nghiệp là công tượng, hôm qua còn theo Ngô Viễn bọn hắn tiến đến mở thức khối đá. Kết quả hôm nay liền chết, thê tử của hắn đêm qua từ trước đến nay hắn ngủ ở cùng một chỗ, không có nghe được có cái gì dị thường, nhưng là hôm nay sáng sớm tỉnh lại, liền phát hiện một màn quỷ dị này. Tối hôm qua là ai trực đêm tuần tra? Trương Dương rời khỏi gian phòng, trong lòng đã có một cái phán đoán, bất quá hắn hay là do hỏi. Là ta cùng Chu lại đầu, chúng ta chia hai tổ, một tổ 5 người, hai cái cung binh đội trưởng, ba cái đội bộ binh giải, tuần tra trọng điểm liền là cái này hai tòa dân cư cùng đồng ruộng, dù sao tại thành lũy bên kia kỳ thật không cần quá tập nhập tuần tra, nhưng ta thể Tối hôm qua cái này, dân cư bên trong hết thảy bình thường, thậm chí ta đều không có ngửi được mùi máu tanh, cho tới hôm nay sáng sớm, thi thể mùi máu tanh mới tốt giống mở miệng cống chạy đến. Ngoài cửa đoạn rộng một mặt ngưng trọng, đồng thời rất nghi hoặc, bởi vì liền lấy thực lực của hắn, hung thủ muốn râu giếm qua hắn cảm giác giết người đó là không có khả năng. Trương Dương liền gật gật đầu, trực tiếp mở ra kiến thôn lệnh, gọi ra quỷ tế tự. Chuyện này ngươi giải thích thế nào? Đừng nói cho ta ngươi tối hôm qua ngủ chết đi, phải biết ngươi khoảng cách nơi khởi nguồn chỉ có không đến 200m. Hôi bẩm tôn trưởng đại nhân, Việc này thật không liên quan gì đến ta đây là miếu Sơn thần tình huống bên kia người thôn dân kia dư đại tráng hôm qua đối miếu Sơn thần đầu nước nước cho nên liền phát động chuyện này lại cụ thể ta cũng không rõ lắm nhưng nếu như ngại không đồng ý chuyện này ta sẽ lập tức bắt lấy đầu này ác quỷ nghe đến đó Trương Dương liền hiểu là lúc trước hắn xây thành miếu Sơn thần hiện tại bắt đầu phát huy tác dụng dù sao đây chính là huyền huyện thế giới tín ngưỡng cái đồ chơi này không phải giấy vệ sinh muốn dùng liền, liền dùng nghĩ ném liền ném mà lại nếu như hắn muốn tiếp tục để tín ngưỡng này phát triển liền không thể cườngạnh can thiệp châ mặt một hồi Trương Dương lên đường. Chuyện này ngươi nhìn xem là được, chỉ cần cái kia ác quỷ không giết người nữa, cũng đừng có can thiệp, trọng điểm vẫn là phải đặt ở ngoài thôn, ta không hy vọng lại có địch nhân tiểu quỷ tới gần thăm dò. Chương 43: đặc thù nghề nghiệp. Đoạt Quan, Chu Đại Đầu, hai người các ngươi phụ trách điều tra chuyện này, cũng tìm ra hung thủ. Trương Dương ngay trước một đám thôn dân trước mặt, chính trọng ra lệnh, chuyện này hắn coi như biết nguyên do, nhưng loại này thái độ là nhất định phải thả chính. Sau đó hắn liền rời đi, trong thôn lạc hết thể như cũ. Bất quá dựa theo cái này xu thế, Miếu Sơn Thần Hương Hỏa hẳn là rất nhanh liền đốt lên, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa vào hai ngày Tây Mâu, trong thôn lạc náo quỷ thuyết pháp rốt cục phí phí dương dương, rất nhiều thôn dân lời thề son sắt nói bọn hắn nhìn thấy dư đại tráng quỷ hồn tại lúc nửa đêm gào thét kêu khóc. Cũng có rất nhiều thôn dân thì là nói bọn hắn thấy được Sơn Thần hiển linh, còn có một cái một đời cư dân, đã hơn 50 tuổi lão đầu, nói hắn thu được Sơn Thần báo ngộ, ân, Sơn Thần còn muốn chuyển cho hắn thu lại quỷ pháp thuật. Bất quá những này quái dị chưa hề bị đội tuần tra phát hiện, đoạn quan thậm chí tại dư đại tráng chết đi trong phòng liên tục ở hai đêm cũng chưa từng nghe được nhìn thấy quỷ khóc cùng quỷ ảnh. Cái này khiến hắn rất buồn dầu tự trách. Trương Dương cũng mặc kệ hắn, mặc cho sự kiện quỷ nhát tiếp tục lên men. Rốt cục, lại 5 ngày sau đó, Trương Dương xoa đủ dòng giá 220 chi giam cầm chi mâu đủ để cho mỗi cái đội bộ binh giải đều nhân viên 5 chi thời điểm, sự kiện quỷ nhát cũng rốt cục đi tới cao trào. Tên Tiêu tự xưng được Sơn Thần ra ra báo ngộng chân truyền lão đầu nhi rốt cục tại ngày này ban đêm, tại con của hắn con dâu Tôn Tử Tôn nữ cùng mấy vị tôn dân chứng kiến dưới, sử dụng pháp thuật trấn sát cái kia ác quỷ dư đại tráng. Thế là tại ngày thứ 2 tin tức này liền chuyển khắp toàn thôn, Trương Dương cũng bán tín bán nghi đến đây hỏi ý. Lao đầu Nhi kêu luôn miệng nói đây là sơn thần ra ra phù hộ, thế là Trương Dương liền bán tín bán nghi, dùng thôn trưởng thân phận ra lệnh, tế tự sơn thần, mệnh nó phù hộ một phương này khí hậu. Các thôn dân kỳ thật cũng là bán tín bán nghi, nhưng không chịu nổi bị dư đại tráng quỷ hồn cho dạy vào rất nhiều ngày, cho nên thả rằng tin là có, không thể tin là không, như vậy tự nhiên cũng đều nguyện ý tham gia trận này tế tự sơn thần nghi thức. Thôn trưởng đại nhân, lại cho ta một đoạn thời gian, ta cảm thấy ta liền muốn tra ra trận tướng, hung thủ rất có thể ngay tại trong thôn chúng ta. Đoạn khoan cùng Chu Đại Đầu lúc này tìm đến Trương Dương, những ngày này cũng thực vất vả hai người bọn họ, mỗi ngày ban đêm khắp thôn bắt quỷ, kém chút hảo tâm làm chuyện xấu. Liền bọn hắn cái này một thân cường đại sát khí, chính diện đối đầu Sơn Thần đều có thể toàn diện nghiền ép đâu, huống chi là một cái bị Sơn Thần điều khiển tiểu quỷ. Khu khụ, Đoạn Quan, đầu to à, việc này có lẽ thật có thần dị, nếu như Minh Thiên Sơn Thần thật hiển linh, các ngươi cũng đừng có quản, hay là cẩn thận tuần tra thôn, cái kia xài lang nhân vong ta chi tâm không chết à. Trương Dương tranh thủ thời gian dừng lại, Sau đó nghỉ nghị vẫn chưa yên tâm dứt khoát liền để đểo khoa chu đại đầu đi thay thế Ngô viễn tiếp tục khai thác đá đi chỉ cần kéo qua hai ngày này miếu Sơn thần Hương hỏa một thành như vậy thì không cần lo lắng cái gì ngày thứ hai Sơn thần tế tự nghi thức Trương Dương rất phối hợp để tất cả thôn dân đều nghỉ ngơi một ngày đương nhiên các binh sĩ liền không thể đi tham gia náo nhiệt sau đó Sơn thần quả nhiên Hiền Linh một phen giày vò về sau 80% thôn dân lựa chọn tin tưởng ngày đó Miếu Sơn thần trước Hươngỏaàn đầy tất cả đều vui vẻ Ttóm lại sự tình cứ như vậy viên mãn kết thúc Trương Dương chết một cái đời thứ hai cư dân, cũng nhận được thôn xong cái thứ hai đặc thù nghề nghiệp. Thôn xóm chính thức thành lập tín ngưỡng, tín đồ 105, thôn dân độ trung thành 5, thôn xóm phồn vinh độ ngoài định mức 50. Sơn thần thu hoạch được 105 điểm tín ngưỡng lực, chính thức tiến giai thành đặc thù nghề nghiệp, cấp 1 sơn thần, xem thuộc tính. Tính danh: Chưa xác định. Nghề nghiệp: Sơn thần. Đẳng cấp: Cấp 1. Sở thuộc trấn doanh: Trương Dương, Thiên Phú, Hương Hỏa, Thiên Phú, Thần Tính. Kỹ năng: Hô phong hoán vũ lở vở cấp 1. Kỹ năng Thân hồn nhập mộng lở cấp 1. Kỹ năng, tín độ phụ thân lở cấp 1. Kỹ năng, dã thú thông linh lở cấp 1. Kỹ năng, trưởng không âm quỹ lở cấp 1. Trước mắt thôn dân độ trung thành, 59. Trước mắt thôn sóng phù vinh độ, 115. Trước mắt thôn xóm thích hợp cư ngụ chỉ số, 115. Trương Dương đối kết quả này là tương đương hài lòng, bởi vì cái này đặc thù nghề nghiệp rất trọng yếu, đương nhiên đây không phải chỉ đơn thuần sức chiến đấu, dù sao 10 cái sơn thần cộng lại đều chưa hẳn là một tên đội trưởng cấp binh sĩ đối thủ. Sơn thần tồn tại ý nghĩa hay là tại tiến ngưỡng bên trên? Để thôn dân bảo trì trình độ nhất định tính sợ, còn có thể đối tương lai ký thác nhất định hy vọng, đồng thời tại cái này tín ngưỡng trên cơ sở phát triển ra ước định thành tục đạo đức tiêu chuẩn, thiện ác tiêu chuẩn các loại, đây đều là phi thường có lợi cho thôn xóm tương lai phát triển. Thông tục tới nói, liền là tụ lại lòng người, không phải lòng người tán, đội ngũ liền không tốt mang theo. Về phần sơn thần những kỹ năng kia, kỳ thật đều là gân cả, bao quát cái gì hô phong hoán vũ, trừ phi có thể một hơi lên tới rất cao cấp, nếu không cứ gọi mưa gió sợ là ngay cả lá cây đều thổi bất động. Mà khác, núi này thần cũng không thể thật hàng phục các quỷ. Những cái kia phải dựa vào quỷ tế tự. Bây giờ thôn xóm lòng người có thể chỗ dựa thần tín ngự ổn định, địch nhân tiểu quỷ có thể thông qua quỷ tế tự sớm phát giác, sức chiến đấu của binh lính đạt được cực lớn phát triển, đồng ruộng đi vào quy đạo, chỉ đợi khai thác thức khối đá đầy đủ, liền có thể kiến tạo toàn thành, lúc kia, ta đại khái liền có thể chính thức mở ra anh hùng thí lệ rồi. Trương Dương tại Miếu Sơn Thần bên ngoài một bên dạo bước, một bên suy tư, bây giờ hắn thôn xóm đã thành công đánh xuống bước đầu tiên căn cơ, liền xem như cái kia sải lang nhân khôi phục khí, sợ cũng không còn dám đến tiến công. Nhưng đó cũng không phải hắn an nhàn không lý tưởng thời điểm, bởi vì hạn chế thôn xóm phát triển lớn nhất bình cảnh là nhân khẩu. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm tới cái này huyền huyễn thế giới dân bản địa, hoặc là một chút biến thành dã quái nhân loại đạo binh. Vô luận loại nào, đều cần hắn đi ra thôn xóm, thậm chí đi ra rừng rậm. Nhưng cứ như vậy, trong thôn xóm nhất định phải có một tên anh hùng đến phá trấn. Nửa tháng đi, nếu như trong vòng nửa tháng ta còn không thể giải quyết thiết bích chiến văn phụ ma, vấn đề này không thể kéo dài nữa, ta cũng không tin, dựa vào giam cầm chim ta còn kết thúc không thành một cái anh hùng lý luyện. Trương Dương làm ra quyết định Trong lòng cũng là hùng tâm và trượng, tràn đầy tự tin, quả thực là những ngày này hắn ngày đêm xoa cây mâu mang tới chỗ tốt, mặc dù nói giam cầm Chi Mâu phẩm chất từ đầu đến cuối không có tăng lên, thế nhưng là của hắn linh hồn lực trận lại là bởi vậy mở rộng 10 mét, cũng liền có thể lấy bao phủ 60 mét đường kính hạn chế. Mặt khác, hắn đối với giam cầm Chi Mâu cảm ứng cũng càng thêm bén nhạy, thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió, lấy chính hắn phán đoán, hắn hiện tại có thể tại linh hồn cường độ cũng không có gia tăng tình huống dưới, liên tục thôi động 15 chi Ram Cẩm Chi Mâu, so 20 ngày trước đó chọn vẹn tiến bộ 3 chi. Cho nên nói Không có việc gì xoa điểm Tây Mâu, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh a. Chương 44, Đoạn con đao. Sáng sớm, dương quang phủ chiếu. Biểu thị lại là sáng sủa một ngày. Trương Dương đang ăn xong điểm tâm sau liền trịnh trọng tuyên bố, muốn tại Nguyên Lai thành lũy trên cơ sở kiến tạo một tòa cảng kiên cố toàn thành. Bởi vì hết thể kiến tạo điều kiện đều đã thành thục cũng chuẩn bị thỏa đáng. Nói đến chính hắn cũng rất đắc ý, từ hắn đi vào cái này đáng chết huyền huyễn thế giới, lại đến hôm nay, cũng bất quá là 37 ngày mà thôi. Nhưng là bây giờ, dưới tay hắn đã có một vị chuẩn anh hùng, 42 tên đội bộ binh trưởng. Toàn bộ trang bị 5 chi giam cầm chi ô, 24 danh cung binh đội trưởng, toàn bộ trang bị mãn 35 chi kim điều xuyên giáp tiến hoặc làng nhà tiễn, 13 tên tinh nhuệ bộ binh, đặc thú binh chủng một vị, quỷ tế tử, đặc thù nghề nghiệp một vị, sơn thần, thoát ly sản xuất công tượng một người, Triệu Thiết Trụ, thứ cấp kỹ năng độ thuần thục đạt tới 20 không điểm công tượng 10 người, đời thứ 3 cư dân, thứ cấp kỹ năng độ thuần thục đạt tới 80 điểm phổ thông công tượng 8 người, đời thứ 2 cư dân, huấn luyện viên một vị, Trần Qua, Nông phu 34 người, đầu bếp 2 người. Trợ đồn tuổi 8 người, đồ tể hai người, Miếu Sơn thần người coi miếu một người, phổ thông thôn dân 55 người. Có khác kiến trúc cấp 2 mục yêu chi tháp, cấp 1 thành lũy, cấp 3 Miếu Sơn thần, cấp 5 dân cư, cấp 3 dân cư 3, cấp 5 đồng ruộng 22, cấp 3 sân huấn luyện, xây dựng thêm, cấp 3 binh doanh, xây dựng thêm, cấp 3 kho lúa, mới xây. Dự trữ kiến trúc vật liệu có, gỗ thô 5000 tơi, mét khối đá 1500 đơn vị. Công cụ một số. Thôn dân độ trung thành 59, thôn xóm hỗn vinh độ 125, thích hợp cư ngụ chỉ số 12.5. Này số liệu tùy thời đổi mới. Kiến thôn lệnh dự trữ yêu quái thịt 1 vạn 6000 đơn vị, các loại vật liệu một số. Các loại yêu huyết vượt qua 800 đơn vị. Có khác gần chứa đại lượng yêu lực sơn quái tinh huyết 100 đơn vị, đại giác lộc tinh huyết 200 đơn vị, đại giác lộc tinh hoa huyết nhục 500 đơn vị. Cuối cùng là 3500 không điểm năng lượng dự trữ. Coi là thân gia tương đối khá. Khởi công. Theo Trương Dương ra lệnh một tiếng, tòa thành kiến thiết chính thức bắt đầu, phụ trách chủ yếu kiến thiết công tượng hết thảy có 4 người, Trương Xuân Lôi, Vương Thu Vũ, Sở Bắc Phong, Triệu Thiết Trụ. 3 người trước tại quá khứ 22 ngày thời gian bên trong hết thể xây dựng 3 tòa cấp 3 dân cư một tòa cấp 3 kho lúa xây dựng thêm sân huấn luyện cùng binh doanh, cho nên kiến trúc kiến tạo chữa trị cái này thứ cấp kỹ năng độ thuần thục đã sớm vượt qua 20 không điểm trước mắt vì 225 220 215 điểm rất mạnh nếu như không phải vật liệu không đủ bọn hắn đều có thể kiến tạo cấp 4 dân cư về phần triệu thiết trụ Trương Dương là đem hắn dựa theo toàn tài đến bồi dưỡng cách mỗi 5 ngày liền để hắn đổi một lần làm việc cho nên bây giờ hắn thứ cấp kỹ năng cứ việc đều không cao nhưng bình quân cao nhất Kiến trúc kiến tạo chữa trị trước mắt là 125 điểm độ thuần thục, cung nỏ chế tác chữa trị là 125 điểm độ thuần thục, khai thác mỏ giá luyện là 75 điểm độ thuần thục. Điều này sẽ đưa đến hắn chủ kỹ năng độ thuần thục đã đạt tới 75 điểm, đoán chừng lại tiếp tục chế tạo ra mang thuộc tính vật phẩm vậy lúc này không xa. Cho nên lần này tu kiến tòa thành, Chu Dương cũng làm cho Triệu Thiết Trụ tham dự, xoát độ thuần thục trọng yếu nhất ta. Ngoại trừ cái này 4 tên công tượng bên ngoài, còn có 10 tên binh sĩ làm lao động tiểu công, những người còn lại làm việc không thay đổi, nhất là mét khối đá khai thác, không thể gián đoạn. Tiến tạo tòa thành toàn bộ nhờ loại tài liệu này đâu? Trôn trưởng đại nhân, ngay tại Trương Dương chuẩn bị tìm một chỗ bắt đầu nghiên cứu thiết bị chiến văn thời điểm, Bạo hùng tổ bốn người một trong đoạn khoan liền tặc mi thử nhãn lại gần, hơi có chút khẩn trương cùng nhăn nhó bất an bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Trương Dương liền vội vàng hỏi, nói đến, bây giờ tất cả binh sĩ bên trong, ngoại trừ Ngô Viễn cái này chuẩn anh hùng bên ngoài, hắn tương đối xem trọng liền là Bạo hùng tổ bốn người, bốn người bọn họ mặc dù đều là phân loại đội bộ binh trưởng, nhưng trên thực tế bọn hắn cá nhân chiến đấu lực lượng muốn so phổ thông đội bộ binh trưởng cao hơn ước chừng 2 thành tả hữu. Nhưng mà này còn là đơn đã độc đấu tình huống dưới, nếu là bọn họ 4 người liên thủ, tại không sử dụng giam cầm chi mâu tình huống dưới, có thể dễ như trở bàn tay đánh ngã đối diện 10 cái cùng cấp bậc đội bộ binh giải. Ngay cả ngô Viễn chính mình cũng thừa nhận, nếu như hắn đối đầu bạo hùng tổ 4 người, cũng chỉ có nhận thua hoặc chạy trốn kết cục. Thế nhưng là tại bạo hùng tổ 4 người bên trong, tôi đến Trương Dương xem trọng, không phải hai tay cuồng bạo tống đại truy, không phải chất phát trầm mặc vương mục mục, không phải một thân âm hiểm tà ác khí chất chu đại đầu, mà là cái này Lạc Truy cứu nguyên nhân, cái kia chính là cái này đoạn khoan rất có trách nhiệm. Hơn nữa còn thật thông minh, trước đó Sơn thần sự kiện quỷ nhát, kém chút liền để hắn đem chân tướng sự tình tra ra. Cho nên Trương Dương mình là cảm thấy, bạo hùng tổ 4 người tại tất cả đội trưởng cấp binh sĩ bên trong, là nhất có cơ hội tiến giai anh hùng, nhưng bạ hùng tổ 4 người bên trong, Đoạn Khoan lại là nhất có cơ hội trở thành anh hùng. Thôn trưởng đại nhân thứ tội. Đoạn Khoan hay là ấp úng, do dự nửa ngày, mới cởi xuống hắn cái kia thanh trường đao, hai tay đưa cho Trương Dương, "Ta cả gan, xin thôn trưởng đại nhân vì ta trường đao ân dưỡng, tựa như là ngài đối cây cối tiến hành ân dưỡng." Liền có thể đem phổ thông cây tối biến thành thiết mục. Nói đến đây, đoạn khoan ánh mắt đã là tương đương cực nóng, Trương Dương càng là trong nháy mắt đã hiểu ý nghĩ của hắn. Bất quá gia hỏa này náo động rất thần kỳ a, Trương Dương chính mình cũng không nghĩ tới đâu. Ngươi xác định dạng này có thể thực hiện sao? Phải biết ngươi thanh này trường đao đã là đội trưởng cấp màu trắng phẩm chất, hơn nữa còn tự mang sắc bén ba thuộc tính, đây là những người khác trong tay đội trưởng cấp trường đao không thể so, vạn nhất ta chuẩn bị cho ngươi hỏng làm sao bây giờ? Trương Dương liền thận trọng hỏi, không sai bởi vì bạo hùng tổ bốn người vũ khí đều là sơn quái cái kia thanh đại truy cường hóa đi ra, cho nên đoạn khoan đao tuyệt đối là danh phủ kỳ thực thôn thứ nhất bảo đao. Ngay bình thường đoạn khoan đem cái này trường đao đều nhanh bảo bối thành cháu, không đúng, bảo bối thành vợ của hắn tình nhân rồi, ăn cơm đi ngủ bên trên hầm cầu đều một tấc cũng không rời. Không có việc gì liền rút ra lập đi lặp lại lau, cái kia ôn nhu chuyên chú, say mê vô cùng tiểu biểu lộ, đơn giản làm cho tất cả mọi người đều ghê răng không thôi. Có đôi khi Trương Dương để đoạn khoan đi chặt ôn dưỡng tiếng mục, ra hỏa này đều đau lòng vô cùng. Làm sao lần này bỗng nhiên liền muốn bước lên nguy hiểm như vậy? Thôn trưởng đại nhân, ta đã xác định, những ngày này ta liền chú ý ngài ôn dưỡng thiết mục, ngài thật là có hóa mục nát thành thần kỳ bản lĩnh, cho nên, ngài nhất định có thể ôn dưỡng ta cây đao này." Đoạn Khoan rức phát phù phù một cái quỳ xuống tới, nói rất chân thành tha thiết rất thành khẩn, liền là không nói nếu như đao hỏng ta cũng không oán lời của ngài. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, rất muốn nói nếu như cái này trường đao bị ta làm hư ngươi làm sao bây giờ? Bất quá cân nhắc đến câu nói này đối với Đoạn Khoan kẻ này quá tàn khốc, hắn liền không có nói. "Ta thử một chút đi." Bữa trưa hôm nay trước đó liền có thể cho ngươi một đáp án, hiện tại đi làm việc của ngươi đi." Trương Dương cuối cùng đồng ý. "Không, thôn trưởng đại nhân, ta cho ngài hộ vệ." Đoạn Khoan một bộ ta vô cùng chó trung thành tối bộ dáng. Trương Dương bĩu môi, không có phản ứng hắn, trực tiếp đi một yêu chi tháp, mà Đoạn Khoan liền nhắm mắt theo đuôi canh dự ở một yêu chi tháp bên ngoài, trợn tròn trong mắt, hung quang bắn ra bốn phía, không biết còn tưởng rằng gia hỏa này có bao nhiêu trung thành đâu. Hào đạo." Ngồi tại một yêu chi tháp bên trong, Trương Dương quan sát tỉ mỉ thanh này trường đao, không được cũng tán thưởng một tiếng. Cái này trường đao đối với phổ thông thân cao người tới nói thực sự quá dài, cũng quá nặng nề, tròn vẹn 30 kg trọng lượng, cũng liền bạo hùng tổ 4 người mới có thể sử dụng thuận buồm xôi gió. Mà lại cái này trường đao là thật sắp bén, Trương dương gần đây ôn dưỡng thiết mộc độ cứng đều nhanh đạt đến sáng miệng gang trình độ, nhưng như cũng có thể dùng thanh này trường đao dễ như trở bàn tay chặt đứt các gọn. Chém sắt như chém bùn thật không phải thổi. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Dương thu nạp suy nghĩ, bài trừ tạp niệm, sau đó mở ra linh hồn lực trường. Trong chớp mắt này, xung quanh 60m đường tính phạm vi bên trong tất cả mọi người giật nảy mình một cái. Toàn thân lông Tơ đều nổ đi lên. Bất quá cảm giác này chỉ là một sát na, Trương Dương trong nháy mắt liền đem linh hồn lực trưởng cơ vào trở về, điều khiển tự nhiên. Đây chính là đi qua hơn 20 ngày ngày sau nhặt xoa cây mâu mang tới hiệu quả. Quen tay hay việc mà. Khi linh hồn lực trường cơ vào đến đường kính 5 mét phạm vi bên trong, đứng ở bên ngoài còn muốn bắt tay cho Trương Dương hộ vệ đoạn khoan liền đột nhiên mở to hai mắt, trái tim không bị khống chế nhảy lên, như là nổi trống, hắn chỉ cưỡng ép nhẫn nại mấy giây, đã cảm thấy trước mắt huyền tượng mộc thành bụi, mau chóng rời đi cái phạm vi này, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là hồi hộp. Quá kinh khủng. Mà cùng một thời gian, gửi thân tại một yêu Chi Tháp Quỷ tế tự cũng, cũng như chạy trốn chui vào lòng đất, đơn giản tưởng rằng đại họa lâm đầu. Ngay cả một yêu Chi thắp ngoại bộ cũng hơi run rẩy lên. Cũng may mấy giây sau, Trương Dương đem linh hồn lực trường tiến một bước có vào, hình thành đường kính 1.5m hạn chế, triệt để bao khỏa bao phủ cái kia thanh trường đao. Lúc này hết thể mới khôi phục bình thường. Kỳ thật Trương Dương mình cũng không rõ ràng áp xúc linh hồn lực trường sẽ có hiệu quả như vậy, dì vặn hắn ôn dưỡng giang cẩm chi mâu cũng không cần đến a, liền bình thường linh hồn lực trường là đủ. Nhưng người nào để lần này đoạn khoan tiểu tử này cho hắn ra cái nan đề, cho nên hắn mới muốn đổi cái phương thức, nhìn xem có thể hay không ôn dưỡng thành công. Chương 45, sơn quái tinh phách. Trương Dương giờ phút này cũng không có tại hắn thả ra linh hồn bên trong lực trường, nhưng hắn linh hồn lực trường nhưng thật giống như biến thành hiện thực, có thể đụng tay đến. Loại cảm giác này cực kỳ bất đồng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều cảm thấy mình linh hồn thoát ly thân thể của mình, lấy một loại độc lập thị giác quan sát thế giới này. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chương Dương toàn bộ cảm giác liền rơi vào cái kia thanh trên trường đao. Đầu tiên mang đến cho hắn liền là ngập trời huyết khí, tại linh hồn lực trường phản chiếu dưới, cái này huyết khí như răng hà, tựa như mây đen, trùng trùng điệp điệp. Bất quá cái này ngập trời huyết khí cũng không cho Trương Dương tạo thành bao lớn trùng kích, bởi vì hắn cái kia ngưng tụ áp xúc linh hồn lực trường có được mạnh hơn điều khiển năng lực, vẻn vẹn tâm tùy ý chuyển, thanh trường đao kia bên trên huyết khí liền bị phân tích ra. Lộ ra ngoài liền là hắc bị sơn quái cái kia tức giận gào thét, thanh âm này Trương Dương không có chút nào chính là ngày đó lấy cái kia sơn quái yêu hồn cường hóa bạo hùng tổ bốn người lúc âm. Thú vị Tạc cái này áp xúc lên linh hồn lực trường đều có thể xâm nhập phân tích đến cấp độ này sao? Trương Dương tiếp tục hướng xuống phân tích thăm dò, bởi vì hắn cảm thấy của hắn linh hồn lực trận như cũng còn có dư lực. Mà lần này, hắn cảm ứng được cảnh tượng liền vô cùng hứng thú, hắn thật giống như đứng ở một cái vô cùng mênh ngông trong sa mạc, vô số màu đen hạt cắt chất đóng, còn có rất nhiều to lớn hòn đá màu đen, hình thù kỳ quái đứng thẳng lấy, đây là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Trương Dương rất kinh ngạc, một giây sau của hắn linh hồn lực trận bỗng nhiên sụp đổ, lại là hao hết lực lượng linh hồn. Thở hồn hển tựa ở mục yêu chi thác bên trên, Hắn hay là rất nghi hoặc, thẳng đến sau mười mấy phút, một đạo linh quang hiện lên, hắn mới bỗng nhiên ý thức được vừa rồi hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Ta đụ, ta đụ. Trương Dương bị Đế, kích động đến đều nghĩ lăn lộn đầy đất, hắn không phải học phách, cho nên vừa rồi hắn không có trước tiên ý thức được, nhưng bây giờ nhớ tới cũng không mượn. Hẳn là, lao tử là thông qua áp xúc linh hồn lực trường, thấy được tiết tài ẩn. Không đúng, không đúng, đoạn quan thanh này trường đao đã sớm vượt qua thép hợp kim độ cứng, mà lại nó loại kia đặc thù sắc bén độ cũng cùng ta hiểu biết địa cầu vật liệu thép không giống, giống như là gây dựng lại một loại thần kỳ. Càng thêm phức tạp kim loại khóa, ai, sớm biết như thế, ta lúc đầu nhất định học tốt toán lý hóa. Trương Dương rất nhanh từ kích động trạng thái bình tĩnh trở lại, bởi vì là một cái học cắt bã mà lại là trí thông minh không đủ cao học cắt bã, hắn coi như có thể thông qua linh hồn lực trường nhìn thấy thiết ấn lại như thế nào, nhìn thấy loại kia đặc thù kim loại khóa lại như thế nào, hắn hay là cái gì cũng đều không hiểu, cho nên, hắn chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất, chính hắn có thể hiểu được phương thức đến đối cái kia thanh trường đao tiến hành ôn dưỡng. Bất quá ta lực lượng linh hồn không đủ a, dù là đem linh hồn lực trường áp xúc đến loại trình độ kia cũng chỉ có thể sẽ mở trường đào tầng thứ nhất lối quang, tầng thứ hai sơn quái yêu hồn, sau đó mới có thể đến thanh trường đao kia bản nguyên, nhưng lúc kia ta đã bất lực thay đổi cái gì, nhiều lắm là vài giây đồng hồ, ta liền sẽ bởi vì lực lượng linh hồn hao hết rời khỏi, nói thế nào ôn dưỡng. Cái này nhưng so sánh ôn dưỡng thiết một khó khăn nhiều lắm. Xem ra ta chỉ có thể từ phương diện khác nghĩ biện pháp, tỉ như nói, pháp lực, hoặc là cái kia sơn quái tinh huyết. Trương Dương lần này ngược lại hứng thú, đem vốn là muốn nghiên cứu thiết bích chiến văn sự tình đã sớm ném đến ngoài 9 tầng A. Sau 1 tiếng rưỡi, tại mục yêu chi tháp khôi phục lại Chương Dương một lần nữa thay đổi tinh thần sáng láng, lần này hắn đem thanh trường đao kia để qua một bên, ngược lại lấy ra một đơn vị sơn quái tinh huyết. Cái này một đơn vị liền là dòng giá 1kg, khi Trương Dương dùng linh hồn lực trường đem núi này quái tinh huyết bao trùm thời điểm, lập tức liền cảm ứng được to lớn sức sống, cùng sói xanh yêu huyết hoàn toàn khác biệt, bởi vì đẳng cấp quá cao, giữa song phương chẳng những kém cấp 18, còn kém phổ thông cùng anh hùng chênh lệch. Trừ phi bây giờ Trương Dương đối linh hồn lực trường điều khiển không phải bình thường, cái này một đơn vị sơn quái tinh huyết khẳng định đã tự động tránh thoát, bên trong yêu lực trực tiếp mà chạy. Quả nhiên đây là đồ của ta." Tán thưởng một tiếng, Trương Dương liền tiếp tục áp xúc linh hồn lực trường, hắn rất ngạc nhiên núi này quái tinh huyết bên trong lại sẽ là như thế nào tình hình. Mấy giây về sau, theo linh hồn lực trường áp xúc đến 1 mét đường kính, cái này một đơn vị sơn quái tinh huyết cũng theo đó bị áp xúc thành một người lính bang bóng lớn nhỏ, nhưng bởi vậy liền thay đổi càng phát ra cùng dã, tại linh hồn lực trường bên trong nhảy nhảy nhảy nhót không ngừng. Tình cảnh này quá quỷ dị. Nhưng lúc này Trương Dương cũng rất tỉnh táo, từng bước ép sát, tiếp tục áp xúc, hắn tự dựa theo vừa rồi phân tích trường đao lấy được phương pháp đến từng tầng từng tầng tách rời núi này quái tinh huyết Rốt cục cái này một đơn vị Sơn quái tinh huyết bị áp xúc đến cúc áo lớn nhỏ thời điểm điểm tới hạn cũng đã tới Trương Dương cảm giác bên trong Rốt cuộc không nhìn thấy cái kia cúc áo lớn nhỏ huyết cầu mà là biến thành từng màn hình tượng lại là cái kia hắc bị Sơn quái từ nhỏ đến lớn trưởng thành hình tượng lúc này Trương Dương cũng không kinh ngạc hắn có trước đó sói xanh tinh phách kinh nghiệm cho nên biết hắn chính là dọc theo tại bắt tay phương hướng chính xác tiến lên lại qua 10 giây hình tượng càng ngày càng rõ ràng Trương Dương cũng càng ngày càng cảm thấy đắm chìm trong đó Thẳng đến hắn đột nhiên phát hiện mình liền hóa thân cái kia hắc bị sơn quái. Đây là một tòa đen nhánh núi cao, khắp nơi đều là đen nhánh, có sắc bén góc cạnh như năm thạch, không, có hoa cỏ, không, có cây cối, cả thiên không đều là đen nhánh, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có xám đen màu sắc. Trung quanh không có cái gì, chỉ còn lại có chính hắn đang không ngừng leo lên. Vì cái gì mà leo lên, không biết. Vì cái gì không dừng lại, vẫn còn không biết rõ. Trong lòng duy nhất còn lại mạnh nhất chấp niệm, liền là không ngừng leo lên. Nhưng ngọn núi này quá dốc đứng, dù là lấy hắn thân thể cường tráng cũng không thể tránh khỏi lần lượt ngã sắp xuống, lần lượt lăn xuống tới. Toàn thân cao thấp, trải rộng vết thương, mới vết thương bao trùm cụ vết thương, cũ vết thương bao trùm càng cụ vết thương. Thế nhưng là hắn như cũ không có dừng lại, thậm chí quay đầu hướng về, sau nhìn một chút, từng bước một, vĩnh viễn không thôi. Thằng đến leo lên núi đỉnh một khắc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, không, là cái kia sơn quái bỗng nhiên quay đầu, phát ra chấn thiên động địa gào khét. Liên một tiếng này gào khét, đem Trương Dương bừng tỉnh, lập tức hắn liền phát giác mình đúng là ở vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, cái kia sơn quái ý chí hoặc là nói là cái kia sơn quái tinh phách, ngay tại điên cuồng tranh đoạt linh hồn của hắn quyền khống chế. Trương Dương đương nhiên liều mạng ngăn cản, nhưng cái kia sơn quái tinh phách vượt quá ngoài ý muốn ngạnh, dù là Trương Dương bê linh hồn cường độ, đều bị áp chế đến cơ hồ không thể kiếm chắc. Giờ khác này đừng đề cập hắn có bao nhiêu hoảng sợ, bởi vì hắn đơn giản bất lực cầu cứu, loại này linh hồn phương diện bên trên đối kháng, không ai có thể giúp được một tay. Trương Dương duy nhất có thể làm liền là thủ vững, kiên trì, tuyệt không khuất phục. Về phần nói phản kích, hắn căn bản không có phản kích lực lượng, cũng không biết đi qua bao lâu hoặc là có một ngàn năm, một năm, không biết, Trương Dương cảm thấy hắn đều nhanh mục nát, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Ý thức của hắn đều giống như muốn toàn bộ lâm vào vực sâu vô tận. Cũng chính là ở thời điểm này, một đầu tại dưới ánh trăng chạy sói xanh sông ra bóng tối này, trong nháy mắt cùng Trương Dương ý thức hòa là một thể, loại kia giá tính lực lượng hóa thành lửa nóng hương hực, trực tiếp liền bạo phát, liền một sát na này, Trương Dương đoạt lại quyền khống chế. Vừa mở mắt, hắn còn tại một yêu chi tháp bên trong, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, cách đó không xa đoạn khoan còn tại hộ vệ, thời gian giống như mới đi qua không bao lâu. Nhưng hắn cả người lại phản phất sống qua một thế, đã trải qua sinh tử luân hồi đại khủng bố. Toàn thân cao thấp đều đã bị mồ hôi chua ướt đẫm. Không lúc nick tại nguyên chỗ tê liệt tròn vẹn nửa giờ, Trương Dương mới tìm về mình toàn bộ ý thức cùng ký ức, mới có thể rõ ràng nhận thức đến vừa rồi chỉ là một trận ác động. Nhưng này tuyệt đối không phải ác động, loại kia sơn quái tinh phách bên trong lực lượng đơn giản đáng sợ. Mà Trương Dương cũng bình sinh lần thứ nhất ý thức được, linh hồn phương diện bên trên nguy hiểm, kỳ thật cũng không so nhục thân chém giết đơn giản. Sau này cũng không thể làm như vậy, đây quả thực là người không biết không sợ. Các kia cấp một sói xanh tinh phách làm sao có thể đủ cung cấp 19 anh hùng cấp sơn quái tinh phách đánh đồng. May mắn chỉ là lấy ra một đơn vị sơn quái tinh huyết, không phải giờ phút này đã biến thành kiến thôn lệnh bên trên thứ 982 vị tử trận tướng trưởng. Tự giễu cười một tiếng, Trương Dương lúc này mới một lần nữa xem thu hoạch của mình. Không sai, lần này sinh tử luân hồi, đương nhiên là có chỗ tốt. Hắn hấp thu dung hợp sói xanh tinh phách, cũng đồng thời dung hợp hấp thu sơn quái tinh phách, cả hai biến thành của hắn linh hồn lực lượng, cho nên hắn hiện tại linh hồn cường độ trong lúc vô hình lại tăng lên một cấp, từ lúc đầu B tăng lên tới B+ Mà tại kiến thôn lệnh bên trên biểu hiện thuộc tính cũng phát sinh biến hóa. Tính danh: Trương Dương, kiến thôn lệnh thứ 982 tên khóa lại thổ trưởng. Tuổi tác: 19 tuổi. Lực lượng: D. Nhanh nhẹn: F. Phòng ngự: F. Linh hồn cường độ: B. Đã thu hoạch được linh hồn đặc tính, nhạy cảm, bị động, có thể sớm phát giác một chút nguy hiểm đến. Cấp B linh hồn tự mang đặc tính, không cái gì tiêu hao. Đã thu hoạch được linh hồn đặc tính, gia tính, bị động, linh hồn tính bền dẻo tăng lên rất nhiều, cụ thể hiệu quả là nhận so tự thân càng cao hơn một cấp linh hồn áp chế lúc có thể có rất lớn tỷ lệ miễn trừ. Đã thu hoạch được linh hồn đặc tính, cứng cỏi, bị động, linh hồn cường độ tăng lên rất nhiều, dù là bị thương nặng hoặc đại lượng tiêu hao, cũng sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Đã nắm giữ cố định pháp thuật, giam cầm, nói rõ, cái này pháp thuật không đẳng cấp, không độ thuần thủ, không độ ưu tiên hạn chế, thi triển uy lực cùng phóng thích khoảng cách xem linh hồn cường độ lớn nhỏ mà định ra. Đã nắm giữ cố định pháp thuật, linh hồn lực trường, lớn nhất phạm vi bao phủ 100m. Chương 46, phá tà. lai, like, không cần yêu hồn dung hợp cũng có thể thăng cấp a. Trương Dương như có điều suy nghĩ, như vậy sử dụng kiến thôn lệnh dung hợp yêu hồn đến cùng là nguyên lý gì? Nhưng ý nghĩ này hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền tự động từ bỏ, bởi vì hiện tại còn không phải hắn tìm tòi nghiên cứu Huyền Huyễn kiến thôn lệnh đến cùng là cái gì thời điểm. Một đơn vị sói xanh yêu huyết, có thể đề luyện ra không chấm một đơn vị yêu lực, tiếp theo có thể chiết xuất ra không? Không một đơn vị pháp lực, mà núi này quái tinh huyết liền rất mì thiên, một đơn vị tinh huyết liền có thể đề luyện ra 0.9 đơn vị yêu lực, cuối cùng có thể đề luyện ra không? 0.9 đơn vị pháp lực. Trương Dương tự nói bắt tay cũng có nhìn bảo tồn tại linh hồn lực trường bên trong cái kia một tiểu sợi tinh thuần lực lượng. Đây chính là pháp lực, bởi vì số lượng càng nhiều, cho nên nhận biết cảm giác dưới, lại so với lần trước càng trực quan, cũng càng rõ ràng. Thậm chí đều không cần kiến thôn lệnh cho ra giải thích, Chương Dương mình liền có thể minh bạch cái gì gọi là pháp lực. Từ người địa cầu góc độ, cũng tức địa cầu khoa học góc độ, đây là một loại có thể gần như hoàn mỹ hòa vào nhân thể, lại không sẽ có tác dụng phụ lực lượng, nó có thể thay thế đồ ăn, sẽ không để cho người cảm thấy đói khác. Nó có thể cung cấp lực lượng, so bất luận cái gì đã biết địa cầu thuốc kích thích dược vật an toàn hơn. Có thể tin hơn, cũng càng có hiệu, chỉ cần không. Không không một đơn vị pháp lực, đại khái liền có thể để một người bình thường tại trong vòng một canh giờ biến thành chiến trường siêu nhân hoặc trên giường siêu nhân. Sau đó, nó còn có thể cải thiện người thân thể trạng thái, tại tế bào phương diện để cho người ta thể thay đổi khỏe mạnh hơn, càng cương đại. Đương nhiên cũng bao quát đã bao hàm tất cả độc vật, thậm chí cả thực vật. Nếu như loại lực lượng này có thể bị đại quy mô ứng dụng tại địa cầu, Trương Dương liền có thể xác định, vậy nhất định liền là linh khí khôi phục. Cuối cùng, loại này thần kỳ lực lượng còn có thể tác dụng tại không có sinh mệnh vật thể. Sau đó thông qua cải biến vật chất phân tử, nguyên tử kết cấu, từ đó để vật chất phát sinh cũng cải biến cực lớn, cho nên đây chính là trong truyền thuyết tiên gia luật khí. Tóm lại, đây tuyệt đối là một loại thần kỳ lực lượng, nó có thể vì bất luận cái gì xã hội văn minh cung cấp đầy đủ năng lượng cung ứng, dầu hỏa, than đá, năng lượng hạt nhân nguyên, điện tử cái gì tại loại này siêu kiểu mới nguồn năng lượng trước mặt yếu phát nổ. Mà bây giờ, ai có thể nắm giữ loại lực lượng này, cũng có thể đại quy mô ứng dụng, người đó là người thăng lớn, cho nên cái kia Lộc Ưu cũng tốt, Xài Lang Nhân thôn trưởng cũng tốt, bọn chúng đều không đáng nhắc lên. Bởi vì bọn chúng không thể phát hiện loại lực lượng này, đương nhiên cũng có thể là là chưa kịp phát hiện. Thế nhưng là ta cũng không thể phất lờ, bởi vì nhất định có một ít khóa lại kiến thôn lệnh thôn trưởng phát hiện loại lực lượng này, đây mới thật sự là sinh tử đại địch, một khi tao nộ, bằng vào ta thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể bị phá hủy. Trương Dương vừa nghĩ, một bên đem cái này sợi pháp lực chậm rãi hòa tan vào trong thân thể, trong mấy mắt, cả người hắn thật giống như đưa thân vào trong hồ tuyển, toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông, tất cả tế bào đều giống như đang phát ra reo hò, loại kia hài lòng cảm giác tuyệt đối có thể cả đời đều khó mà quên được vẹn vẹn mấy giây sau, hắn liền không nhịn được sinh ra buổi rối, nằm ngáy ho ho đi qua. Chờ đến Trương Dương tỉnh lại lần nữa, trời tối rồi, thế nhưng là hắn lại xem xét trong thân thể cái kia sợi pháp lực, liền giật nảy cả mình, bởi vì cái kia sợi pháp lực đã không còn sót lại chút gì, mà lại thân thể của hắn giống như cũng không có phát sinh cái gì quá đại biến hóa, ngoại trừ đầy đủ đầy đủ tinh thần. Thật là kỳ quả, a, cái này pháp lực cứ như vậy biến mất sao, hay là nói ta không có tu luyện trong tiểu thuyết những cái kia công pháp nguyên nhân. Chẳng qua nếu như ta mỗi ngày đều dung hợp như thế một sợi pháp lực ta chỉ ít có thể lấy sống đến 200 tuổi, điểm này tuyệt đối không có vấn đề. Trương Dương cũng không thất vọng, bởi vì hắn đã nắm giữ chiết xuất pháp lực phương pháp. Sau đó, hắn lần nữa lấy ra một đơn vị sơn quái tinh huyết, bắt đầu một lần nữa tinh luyện yêu lực, cuối cùng lại tinh khiết vì pháp lực. Lần này liền dễ dàng nhiều, cái kia sơn quái tinh huyết bên trong cất dấu tinh phách không có cho hắn tạo thành nhiếp, hiếp, vẹn vẹn nửa giờ, hắn lại lần nữa chiết xuất ra không. Không chín đơn vị pháp lực. Sau đó hắn lại lần nữa thả ra linh hồn lực trường, bao trùm đoạn khoan trường đao, bắt đầu lấy cái này không. Không chín đơn vị pháp lực tiến hành cải tạo. Lần này liền rất thuận lợi, linh hồn lực trường tựa như là chỉ đèn sáng, pháp lực liền là dao giải phẫu, dễ như trở bàn tay sẽ ra trường đao tầng thứ nhất huyết khí, tầng thứ hai bám vào yêu hồn ý chí, cuối cùng đến tầng thứ ba, ở chỗ này, cái tiếc không, không chín đơn vị pháp lực liền hóa thành đầy trời sợi tơ, đem một chút rất đột đột tạm chất thanh lý mất, đều lần nữa cấu trúc cái kia hư hư thực thực tiết nguyên tử hắc ác, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 10 giây đồng hồ. Chờ Trương Dương thu hồi linh hồn lực trường, liền phát hiện cái này trường thế mà thay đổi đột bừng, chiều dài rút ngắn 10 cm, hình dạng cũng hơi có cải biến lại nhìn thu tính, đã biến thành sắc bén độ 5. Không thể lại hơi giữ, một lần nữa đao này sợ không phải liền muốn phế bỏ, bởi vì đao này vật liệu không tốt. Trương Dương rất xác định, bởi vì hắn vừa rồi cũng chỉ cắt tỉa trường đao tầng thứ 3 bên trong tất cả có thể cảm ứng được tạp chất, cái này trường đao liền nhẹ 5 kg, ngắn 10 cm, một lần nữa, cái này trường đao đoán chừng liền muốn biến truy thủ. Bất quá, ta có thể từ cái khác phương diện tiến hành tăng cường, đoạn khoan thanh này trường đao uy lực là từ ba cái cấp độ tạo thành, tầng thứ nhất yếu quang, chẳng khác gì là bổ sung ở phía trên sắc khí, tầng thứ hai yêu hồn, chẳng khác gì là bổ sung sơn quái ý chí, có thể cho cây đao này trong chiến đấu có thể đột phá địch nhân linh hồn lực trường hoặc khí thế trận, tầng thứ 3 mới là tài liệu bản chất. Nghiêm Túc suy tư một phen, Trương Dương lại lần nữa lấy ra một đơn vị sơn quái tinh huyết, lần này hắn chỉ nhắc tới thuần là yêu lực lượng, sau đó đem những này yêu lực rót vào trường đao tầng thứ 2, cũng tức sơn quái ý chí. Lần này là cùng. Trương Dương mới rót vào cái này không chấm 0.9 đơn vị yêu lực, thanh trường đao kia đúng là tự động vụ vụ, từng đạo huyết quang nhạo lên, rất là thần dị, chỉ ít ở những người khác xem ra là dạng này. Nhưng là đối với đã nắm giữ trong đó huyền bí Trương Dương tới nói, thật sự là chút lòng thành. Lần này, thanh này trường đao phẩm chất rốt cuộc thay đổi, từ lúc đầu màu trắng phẩm chất, để thăng làm màu đen phàm chất, hơn nữa còn nhiều một cái đặc tính. Phá tả, có thể đối với quỷ hồn, nghiệt vật, linh hồn loại pháp thuật tạo thành đại lượng tổn thương. Nhìn xem thanh này đã hoàn toàn khác biệt trường đao, Trương Dương thật nghĩ đắc ý cười to, đem ở bên ngoài đã gấp đến độ xoay quanh đoạn khoan tiêu đến, cũng mặc kệ hắn như thế nào mừng rỡ như điên, liền chào hỏi Ngô Viễn bọn người, lần lượt đem binh khí đưa tới, bây giờ hắn đã nắm giữ cường hóa vũ khí phương pháp. Như vậy tự nhiên muốn lại phát triển một cái sức chiến đấu của binh lính. Một đêm này, trong thôn làng tất cả đội bộ binh trưởng đều điên cùng, bởi vì cách mỗi nửa giờ, Trương Dương liền có thể cho bọn hắn vũ khí cường hóa một đợt. Trên cơ bản đều là sắc bén độ 3, cộng thêm một cái đặc tính. Trong đó sắc bén độ là dùng pháp lực trải vượt được đến, đặc tính thì là lẫn vào yêu lực, lấy yêu huyết bên trong tinh phách chí trí mà thành. Ròng rã năm ngày, Trương Dương mới hoàn thành đối tất cả 66 tên đội trưởng cấp binh sĩ vũ khí cường hóa, bao quát cung binh đội trưởng trong tay đại cung, thuần binh đội trưởng trong tay đại thuần, một mực không ngừng tha. Bất quá đại giới liền là trương dương trong tay yêu huyết cơ hồ toàn bộ hao hết, chính hắn trong tay chỉ còn lại 120 đơn vị lộc yêu tinh huyết, đó là đẳng cấp cao hơn, hắn tạm thời cũng không dám đi chết xuất. Nhưng cái này đại giới là phi thường đáng giá. Nếu như nói, trước đó mỗi tên đội bộ binh trưởng phối phát 5 chi giam cầm chim ô, đã đợi tại để bọn hắn sức chiến đấu gia tăng gấp đôi, như vậy hiện tại cái này một đợt vũ khí cường hóa, liền có thể để bọn hắn sức chiến đấu lại để tăng gấp đôi. Nhất là bạo hùng tổ 4 người, trong tay bọn họ vũ khí đều là dùng trôi này sơn quế đại truy lự chế, điểm xuất phát liền rất cao cho nên cường hóa hiệu quả cũng càng cao. Như đoạn khoan trường đao là sắc bén độ 5, đặc tính phá tà. Tống đại truy đại truy là trọng kích 5, đặc tính phá tà. Vướng một một tâm chắn là bền lâu 200, đặc tính phá tà. Chu đại đầu lao thì biến thành phá giáp truy, sắc bén độ 5, đặc tính phá tà. Sa hoa vô cùng. Mà liên tại Trương Dương cùng hắn một đám thủ hạ sĩ khí dâng trào, tràn đầy tự tin thời điểm, ủy tế tự bỗng nhiên thông báo, thôn trang bên ngoài xuất hiện coi tiểu quỷ. Chương 47, du dịch. Sài Nhân. Trương Dương vô ý tức cứ như vậy nghĩ, Nhưng chợt hắn đã cảm thấy rất không có khả năng. Mặc dù khoảng cách lần trước Song phương ngắn ngủi một trận chiến đã qua có 27 ngày, nhưng tài lang nhân nghị khôi phục nguyên khí hay là không dễ dàng, phải biết bên trên một trận chiến bọn chúng thế nhưng là tổn thất 61 cái đội trưởng cấp binh sĩ, 37 binh lính tinh nhuệ. Coi như Sài lang nhân có thể giải quyết yêu hồn nơi phát ra, nhưng nhân khẩu nơi phát ra đâu? Cũng không thể trương dương kiến thôn lệnh chiêu mộ hạn mức cao nhất là 500 người, đối phương chiêu mộ hạn mức cao nhất liền là 5000 đi. Có thể xác định thân phận đối phương. Hôi bẩm tôn trưởng đại nhân, cũng không thể Vực sâu quỷ tộc chiêu mộ độ khó cũng không cao, cho nên cũng vô pháp xác định bọn chúng là thuộc về thế lực nào, ta bây giờ duy nhất có thể xác định chính là vừa mới xuất hiện cái này ba tên tiểu quỷ, bọn chúng rất cẩn thận, căn bản không dám tới gần thôn xóm 5 cây số hạn chế bên trong, nếu như không phải quỷ nhãn của ta vừa lúc phát hiện tung tích của bọn nó, ta cũng rất khó phát giác bọn chúng. Thậm chí, coi ta ý đồ bắt bọn chúng thời điểm, bọn chúng lập tức liền trốn được vô tung vô ảnh. Quỷ tế tự cũng không có cho ra quá nhiều manh mối, Trương Dương cũng không trách nó làm cao cấp hơn quý tộc thế mà bắt không ở ba con thôn xóm tiểu quỷ. Dù sao quỷ tế tự trọng yếu nhất tác dụng là dành dụm âm khí, không ngừng khôi phục một yêu chi tháp bền lâu, không thuộc về hàng ngũ chiến đấu, không phải nếu là đổi quỷ thích khách khách, đối phương tiểu quỷ căn bản đừng nghĩ tới gần phương viên 10 cây số. Đương nhiên hiện tại cũng không tệ, tối thiểu nhất không cần lo lắng địch nhân thông qua tiểu quỷ nhìn trộm đến thôn xóm hư thực, mà lại từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, đây cũng là địch nhân cho mình gõ vang cảnh báo. Thông chi một chút đi, đội tuần tra đề cao cảnh giới, tại không có quỷ nhãn giám thị địa phương, mỗi 10 phút đồng hồ sử dụng một lần cấp 3 tâm mắt phù. Toa thanh kiến thiết tiếp tục Khai thác đá tiểu đội tiếp tục khai thác mét khối đá ân, từ ta tự mình xuất lĩnh. hơi suy nghĩ một chút Trương Dương liền hạ đạt mệnh lệnh hắn hiện tại chỉ là có chút kinh ngạc không có nửa điểm lo lắng cùng kinh hoàng hắn thậm chí còn chờ mong có địch nhân đánh đến tận cửa đâu từ khi nửa tháng trước dọa chạy một cái anh hùng cấp phi hành yêu quái về sau Trương Dương liền mệnh lệnh lấy tần nhất nào lưu đại lực tôn cầu đản chờ cầm đầu cung binh tiểu đội đổi cảnh giới phương thức tức giấu đi hết thả 12 danh cung binh đội trưởng 10 tên thương binh đội trưởng trong mỗi ngày không hề làm gì liềnấu ở tòa thành bên trong Tùy thời có thể mà chống đỡ bất luận cái gì có can đảm tới gần thôn xóm phi hành yêu quái triển khai tập kích công kích trong đó cung binh đội trưởng mỗi người mang theo 30 chi phổ thông kim điều xuyên Giáp tiến hoặc Lang Nha Tiễ Ngoài ra còn có 5 chi bị Trương dương dùng pháp lực cùng yêu lực cường hóa sắc bén độ 3 mang chu tả đặc tính kim điều xuyên giáp giápến lại tính cả đồng dạng được cường hóa đội trưởng cấp đại cung lực công kích của bọn hắn tuyệt đối có thể được xưng là đáng sợ mà cái kia 10 tên thương binh đội trưởng cũng bị đặc thù chiếu cố cho phép mỗi người mang theo 10 chi giam cầm chiâu bọn hắn tồn tại liền có thể bao trùm lấy tỏa thành làm trung tâm Phương viên 500m, thêm không trung 300m lập thể không gian. Tại khu vực này bên trong có binh doanh, có sân huấn luyện, có dân cư, có kho lúa, vừa lúc đều đang bảo vệ hạn chế. Sau đó, tại 500m bên ngoài, đến 1000m phạm vi bên trong, cơ bản cũng là thôn xóm đồng ruộng, ở chỗ này, Trương Dương an bài hai cái thường ngày tuần tra tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ 5 người, phối trí bao gồm một tên cung binh đội trưởng, hai tên thuần binh đội trưởng cùng hai tên thương binh đội trưởng. Một khi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn sẽ ở trước tiên hướng thành lũy dựa vào cùng với những cái khác 17 tên binh lính tinh nhuệ cùng một cho hiệp hộ nông phu cùng thôn dân tiến vào thành Lũy, lại dựa vào thành Lũy tiến hành chiến đấu. Đây chính là thôn sóng tầng bên trong phòng tuyến, cuối cùng là ngoại tầng phòng tuyến, tức 5 cây số tuần tra cảnh giới vòng, từ bạo hùng tổ 4 người cộng thêm 4 tên cung binh đội trưởng, 6 tên thuần binh đội trưởng tạo thành. Bọn hắn sẽ mang theo hai cái quỷ nhãn, đại lượng cấp 3 tầm mắt phù, phòng hộ phù, tại 5 cây số khu vực bên trong tiến hành tuần tra. Nếu như nói 5 ngày trước đó, bọn hắn cái này đội tuần tra thực lực còn hơi ngại đơn đạc. Nhưng là tại Trương Dương cho bọn hắn toàn bộ cường hóa vũ khí về sau, nói bọn hắn có thể đối kháng chính diện 100 tên đội trưởng cấp binh sĩ đó là khoác lạc, nhưng nếu như địch nhân chỉ có 50 tên đội trưởng cấp binh lính lời nói, đây tuyệt đối là muốn chết. Bởi vì bạo hùng tổ 4 người trang bị có thể xưng trước mắt trong thôn làng xa hoa nhất, cũng là Trương Dương hạ lớn nhất khí lực tỉ mị cường hóa, đoạn quan đao, vương một một thuẫn, trống đại truy truy, chu đại đầu phá dắp truy, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Coi như gặp lại Hắc Bì Sơn quái như thế anh hùng, nói bọn hắn có thể miểu sát cũng không đủ có như gặp được đối diện có rất nhiều đội trưởng cấp công thủ, bọn hắn đều có thể tạo thành tuấn trận một hơi xông đi lên, hoặc là tại tuấn trận hiểm hộ xuống thuận lợi rút lui. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Dương mới dám yên tâm to gan rời đi thôn xóm, hắn cảm thấy, không chừng có thể đem âm thầm thăm dò địch nhân cho lừa gạt đi ra, nếu như địch nhân muốn nhân cơ hội cấp tốc tiêu diệt cái này một chi tuần tra tiểu đội lời nói. Về phần Trương Dương xuất lĩnh khai thác đá tiểu đội, phối trí cũng đồng dạng xa hoa, nô viễn, tăng thêm 6 tên cung binh đội trưởng, 11 tên tuấn binh đội trưởng, 2 tên thương binh đội trưởng, 7 cái công tượng, lại thêm chính hắn. Tổng cộng là 28 người. Bọn hắn muốn đi trước 8 cây số bên ngoài màu đá, đồng dạng cũng có thể là là địch nhân trọng điểm đánh lén mục tiêu. Haha, ha, ta hiện tại có phải hay không có chút nhẹ nhàng, lại dám lấy thân mạo hiểm. Ra đến phát trước, Trương Dương ở trong lòng nghĩ đến, hơi có chút cổ quái. Nhưng hắn vẫn là không có nửa điểm do dự, bởi vì hắn rất thanh tỉnh. Đầu tiên, tòa thành kiến thiết ngay tại khẩn yếu con đầu, không thể dừng lại, mà lại cũng không có đạo lý bởi vì ba con tiểu quỷ xuất hiện liền dừng lại. Trương Dương đến tiếp sau một hệ liệt kế hoạch, đều dựa vào tòa pháo đài này triển khai. Tiếp theo Trong khoảng thời gian này, nô Viễn tăng thêm bạo hùng tổ 4 người đã sớm điều tra rõ ràng, phương viên mười mấy cây số bên trong, không, có thứ hai chố quán thạch, bọn hắn nhất định phải đi tám cây số bên ngoài mỏ đá, vẫn là câu nói kia, tòa thành kiến thiết tuyệt đối không thể ngừng. Thứ ba, đã khai thác đá tiểu đội nhất định phải mỗi ngày xuất động, như vậy cùng Trương Dương mình trốn ở hang ổ lo lắng, còn không bằng tự mình đi theo, hắn hiện tại cũng không phải yếu gà, nếu như hắn có được nhiều như vậy áp chủ bài, kết quả vẫn là bị địch nhân vây cường sát, như vậy hắn liền xem như một mực trốn ở trong thành bảo cũng không cải biến được sau cùng kết cục. Sau đó còn có cái cuối cùng, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, cái kia chính là Trương Dương cũng không muốn khi một cái thuần túy bầy mưu nghị kế, tỏa chấn chỉ huy lãnh chúa, trong khoảng thời gian này hắn nổi điên kiến thiết thôn xóm, cái kia hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ. Hiện tại có cơ hội, hắn làm gì còn muốn trốn ở trong thôn làng, chiến đấu, trực diện sinh tử chiến đấu, mới là trưởng thành tốt nhất đường tắt. Chánh cũng không tránh khỏi. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn còn muốn mở ra anh hùng thí luyện, nếu như hắn hiện tại không bắt được cơ hội tôi luyện mình, đến lúc đó cũng chỉ có hắn cùng Ngô Viễn hai người, hắn nên làm cái gì? Chương 48 Khoi báo động. Một đạo khói báo động phóng lên tận trời, tại cái này bầu trời trong xanh bên trong cực kỳ rõ ràng. Mở đá bên trong, chính toàn bộ tinh thần đệ phỏng triên dương, nô viễn bọn người là trận mắt hốt hoồm. Cái quỷ gì? Thôn trưởng đại nhân, nhìn cái này khói báo động giấy lên phương hướng, hẳn là tại khoảng cách mỏ đá Tây Nam ước chừng 40, 50 dặm bên ngoài, nếu như dựa theo chúng ta trước đó suy đoán, đây cùng xài Lang nhân thôn xóm có quan hệ. Nô Viễn trước tiên mở miệng nói. Trong này có phải hay không có âm mưu gì? Lại một tên tuấn binh đội trưởng Đào Vĩnh nói ra. Dù sao bọn hắn đoàn người này chấp hành liền là dụ địch kế hoạch. Thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Dương, dù sao tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong bởi vì cực độ khuyết thiếu tình báo, không người nào dám liệu định tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cũng không có người có thể gánh chịu nổi hậu quả kia. Cho nên có thể đủ quyết đoán, chỉ Trương Dương một người mà thôi. Đầu tiên chúng ta có thể xác định, đi qua trước đó một trận chiến, Xài Lang nhân thôn xóm căn bản không có đầy đủ lực lượng, có thể trong thời gian ngắn như vậy đối với chúng ta phát động một vòng mới chiến tranh, cho nên trước đó quỷ tế tự phát hiện ba cái kia chính sát tiểu quỷ. Không thể nào là xài lang nhân thôn xóm phái ra." Lúc này Trương Dương liền trầm ngâm nói, "Tiếp theo, cái kia khói báo động cách chúng ta chọn vẹn 40, 50 dặm, tại khoảng cách này bên trên, ta càng khuynh hướng cho rằng đây là một loại nào đó tín hiệu cầu viện hoặc là một loại đại biểu cho ý nghĩa khác tín hiệu, nhưng bất kể như thế nào, nó là một cái bấy khả năng cũng không lớn. Thứ ba, chúng ta tại quá khứ một đoạn thời gian đều là bệ bội nhiều việc củng cố tự thân, từ đó thiếu khuyết đối phiên khu vực này tham gia giải, cái này rất có thể để cho chúng ta trong tương lai tao ngộ địch nhân lúc tạo thành lỗ phán, cho nên ta quyết định Cải biến liền từ đây cắt ra bắt đầu, chúng ta muốn biết rõ ràng nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Đào Vĩnh, ngươi mang hai người hộ tống đáng trợ thủ công trở về, những người khác đi với ta một chuyến. Nghe được Trương Dương quyết định, nô Viễn lên đường, thôn trưởng đại nhân, ngài tự mình tiến về có phải hay không? Có chút quá mạo hiểm, không bằng ta tự mình dẫn người đi xem. Đây coi là cái gì mạo hiểm? Từ nay về sau nguy hiểm hơn sự tình mỗi ngày đều sẽ phát sinh, ta chẳng lẽ mãi mãi cũng trốn đến trong thành Lũy cho chết? Chúng ta thôn xóm muốn phát triển, chỉ dựa vào chúng quanh mấy cây số khu vực căn bản là không đủ. Chúng ta đến trí ít đem đemộc yêu lãnh địa xài lang nhân lãnh địa đều nhập vào tiến đến mới được mà bây giờ có địch nhân xuất hiện tại chúng ta tương lai trên lãnh địa người tốt ý tứ để cho ta tránh về đi ngay cả địch nhân là ai cũng không biết liền bị dọa thành rù đen rút đầu vậy ta còn làm cái cái dám thuốc trưởng trực tiếp nhận thua đầu hàng được rồi Trương Dương một mặt kiên nghị nghĩa chính ngôn từ bác bỏ Ngô viễn lập tức thắng được các binh sĩ tính ý nhưng thật tình không biết những lời này là hắn cho chính hắn động viên nương Lặc hắn cũng sợ cho ta thế nhưng là sợ chết hữu dụng không lúcc này không đi kiếm rõ ràng Như vậy có lẽ qua mấy ngày địch nhân cường đại hơn liền muốn binh Lâm thành hạ. Đi. Trương Dương vung tay lên, khai thác đá tiểu đội lập tức biến thành tiểu đội chính xác, lần theo khói báo động giấy lên phương hướng liền chạy như điên. Nếu là ở Bình Nguyên, 40, 50 dặm khoảng cách nhiều lắm là mười mấy phút liền có thể chạy tới, thế nhưng là tại bên trong vùng rừng rậm này, Trương Dương bọn hắn trước sau bỏ ra sắp đến 1 giờ mới đến, ở giữa còn tiêu diệt vài đầu cấp 10 trở lên, có lá gan khiêu khích bọn hắn yêu quái. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy khói báo động bốc cháy lên địa phương, đều là hít một hơi linh khí. Nơi đó thật là xài lang nhân thôn xóm, mà lại so trương dương trong tưởng tượng càng có quy mô. Cái này xài lang nhân thôn xóm là thành lập là trên một ngõ đồi, dưới núi liền là một dòng suối nhỏ, trong thôn lạc gương là một tòa đường kính vượt qua 500m cự thạch và thành, tòa thành bên ngoài, dọc theo dòng suối nhỏ còn xây dựng một vòng cao 2m tường đá. Tường đá bên ngoài, chí ít khai khẩn ra hơn ngàn mẫu đồng ruộng, càng xa xôi còn có thể nhìn thấy có khoảng mỏ khai thác vết tích. Không thể nghi ngờ, cái này xài lang nhân thôn xóm phùn vĩ độ chí ít tại 50 không điểm, thích hợp cư ngụ chỉ số cũng phải là 50 điểm trở lên. Thế nhưng là phồn vinh trình độ cao như vậy, xài Lang Nhân thôn xóm giờ phút này cũng là bị địch nhân cường đại hơn xâm lấn. Đồng ruộng bên trong đã không nhìn thấy một cái xài Lang Nhân nào vu. Mộc khả quan hoa màu bị dẫm đạp thành bùn nhão, nhìn như kiên cố tường đá cũng bị bạo lực canh mở 10 cái lô hồng lớn. Chí ít mấy trăm tên lục sắc hình người yêu quái ngay tại điên cùng tiến công. Đánh hạ tòa lâu đài này chỉ là vấn đề thời gian. Thôn trưởng đại nhân, là một loại mặt ngoài thân thể mọc đầy vảy màu xanh lục yêu quái, mặc dù có nhân loại ngoại hình, nhưng diện mạo ngũ quan lại là dã thú, lực lượng rất mạnh, phòng ngự rất cao. Nhưng cái kia xài lang nhân cung binh đội trưởng bắn ra mũi tên rất khó đối bọn chúng tạo thành trí mạng thương hại Mặt khác những này ra xanh trong thú nhân hẳn là có 3 tên anh hùng độc chiến về phần chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia đạo khói báo động hẳn là xài Lang nhân một loại nào đó pháp thuật hoặc là một loại nào đó tín ngưỡng nghi thức bởi vì ta nhìn thấy trong rừng rậm không ngừng có sói xanh lao ra như bị điên cắn xé những thú nhân kia đáng tiếc căn bản không có tác dụng gì những thú nhân kia dễ như trở bàn tay liền đánh chết những này sói xanh trốn ở ven rừng dậmương dương nghe một tên cung binh đội trưởng trinh sát trở về tình báo liền như này quả nhiên ác liệt nhất tình huống phát sinh, còn chưa chờ hắn cái này tự phong khu vực tiểu bá vương quét sạch trưởng khống khu vực này, một cái chỉnh thể thực lực muốn viễn siêu lộc yêu cùng sài lang nhân thế lực liền cường thế đã tham dự. Sài lang nhân thôn xóm hôm nay tất nhiên muốn bị giết đi, mà chi này thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh thu nhân thôn xóm khẳng định sẽ ở mấy ngày kế tiếp bên trong phát hiện thôn của hắn, không, có lẽ đã phát hiện, một trận mới chiến tranh đã không thể tranh né. Thôn trưởng đại nhân, không xong, chúng ta bị phát hiện, hai chi thú nhân tiểu đội một tả một hữu hương chúng ta bọc đánh tới, binh lực ước chừng 50, mà lại tốc độ rất nhanh. Phụ trách cảnh giới binh sĩ bông nhiên hô: "Đến hay lắm, chuẩn bị chiến đấu." Trương Dương cắn răng lại đạt mệnh lệnh, đã chiến tranh không thể tránh né, vậy trước tiên ước lượng một cái những này thú nhân thực lực. "Nô Viễn, người dân đội, trước cho ta đánh tan cánh trái thú nhân tiểu đội, không cho bọn chúng bọc đánh cơ hội." "Vâng, Thôn trưởng đại nhân." Nô Viễn trầm giọng nói, một đám binh sĩ đều là sĩ khí như hồng, bởi vì trong khoảng thời gian này đến bọn hắn ngoại trừ tuần tra liền là hộ vệ khai thác đá tiểu đội, ngẫu nhiên toát ra vài đầu yêu quái đều không đủ đáng nghiền. Bây giờ vừa vận cầm những này, nhìn đồng dạng cường đại thú nhân binh sĩ so tay một chút. Lúc này Ngô Viễn một ngựa đi đầu, phía sau là hai tên thương binh đội trưởng cùng sáu tên cung binh đội trưởng, lại đằng sau là chín tên thuần binh đội trưởng đều thành hai nhóm, phản phất mây trời bay về phía nam, Chương Dương tự tại trong đó, cái này đơn giản tác chiến đội hình liền là Ngô Viễn thiết kế. Như tiến, nhưng nhanh công, hắn làm tiên phong, cung binh chuyển vận áp chế, thuần binh thành chữ nhân dơ cao thuẫn va chạm, đảo mắt liền có thể phá hủy đối diện trận liệt. Như lui, nhưng tốc độ kết thành thuần trận, giao thế điểm hộ lui. Bất quá Trương Dương bọn hắn mới xông ra mấy chục mét, chỉ thấy cái kia vây thành thú nhân trong quân đội lại phân ra một chi chừng 30 thú nhân tiểu đội, vọt thẳng tới. "Thôn trưởng đại nhân, cây bên này có tiểu quỷ, đang ngó chừng chúng ta nhất cử nhất động đầu. Nô Viễn thấp giọng hô, bởi vì chỉ có khả năng này. "Có thể chiến sao?" Trương Dương thấp giọng hỏi, lời này mới lối ra, hắn đã cảm thấy mình có chút sợ, khinh bỉ mình một cái, không đợi Ngô Viên trả lời, hắn liền hung tận hô, "Xông đi lên, xử lý bọn chúng." Tốc chiến tốc thắng. Còn tốt nhà mình binh sĩ là không biết gửi lời nói Trương Dương, toàn bộ tăng thêm tốc độ đang đang sát khí. Mà lúc này đối diện 3 chi thú nhân tiểu đội vừa vận ở vào mặt phía bắc, phía tây, mặt phía nam ba phương hướng, thẳng tắp khoảng cách theo thứ tự là hơn 600m, hơn 800m, hơn 1000m. Trong đó mặt phía bắc cùng phía tây thú nhân tiểu đội đều là thẳng tắp vào tới, mặt phía nam thú nhân tiểu đội thì là ôm lấy vòng lớn, muốn đem Trương Dương Đường lui của bọn hắn chặn đứng. Cái này chiến thuật chơi đến rất trực a. Lúc này Trương Dương nói không sợ cái kia chính là đang là quỷ, đối diện tương đương với phe mình gấp 3 binh lực đâu, mà lại lần này chiến đấu cùng dĩ vãng chiến đấu đó là hoàn toàn khác biệt tính chất là danh phủ kỳ thực ra chiến a. Mẹ nó, coi như lần thứ nhất bên trên thanh lâu, lão tử làm sao lại sợ. Trương Dương răng đều cắn đến cách cờ cỡ, cỡ ý tờ T tờ vàng, nhưng chính là không nói tiếng nào xông về phía trước, toàn thân huyết dịch cũng hùng lực từ lực vọt lên, không biết là sợ hãi hay, hay là khát máu, dù sao hắn không thèm đếm sửa Bởi vì không có đường lui. Trong nháy mắt, Song Vương liền đã nhanh chóng tiếp cận, Trương Dương một phương 6 tên cung binh đội trường ở chạy bên trong đột nhiên đình chỉ, Dương cùng, cái tên, phát sạng, một mạch mã thành. 6 chi từng cường hóa kim điêu xuyên giáp trong nháy mắt nổ tung vận tốc cấm thành. Tại thê lương tiếng xé gió bên trong vượt ngang hơn 400m, trực tiếp chúng mục tiêu ba tên sông lên phía trước nhất thú nhân binh sĩ. Cái này xạ tốc quá nhanh, so sải lang nhân cung binh đội trưởng bắn ra còn nhanh hơn, dù sao trương dương trước đó dùng pháp lực cho bọn hắn cường hóa đại cũng không phải nói đùa, dù là chỉ là 10% tăng phúc, tại dạng này chiến trường đều đủ để chí mạng. Nhất là bọn hắn còn sử dụng sắc bén độ 3 phá tả kim điều xuyên giáp tiễn. Những cái kia trên thân mộc đẩy vảy màu xanh lục thú nhân binh sĩ cố nhiên phòng ngự rất mạnh, nhưng ở dạng này tập kích xuống cũng không chút huyền bị miểu sát. Bạch, một đạo bạch quang lên, Dây phút không kém liền đem chiến lợi phẩm cấp đoạt trở về. Đây cũng là kiến thôn lệnh tự mang chỗ tốt, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần là thôn xóm binh sĩ đánh chết yêu quái, như vậy thì có thu về chiến lợi phẩm năng lực. Giạo sát cấp 15 quủng thú người đội trưởng, bắt được 3 đầu không chọn vẹn đội trưởng cấp yêu hồn, thu hoạch được 180 không điểm năng lượng, thu hoạch được 3 phần hy vọng mạnh vỡ. Sám. Chương 49, chạy trốn khỏe mạnh hơn. Bang bang bang. To lớn dây cung chấn hưởng thanh cùng mũi tên phá vỡ vận tốc gầm thanh rít gào tiếng kêu không ngừng. Trương Dương thủ hạ 6 tên cung binh đội trưởng đã bình ổn đồng đều 2 giây một tiếng tốc độ chỉ dùng 3 lượt liền tập kích dây 9 tên của thú người đội trưởng bởi vì đối diện thú nhân tiểu đội căn bản cũng không có cùng cấp bậc cung thủ đến phản áp chế song phương cấp tốc tiếp cận đến 300m sau đó một quả cầu lửa bỗng nhiên lên không hướng phía Trương Dương bọn hắn hung mạnh vô cùng là tới không sai đối diện thú nhân trong tiểu đội không có cung tiến thủ nhưng là có sẽ xoa hỏa cầu pháp sư giờ khác này thật sự là kinh dị lại ngoài ý muốn họa cầu kia tốc độ cực nhanh mặc dù so ra kém mũi tên vận tốc câm thanh Nhưng trên cơ bản muốn né tránh cái đồ chơi này liền phải tản ra đội hình. Cần phải biết rằng song phương đều là tại lấy cực nhanh tốc độ công kích bên trong, trăm mét cũng bất quá là 2 3 giây, nếu như cứ như vậy tản ra đội hình, vậy thì đồng nghĩa với bị đối diện thú nhân tiểu đội như truy đánh lên đến, những thú nhân kia đều là thần cao 2m3 thứ, từng cái đều so ra mà vượt bạo hùng tổ bốn người, khẳng định là lực lượng năng khiếu cùng phòng ngự năng khiếu. Chuẩn bị nếm mạnh. Đương nhiên, nô viện giống lên một tiếng, đang chạy trốn liền từ trên lưng rút ra một chi giam cầm chim ô, không thể nghi ngờ, hắn là dự định tản ra đội hình lại lấy giam cầm chi mâu cho đối phương áp chế. Bất quá giờ khắc này, Trương Dương bỗng nhiên buông ra linh hồn lực trường, trong nháy mắt chạm đến viên kia hỏa cầu, sau đó đột nhiên áp xúc, toàn bộ linh hồn lực trường trong nháy mắt liền đem viên kia hỏa cầu trăm chú bao trùm. Đây là một loại trước nay chưa có nếm thử, càng là một lần vô cùng nguy hiểm nếm thử. Của hắn linh hồn lực trận trọn vẹn có thể bao trùm 100m mà lại không nhận hỏa diễm ảnh hưởng. Thế nhưng là khi linh hồn lực trường cấp tốc áp xúc, tại có thể ảnh hưởng đến hỏa cầu kia, càng là có thể tiếp xúc đến hỏa cầu nội bộ loại kia cực kỳ bạo ngược, phảng phất có thể xé nát hết thể lực lượng trong nháy mắt. Trương Dương cảm thấy linh hồn của hắn cũng bắt đầu ở thiêu đốt, cả người hắn đều giống như nếu không phục tồn tại, bị đốt thành một mịt. Điều này nói rõ lực lượng tác dụng là tương hố. Như bức quả nhiên là đại ma đạo sư. Không biết tại sao, tại thời khắc này Trương Dương thậm chí còn có tâm tư toát ra một ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, hắn cũng không sợ hãi, cũng không sợ, lúc trước hắn e ngại chính là chém giết gần người, mà không phải cái này thần bí thú vị hỏa cầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Đổi lại là không có dung hợp sơn quái tinh phách trước đó hắn, nói không chừng đã biết khó mà lui. Thậm chí Nếu là hắn còn không có hiểu rõ pháp lực thần kỳ ảo diệu chỗ, vậy cũng không dám điên cùng như vậy. Nói cho cùng, viên kia bị thú nhân pháp sư thả ra, có thần bí lực lượng hủy diệt hỏa cầu ở trong mắt Trương Dương, bất quá là một loại pháp lực bất đồng cơ cấu thôi. Đi qua những ngày gần đây, hắn cố nhiên không cách nào làm đến để pháp lực vĩnh cửu lưu tại trong thân thể, nhưng hắn lại là có thể thành thạo lợi dụng pháp lực đến cho vũ khí trang bị phụ ma. Loại kia đều có thể cải biến sắt thép trường đao nội bộ nguyên tử, nội bộ kim loại khóa lực lượng, chẳng lẽ còn không bằng đơn thuần một viên hỏa cầu. Cho nên giờ khắc này, Cho dù là nhận lấy linh hồn bị thiêu đốt to lớn thống khổ, Trương Dương như cũ tập trung toàn bộ lực lượng linh hồn, trong nháy mắt liền phân tích mở hỏa cầu kia tầng thứ nhất. Sau đó liền là tầng thứ hai, ở chỗ này hắn quả nhiên phát hiện quen thuộc pháp lực tung tích. Hắn không biết nên như thế nào hình dung, nhưng cái này đích xác là hắn tiếp xúc đến pháp lực đến nay, một cái hoàn chỉnh, thậm chí trong mắt hắn là mỹ luân mỹ hoán cơ cấu. Pháp lực cơ cấu. Giống như là một tổ tin cực gam Trương Dương, sang cùng bụi, gì, số liệu thế giới bên trong không cùng một. Có lẽ cái này cơ cấu như cũ rất thô ráp, thế nhưng là có quan hệ gì Chỉ ít cái này cơ cấu có thể làm cho pháp lực loại này mới nguồn năng lượng mới tỷ lệ lợi dụng tăng lên, mà không phải giống Trương Dương trước đó như thế, chỉ có thể dùng pháp lực đi làm người nguyên thủy mới có thể làm sự tình. Trương Dương không thể giải mã cái này pháp lực kết cấu, nhưng hắn như cũ thành công, bởi vì hắn chỉ cần để viên này hỏa cầu không muốn rơi vào mình binh sĩ đỉnh đầu là đủ. Nói thật cái này quá đơn giản. Phá hư pháp lực kết cấu, linh hồn lực trường trong nháy mắt rút ra. Cơ hồ là tại đồng thời, viên này to bằng đầu người hỏa cầu ngay tại cách xa mặt đất 780 m độ cao khoảng cách Trương Dương thẳng tắp khoảng cách 9.8m địa phương ẩm vang nổ tung. Mà thời gian lúc này mới đi qua không, không một giây. Toàn bộ chiến trường thật giống như vang lên một tiếng sấm nổ, giống như là đột nhiên đến rơi xuống một vầng mặt trời, từ giữa không chung đến dưới đất tất cả đều thành thiêu đốt hỏa diễm mây hình ngấm, to lớn sóng xung kích giống như một trận 18 cấp gió lốc, cắt bay đá chạy, trực tiếp để ngay tại công kích hai phe địch ta đều không hẹn mà cùng dừng bước lại. Viên này uy lực của hỏa cầu quá mạnh, có thể so với đơn binh vân bạo đạn. Tốt đà, Dương cũng không biết đơn binh vân bạo đạn uy lực là cái dạng gì. Nhưng cái này không chậm chê hắn muốn như vậy hình dung hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng nếu như viên này hỏa cầu rơi xuống bọn hắn trên đầu sẽ là như thế nào hậu quả đoán chừng coi như Ngô viễn bọn hắn tả ra cũng trốn không thoát thương hại kia hạn chế đi đây chính là thần bí ma pháp sư sao đơn giản kinh khủng như vậy thân là chuẩn anh hùng ngô viễn tự lầm bẩm hắn giờ phút này đầy bối đất một mặt kinh ngạc mà đối diện thú nhân tiểu đội giống như cũng giống như nhau chấn kinh cùng sợ hãi hoàn toàn không thể tin được dám vẻ đụ thất thần làm gì sông đi lên chơi chết bọn loa Lúc này ngược lại là Trương Dương trước hết nhất tỉnh lộ lại, la lớn, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, thú nhân ma pháp sư nguyên bản xoa đi ra viên kia hỏa cầu sợ là không có uy lực lớn như vậy, sở dĩ như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn tùy ý sửa chữa cái kia pháp lực kết cấu. Cái này thật là đủ xui xẻo, nếu là đem phe mình bình sĩ sĩ khí dọa cho rơi mất, đó mới kêu oan. Cũng may Ngô Viễn trở đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, dung động thất thần cũng chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, sau đó liền giống giận sông đi lên, trong tay giam cầm chi mâu càng là rời khỏi tay, đại đa số đều tập kích cái kia xoa hỏa cầu thú nhân pháp sư. Có thể thấy được bọn hắn vẫn là bị dọa cho phát sợ. Bọn hắn đều còn như vậy, đối diện thú nhân tiểu đội kỳ thật càng ngộp xo, so, nhất là cái kia thú nhân pháp sư, cho nên bọn hắn coi như thằng rồi. 18 chi giam cầm chim ô, tại vòng thứ nhất liền đem cái kia thú nhân pháp sư đâm thành con nhím, bao quát hai tên ý đổ dơ cao thuần phòng hộ thú nhân binh sĩ, trực tiếp tối thuần phá phòng miểu sát. Sau đó còn không đợi bọn chúng lấy lại tinh thần, đợt thứ tháng 2 năm 18 chi giam cầm chim ô liền gào thét mà tới, vừa thấy mặt liền quật ngã 10 cái thú nhân binh sĩ, không phải đánh giết, những này thú nhân binh sĩ mặt ngoài thân thể lẫn phiến dày đặc đây. Lấy giam cầm chim mâu sắp bén, đều chỉ có thể phá vỡ mà vào mười mấy cm dáng vẻ, đến chí ít ba chi giam cầm chi mâu mới có thể miệu sát. Có thể hỏi đề ngay tại ở, giam cầm chi mâu là bổ sung giam cầm pháp thuật, cho nên những này thú nhân binh sĩ trong nháy mắt liền bị cầm cố lại. Mà lúc này ở phía sau đã dừng bước lại 6 tên cung binh đội trưởng coi như phối hợp ăn ý, bọn hắn đều là có thể chúng mục tiêu di động với tốc độ cao mục tiêu, bây giờ mục tiêu đều bị định trụ, thành cố định cái bia, cái này còn có cái gì dễ nói. Cách cờ cờ ý tở đội trưởng cấp đại cung kéo đến trang tròn cư hạ. Diên phần mình xuyên giáp tiến kỹ năng trong nháy mắt phóng thích. Ông sóng sung kích nổ lên, trong nháy mắt đối diện 6 tên quỷ thú người đội trưởng đầu giống như khói lửa đầy trời nở rộ. Thế nhưng là lúc này mới chỗ nào ở đâu, vẹn vẹn một giây qua đi, nô viện đám người vòng thứ 3 giam cầm chi mâu liền đã phá không mà tới. Đi theo cái kia 6 tên cung binh đội trưởng lại đến một vòng, xong. Một chi sức chiến đấu cường đại, có được một tên thú nhân pháp sư, 15 tên quỷ thú người đội trưởng, 14 tên thú nhân tuấn chiến sĩ tinh thú nhân tiểu đội ngay tại cái này ngắn ngủi trong mấy giây bị toàn diệt. Loại này cường hành sức chiến đấu. Chờ chút, quan sức chiến đấu chuyện gì, giữa song phương còn cách hơn 100m khoảng cách đâu. Đây rõ ràng là Tân Tiến hơn, vũ khí cường đại hơn mang tới nghiền ép hiệu quả. Xông lên a, đem chi kia thú nhân tiểu đội diệt cho ta. Trương Dương thời khắc này đầu là phi thường thanh tĩnh, cùng cao hứng không quan hệ, hắn hiểu rất rõ nhà mình ưu điểm và khuyết điểm chỗ, không có cái gì là vĩnh viễn vô địch, trải qua trận này, thú nhân liền biết giải chiến thuật của bọn hắn, thậm chí có khả năng biết rõ ràng viên kia hỏa cầu vì sao lại đột nhiên bạo tạc. Đến lúc đó những này thú nhân liền sẽ không như thế gặt lúa mạch bị tùy tiện thu hoạch được. Cho nên không thừa dịp đối phương còn ngậm so thời điểm mở rộng chiến quả, sao còn muốn chờ cái cái lông a? Trương Dương ý nghĩ, nô viễn bọn hắn là không hiểu rõ, hoặc là nghĩ không ra cấp độ này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn giờ phút này loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, Mà ơi, đối diện đều là thái điều đi, dễ dết như vậy, lao tử đại đao còn chưa ra khỏi vào đâu." Hoa ha ha. Cho nên bọn họ đều ngao ngao kêu gạo bắt tay xông về phía trước, thẳng đến 300m bên ngoài thứ 2 chi thú nhân tiểu đội. Đối phương cũng là tại ngao ngao ngao xông về phía trước, đại khái thần kinh phản xạ cũng còn không có từ chi thứ nhất thú nhân tiểu đội bị toàn diện đột phát trạng thái phản xạ trở về. Một giây về sau, bọn chúng đông nhiên dừng bước, bắt đầu kết thành tố trận. Càng xa xôi, cái tiêu chính vây công xài lang nhân tỏa thành thú nhân đại bộ đội, nhưng thật giống như nổ doanh, chỉ ít 130-140 cái thú nhân binh sĩ từ công thành danh sách bên trong điều đi ra, tại một tên nhân cao mã đại thú nhân anh hùng xuất lĩnh giới bắt đầu hướng bên này trợ giúp, phản ứng này thật là nhanh a. Đương nhiên Trương Dương phản ứng càng nhanh. Rút lui. Trang bước hoàn tất. Không chạy chờ đến khi nào. Bọn hắn cái này quay người lại, cái kia thứ hai chi thú nhân tiểu đội lập tức liền cuồng nộ gầm rú, mở ra chân liền bắt đầu cuồng bạo truy sát. Tốc độ nhanh đến kinh người a. Hiển nhiên đều là mở một loại nào đó kỹ năng. Quay đầu nhìn thấy một màn này, Trương Dương lập tức giống lên một tiếng. Ngừng. Xử lý bọn chúng. Nô Viễn 18 tên binh sĩ lập tức quay đầu, trực tiếp liền là một vòng giam cầm chim âu, bán ra đối diện thú nhân tiểu đội trong nháy mắt sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tất lực tiếp 6 tên cung binh đội trưởng phối hợp. Bang bang bang. Hiu Hai vòng kim điêu xuyên giáp tiễn, hai vòng giam cầm chi âu, đối diện còn sống thú nhân binh sĩ liền không đủ 10 cái. Có thể coi là dạng này, những này thú nhân binh sĩ như cũ quan quắc quan quắc xông về phía trước, can đảm lắm a. Nhưng lúc này có thể nông triệu bọn chúng. Giết Hét lớn một tiếng, nô viên dẫn đầu ra tốc công kích, một thương nổ đầu một tên quỷ thú người đội trưởng, mà phía sau hắn 17 tên lính cũng như mánh hổ hạ sơn, chém dưa thái rau đem còn thừa 7 tên quỷ thú người đội trưởng xử lý. Nói nhảm, đều 3 đánh 1, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nhặt lên phần lớn giam cầm chim âu, đều không cần Trương Dương chào hỏi, tất cả mọi người bàn chân bôi mỡ, bỏ trốn mất dạng. Vệ phần chi kia chuẩn bị chép đường lui thú nhân tiểu đội, thật có lỗi, không phải chúng ta không muốn diện ngươi, mà là các ngươi vận động quá trầm nhà, cho nên, lần sau chiến trường thấy. Chương 50, kinh khủng đối thủ. Trương Dương bọn hắn chỉ chạy không đến 2 cây số liền dừng lại, bởi vì cái kia một chi thú nhân quân đội không còn đuổi theo, liền nguyên địa kết trận, phòng ngừa bọn hắn lần nữa tiến vào chiến trường. Thôn trưởng đại nhân, nếu không chúng ta một lần nữa nhanh chóng hướng về phong. Đúng thế, chúng ta còn không có giết qua nghiệt đâu một đám binh sĩ đội trưởng từng cái đều là sĩ khí dâng trào, chiến ý trùng thiên dáng vẻ, thật là vừa rồi cái tiếng ngắn ngùi hai lần giao phong quá đã nghiền cũng quá chưa đủ nghiền, đều không phát huy ra chúng ta chiến đấu chân chính lực lượng được chứ. Nhưng Trương Dương cũng không để ý tới các binh sĩ xin chiến nguyện vọng, chỉ là an tĩnh nhìn xem một cây số bên ngoài thú nhân quân đội, còn có càng xa xôi xài lang nhân tỏa thành chiến đấu. Không hề nghi ngờ, sải lang nhân đã vô lực hồi thiên, bọn chúng bị xử lý chỉ là vấn đề thời gian. Thôn trưởng đại nhân, muốn hay không phái người trở về, triệu tập tổng đại truy bọn họ chạy tới. Bây giờ đối diện những thú nhân kia đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dễ đối phó. Lúc này Ngô Viễn lại hỏi, hắn hay là rất thật trọng, không có bị chiến đấu mới vừa rồi cho làm cho hôn mê đầu, biết chỉ bằng bọn hắn dưới mắt cái này 25 người lại khó có thành tựu. "Không cần, ta không có ý định lại cùng những này thú nhân cùng chết, ta chỉ là tại xác định một sự kiện, cái kia chính là đối diện thú nhân thôn trưởng phải trang chơi là bạo binh con đường." Trương Dương bình tĩnh giải thích nói, "Ngô Viễn tương lai là muốn trở thành anh hùng đơn vị, cho nên những vật này bình thường Trương Dương cũng sẽ cùng hắn nói một chút. Ngươi biết cái gì là bạo binh con đường sao?" Nô viện lắc đầu, sau đó gật đầu, đường đường chính chính, không đánh mà thắng Chí Minh. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng đại đa số thời điểm, Bạo binh con đường liền là đang đùa Lưu manh, áp súc hết thể tài nguyên, nghiền ép toàn bộ nhân khẩu, một hơi để lên đi, căn bản không cho đối thủ cơ hội thở dốc, thế là cứ như vậy thắng, nếu trò chơi này là một ván định sinh tử. Nói đến đây, Trương Dương liền thở dài, chỉ vì một ván sinh tử thắng bại, Bạo binh con đường không thể nghi ngờ là rất tốt, nhưng nếu như muốn đem ván này trò chơi kéo dài đến 300 năm, như vậy Bạo binh con đường liền không thích hợp. Cho nên đừng nói hắn cũng không đủ nhân khẩu cho dù có, hắn cũng không dám chơi bạo binh con đường. Nô Viễn không nói chuyện, giống như là tại phòng đoán. Mà Trương Dương liền tiếp tục nói, cho nên Lô Viễn, bao quát các ngươi những người khác nghe rõ ràng cho ta, nếu như ngày sau các ngươi cần đơn độc lĩnh quân chinh chiến, nhớ lấy, một trận thắng thua không trọng yếu, nhưng nhất định phải nhớ kỹ lớn nhất khả năng bảo tồn binh sĩ sinh mệnh, không muốn lâm chiến, mất đi một cơ hội cũng không quan hệ, chúng ta có thể tiếp tục đi cầu thả, không ngừng cầu thả, có thể cầu thả đến cuối cùng, chúng ta cũng liền thắng. Đừng cảm thấy cái này không tốt đẹp lắm, ngươi nhìn Trước mắt xài Lang nhân cũng đã từng lộc yêu liền là ví dụ tốt nhất, cái kia lộc yêu, tự kiềm chế vũ lực hơn người, tại lớn nhất ác chủ bài đều ném ra bên ngoài về sau còn dám tự mình mạo hiểm, kết quả bị chúng ta tiêu diệt. Mà cái này xài Lang nhân, tại đã tổn thất 4 tên binh sĩ tình huống dưới, ở ngoài sáng biết tình huống có biến tình huống dưới, còn dám xuất động chủ lực tiến đánh chúng ta, kết quả dẫn đến hôm nay bại cục, nó nếu là không có tổn thất cái kia trên trăm tên lính, hôm nay cái kia thú nhân tuyệt đối không dám tùy tiện tiến công nó. Ha ha, các ngươi đó là cái gì ánh mắt, là, ta hiện tại cũng coi là tự mình mạo hiểm. Nhưng là ta từng có đơn thương độc mã sao, ta từng có bại lộ ác chủ bài sao? Mà lại chúng ta cái này một đội người sức chiến đấu cường hãn bao nhiêu chính các ngươi trong lòng không có phổ sao? Cho đến bây giờ, các ngươi nhưng từng toàn lực ứng phó, chính ta ác chủ bài đều căn bản không có vận dụng đâu. Ta sở dĩ không ngừng nhắc lên Lộc yêu cùng cái này xài Lang Nhân, là bởi vì muốn hấp thụ giáo huấn, là muốn nói cho các ngươi biết cùng nói cho ta biết mình, trên thế giới này chúng ta không có tư cách, cũng không có điều kiện đi phạm sai lầm, một chút xíu sai lầm liền có thể sẽ dẫn đến chúng ta cuối cùng hủy diệt. Tốt ta Các ngươi còn không tin sao? Như vậy chư vị, đến đánh cược đi, ta dám đánh cược, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, đối diện cái kia thú nhân quân đội cũng sẽ không tới chủ động công kích chúng ta, đừng nhìn bọn chúng hiện tại còn có được gần 300 người binh lực, đánh cược hay không? Nếu như ta thua cuộc, ta liền cho các ngươi mỗi người xoa 10 cái cây mâu, mà nếu như ta cứ thắng, các ngươi sau này liền muốn nhớ lấy cẩn thận làm việc." Trương Dương cười hát hắc nói. "Không thể nào, thôn trưởng đại nhân, những thú nhân kia có được chúng ta gấp 10 lần binh lực, làm sao có thể không đến đuổi giết chúng ta?" Một tên binh lính đội trưởng hoàn toàn không tin. Ta cực, thôn trưởng đại nhân, ta cũng cực, có thể có thắng thôn trưởng đại nhân cơ hội, khả năng này là đời này một lần duy nhất cơ hội, không thể bỏ qua. Một đám binh sĩ đội trưởng hi hi ha ha, cũng không coi là thật. Tốt, ta cũng cược, bất quá ta cực thôn trưởng đại nhân sẽ thắng. Nô Viễn bỗng nhiên nghiêm trang nói, thế là lập tức thu hoạch một mảnh hư thanh, gia hỏa này rất hư a. Trương Dương cũng cười lên, hỏi, nguyên nhân đâu? Nô Viễn lên đường, phải cùng đại nhân ngài mới vừa nói bạo binh con đường có quan hệ đi, cái kia chính là thú nhân cũng không phải không hạn chế chiêu mộ binh sĩ. Nếu như chúng ta mới vừa rồi không có một hơi xử lý bọn chúng 60 tên lính, bọn chúng nhất định sẽ truy sát tới, nhưng là hiện tại, có lẽ bọn chúng có thể bọc đánh chúng ta, giết đi chúng ta, nhưng đại giới liền sẽ rất đáng sợ, ít nhất phải chết mất 100 tên thú nhân binh sĩ. Cho nên thà rằng như vậy, bọn chúng thà rằng lựa chọn tạm thời rút lui, chờ giây biết rõ ràng lai lịch của chúng ta, sau đó tới ngày còn dài, cũng tốt hơn vì xính nhất thời thông khoái, lại tổn thất trên trăm binh sĩ, dù sao nhân khẩu mới là trọng yếu nhất. Cái này cũng chính như ngài vừa rồi nói như vậy, cái kia ngày xưa Lộc Yêu cùng hôm nay giải lang nhân Bọn chúng chân chính sở dĩ thất bại nguyên nhân chính là ở đây. Đối với Ngô viện trả lời, Trương Dương từ chối cho ý kiến, chỉ là tiếp tục quan sát đến đối diện chiến trường, kỳ thật hắn ngược lại là hy vọng cái kia thú nhân anh hùng sau đó đạt tiến công mệnh lệnh, nói như vậy, hắn liền có thể thông dong rút lui, có bản lĩnh các người liền truy sát ta, cùng lắm thì ta liền lui về thành Lũy, lại đến một trận công phòng chiến tốt. Đến lúc đó hắn nếu là không lưu lại 200 cái thú nhân đầu tiên của hắn sẽ ghi ngược lại. Thế nhưng là, nhìn trung thú nhân quan chỉ huy trước đó vững vàng chỉ huy, Chương Dương cảm thấy vậy đại khái là không thể nào. Đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, cho nên đây tuyệt đối là một tên kinh địch. Sau nửa giờ, xài Lang nhân trong thành bảo khối báo động dập tắt, chiến đấu kết thúc, Sài Lang nhân thôn xóm bị triệt để phá hủy, không ai sống sót. Mà thú nhân tổn thất không lớn, cũng liền bỏ mình mấy chục người dáng vẻ. Thế nhưng là, chính như Trương Dương suy đoán như thế, thú nhân không có ý đồ bọc đánh truy sát Trương Dương bọn hắn, mà là tập kết quân trận, vơ vét Sài Lang nhân thôn xóm tất cả vật tư, thậm chí rất chỉnh trọng cầm đi mấy chi thất lạc ở trên chiến trường giang cầm chim ô. Còn có hư hư thực thực thú nhân pháp sư Nghiên cứu cẩn thận một cái viên kia mất khống chế hỏa cầu dấu vết lưu lại, cuối cùng mới vững vững vàng vàng, không lưu nửa điểm sơ hở rời đi. Nhìn thấy một màn này, Trương Dương bên người binh sĩ đám đội trưởng là cực độ không nghĩ ra. Nhưng Trương Dương thần sắc lại cực kỳ nghiêm trọng. Trở về đi, 20 ngày đến trong vòng một tháng, thú nhân này sẽ không tới chủ động tìm chúng ta gây phiền phức, nhưng là sau một tháng, bọn chúng nhất định sẽ mang theo phá giải bản giam cầm chim mâu, còn có chí ít 10 tên trở lên thú nhân pháp sư, đại lượng quân tiến thủ đối với chúng ta phát động một trận chiến chính thuộc về không đánh mà thắng chi binh chiến tranh. Nếu như chúng ta không làm thứ gì, thôn trăm, phần trăm sẽ diệt vong, bởi vì đây mới là đường đường chính chính nghiền ép chi chiến, không có bất luận cái gì may mắn, bất kỳ cái gì bị bẫm còn con đều là hủ công. Trở về về sau, nô viễn, ta sẽ lập tức mang ngươi mở ra anh hùng tí luyện. Chương 51, anh hùng tí luyện. Một ngày về sau, Trương Dương đứng tại sáp hoàn thành tòa thành bên trên, quan sát mảnh này ước chừng hai cây số vuông thổ địa, đây chính là hắn thôn xóm. Cái kia 220 mẫu đen nhánh đồng ruộng bên trong đã tràn đầy lục sắc. Dù là không có bất kỳ cái gì phân bón, những này hoa màu mọc cũng cực kỳ khả quan. Thế nhưng là, bọn chúng vô cùng có khả năng ở sau đó trong chiến tranh bị giẫm đạp phá hủy, liền như là xài lang nhân trong thôn làng những cái kia đồng dạng mọc cực tốt hoa màu. Cái này đem là chân chính chiến tranh rồi. Hít sâu một hơi, đem trong lòng cảm giác đè nén xua tan một chút, Trương Dương quay đầu, sau lưng là bao quát ngô viên ở bên trong 83 tên lính, bây giờ đã toàn bộ tiến giai thành đội trưởng cấp. Nhưng cái này vẫn còn thiếu rất nhiều, cho nên, nô viện anh hùng thí luyện, cơ hồ chẳng khác nào là hắn có thể bắt lấy cuối cùng một cây Muốn nói cái gì, thoại đến bên miệng Trương Dương hay là ngừng lại, nên dặn dò hắn đều đã dặn dò, nên làm cũng đều làm, hiện tại, nên hắn cùng Ngô Viễn xuất phát. Phải chăng mở ra anh hùng thí luyện? Cần giao nạp 100 không điểm năng lượng. Vâng, mở ra. Xin xác nhận thôn trưởng người thừa kế tuyển, xin xác nhận trong thôn lạc trí ít có được 50 tên tinh nhuệ cấp binh sĩ, xin một lần cuối cùng xác nhận, phải chăng mở ra anh hùng thí luyện? Hiếu Nghị nhắc nhở, anh hùng thí luyện cố nhiên là đối anh hùng thí luyện, nhưng cùng lúc cũng là kiến thôn lệnh khóa lại người luyện. Thôn trưởng người thừa kế. Tốt a, ta, ta tuyển. Trương Dương thầm cười khổ, vừa muốn xác nhận một tên thôn trưởng người thừa kế, kết quả hắn trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một nhóm lớn tên người. Không phải trong thôn làng binh sĩ, thôn dân danh tự, mà là đang địa cầu, thân thích của hắn danh tự. Thôn trưởng người thừa kế tuyển ngay tại tuyển chọn, người có 3980 tên liên hệ máu mũ tại 9 đời trong vòng người hậu tuyển, trong đó phù hợp khóa lại huyền huyễn kiến thôn lệnh nhân tuyển có 3 cái, xin lựa chọn. Biểu đệ, Tiếu Lãng, linh hồn cường độ C, hợp cách. Ba con xa biểu đệ, Mạc Tiểu Quân, linh hồn cường độ C, hợp cách. Ba con xa biểu đệ, Mộ Tiểu An, Linh hồn cương độ C, h okay. khắc. Trương Dương im lặng, bất quá, hắn lúc nào thêm ra đến hai cái căn bản không quen biết biểu đệ. Ân, Tiếu Lăng hắn nhận ra, năm nay 16 tuổi, chính kệ ra quần nhân kỷ. Vậy liên tuyển Mạc Tiểu Quân đi, nhìn cái này giống Kaka, hi vọng tuổi tác sẽ lớn một chút, không phải, phi phi phi, lão tử là sẽ không chết. Thôn trưởng người thừa kế tuyển đã xác định, Mạc Tiểu Quân, 13 tuổi, lên làm một nhiệm kỳ huyền huyễn kiến thôn lệnh khóa lại người sau khi chết, hắn đem tự động trở thành tân nhiệm kiến thôn lệnh khóa lại người. Lên một lượt một nhiệm, kỳ thôn trưởng sở tu xây thôn xóm tự động biến thành dã quái doanh địa, tất cả binh sĩ cùng thôn dân tự động trở thành dã quái. Mở ra anh hùng thí luyện tất cả điều kiện thỏa mãn, xin lựa chọn thí luyện độ khó. S, ác mộng độ khó, thí luyện sau khi thành công, anh hùng có truyền thuyết cấp thuộc tính, cũng thu hoạch được một kiện cấp xử thi kiến thôn đạo cụ cùng 300 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất. A, kinh hồn độ khó, thí luyện sau khi thành công, anh hùng có hi hiếu cấp thuộc tính, cũng thu hoạch được một kiện hi hiếu cấp kiến thôn đạo cụ cùng 100 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất. B, phổ thông độ khó Thí luyện sau khi thành công, anh hùng có tinh anh cấp thổ tính, cũng thu hoạch được một kiện tinh anh cấp kiến thôn đạo cụ cùng 30 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất. Theo bản năng, Trương Dương liền muốn lựa chọn phổ thông độ khó, dù sao phủ này hợp hắn nhất quán phong cách, 10 chim tại rừng không bằng một chim nơi tay. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia thú nhân thôn xóm mang cho hắn loại kia đáng sợ áp lực, hắn hay là lựa chọn kinh hồn độ khó, dù sao còn có 100 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất ta. Nếu như hết thời thuận lợi, chờ anh hùng thí trở về, ta liền có thể có được một tên hi hữu anh hùng còn có thể lần nữa chuyển chức 43 tên đội trưởng cấp binh sĩ, tổng binh lực cao tới 125, coi như cái kia thú nhân thôn xóm dốc sức đến công, ta cũng có nhất định chiến thắng năm chắc. Tại Trương Dương tự lầm bẩm trong, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem hắn cùng Lô Viễn hai người bao phủ lại, mấy giây sau, liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Trước mắt đen kịt một màu, Trương Dương đến thích ứng hồi lâu, mới quen thuộc loại này hắc ám. Tựa hồ, hắn là xuất hiện ở một tòa trong huy động, bốn phía có chút hơi còn có một loại thời gian dài hun khói lửa cháy mùi khói lửa đạo, nhưng mùi vị kia bên trong còn hỗn tạp không thể diễn tả không biết lên men bao nhiêu năm tháng mới tối, để hắn thiếu chút nữa phun ra. Liêu Mạng để cho mình thích hứng loại vị đạo này, Trương Dương lập tức xem tình huống chung quanh, bởi vì hắn không có phát hiện Mô Viễn. Mấy giây về sau, lông mày của hắn liền nhíu lại, cái này mẹ nó, làm sao cảm giác chui vào huyễn cư nhân sơn động. Không sai, bóng tối này trong sơn động rất an toàn, luồn ngang lộn sọ, chỉ ít nằm mấy chục người ảnh, bọn hắn toàn bộ đều tại hô hô đại thụy, thả cái giấm cắn răng xuýt miệng. Mà càng hỏng bét chính là, Chương Dương giống như cũng thay đổi thành một cái cư nhân. Tình huống như thế nào? Lúc này hắn cũng thong thả tìm kiếm lô viễn, vội vàng xem kiến thôn lệnh thuộc tính hạng, rất vận hạnh, cái đồ chơi này còn có tín hiệu. Một phen xem về sau, Trương Dương lông mày liền nhíu chặt hơn, đồng thời cũng thật sâu cảm nhận được anh hùng khí luyện áp ý. Lúc trước hắn chuẩn bị 15 chi giam cầm chim ô, không có. Hắn từ một tên thuẫn binh đội trưởng trong tay mượn tới một thanh cường hóa trường đao, không có. Hắn mặc một bộ thiết giáp, không có. Hắn chuẩn bị 50 tấm phòng hộ phủ, 50 tấm tấm mắt phủ, 50 tấm ẩn mắt phù, không có. Duy trì có còn lại liền là thân thể của hắn, còn có không đổi thuộc tính. Về phần cái này anh hùng thí luyện nội dung, ngược lại là đơn giản. Tại trong vòng 15 ngày, phụ trợ phe mình chuẩn anh hùng chí ít đánh giết 10 đầu tinh anh cấp hung thú hoặc 2 đầu hi hữu cấp hung thú, sau đó liền có thể hoàn thành anh hùng thí luyện. Đương nhiên đây là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu có thể đánh giết 10 đầu hi hữu cấp hung thú hoặc 2 đầu chuyển thuyết cấp hung thú, anh hùng thí luyện độ khó tự động đưa về ác cấp. Mặt khác, nơi đây thời gian cùng kiến thôn lệnh chỗ thế giới thời gian bảo trì tinh vi đồng bộ. Cái này quá không hữu hảo, ta còn tưởng rằng anh hùng thí luyện chưa ba cái độ khó, sẽ xuất hiện ba cái khác biệt phó bản đâu. Lai like đều là tại một cái phó bản bên trong Trương Dương suy tư nếu có vũ khí cái này anh Hùng Thí luyện liền không khó khăn lắm vấn đề mấu chốt là không có vũ khí vạn nhất đây là huuyện cư nhân thời đại nghĩ như vậy làm điểm thanh đồng vũ khí cũng khó khăn a mặt khác cái này anh Hùng Thí luyện tại sao muốn thiết lập tại việc cư nhân trong bộ lạc cái này trong bộ lạc cái khác việc cư nhân đều là nở tờ cơ sao, hay là nói sẽ phát động một chút chi nhánh nhiệm vụ nghĩ như vậy Trương Dương liền tiếp tục nằm xuống một bên trong mắt một bên thử nghiệm thả ra linh hồn lực trường Cuối cùng tại xác định linh hồn lực trường hiệu quả cũng không có đánh ghệ về sau hắn cuối cùng mới yên lòng có 15 ngày thời gian đâu chứ không thể gấp cái này huyện cư nhân bộ lạc hết thảy 38 người nhưng liền nhìn ta cái này thể trạng liền tuyệt đối không phải thủ lĩnh cho nên không thể tìm đường chết chuẩn đi hoặc là đánh thức những người khác trước dung nhập hoàn cảnh đi sau đó tìm tới ngô viễn sau liền có thể xoa một mâu không có chuyện gì là xoa một mâu không giải quyết được nếu như không được liền nhiều xoa nó mấy chục cây chương 52 điên của người nguyên Thủy lạoạ lạoạo a giống a giống Theo một chuỗi âm tiết biến ảo cực kỳ đặc sắc ngữ thú, trời đã sáng. Phát ra thanh âm này không phải gà trống lớn, mà là huyệt cư nhân tộc trưởng, một cái khổ người trí ít có 2,5 m to con. Sau đó toàn bộ trong sơn động rất nhanh loạn doanh, đầu tiên là cường tráng huyết cư nhân đi theo gọi, tiếp lấy cường tráng nữ tính huyết cư nhân đi theo gọi, lại có là tỉnh lại tiểu hài huyết cư nhân đi theo gọi. Tốt a, thanh âm này sinh ra sóng âm cùng tiếng sấm, Trương Dương rất hoài nghi có thể hay không dẫn phát một trận địa chấn. Đương nhiên, lại không thích xấu hổ độ cái đồ chơi này, hắn là tuyệt đối sẽ không đi theo học, thẳng đến trọn vẹn mười mấy giây sau Toàn bộ sơn động dỗng nhiên an tĩnh lại, trong bóng tối hơn 10 đôi xanh mơn mởn con mắt đồng loạt chằm chằm tới thời điểm, Trương Dương lập tức rắc cuống họng giống như đọc học được. "Lão sạo, lão sạo. A giống, a giống." Mộp mộp tờ. "Tốt ta, có lẽ đây chính là huyết cư nhân lẫn nhau chào buổi sáng chương trình, cùng loại ngươi ăn cơm chưa loại hình." Trương Dương an ủi mình. Lúc này lối vào hang núi tảng đá lớn bị rời ra, từ huyết cư nhân thủ lĩnh năm cái cường tráng huyết cư nhân đồng thời động thủ, khối kia sợ không phải có mấy vạn cân, thân, lão tử cũng không phải toán học thiên tài. Các ngươi tại sao muốn soán suất mấy cái số lượng, tảng đá liền bị đẩy ra. Phía ngoài ánh nắng rất tươi đẹp, rất chói mắt, thế nhưng thật tăm áp. Nhưng không có một cái nào hệt cư nhân lao ra, mà là lẫn nhau thở hổn hển, trong miệng phát ra một chủng loại tựa như da thú đi săn trước đó thanh âm. Mà bên ngoài, tựa hồ không có cái gì. Mấy giây về sau, cái kia to con thủ lĩnh đột nhiên liền vọt ra ngoài, thật sự là nhanh như thiểm điện, nhưng tiếp xuống liền là càng nhiều hệt cư nhân lao ra, có thể so với thi chạy 100m, Chương Dương không có kịp phản ứng, kết quả cái cuối cùng lao ra, ngay cả 7, tuổi cư người đều không có đối được về phân nhỏ hơn Huyết cư nhân, tại đều tại bọn hắn mẫu thân trong lúc đầu. Còn không chờ Trương Dương đậu đen rau muốn cái này thần kỳ phong tục, chiến đấu lại bắt đầu. Này sơn động bên ngoài không biết cái gì cất giấu mười mấy đầu mèo to, là mèo to đi, cùng con nghe con mèo to, bọn chúng như tiệm điện nhào lên, cái này gọi một cái hung tàn. A giống, a giống. Nhưng Huyết cư nhân cũng là không yếu thế, gầm rú lấy, liền tay không tốc sát sông đi lên, nhất là cái kia to con thủ lĩnh, một quyền hai cước liền đem một đầu mèo to cho đã chết. Bất quá lúc này Trương Dương cũng không có tâm tư quan chiến, bởi vì hắn là cuối cùng lao ra lại nhìn tương đối yếu đất, thế là có một đầu mèo to đối hắn liền nào tới, mà lại giống như cũng không có cái khác huyết cư nhân dũng sĩ tới bảo hộ hắn. Cái này mẹ nó. Trương Dương theo bản năng liền mở ra linh hồn lực trường, trong nháy mắt hóa chặt đầu này mèo to, hắn hay là rất tự tin, đã từng hắn lợi dụng nhanh trong áp xúc linh hồn lực trường, đem đoạn khoan mạnh mẽ như vậy binh sĩ đều dọa cho phát sợ. Nhưng Trương Dương đem cái này hung tàn mèo to nghĩ yếu đi. Trong nháy mắt áp xúc linh hồn lực trường tác dụng tại cái kia mèo to trên thân, chỉ là để nó thoáng chậm chạp một chút, sau đó đúng là ngạnh sinh đỉnh lấy linh hồn lực trường áp như cũng lấy cực nhanh tốc độ xông lại. Cũng may coi như cái này mèo to lợi trảo sắp rơi xuống Trương Dương cổ trong nháy mắt đó, hắn đã thành công thả ra giam cầm pháp thuật. Lần này rốt cục hữu hiệu. Cái kia mèo to cả ngốc trệ ở, nhưng Trương Dương cũng không cách nào nhúc nhích, bởi vì hắn đến duy trì giam cầm pháp thuật vận chuyển, lại nói đây cũng là hắn cực kỳ chán ghét thi triển loại pháp thuật này nguyên nhân. Vạn hạnh mèo to số lượng cũng không nhiều, vạn hạnh quân đội bạn rất cho lực, ngắn ngủi mười mấy giây, cái khác mèo to cơ bản đều bị tiêu diệt, cái kia to con thủ lĩnh mới xông lại, một đấm gõ chết cái này mèo to. Thật bất ngờ lại có một đạo bạch quang sáng lên, trong nháy mắt cướp đoạt cái này mèo to, nhưng không có thu hoạch được yêu hồn, bởi vì Trương Dương toàn bộ hành trình dùng giam cầm pháp thuật cầm cố lại cái này mèo to, không có một lát thư giãn, thế là hắn lấy được là một kiện đặc thù đạo cụ. Hung thú khối lỗi, đưa vào một bộ phận lực lượng linh hồn, có thể khiến đạo cụ một lần nữa hóa thành một đầu cấp một hung thú, đối chỉ định mục tiêu bày ra công kích, thời gian tồn tại 60 phút đồng hồ, sử dụng số lần 11. Chú thích: Hung thú là giả thu hóa yêu sau khi thất bại sản phẩm, không có yêu hồn, trí lực rất thấp, toàn bằng bản năng. Nục thân chém giết năng lực càng hơn yêu quái, lại tự nhiên đối linh hồn loại công kích có cực mạnh miễn dịch hiệu quả. Thì ra là thế, ta nói sao, tốt xấu ta cũng là cấp bê cường độ linh hồn, thế mà kém chút không có ngăn chặn ra hoàn này. Trương Dương cảnh giác không thôi, xem ra trên thế giới này cũng không có cái gì là tuyệt đối hữu liệu, linh hồn lực trưởng cũng không phải văn năng, lúc này mới cấp 2 hung thú, liền cơ hồ không nhìn linh hồn của mình lựa trưởng, cái này nếu là cao cấp hơn hung thú, hả còn phải rồi. Hơn nữa nhìn vừa rồi mèo to cái kia tấn công tốc độ, còn có tấn công lực lượng, hoàn toàn không kém gì cấp 4 báo đen yêu quái. Cái này tạo vật quả nhiên là công bằng, đều là giá thu biến thành, yêu quái thu được chí lực, hung thú lại mấy lần cường hóa nhục thân. Ân, cái này lý do thoái thác làm sao như thế Quân Hai? Lão sạo, lão sạo. A giống, a giống. Bên kia huyết cư nhân lại đang tê ư, vừa rồi cái kia một vòng tập kích không có nhân chết, cũng chỉ có mấy người thụ điểm vết thương nhẹ, không thể không nói những này huyết cư nhân sức chiến đấu thật là mạnh, mà lại sáng sớm thần đi ra ngoài liền có chuyện phát nhanh thức ăn ngoài, nóng hồi bữa sáng a. Bất quá Trương Dương chỉ cần nghĩ đến nếu như hắn đêm qua muốn trộm chuẩn em đi, hoặc là mơn mê một ít chuyện khác, Hậu quả kia, chậc chậc chường. Những này huyết cư nhân rõ ràng là nắm giữ sử dụng như thế nào lửa, nhưng bọn hắn như cũ tại lúc này lựa chọn sinh tồn nuốt công việc lột, ngay cả Trương Dương đều điểm một khối đấm máu thịt xương. Một trận người tham ăn thịnh yến về sau, huyết cư nhân bắt đầu ở lớn mặt trời dưới đáy lăn lột, dùng hạt cát tắm rửa, hoặc là chọc con giận làm món điểm tâm ngọt, rất bại hoại dáng vẻ. Cái này giống như cùng Trương Dương trước kia giải người nguyên thủy bộ lạc có chút khác nhau, chờ một chút, bọn hắn không quá xem như nhân loại tổ tiên đi. Dung sức nhớ lại một chút cao trung sách lịch sử bên trên đồ vật, hắn thì càng xác định, không sai, huyết cư nhân Nín nút tha người, nhân loại tiên tổ trí người họ hàng gần. Lực lượng mạnh hơn, thân thể càng tráng, hung tàn hơn, nhưng giống như cũng không có cao như vậy. Trương Dương đầu chính mở ra tiểu xoa thời điểm, cái kia to con thủ lĩnh đông nhiên đi đến trước mặt hắn, cái này khiến hắn rất cần trường, mẹ nó, gia hỏa này liền là hình người cuồng chiến sĩ, một quyền liền có thể xử lý hắn. Thôn trưởng đại nhân, ngài là không phải có chút không quá thói quen. Ai yêu? Như thấy quỷ. Cái này to con huyết cư nhân thủ lĩnh làm sao lại nói chuyện, mà lại người lãng nô viễn. Chương Dương quả thực là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trong mối cảm xúc hỗn mang, vô số cái mờ mờ tờ ở trong lòng dập dờn. "Đúng vậy, thôn trưởng đại nhân, ta hiện tại thành cái này lạo xà bộ tộc thủ lĩnh, đồng thời tiếp nhận một loạt nhiệm vụ tập luyện, ta chỉ có thể nói, chúng ta lần này phải xui xẻo. Nô Viễn cười khổ nói, phối hợp cái kia thô ráp huyết cư nhân gương mặt, thấy thế nào làm sao cổ quái khó chịu. "Chờ một chút, tại sao muốn nói như vậy? Ngươi không đều là thủ lĩnh sao? Việc này dễ làm nha." Trương Dương đại Hỷ, hắn liền nói đi, vì cái gì nhiệm vụ của hắn đơn giản như vậy, nguyên lai like anh hùng thí luyện đầu to là tại Nô Viễn trên thân. Thật có lỗi. Thôn trưởng đại nhân, vấn đề này thật không tốt đẹp gì xử lý, ta cho ngài nói một chút đi, trước mắt ta hết thể xác nhận 3 cái nhiệm vụ, theo thứ tự là một cái nhiệm vụ chính tuyến, hai cái chi nhánh nhiệm vụ. Trong đó nhiệm vụ chính tuyến là để lạo sạo bộ tộc trốn qua sau 5 ngày thai hỏa ngập đầu, bởi vì một đầu hi hi cấp hung thú sa rắn đem lạo xạo bộ tộc cho toàn bộ nuốt lấy. Mà chi nhánh nhiệm vụ một cái là lấy lửa, bởi vì lạo xạo nhất tộc còn không có học được. Chờ một chút, bên trong hang núi này rõ ràng là sinh qua lửa à? Trương Dương liền vội vàng hỏi, điểm này hắn rất xác định, loại kia hun khói lửa cháy vết tích sẽ không sai ta cũng không biết, dù sao, ta trong đầu thêm ra tới ký ức chính là, lão xạo nhất tộc là từ một đám tên nhỏ con trong tay giành được săn động, có lẽ những cái kia tên nhỏ con biết dùng lửa. Trương Dương gật gật đầu, tên nhỏ con, đó nhất định là trí người, trí người biết dùng lửa, điểm ấy không thể nghi ngờ. Còn có một cái chi nhánh nhiệm vụ đâu? Muốn đi cùng cô Lô bộ tộc giao lưu, thuận tiện đổi mấy cái nữ nhân. Lão xạo bộ tộc, cô Lô bộ tộc, ha ha, danh tự này, kề bên này sẽ không phải còn có một cái Ách hô bộ tộc, một cái lắm điểu lạc bộ tộc Trương Dương cảm thấy rất có ý tứ. Bởi vì hắn chợt nhớ tới một bộ hắn đã từng nhìn qua liên quan tới huyễn cư nhân phim. Nô Viễn biểu lộ bỗng nhiên trở nên rất khiếp sợ. "Ách, thôn trưởng đại nhân, ngài thật sự là thần, không sai, còn có một cái hoa ca bộ tộc." "Cỏ." Trương Dương trận mắt hồ mồm. "Chương 53, hỏa cầu cũng phải có linh hồn." Dù là xác định cái này cực có thể là một cái phim thế giới, cũng không có để Trương Dương cảm giác khá hơn một chút. Bởi vì đầu tiên, anh hùng của hắn thí luyện cùng cái này phim nội dung cốt truyện không có nửa điểm liên hệ. Tiếp theo, từ lão xà bộ tộc chỉ ít mấy chục người người đến xem cũng cùng phim chi tiết rất không giống nhau. Thứ ba, trong phim ảnh vừa mở quyển sách, bao quát lạo xạo bộ tộc ở bên trong, còn lại ách hô bộ tộc, hoa ca bộ tộc, lắm điều lạc bộ tộc đều phân biệt chết bởi các loại thai nạn, toàn bộ đoàn diệt, chỉ còn lại có cô lô nhất tộc cùng thân là người tinh khôn nhân vật nam chính, thân, giống như gọi cái. Đương nhiên, lạo xạo bộ tộc là trước hết nhất chết, chỉ ít tại nhân vật nữ chính tự thuật trong là như vậy, nếu Trương Dương không có nhớ lầm. Thế là, hắn trầm tư vài giây đồng hồ, liền ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Viễn, còn có thể cắt gọn một mẩu sao? Đương nhiên Thế nhưng là trong tay của ta ngay cả một cây đao đều không có, lấy cái gì đi cắt gọn? Nô Viễn rất hài ngoại, hiển nhiên hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Đụng, lạo xạo bộ tộc không có thạch khí sao? Ta nói là, dùng Tảng đã rèn luyện vũ khí. Tảng đá sao? Giống như, không có, lạo xạo bộ tộc dũng sĩ đều rất cường đại, bọn hắn có thể dùng nắm đấm luyện bạo hết thảy, muốn vũ khí làm cái gì? À, cũng không thể nói không có, bọn hắn có cây gỗ, rất thô cây gỗ. Trương Dương bó tay rồi, liền xem như nhịn thằng người, hẳn là đã sớm nắm giữ dụng lửa cùng chế tạo thạch khí chẳng lẽ lại là bởi vì chịu phim nội dung cốt truyện ảnh hưởng trong ấn tượng cô lô bộ tộc liền chưa hề nắm giữ lửa còn phải dựa vào nhân vật Nam chính phủ xuống hỗ trợ cho nên người tình khuôn có thể thay thế lý đật thẳng người trở thành địa cầu chủ nhân quả nhiên là có nguyên nhân ta chuyện này ta đến nghĩ biện pháp người đối sau 5 ngày thai họa ngập đầu có kế hoạch gì sao Trương Dương hỏi lần nữa kết quả lô viễn liền bắt đầu một mặt khổ bức thôn trưởng đại nhân ta nghĩ không ra có kế hoạch gì khi hữu cấp hung thú dù là ở ta nơi này cô thân thể lúc đầu trong trí nhớ đều là vô cùng đáng sợ không thể chịu cự, mà ta còn muốn phụ trách để tộc nhân không bị chết đói, đây là ta thân là thủ lĩnh chức trách. À, đúng, còn có một cái ẩn tàng nhiệm vụ, cái kia chính là đến anh hùng thí luyện kết thúc, nếu như có thể để càng nhiều bộ tộc người sống xuống tới, bao quát bộ tộc khác người, liền sẽ tại nguyên lai ban thưởng trên cơ sở, ấn tỷ lệ gia tăng thôn chúng ta rơi nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất. Nhân khẩu hạn mức cao nhất 4 chữ này đơn giản tựa như là trương dương yếu hại, cho nên hắn vốn là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn qua những cái kia ngay cả heo đồng đội cũng không tính heo đồng đội, kết quả trong nháy mắt liền trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Nhiệt tình như lửa, chỉ cần có thể gia tăng nhân khẩu hạn mức cao nhất, những vấn đề khác đều là vấn đề nhỏ a. Lạo Sạo bộ tộc đương nhiên phải cứu được, cái khác sẽ lần lượt chết mất Ách Hồ bộ tộc, Hoa Ca bộ tộc, Tất cả bộ tộc hết thảy đều muốn cứu viện xuống tới, dựa theo thời gian bây giờ tuyến, chuyện xưa nội dung cốt truyện còn chưa chính thức bắt đầu, như vậy chúng ta thậm chí có thể đem Cô Lô bộ tộc cũng cho tranh thủ lại đây. Cái kêu nhân vật nữ chính gọi là tiểu địch hay là tiểu ý ấy nhỉ, cùng để nàng gà cho nhân vật nam chính cái, cả một đời đều sẽ bởi vì cách ly sinh sản mà không cách nào sinh sôi hậu đại, còn không bằng gả cho cùng là huyết cư nhân người. Họ là con của ngươi cái gì? Tóm lại, huy, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Nô viễn mặt giống như càng đáng chát, thôn trưởng đại nhân, căn cứ trí nhớ của ta, cô lô bộ tộc thủ lĩnh phi thường cường đại, ta đánh không lại hắn. Thôi đi, không phải còn có ta sao? Ngươi đừng tẹn thùng, tin tưởng ta, cách ly sinh sản là phi thường đáng sợ, nhìn đợt thắng người cùng người tình khôn là không có tốt kết cục, cố sự này kết cục kỳ thật tương đương bi kịch, ngươi nhận tâm nhìn thấy một cái hoa văn tuổi tác thiếu nữ lưu lạc bi thảm như vậy hoàn cảnh sao? Xuất ra dũng khí của ngươi, phải biết, ngươi thế nhưng là ý đợt người Trương Dương không tin. Thế nhưng là ta. Đừng thế nhưng là, sự tình cứ như vậy quyết định. Nhưng tên kia giết chết qua xa sa. Cái gì? Liên Dung một quyền, Dư Ca, cô lỗ bộ tộc thủ lĩnh, hắn cứ gọi Dư Ca, một quyền liền đánh chết một đầu trưởng thành xa sa, liền là sau 5 ngày sẽ đem chúng ta lão xạo bộ tộc toàn bộ ăn hết cái chủng loại kia xa sa. Nô Viễn rốt cục bắt được cơ hội một hơi nói xong. Trương Dương nháy mắt mấy cái, thật lâu mới phun ra một ngụm trọc khí, khục khụ, làm sự tình, nhớ lấy không thể mơ tưởng xa vời, ngươi trước làm việc của ngươi, ta đi xoa một mâu. Buổi sáng ước chừng tầm 10 giờ, mặt trời treo trên cao bầu trời, đại điệu bên trên một mảnh sinh cơ, lạo sạ bộ tộc cũng đồng dạng là sinh cơ một mảnh, một đám người tựa như là cực lớn cái chuột khắp sơn cốc chui loạn, dù sao các loại côn trùng cái gì bỏ cạp, con kiến, con rệp, hết thảy không dung tha, một khi có người cắp được trứng chim, thậm chí sẽ khiến hơn phân nửa bộ tộc người tiến hành mạ dạ tổng thức phong thưởng. Thí dụ như giờ phút này, bọn hắn đang tiến hành bởi vì một viên trứng chim mà đưa tới lần thứ 9 toàn dân chiến tranh. Hiếu chiến, hung ác, cường tráng hai cả 7, 8 tuổi tiểu hài cũng không có răng lão thái thái đều cùng bạch nhãn lang, nhìn một cái cái kia công kích tốc độ, nhìn một cái cái kia hạ độc thủ tàn nhận trình độ, mẹ nó, có bản lĩnh đông gia quả trứng chim kia. Trương Dương cũng đói bụng, bữa sáng phân cho hắn khối thịt kia xương cốt bị hắn rất ghét bỏ vứt bỏ, kết quả không biết bị ai cho chồng đi. Mà bây giờ, hắn còn không có rèn luyện ra một khối sắc bén thực đao. Không thể tiếp tục như vậy nữa, cái này niệt đật thẳng người hệ tiêu hóa quá cứng hãn, ta muốn ăn thịt nướng. Đói bụng bụng, linh hồn lực trường cũng không ổn định a, mà lại nơi này không có một yêu chi pháp. Ta sáng sớm tiêu hao hết lực lượng linh hồn sợ là đạt được xuống buổi trưa mới có thể triệt để khôi phục lại. Thế nhưng là, san giết những hung thú kia lời nói cơ bản không có khả năng, không nhìn thấy lạo sạo bộ tộc đều chỉ dám ở đầu này trong sơn cốc hoạt động a, cho nên, tiên sinh lửa đi. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, cấp tốc vứt bỏ căn bản không có khởi sắc tầng đá, đường này không thông, ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, hắn căn bản mại không ra một thanh thạch đao, cũng không kịp xoa một cây giam cầm chim mâu. Đã như vậy, chỉ có thể thay đường ra. Nhóm lựa phương pháp rất đơn giản, đánh lửa nha. Tìm đến một gốc khô cạn thân cây Một chút nhỏ vụn cỏ tranh cùng nhánh cây khô, hắn lại chọn lựa một cây nhánh cây khô, đem ngoại bộ dùng tảng đá rèn luyện vô vực, liền bắt đầu động thủ ma sát nhóm lửa. Đây thật ra là một cái tương đương không hữu hảo quá trình, cũng may Trương Dương có dê lực lượng, hai tay chà tựa như ngửa con đạt, cho nên mèn vẹn vài phút về sau, theo một đạo khói xanh bốc lên, lấy lửa thành công. Có lửa, liền có thể đi định nọ công lược nhân vật nữ chính, có vẻ như trong phim ảnh nội dung cốt truyện chính là như vậy, đáng tiếc, nô viễn tên này cao lớn thô kệch, dáng dấp tựa như là tiểu hào dưa ca, đoán chừng cũng không phải mỹ thanh mục tú nhân vật nam chính đối thủ. Mà nếu ta tự thân lên chẳng, ngừng, dừng lại, quỷ tai sẽ nghĩ cưới một cái huyệt cư nhân làm vợ, nhất là nàng Lao Cha vẫn là như vậy bạo lực. Trương Dương một bên suy tư, một bên phân ra một đống lửa cung cấp lão xà bộ tộc người đi điên cùng giày vò, có bản lĩnh liền gây nên một trận rừng rậm đại họa đó là không, có khả năng, nô viễn cái này thủ lĩnh tại thời khắc này quả thực là văn năng, hắn có thể chuẩn xác trưởng khống lấy mỗi cái tộc nhân mỗi cái tìm đường chết hành vi. Tiếp theo, Trương Dương lần nữa giở một đống lửa vào sân động, hắn phải thừa dịp lấy mặt trời xuống dốc sơn làm thí nghiệm nhỏ. Không có cách, thân là một cái linh hồn pháp sư, Đã xoa một mâu con đường này tạm thời không làm được, hắn liền phải nếm thử một con đường khác, cái kia chính là xoa hỏa cầu. Trước đó hắn còn kém không nhiều phân tích cái kia thú nhân pháp sư phát xạ hỏa cầu kết cấu bên trong, cho nên hắn muốn xem thử một chút có thể hay không phục hồi như cũ đi ra. Ổn định lại tâm thần, đem nỗi khát mang tới phiền não ném đi một bên. Trương dương linh hồn lực trường trong nháy mắt thả ra, cái này lực trường chỉ cần không áp xúc, không khóa chặt mục tiêu, chỉ là đơn thuần tồn tại, tiêu hao là cực ít, tương đương với máy tính chờ thời, bây giờ vừa vặn đủ hắn làm thí nghiệm. Linh hồn lực trường bên trong Ngụy Vọ Hỏa Diễm là tương đương mỹ lệ, Trương Dương chậm rãi khống chế linh hồn lực trường áp xúc, cuối cùng lấy ra bao khởi một đám lửa. Lúc này song phương đều là vô hại, hoặc là cũng có thể nói là một phương bị một phương khác chế trụ. Dù sau đây chỉ là một đoàn ngọn lửa nhỏ, mà Trương Dương linh hồn lực trường đẳng cấp cũng rất cao. Sau đó, Trương Dương tinh tế hồi tưởng hỏa cầu kia nội bộ kết cấu, cái kia kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ ít tại bị linh hồn lực trường phân tích về sau là như vậy. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ, nhìn xem rất đơn giản, làm rất khó khăn. Phục. Đoàn hỏa diễm đột nhiên nhẹ vang lên một tiếng, dập tắt. Cùng một thời gian, Trương Dương trên trán cũng bước lên một tầng nhỏ xíu mồ hôi, lực lượng linh hồn tức thì bị tiêu hao gần một nửa. Bất quá tình huống như vậy hắn sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy bị bại. Hỏa diễm là cực kỳ không ổn định, cũng là cực kỳ lòng lẻo, muốn khiến cho biến thành hòa cầu, có thể ném mạnh hướng xa xa địch nhân đồng phát sinh kịch liệt bạo tạc, đầu tiên muốn làm đến liền là đối hắn áp xúc cũng ổn định hắn kết cấu, nói một cách khác, liền là đến một mực cam đoan dương khí xung tốc đến bảo đảm thiêu đốt. Tiếp theo, loại này thiêu đốt còn nhất định phải tại một cái hoàn chỉnh kết cấu bên trong, dạng này mới có thể cam đoan hắn có được uy lực lớn nhất. Đây mới là hỏa cầu pháp thuật chân chính trọng yếu hội tâm. Trước đó cái kia thú nhân pháp sư hẳn là mượn pháp lực cái này một siêu nguồn năng lượng mới, sau đó lấy cùng loại vẽ chiến văn phương pháp như vậy, cuối cùng hoàn thiện hỏa cầu pháp thuật, mà ta hiện tại không có pháp lực, đồng thời cũng sẽ không vẽ chiến văn, đồ vật trong này thật muốn nghiên cứu ra được, sợ là đều có thể viết thành mấy quyển sách giáo khoa, nhưng ta chỉ có 5 ngày thời gian. Như vậy có thể hay không thay cái mạch suy nghĩ, bỏ đi chống rông tạo ra hỏa cầu cái này một bộ phận, tức chỉ cần môi giới tạo ra hỏa cầu, sau đó lại ném mạnh ra ngoài đâu? Trương Dương nhìn chăm chú lên trước mắt cái này trong lửa, trong đầu nghĩ lại là hình ảnh như vậy, sau 5 ngày cái kia hi hữu cấp xa xà xuất hiện, hắn bên tay trái một cái cự đại đống lửa trại, bên tay phải một cái cự đại đóng lửa trại, toàn bộ nhóm lửa, hỏa diễm trung thiên, mà hắn thì điều khiển linh hồn lực trường, trực tiếp hấp thụ hỏa diễm, áp xúc thành hỏa cầu, lại ném mạnh ra ngoài. Thiếu niên, biện pháp tốt. Chương 54, mời đi ra người sân động. Buổi chiều 2, 3 điểm tà hữu, chính là trong một ngày tối nóng bức thời khắc. Lão trong bộ tộc dù là tối trẻ con bướng bỉnh giờ phút này đều học xong trốn ở dưới bóng cây. Ngược lại là nữ nhân cùng lão nhân như cũ trong sơn cốc bận rộn ngắt lấy thu tập các loại rau dại cùng côn trùng. Về phần Mộ Viễn thì là đã mang theo hơn 10 người cường tráng nhất lão xã bộ tộc Dũng sĩ thừa dịp thời tiết nóng bức nhất thời điểm ra ngoài sơn cốc đi săn, bởi vì cũng chỉ có tại khoảng thời gian này có thể tránh thoát những cái kia tai ác kinh khủng âm lãnh cá rắn. Trường Dương lúc này lại là một bên đói bụng, một bên khắp thế giới thu thập tuổi, không có pháp lực nơi phát ra, như vậy thì phải cần đủ nhiều tuổi. Đương nhiên hắn cũng chưa quên xoa cây mâu loại này thần thánh sự tình, đáng tiếc cho tới bây giờ Hắn cũng không có nghĩ ra dùng cái gì biện pháp đến xoa cây mâu. Chờ đến Thái Dương bắt đầu treo ở phía tây đỉnh núi, nô viện rốt cục trở về, mang theo hai đầu không biết tên hung thú, xem ra bữa tối là không cần lo lắng. Trương Dương lúc này cũng góp nhặt hai đại trống tuổi không có cảm giác đến ra giá rời, liền là một chữ, đói. Nắm nô viên quan hệ lại phân đến một miếng thịt xương cốt, tùy tiện ném ở trong đống lửa nương cái mấy phần chín, hắn liền tranh thủ thời gian chạy đến một bên liều mạng nuốt vào, không phải đợi thêm cái vài giây đồng hồ, khối này kiếm không dễ đổ An Đại Khải liền muốn đổi chủ. Thôn trưởng đại nhân Ngài chẳng lẽ muốn dùng hỏa công kế sách tới đối phó cái kia cát rắn Tại sắp xếp xong xuôi lạo xạo trong bộ tộc tất cả mọi chuyện, cũng đem tất cả tộc nhân đều đổi vào sơn động về sau, nô viễn mới chạy tới dò hỏi. Thế nào, có gì không thể? Trương Dương ngồi dưới đất thuận miệng đáp, hắn ngay tại suy nghĩ hỏa cầu pháp thuật nội bộ cơ cấu đâu. Thôn trưởng đại nhân, nếu như là đối phó phổ thông các rắn những này tuổi nhỏ lũa đương nhiên sẽ dọa đi bọn chúng, thế nhưng là chúng ta muốn đối phó, có thể là cát xà vương a. Những này tạm thời không cần cân nhắc, ngươi đêm nay đừng tránh sơn động, ta phải ở bên ngoài qua đêm. Nghe được Trương Dương lời này, Nô Viễn bị dọa đến dơ chân, vội vàng nói: "Thôn trưởng đại nhân, đó là tuyệt đối không thể nào, ngài không biết nơi này ban đêm có bao nhiêu đáng sợ, không biết bao nhiêu dạ hành hung thú ẩn hiện, coi như nhóm lửa một đống lửa cũng không làm nên chuyện gì." Trương Dương liền gầm đầu, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát Nô Viễn, bỗng nhiên nói: "Cái này lão xạo thủ lĩnh bộ tộc lưu lại ký ức có phải hay không ảnh hưởng tới ngươi? Không cần vội vàng phủ nhận, linh hồn ký ức loại vật này rất thần diệu, nhưng chúng ta không cần quản những này, Nô Viễn, ta chỉ hỏi ngươi, lúc trước ngươi dạy sẽ ta học được kính sợ, như vậy hiện tại Ngươi là có hay không đã quên đi chúng ta tới đến thế giới này chân chính dự tính ban đầu. Ngươi cảm thấy sau năm ngày cắt xà vương đến mới là thí luyện bắt đầu sao? Sai, thí luyện đã sớm bắt đầu, ngươi, nô viễn, là muốn tại cái này nguyên thủy thời đại làm một tên người nguyên thủy thủ lĩnh, vẫn là phải đi theo ta đi làm một tên anh hùng, theo ta khai sáng một cái càng lớn càng bao la hơn thời đại. Một người là cần không ngừng đi đột phá cực hạn của mình cùng tiềm lực, không ngừng áp bách mình đi trưởng thành, sau đó mới có thể thực hiện giá trị của mình, cùng gánh chịu càng lớn trách nhiệm, điểm ấy ta thấm sâu trong ngươi, thấu hiểu rất rõ. Một cái người còn cần như thế, một bộ tộc, một cái sinh mệnh chủng tộc, thậm chí một cái văn minh, càng cần hơn như thế, biết cái gì nhịn đợt thẳng người vì sao phải được xưng là huyết cư nhân sao? Bởi vì bọn hắn thẳng đến chủng tộc của bọn họ triệt để diệt vong thời điểm, đều không có học được đi ra sơn động. Mà nhân loại chúng ta tổ tiên hổ mổ sạ ti ends, người tinh khôn, lại là thật sớm, dũng cảm đi ra cái sơn động này, cho nên cuối cùng chúng ta thắng. Đương nhiên những này ngươi khả năng nghe không hiểu, không quan hệ, hiện tại ta hỏi lại ngươi, ngươi là muốn đi trở về ngươi sơn động, dùng hòn đá đem ngăn chặn, hay là to gan đi tới? Ngươi là muốn trở thành anh hùng, ngươi hẳn là có thường nhân không có dũng khí cùng đảm lược, mà không phải giống lão mụ tử nhu tình mắc chuyển, được cái này mất cái khác. Nói cho ta biết, ta trưởng thương binh chi vương ở đâu? Thôn xóm anh hùng ở nơi nào? Trương Dương cơ hồ là cuồng hống bắt tay hô lên câu nói này, sau đó thừa dịp Ngô Viễn một trận mê mang trong nháy mắt, linh hồn lực trưởng trực tiếp bao phủ tới, trong nháy mắt áp xúc. Giờ khác này Ngô Viễn núi nhỏ kia thân thể tựa như là bị điện giật đánh kịch liệt run rẩy lên. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn khôi phục bình thường. Một đôi mắt cũng một lần nữa thay đổi sắc bén thâm thúy, đây mới là Trương Dương quen thuộc Lô Viễn. "Thôn trưởng đại nhân, ta rất hổ thẹn." Nô Viễn khom mình hành lễ. "Hắc hắc, không có gì có thể hổ thẹn, đây cũng là anh hùng thí luyện một bộ phận, hiện tại chỉ ít người đã thông qua được bộ phận này thí luyện, mà lại cái này may mắn mà có ý chí của người đầy đủ kiên nghị, không phải ta cũng không có biện pháp thông qua một phen tự kỷ ngôn ngữ lại thêm linh hồn trùng kích liền đem người tỉnh lại." Trương Dương cười một tiếng, lớn đến, hắn thực sự nói thật, buổi sáng hôm nay hắn liền phát hiện Ngô Viễn không thích hợp, nhưng nãy cái thời điểm hắn không có coi ra gì. Cho tới hôm nay cả ngày, hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, cái kia chính là, nô viễn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cũng bắt đầu dần dần hướng lão xạo thủ lĩnh của bộ tộc dựa sát vào. Cái này không thể được, bọn hắn là đến thông qua anh hùng thí luyện, không phải tới chơi nhân vật vai trò. Nếu như không lập tức đem nô viễn tỉnh lại, như vậy đến cuối cùng nô viễn liền thật sự có khả năng biến thành chân chính lão xạo thủ lĩnh bộ tộc, anh hùng thí luyện tự nhiên cũng liền thất bại. Thôn trưởng đại nhân, xin chờ một chút. Nô viện quay người, lại từ trong sơn động kêu lên năm cái lão xạo bộ tộc nam tử trưởng thành. Thừa dịp bọn hắn không chú ý, một người liền đem khối đá lớn kia cho đẩy đi qua, chết đè phá hỏng sân động. Lạo xạo, lạo xạo, "A giống, a giống." Năm cái lão xạo bộ tộc nam tử trực tiếp như bị điên, vừa kêu vừa nhảy, còn muốn đem tảng đá lớn đẩy ra, nhưng trực tiếp đều bị Ngô Viễn một cước một cái cho đả bay. Cuối cùng 5 người này tuyệt vọng ngồi xổm ở nơi đó gào khóc, co rúm lại đến giống như thú nhỏ, cũng không lại nếm thử đi trốn về sân động. "Không tệ lắm." Trương Dương cho Ngô Viễn vô tay, nhưng người xác định chỉ chúng ta 7 người có thể tại cái này trong đêm bình yên vừa qua. Trường thương binh cho tới bây giờ đều là chỉ có tiến không có lùi, có ta vô địch, cái khác không đang suy nghĩ hạn chế bên trong. Ngô Viễn trả lời âm vang hữu lực, tiếng như kim thiết, Chung Dương lúc này mới triệt để yên tâm, bắt đầu thừa dịp Thái Dương không có xuống núi, tiếp tục nghiên cứu hắn hỏa cầu cơ cấu. Về phần Ngô Viễn thì là dựa vào quyền đấm cấp đá, bước hiếp bắt tay cái kia năm tên lão xà bộ tộc nam nhân chuyển đến càng nhiều tảng đá, tê khối. Không thể không nói cái gì nhịn đật thản người liền điểm ấy hung tàn, chỉ dựa vào quyền liền có thể triệt ngược lại một cây đại thụ. Thật sự là thích hợp nhất cuồng chiến sĩ nhân duyên. Liên linh hồn của ta lực trường phân tích kết quả đến xem, thú nhân hỏa cầu trong pháp thuật hết thể có 15 cái kết cấu, cái này 15 cái kết cấu lại phân thành 4 cái hình cái vòng kết cấu. Trương Dương cầm một cây nhánh cây nhỏ, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, bởi vì không có một yêu chi tháp nhanh chóng bổ sung, cho nên liền không có biện pháp dùng linh hồn lực trường đến tiến hành mô phỏng thí nghiệm, như vậy thì đành phải sử dụng vẽ phương thức. Kết quả để ý hắn không nghĩ tới là, thông qua vẽ loại này nguyên thủy phương thức, ngược lại có thể rất rõ ràng cho thấy hỏa cầu pháp thuật một loại khác chiếu rọi kết cấu. Vòng tròn, hoặc là nói đóng kín tròn. Trên cơ bản liền là hỏa cầu pháp thuật hạt tâm, dựa vào cái này hạt tâm, có thể phân tích ra có 4 cái bất đồng đóng kín tròn, thật giống như sao qua. Cái thứ nhất đóng kín tròn là ở giữa nhất tầng tròn, nhưng không phải hạch tâm tròn, nó hết thể có 4 cái kết cấu, tại hỏa cầu pháp thuật tác dụng quá trình bên trong đưa đến tác dụng liền là cùng loại sang động cơ bugi, tức đưa vào cú pháp lực lượng, cấu trúc pháp lực đóng kín tròn, cuối cùng hình thành sơ bộ áp xúc. Quá trình này cần rất cao kỹ xảo, mà lại cần có thể cảm ứng được pháp lực, đồng thời có đầy đủ pháp lực dự trữ, không sai biệt lắm cần 0.1 đơn vị pháp lực cái dạng này, tạm thời tới nói ta là biết nguyên lý nhưng làm không được, bởi vì kỹ xảo không đủ, mà lại ta khuyết thiếu dự trữ pháp lực thân thể. Nhưng là ta hiện tại có thể trực tiếp vứt bỏ cái này không? Dù sao ta là dùng bình thường hỏa diễm để thay thế pháp lực, cho nên có thể trực tiếp tiến vào cái thứ hai đóng kín tròn. Cái này cái thứ hai đóng kín tròn là thông qua cái thứ nhất đóng kín tròn áp xúc đổ sụt, tiến tới hình thành một cái thần kỳ đường cong lực trường, tại cái này đường cong lực trường bên trong, vật chất lại không ngừng hướng trung ương dựa vào, mà sẽ không bỏ trốn ra ngoài. Lúc này biểu hiện tại bên ngoài tình huống chính là, thú nhân pháp sư trong tay xuất hiện một quả cầu lửa. Nhưng hỏa cầu chẳng những không có tản ra bạo tạc, ngược lại đang dần dần tăng lớn. Ừm, có bộ dáng như vậy, mà cụ thể vi lực của hỏa cầu lớn bao nhiêu, liền muốn quyết định bởi tại cái thứ hai đóng kín tròn kết cấu hình thành đường cong lực trường lớn bao nhiêu lực hấp dẫn, đường cong lực trường lực hút càng lớn, liền có thể thông qua cái thứ nhất đóng kín tròn phun ra áp suất càng nhiều pháp lực, liền cùng loại 8 vạc động cơ cùng 16 vạc động cơ khác nhau, mặc dù ta xưa nay không biết nguyên lý của động cơ, nhưng cái kia lại có quan hệ thế nào, đại đạo đơn giản nhất a. Sau đó liền là cái thứ ba đóng kín tròn Cái này đóng kín tròn tác dụng là phụ trợ cũng duy trì ổn định, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Nói cách khác, nếu như là thái điểu pháp sư, nhất định phải dùng đến cái này đóng kín tròn, nếu như là đại ma đạo sư, liền có thể trực tiếp sử dụng trước hai cái đóng kín tròn liền làm xong. Đoán chừng đây cũng chính là pháp thuật thuần phát nguyên lý, đóng kín tròn càng ít, pháp lực kết cấu cũng liền càng ít. Ừm, loại này chứng chắc đảng. Hoàng nói liệu nói vượn thật rất tốt sao? Trương Dương không khỏi cười khẽ, dù sao hắn cho đến bây giờ chỉ thấy qua một cái thú nhân pháp sư, như thế tùy suy luận đại ma đạo sư, thực sự quá mức thú vị thú vị. Cuối cùng là cái thứ tư đóng kín tròn, trong này chỉ có hai cái pháp lực kết cấu, rất đơn giản, liền là một loại nhắm chuẩn cũng thôi động hỏa cầu phi hành kết cấu, cùng loại với động lực chuyển vận trang bị, mà động lực lượng nguyên đến từ chỗ nào đâu? Đương nhiên là pháp lực đổ sụp tiêu đốt lúc sinh ra nhiệt lượng, rót vào hai cái này kết cấu, lại thông qua không khí áp xúc tiến lên. À, ta đột nhiên cảm giác được pháp sư đều hẳn là nhà khoa học a, nhìn một cái hai cái này kết cấu, liền vì phù hợp không khí động lực học, ai có thể nghĩ tới một cái hỏa cầu trong pháp thuật thế mà giấu phun khí tức máy bay chiến đấu nguyên lý. Cho nên hai cái này kết cấu rất mỹ diệu a. Nếu như ngày sau ta nghĩ nghiên cứu chế tạo cùng loại 8 châu nổ, công thành nổ dạng này lợi khí, tên nổ bên trên nhất định phải khắc họa hai cái này pháp lực kết cấu, chờ một chút, cái này không phải liền là chiến văn đạo lý sao? Quả nhiên bất cứ chuyện gì chỉ cần đến càng thâm nhập cấp độ, đều là loại suy đó a. Từ trên tổng hợp lại, ta hiện tại chỉ cần lấy ra cái thứ hai đóng kín tròn, cái thứ tư đóng kín tròn, hết thảy tám cái pháp lực kết cấu, sau đó ta liền có thể thông qua linh hồn lực trưởng hơi thao, thuận lợi phóng xuất ra hỏa cầu, ta có thể đem nó đặt tên là Trừng thị hỏa tiêu. Tao, lại đối bụng. Chương 55 Nguyên thủy thời đại Mỹ thực ra. Thái Dương rốt cục xuống núi. Lốc mây màu xanh sắc trời dưới, dãy núi thăm thẳm, chim thú hoàng sợ, bóng ma trùng điệp. Năm cái lão sạ bộ tộc dung sĩ đã đánh mất bọn hắn toàn bộ đảm lượng, co rúm lại tại sơn động cửa vào, hoảng sợ nhìn qua bốn phía càng ngày càng đen tối thế giới, đối với bọn hắn loại này từ xuất sinh đến thời khắc này đều một mực trốn ở trong sơn động người mà nói, cái này cảm giác rắc chân là rất tuyệt vọng. Nô Viễn ngược lại là điềm nhiên như không có việc gì, hắn cho bốn phía nhấc lên hai đống đống lửa, còn lũy thêm một đầu cao cỡ nửa người tường đá, giờ phút này Chính mang lấy mấy cây to cỡ miệng chén thẳng tắp thân cây đặt ở trên lửa nướng. Muội nướng một đoạn thời gian liền lấy ra đến tại trên tảng đá một trận mánh liệt xoa, đúng, liền là xoa. Trước đó, Trương Dương bị giới hạn điều kiện không có cách nào xoa cây mâu, nô viễn mình cũng thủ cố thân thể này, giảm linh hồn ký ức ảnh hưởng cũng ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng bây giờ, lần nữa khôi phục tới hắn tự nhiên biết làm như thế nào chuẩn bị cho mình vũ khí tốt. Dù là vũ khí này như cũ đơn sơ không chịu nổi, là đủ. Cái này nhất định là một trận đêm giết chóc, cũng chỉ có thông qua ấm áp máu tươi mới có thể chứng minh hắn vẫn là cường đại nhất chiến sĩ. Mặc kệ là tại khi nào, chỗ nào, loại tình huống nào. Trương Dương lại là đang say ngủ, khí tức nhẹ nhàng, khuôn mặt yên tĩnh, tựa như là cái này ban đêm gió nhẹ, rất hài lòng. Đến lúc cuối cùng một vòng sắc trời ảm đạm đi, bốn phía hắc ám bắt đầu bị nhảy vọt ánh lửa chiếu rọi thời điểm, xa xa núi rừng bên trong chuyển tới từng tiếng manh thu gào ghét, sau đó là cái khác một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm. Rất nhanh, trên đỉnh đầu giống như có vô số chim đêm đang bay, cuốn lên trận trận cuồn phong cùng tanh hôi khí tức, có cái nào đó trong mắt, trong đêm không trùng sao trời đều giống như bị dọa đến biến mất. Bóng ma tử vong tựa như là sắc bén dao cạo tại nơi cổ họ Bồi hồi. Thế nhưng là hai đại chồng đống lửa bốc cháy lên hỏa diễm trung quy là để cái này đáng sợ không biết bóng ma bồi hồi cuối cùng rời đi. Toàn bộ trong quá trình, năm cái lão sạ bộ tộc dung sĩ đã sợ đến sủi lơ. Nô Viễn chỉ ngẩn đầu nhìn một chút, liền không lại đi quản. Về phần Chương Dương, một mực đang yên tĩnh ngủ say. Sau đó liền là càng an tĩnh ban đêm, ngay cả dã thú gào thét cùng các loại thanh âm cổ quái đều hoàn toàn biến mất. Thang đến hơn nửa canh giờ, mới có tinh tế tuôn rơi thanh âm truyền đến, nhờ ánh lửa Có thể nhìn thấy trong bóng tối từng khoảng ngọn đèn nhỏ lồng con mắt bọn chúng rất rấtến tĩnh, không ngừng du tẩu tựa hồ đối với ánh lửa có chút e ngại chẳng biết lúc nào bọn chúng lui bước biến mất hỏa Diễm hiệu quả thần kỳ rốt cục để 5 cái lạ xạ bộ tộc Dũng sĩ thay đổi hơi dũng cảm nhưng ngô viễn như cũ tại bên cạnh đống lửa nướng hắn 5 chi cây mâu cùng một cây đặc chế có 20 cm gần dài 4m trường thương xuất phát từ chiến sĩ trực giác còn có cô thân thể này rằng một chút ký ức hắn biết thế giới này ban đêm lại so với trong tưởng tượng càng đáng sợ Mặc dù hắn cũng không biết cái này trong đêm đến cùng có cái gì, thế nhưng là ngăn trở Sơn động cửa vào khối cự thạch này là sẽ không nói dối, phía trên kia từng đạo mấy vết sâu vết cào liền là chứng cứ. Đêm, sâu hơn. Nô Viễn đỉnh chỉ xoa tay mông, hắn đem mấy món vũ khí bày ra ở bên người có thể đụng tay đến vị trí, cũng học trương dương như thế, khí tức bình ổn, thần sắc bình yên, Phảng phất cũng ngủ thiếp đi. Chẳng biết lúc nào, gió đêm thời gian dần trôi qua lớn lên, hỏa diễm bị thổi ô o rung động, hỏa tinh loạn vũ, tựa như là yêu ma xuất thế. Một đống lửa đầu gỗ rốt cục đốt hết, Hỏa diễm nhỏ rất nhiều, năm tên lão xà bộ tộc dũng sĩ lấy Dũng khí muốn đi chấm tủ, còn không chờ bọn hắn đứng lên, Ngô Viễn đã như cuồng phong vọt lên, trong tay hai chi cây mâu liên phát, một chân vẩy một cái, lại là một chi cây mâu đi vào trong tay, người như tàn ảnh, mâu như kinh hồng. Trong một chớp mắt, cũng chỉ còn lại có phong thanh, tiếng lệnh nào, cùng máu tươi rưng trào thành ông. Ánh lửa phản chiếu dưới, hai đầu không biết tên hung thú nằm trên mặt đất, ngay tại run rẩy, con thứ ba hung thú cũng Ngô Viễn đụng vào nhau. Sắc bén kia móng vuốt khoảng cách phá vỡ lồng ngực của hắn chỉ kém mấy centimet, nhưng hắn trong tay cây mâu lại đem cái kia hung thú trước sau xuyên thủng. Mặt không thay đổi đem ba chi cây mâu rút ra. Nô Viễn nhìn cũng không nhìn cái kia ba bộ hung thú thi thể một chút, trở lại ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, phản phất không có cái gì phát sinh. Một bên đống lửa rốt cục dập tắt, chỉ còn lại có một đống hồng hồng lửa than, nồng đậm mùi máu tươi bị gió đêm mang ra rất xa, lờ mờ ở giữa, nơi xa bóng đen trùng điệp. Lô Viễn, dỡ lửa. Trương Dương là thật tỉnh ngủ một giấc, hắn thậm chí còn hài lòng rũa lưng một cái bởi vì cũng chỉ có loại phương thức này mới có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng linh hồn. Vạn hạnh, không có cái gì hung thú quấy rầy mộng đẹp của hắn. Từng cây đầu gỗ nhanh cây bị đầu nhập trong lửa, dù là cái này cơ bản đều là ở mức đầu gỗ, cũng không ảnh hưởng hỏa diễm bốc lên. Trương Dương đứng tại cái kia bên cạnh đống lửa, nhìn chăm chú lên cái kia nhảy vọt hỏa diễm, rất mê mẩn, mà của hắn linh hồn lực trận cũng tại trong im lặng thả ra, 100 mét bao phủ khu vực, để hắn có thể đối chung quanh hết thể như lòng bàn tay. Bất quá, hắn không có đi quan sát khóa chặt những cái kia bị mùi máu tanh hấp dẫn tới hung thú, hắn quan sát cũng không phải hỏa diễm. Mà là cái này trong không khí dưỡng khí, một loại có thể cho hỏa diễm mãnh liệt hơn tiêu đốt đồ vật. Hắn đã giải quyết hỏa cầu pháp thuật thứ 2 đóng kín tròn cùng thứ 4 đóng kín tròn 8 cái pháp lực kết cấu, mà lại hắn cũng hoàn toàn có thể bằng vào linh hồn lực trưởng hơi thao, đem cụ hiện đi ra. Nhưng ở này trước đó hắn còn thiếu khuyết một kiện đồ vật, một loại để phổ thông hỏa diễm thăng cấp, thay đổi mãnh liệt hơn, uy lực càng lớn vật chất. Cách rời dưỡng khí, Trương Dương làm không được, hoặc là nói không có tính so sánh giá cả, hắn tiêu hao hết toàn bộ lực lượng linh hồn cũng chưa chắc có thể thu được bao nhiêu tinh kết dưỡng. Nhưng mà nếu như đơn giản hơn đến đâu, Vậy liền dễ dàng nhiều. Tâm niệm biến hóa ở giữa, tại người khác không thấy được địa phương, Trương Dương đã dễ như trở bàn tay áp súc một đoàn to bằng 5 đấm không khí, đội số cũng không cao, lớn gấp 3 khi áp mạnh mà thôi. Sau đó, hắn đem cái này áp súc không khí bóng bao quẻ linh hồn lực trường, rời nhập trong ngọn lửa, cô vào linh hồn lực trường, khiến cho thông qua áp súc đạt tới thực chất hóa mục đích. Đương nhiên, không cần thật để linh hồn lực trường thực chất hóa, bởi vì như vậy làm giá quá lớn, chỉ cần tiếp cận điểm giới hạn kia là được. Lúc này Trương Dương linh hồn lực trường liền cảm nhận được hỏa diễm tiêu đốt, bắt đầu lẫn nhau tổn thương. Nói cách khác hắn có được đối với hỏa diễm năng lực trường khủng. Bước đầu tiên, thành công. Trương Dương trong lòng mừng nghiệm, hết sức chăm chú, một bên nhận thụ lấy hỏa diễm thiêu đốt đau đớn, vừa bắt đầu cấu trúc cái thứ hai đóng kín tròn 6 loại kết cấu. Loại kết cấu này đã có thể tại trên giấy dùng phức tạp đồ án vẽ đi ra, cũng có thể dùng pháp lực làm hướng dân tra cứu cấu trúc đi ra, đồng dạng chỉ cần linh hồn lực trường đạt tới một loại nào đó thực chất hóa điểm tới hạ, cũng giống vậy có thể cấu trúc đi ra. Thậm chí, chỉ cần chế tạo công nghệ đầy đủ tinh vi, loại này cơ cấu còn có thể dùng sắt thép đến hiện ra, cái kia chính là phụ ma máy móc có thể nói, Trương Dương một bước này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật đã đẩy ra một cái hoàn toàn mới thế giới đại môn. Trong nháy mắt, 6 loại không tính phức tạp, thế nhưng tuyệt đối không gọi được đơn giản cơ cấu liền bị cấu trúc thành công, giờ khắc này, Trương Dương đã cảm thấy trống giống bên trong sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, ngay tại điên cuồng thôn phệ của hắn linh hồn lực lượng, thẳng đến thôn phệ hắn 1/6 tả hữu lực lượng linh hồn lúc này mới kết thúc. Đến tận đây khắc, thứ hai đống kín tròn đã triệt để cấu trúc thành công, đồng thời lấy lực lượng linh hồn vì động lực, tạo thành một cái thần bí khó lường đường công lực trường. Cũng là tại thời khắc này, Trương Dương bung ra đối hơi nén bóng công chế, nhưng cái này hơi nén chẳng những không có tán giật, ngược lại trực tiếp liền bị đường công lực trường cho hấp thu đi qua. Cùng một thời gian, đại lượng hỏa diễm cũng bị hút vào đường công lực trường. Từ Ngô viên đám người tầm mắt đến xem, liền là nguyên bản cao vài thước ngọn lửa lớn từ trống rỗng liền bị một loại nào đó quái vật cho một ngụm nuốt mất, bốn phía trong nháy mắt há hám, thẳng đến một giây về sau, mới có mới ngọn lửa luồn lên tới. Mà lúc này đây, vô cùng thần kỳ một màn xuất hiện, Trương Dương trong tay thình lình xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, quay tròn chuyển không ngừng. Trương Dương trên mặt mình thì lộ ra một loại vô cùng thân bí mỉm cười, sau đó, giương một tay lên, hỏa cầu kia liền như là một viên lưu tinh, veo một cái thoát ra gần trăm mét, trực tiếp ngện ở một đầu cao hơn 3 mét to lớn hung thú chế thân. Bạo! Trương Dương trong miệng phát ra cái này âm tiết trong ngáy mắt, hắn cũng thu hồi linh hồn lực trường đối lửa bóng công chế, thuận tiện còn sửa lại một cái cái nào đó cơ cấu. Sau một khắc, như thiên lôi hàng thế, to lớn hỏa diễm ầm vang nổ lên, tạo thành to mười mấy mét hỏa diễm cây nấm. Phu bị chiếu sáng giống như ban ngày, mà đầu hung thú kia, bị mất mạng tại chỗ, mùi thơm nức mũi. Đưa ăn khứa có. Chương 56, tướng ở bên ngoài. Trời sang choang. Trương Dương hài lòng hưởng thụ lấy mình cái kia phong phú bữa sáng, mà lại tuyệt đối không cần lo lắng bị người tranh đoạn. Cách đó không xa, Hoa Tháp bộ tộc mười mấy cái tộc nhân chính lấy hoảng sợ e ngại ánh mắt nhìn qua hắn, dù sao đối với bọn hắn tới nói, đêm qua phát sinh hết thảy thực sự quá vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ, có lẽ chuyện này sẽ bị xếp vào Hoa và Tháp bộ tộc tối truyền kỳ, tối xử thi trong thần thoại, nếu như cái này bộ tộc có thể một mực sinh sôi tồn tại đi xuống. Hôm qua chi nhánh nhiệm vụ lấy lựa ban thưởng là cái gì? Trương Dương rốt cuộc ăn no rồi về sau, mới đối diện trước đồng dạng tại đại gặp ăn liên tục nô viễn hỏi, hắn cái này thể chạm, trước mắt đã ăn hết nửa cái hung thú, mà lại còn giống như không có ăn no. Ban thưởng có chút cổ quái, là 10 điểm điểm tích lũy, cần hoàn thành thí luyện sau kết toán. Vậy cũng không cần đi quản, hôm nay nhiệm vụ của người là, cho hoa tộc trong bộ tộc tất cả nam tử trưởng thành đều trang bị trường mâu, không, có tiện tay vũ khí, coi như thật lãng phí bọn hắn loại kia to con cùng lực lượng, ngày mai chúng ta liền đi đem Hô bộ tộc cho cưỡng chế chiếm đoạt tới, tiếp theo là Hoa ca bộ tộc, Sách lạc bộ tộc. Trương Dương không có đi nói cô Lô bộ tộc, đó là bộ phim này thế giới chủ yếu nội dung cốt truyện phát sinh, đối với cái này hắn là cầm thái độ cẩn thận. Hoa Tháp, Hoa Ca, Sách Lạc, anh hô bốn cái bộ tộc đều là nội dung cốt truyện chưa lúc bắt đầu sẽ chết mất, cho nên có thể tùy tiện dày vò, nhưng cô Lô bộ tộc, hay là tạm hoãn đi. Sau đó, Trương Dương liền tiếp tục đi vào cạnh đống lửa suy nghĩ như thế nào cải tiến hỏa cầu ý lực, cũng giảm bất lực lượng linh hồn tiêu hao. Không sai, đêm qua thật sự là hắn tuận lợi xoa ra không giống bình thường hỏa cầu, đồng thời tại trong vòng mấy canh giờ liên tục đánh sát hai đầu tinh anh cấp hung thú cùng một đầu phổ thông hung thú cái này thành quả đủ để chứng minh Trương dương mạch suy nghĩ chính xác cũng đã chứng minh lực lượng linh hồn rộng khắp công dụng nhưng duy chỉ có một điểm loại này Trương Thị Hỏa thiêu thai hại rất nhiều đầu tiên trước hết có một đống lớn tủi nhóm lửa hình thành chí ít 3 cái mét khối hỏa Diễm nếu không Trương này là hỏa thiêu liền không có cách nào xuất hiện tiếp theo bởi vì là sử dụng độ cao áp xúc gần như thực chất hóa lực lượng linh hồn thay thế pháp lực kết cấu cho nên hao phí cực lớn Trương Dương toàn bộ trạng thái đỉnh phòng dưới cũng chỉ có thể liên tục phong tích 3 lần hòa cầu Nếu là ở giữa có thể có mười mấy phút dừng lại, như vậy hắn liền có thể phong thích 4 lần hỏa cầu, số lượng này quá ít. Cái thứ 3 thai hại, cái kia chính là uy lực quá nhỏ, mặc dù nói có thể miểu sát tinh anh cấp hung thú cũng tốt vô cùng, nhưng sau 5 ngày xuất hiện thế nhưng là hy hữu cấp sa sả chi vương. Anh hùng thí luyện nhiệm vụ mặc dù nói là đánh dết 10 đầu tinh anh cấp hung thú hoặc 2 đầu hy hữu cấp hung thú liền có thể qua quan, nhưng Trương Dương dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, cái này bất quá là một cái mức thấp nhất độ quá quan điều kiện. Chỉ bằng hắn cùng nô viện thực lực trước mắt, trực tiếp bỏ oa tháp bộ tộc, chuyên chọn tinh anh cấp hung thú ra tay cũng có thể tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là bởi như vậy, ban thưởng cũng quá thiếu đi a. Cần biết phần thưởng này bên trong bao hàm thế, nhưng là thôn xóm nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất, cho nên Trương Dương vô luận như thế nào cũng sẽ không lùi bước. Mà lại nếu như hắn thật muốn thống nhất 4 cái bộ tộc, như vậy hắn đến lúc đó liền cần đối mặt 4 đầu hi hữu cấp hung thú, thậm chí, nào sẽ phát động độ khó cao hơn khiêu chiến. Trước mắt tới nói, ta còn không có cái kia chí thông minh, cũng không có đầy đủ thời gian đi sửa đổi ưu hóa pháp lực kết cấu, sự tình nhiều lắm, cho nên chỉ có thể từ hơi nén phương diện bắt tay tay. Hoặc là trong không khí dưỡng khí hàm lượng cao hơn, hoặc là liền là hơi nén lượng muốn càng lớn, tỉ như duy nhất một lần đến cái 10 lô hơi nén. Thế nhưng là, càng nhiều hơi nén, cần liền là càng nhiều lực lượng linh hồn, ta cũng không thể một lần chỉ có thể ném mạnh một viên đại hỏa cầu đi, vậy quá không đáng tin cậy. Ừ, vì cái gì không thay cái mạch suy nghĩ, xoa hỏa cầu xem như một loại phương thức công kích, nhưng ta có thể đem thứ tư đóng kín tròn giảm hai đầu pháp lực cơ cấu đơn độc liệt đi ra, đem cải tạo thành cung nổ. Không không, không được, ta hiện tại ngay cả giam cầm chi mâu cũng chế tạo không được, nói chuyện gì cung nổ a? mà lại khiến cái này cái gì nhìn đật thận người chơi cũng nhỏ. Cái kia chính là đang đùa lưu manh. Trong lúc nhất thời Trương Dương đầu lớn như cái đấu, bởi vì hắn tạm thời nghĩ không ra thủ đoạn khác. Không nghĩ ra được, liền không đi nghĩ. Trương Dương ngồi tại trên sườn núi, nhìn xem Ngô viện rất nghiêm túc huấn luyện 14 người Hoa Tháp bộ tộc nam tử trưởng thành. Đây là một cái rất thú vị quá trình, bởi vì cái gì nhìn đật thẳng người so cổ đại rốt đặc cán mai người con đần, nhất là bọn hắn chỉ có thể dùng đơn giản âm tiết đến câu thông. Tốt ra, đây thật là một trận nạn. Khi Trương Dương cười cũng cười đủ rồi, chế nhạo cũng chế nhạo không sai biệt lắm. Nhịn không được liền muốn gọi lại Ngô Viễn, từ bỏ bọn hắn đi, cứ như vậy cái gì nhí lật thằng người, coi như chiêu mộ đi ra có thể có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn vẫn còn nghĩ quá ngây thơ rồi. Thế nhưng ở thời điểm này, Ngô Viễn cái kiếp như cũ cẩn thận tỉ mỉ huấn luyện thái độ, để hắn như có điều suy nghĩ, một cái to gan suy nghĩ ở trong lòng bốc lên. Đến cùng cái gì mới thật sự là anh hùng thí luyện? Ta luôn mồm coi Ngô Viễn là làm là một người, một cái thôn xóm anh hùng, như vậy ta thật cần thay hắn an bài tốt hết thầy. Bao quát tại cái này anh hùng thí luyện bên trong thay hắn cấu tứưu đồ, thay hắn đánh giết hung thú. Tại sao hắn lý hảo bất luận cái gì đột phát sự kiện? Nếu như là dạng này, ta còn muốn cái này anh hùng thí luyện làm cái gì? Ta tự mình tới làm cái này anh hùng tốt, mà ta muốn tuyệt đối không phải như thế anh hùng. Không biết tại sao, giờ khắc này, Trương Dương trong đầu nghĩ tới lại là Lộc yêu thủ hạ cái kia anh hùng đơn vị, Hắc Bỉ sơn quái, đó là một cái rất bi kịch ra hỏa, thân là anh hùng, lại bị chuẩn anh hùng Ngô Viễn giết chết, ngay cả câu lời kịch đều không có. Trước đó thời điểm, Trương Dương vẫn cho là đó là bởi vì giam cầm chi mâu uy lực, nhưng là hiện tại xem ra, cái kia Hắc Bỉ quái Thật xem như anh hùng. Nó là thế nào vượt qua anh hùng thí luyện? Dựa vào là hẳn là Lộc yêu dùng chính nó khổng lồ sức chiến đấu một đi ngang qua quan trọng tướng có được. Như vậy, chỉ cần có tương đương với anh hùng thuộc tính liền là thật anh hùng. Anh hùng định nghĩa, hẳn là có thể một mình đảm đương một phía, có thể ngăn cơn sóng giữ, có thể có thể làm việc người khác không thể, có thể để người ta phi thường yên tâm tin tưởng hắn, đây mới là anh hùng thí luyện bản ý đúng không, mà không phải giống trong trò chơi như thế, thật đơn giản giết vài đầu hung thú coi như anh hùng. Cái này anh hùng thí luyện, sợ không phải còn cất giấu một cái ẩn tàng thí luyện. Mà cái này thí luyện, khảo nghiệm không phải anh hùng cá nhân võ lực, hay là anh hùng trí thông minh, EQ, thống soát năng lực, tâm lý tố chức, thậm chí ta người thôn trưởng này cũng tại ẩn giấu thí luyện bên trong khảo hạch, chính là ta có thể hay không chân chính tin tưởng ta anh hùng, có thể hay không đem tài sản của ta tính mệnh toàn bộ giao phó cho ta anh hùng, có thể làm được hay không chân chính dùng người thì không nghi ngờ người. Nghĩ tới đây, Trương Dương không khỏi những mày, suy tư thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái, hắn quyết định nếm thử một lần. Chỉ bằng một điểm, chân chính anh hùng Làm sao có thể phải dựa vào người khác trợ giúp mới có thể trở thành anh hùng? Cái này cái gọi là anh hùng thí luyện căn bản chính là một cái hố to được chứ? Ngay sau đó, Trương Dương đem nô viễn tiêu đến, trực tiếp khi lên đường, ta đối với hỏa cầu pháp thuật bên trên có phát hiện mới, điều này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, cho nên ta muốn bế quan trí ít một ba ngày, thí luyện sự tình liền giao cho ngươi, mọi chuyện đều từ ngươi đến xử trí, về phần ta trước đó ý nghĩ, hết thảy từ bỏ, ngươi chỉ cần bảo đảm hoàn thành cơ bản thí luyện là đủ. Nghe đến lời này, nô viễn đều ngây ngẩn cả người, vội vàng nói: "Thôn trưởng đại nhân, Việc này không ổn. Không có gì thỏa cùng không ổn, ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi ngay cả cái này khu khu anh hùng thí luyện đều kết thúc không thành, vậy nói rõ ta mắt bị mù mới cho rằng ngươi đáng giá bồi dưỡng, coi như ta giúp ngươi thông qua được cái này anh hùng thí luyện, sau khi trở về ta cũng sớm tối muốn bị ngươi lôi mệt mỏi hại chết. Đã như vậy, chết muộn còn không bằng chết sớm, trong nhà của ta còn có một khối dưa hấu ướp đá trở lấy ta đi gam đâu. Quần xuống một câu, cũng mặc kệ trận mắt hốc mồm Ngô Viễn, Trương Dương quay người tiến vào sân động, tiếp xuống hắn là sẽ không chui ra ngoài, điểm ấy quyết đoán đều không có. Hắn còn tưởng là Quổng Long Tôn trưởng. Chương 57, phạt Tân Thiêu thán nam sơn Trung. Mặc dù nói tướng ở bên ngoài tùy tiện lãng, nhưng Trương Dương hay là thật không yên tâm, chính hắn một người trốn ở trong sân động, mắt lớn trưng mắt nhỏ, rất là chăm chảo cảo tâm a. Nếu như không phải bức bách tại thật là thơm định luật, tốt ta, đại trưởng phu một lời đã nói ra, tám ngựa ngựa đều kéo không trở về. Một lần nữa cho mình làm một cái tâm lý kiến thiết, Trương Dương liền thẳng đến sơn động chỗ sâu nhất, cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, hắn muốn quan, liền thật đi bế quan. Ách, thật thối. Vài giây đồng hồ về sau, Trương Dương trốn sông ra sơn động, hắn dù sao còn không phải chân chính tích cốc nín thở người. "Đừng nhìn ta, lão tử muốn đi tìm một cái chân chính có thể bế quan địa phương." Trương Dương giận đùng đùng đi, hắn nói được thì làm được, nói không can thiệp, liền không can thiệp. Trong sơn cốc này một mặt đều là vết đá, dốc đá, cho nên tìm một cái sơn động không có lắm, hắn liền muốn ở nơi nào suy tư như thế nào cải tiến nhu hóa pháp lực kết cấu nan đề. Nửa giờ sau, Trương Dương bất đắc dĩ đi trở về, bởi vì trong sơn cốc này chỉ như vậy một cái sơn động, mà lại là như thế chất lượng tốt sơn động, hốc sâu khoảng chừng hơn 50m, khúc tính tông ngũ liền là quá thôi. Coi như các ngươi những người nguyên thủy này hung ác, không, coi như các ngươi những này cái gì nên đập thảm người hung ác. Trong lòng ác liệt oán thầm, Trương Dương cũng không nhìn Ngô Viên ánh mắt thăm dò, đừng tìm ta lôi kéo làm quen, hiện tại lao tử chính là không khí. Dòng giáp bận rộn hơn nửa ngày, hắn mới đem trong sơn động bộ cho thu thập đi ra, mà lúc này đây hắn cảm thấy mình đều thành một khối thối thịt, lúc đầu loại chuyện này chỉ huy cái khác qua tháp bộ tộc tộc nhân cũng có thể, nhưng Trương Dương nói được thì làm được, huyết thể liền dựa vào Ngô viết mình, hắn không giúp đỡ, cũng không can thiệp, càng sẽ không cản. Trong lúc đó Trương Dương còn tự thân săn giết một đầu phổ thông hung thú, hắn ngay cả đồ ăn cũng sẽ không đi chia sẻ. Chờ đến hắn tại sơn động chỗ sâu nhất dựng lên một đống nhỏ lửa, không cho sắp đặt quần quần khói đặc để hắn rốt cục nhớ tới một việc. Ta đụng, ta có thể đem cây cối đốt thành than a. Đơn thuần vật liệu gỗ thiếu đốt, nó tạo ra hỏa diễm cũng không phải là hoàn toàn nhiệt độ cao trạng thái Phật Lạp Ma, liền xem như cùng dưỡng khí tiếp xúc đầy đủ nhất ngoại tầng hỏa diễm, nó nhiệt độ cũng bất quá là 5600 độ, nhưng nếu như đổi lại tháng tuổi, đây chính là có thể nhẹ nhõm luyện hóa sắt thép tại, cao siêu nhất qua 1000 độ. Chờ một chút, để cho ta ngẫm lại Hóa học trên lớp là thế nào nói đến bắt tay. Than thủi thiêu đốt thời điểm giống như không phải hỏa diễm, mà là một loại ánh sáng, đúng không? Bởi vì hỏa diễm cái đồ chơi này, bản chất liền là một loại có thể đốt khí thể, bao gồm nhiệt độ cao hơi nước, các loại thể rắn hạt nhỏ, tiếp xúc không khí phát sinh ổ xì hóa phản ứng, tiếp theo mới có thể xuất hiện ánh sáng cùng nhiệt, cũng chính là biến thành trạng thái tự lật ma. Ta trước đó dùng áp xúc linh hồn lực trường hình thành thứ hai đóng kín tròn, tiến tới hình thành đường cong lu trường, nó hấp thu hỏa diễm cũng không có thưởng nhân nghị đáng sợ như vậy, thần bí như vậy, đây chẳng qua là một loại không thể đầy đủ thiêu đốt khí thể. Cho nên ta hiện tại muốn hiểu rõ chính là, than tuổi thiêu đốt phát ra ánh sáng, cũng tức nó tán phát nhiệt lượng, có thể hay không thay thế hỏa diễm bị hút vào thứ hai đóng kín tròn. Dù sao nhiệt lượng chỉ có thể là một loại quá trình lượng, cùng hỏa diễm tinh chất lại bất đồng, hỏa diễm hữu hình, nhiệt lượng vô hình. Trương Dương rơi vào trầm tư, hồi lâu mới cười đáp ý. Nghĩ như vậy coi như để tâm vào chuyện một mặt, ta cũng không phải làm lý luận, cụ thể như thế nào, thử một lần liền biết ta. Trương Dương tràn đầy phấn khởi bắt đầu than tuổi chế tác, còn tốt, coi như hắn là học tạm bả, cũng ít nhiều hiểu chút than tuổi phương pháp chế đem tiêu đốt không sai biệt lắm đầu gỗ trực tiếp dùng xám vùi lấp, ngăn cách không khí, còn dư lại không sai biệt lắm liền là than tuổi, đương nhiên phẩm chất khẳng định không bằng chuyên nghiệp đốt đi ra. Cái này một bận rộn, liền là ròng dã hai ngày. Trong khoảng thời gian này, Trương Dương từ đầu đến cuối kiên trì lời hứa của hắn, không can thiệp Ngô Viễn hết thảy quyết định, ngay cả Ngô Viễn tìm hắn đến báo cáo đều bị hắn cho lùi đi. Đương nhiên, Ngô Viễn cũng liền tìm hắn một lần, nếu là nhiều đến mấy lần, nói không chính xác Trương Dương liền muốn nuốt lời. Hai ngày này thời gian bên trong, Trương Dương ròng đốt đi 500 kg thải hữu than tủi. Phẩm chất như thế nào không nói trước chính hắn tại đốt than quá trình bên trong kết hợp đi qua học được trước mắt còn có thể nhớ một chút tri thức kết hợp với linh hồn lực trường, thật đúng là bị hắn lục lọi ra rất nhiều thú vị đông Tây cái này khiến hắn đối với kế tiếp thí nghiệm tràn đầy lòng tin ngày thứ ba cũng chính là anh hùng thí luyện ngày thứ tư không đợi Trương Dương bắt đầu làm thí nghiệm nô viễn liền mang theo 15 tên lo tháp bộ tộc Dũng sĩ xuất trình trước khi đi cũng không coi thông báo thậm chí Trương Dương cũng không biết nô viễn đến cùng đi làm cái gì giờ khác này muốn nói Trương Dương không lo lắng không hối hận đó là không có khả năng Hắn sợ sau một khắc liền chuyển đến anh hùng thí luyện thất bại, hắn bị gạt bỏ tin tức, à, không đúng, gạt bỏ còn có thể có tin tức. Trực tiếp liền hở ra giám ta. Như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh vài vòng, cuối cùng Trương Dương hay là hét lớn một tiếng, không thèm quan tâm, hắn liền lựa chọn tin tưởng Lô Viễn, tin tưởng hắn có thể độc lập làm tốt mọi chuyện cần thiết, tin tưởng hắn sẽ nhanh chóng trưởng thành, tin tưởng hắn thật là tôn xóm anh hùng. Cái này đặc biệt ở đâu là anh hùng thí luyện a, đây rõ ràng liền là trưởng huyết tinh luyện. Thở dài một tiếng, Trương Dương cuối cùng vẫn không thèm đếm xỉa. bài trừ tạm niệm, thu nhiếp tinh thần bắt đầu hết sức chuyên chú dựng giản dị thổ lò. Hắn cũng không cầu loại kia có thể luyện sắt bị kín lò, liền là có thể hơi để than củi đầy đủ thiêu đốt, sau đó giảm bớt nhiệt lượng tổn thất là đủ. Dù sao, hắn chỉ là tại làm thí nghiệm, không phải muốn luyện tiết tiết. Lại nói, hắn hẳn là từ trước tới nay, cái thứ nhất như thế tiếp địa khí nghiên cứu hỏa cầu ma pháp người đi. Chờ cái này thổ lò hơi khô giáo thành hình, Trương Dương liền đem than củi để vào dọn xong, cuối cùng đem dẫn đốt, trên lò còn đọng khối phế đá, máy quạt gió, đương nhiên không có, nhưng hắn có thể dùng linh hồn lực trưởng hơi nén bóng, từng đoàn từng đoàn không bị mất nhập thiêu đốt thổ lò bên trong, cái này hiệu quả tốt cực kỳ. Cho nên chỉ một lát sau thời gian, cái kia chính là sóng nhiệt cuồn quận. Trương Dương cũng không dám chờ quá lâu, của hắn linh hồn lực trận có thể điều khiển hỏa diễm cái kia thuần túy là bởi vì nhiệt độ không đủ cao, hiện tại cái này thổ lò giảm nhiệt độ không sai biệt lắm đến có 6700 độ đi. Cắn răng một cái, Trương Dương liền bắt đầu áp xúc linh hồn lực trường, cũng không cần cái gì hơn nén cầu, trực tiếp cấu trúc thứ hai đóng kín tròn, hình thành đường con lực trường, bao phủ thổ lò, bành. Một tiếng vang thật lớn, thổ lò nát, cái kia bùn đất đá Còn có đỏ bừng than tuổi một mạch bị hút vào đường con lộ trường, trong nháy mắt, trong hai tay hắn đông đi ra một cái thổ bóng. May hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp cấu trúc thứ tư đóng kín tròn, đem cái này thổ bóng ném ra. Và anh, Một tiếng vang thật lớn, sương mù cuồn cuộn, đất đá bay loạn, hình tượng này rất quen thuộc. Ngây người thật lâu. Trương Dương, muội muội, đây là Lử Đạn. Chương 58, Thái Dương chi tử. Trạm vạng tối thời điểm, nô viễn dẫn người trở về, thu hoạch rất lớn, ngoại trừ ba đầu tinh anh cấp hung thú thi thể bên ngoài, còn lại lĩnh trở về 10 tên người nguyên thủy. Trong Dương Tại Lơ đã ngắm vài lần về sau, lập tức liền không bình tĩnh, bởi vì cái kia 10 tên người Nguyên Thủy, cùng cái gì nhĩ đật thẳng người là hoàn toàn khác biệt, thân cao đều là 1 1.67 tả hữu, thể trạng cân xứng, tứ chi tinh tế, trí ít so sánh cái dị nhĩ đật thẳng người là như vậy, cho nên bọn hắn hẳn là hồ mổ sạo tiens, người tinh côn. Còn có trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều mặc bắt tay ra thú làm thành quần áo, rõ ràng có thể nhìn thấy có rất tốt làm công, trên quần áo còn mang theo một chút Nguyên Thủy đơn sơ vật phẩm trang sức. Mắt các bọn hắn toàn bộ đều mặc bắt tay da thú dày, có giản dị cung săn. Bên hung còn cải lấy thanh đồng kiếm, cái này mẹ nó, cái này còn tính là người nguyên thủy sao? Đều nhanh tiến vào xã hội nô lệ đi. Trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ đồng thời, Trương Dương lại không vội vàng tiến lên, bởi vì Ngô Viễn đã dẫn cái kia 10 cái người xa lạ đi tới, hiện nhiên bọn hắn không phải Ngô viên tù binh tới, mà là sự tình rất trọng yếu. Thôn trưởng đại nhân, hôm nay ta mang theo tộc nhân đi chỗ xa hơn đi săn, ước chừng tại ngoài 50 dặm địa phương, chúng ta gặp những này tên nhỏ con, bọn hắn tự xưng là hổ tộc, đến từ Càng Đông Phương xa xôi, nay tới đây là vì tìm kiếm bọn hắn trong tộc Thái Dương chi tử tế tử. Ta cùng bọn hắn nói một chút, cảm thấy ngày trước đó cùng ta nhắc lên thiếu niên kia cái, rất có thể liền là bọn hắn muốn tìm Thái Dương chi tử tế Tự. Nô Viễn rất đơn giản đem sự tình nói một lần, Trương Dương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng tựa như là mở nồi xôi chảo. Hồ tộc, Thái Dương chi tử tế Tự. người nam kia nhân vật chính cái, đây chẳng lẽ là ẩn tàng nội dung cốt truyện? Trương Dương sợ lên cái cảm, cấp tốc nhớ lại cái này phim chủ yếu nội dung cốt truyện. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ ít lúc ấy hắn xem phim thời điểm rất đơn giản. Nhân vật nữ chính chỗ cô lỗ bộ tộc cô độc tịch sinh hoạt tại trong sân động. Bởi vì bọn họ bốn cái hàng xóm quát tháp, Anh Hồ, Sắc Lạc, Hoa Ca bộ tộc hết thảy đều bởi vì ngoài ý muốn chết sạch, cái này cho bọn hắn mang đến rất lớn khủng hoảng cùng bóng ma. Thẳng đến bọn hắn gặp nhân vật nam chính cái, một cái càng thông minh, sức sản xuất rõ ràng tần tiến hơn Hồ Mổ Sạp Diens, người tinh khôn, thiếu niên, hắn một thân một mình tại cái này nguy hiểm nguyên thủy thế giới bên trong lưu lãng, à, còn có một cái dây lưng khỉ làm sùng vật. Hắn tự xưng thế giới liền muốn tận thế, cho nên hắn nhất định phải tiến về ngày mai, cũng chính là Thái Dương hạ xuống địa phương, tức càng xa xôi phương tây. Kỳ thật cái này cái gọi là tận thế liền là đại quy mô địa chấn, núi lửa bộc phát, cũng không biết người nam này, nhân vật chính cái là thông qua năng lực gì biết được nhất định phát sinh chấn, dù sao hắn liền là tin tưởng vững chắc. Cuối cùng hắn cùng cô lô nhất tộc tại Ma sát ra các loại thú vị hỏa hoa về sau, thuận lợi mang theo cô lô nhất tộc đã tới Mỹ Hảo ngày mai. Nội dung cốt truyện như vậy im bặt mà dừng, bọn hắn vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, mà sau lưng bọn họ đồng vương thì là khói đen cuộn cuộn, liệt diễm nham tường, tựa như địa ngục. Nói thật ban đầu ở nhìn cái này phim thời điểm, Chương Dương cũng có chút nghi hoặc. Tỷ như Một cái yếu đối hổ mổ xạ Tiens, người tinh khôn, thiếu niên, là như thế nào tại cái này nguy hiểm sơn lâm hoang dã bên trong an toàn hành cầu. Chỉ có bó đúc nhưng vô dụng à, trước mấy ngày ban đêm những cái kia có can đảm đối đóng lửa khởi xướng công kích hung thú liền là ví dụ tốt nhất. Lại tỉ như, một cái hổ mổ xạ Tiens, người tinh hồn, thiếu niên, coi như dù thông minh, lại như thế nào khẳng định sẽ phát sinh tần thế? Xã hội hiện đại cao như vậy khoa học kỹ thuật đều không thể biết trước địa chấn cùng núi lửa bộc phát đi. Lại lại như, nhân vật nam chính cái ngôn hành cử chỉ, còn có trên người hắn càng tinh mỹ hơn áo giáp thu phục Da tu dày, những này cũng nói do hắn đã từng sinh hoạt bộ tộc là một cái sức sản xuất tân tiến hơn, càng có văn minh khí tức địa phương, vì cái gì bất kiến tộc nhân của hắn? Coi như cha mẹ của hắn chết rồi, hắn cũng không có khả năng, càng không nên vứt bỏ tộc nhân của hắn, mình đi tiến về ngày mai à. Cái gì thủ cái gì hoán để như thế một cái vĩ quang chính chân heo như thế nhận tâm vứt bỏ bộ tộc của mình. Dù sao người nguyên thủy hợp tác đoàn kết là không thể chê. Trở lên những này điểm đáng ở. Như đặt ở một cái cho tiểu hải tử nhóm nhìn trong phim ảnh, cái này đều không có ma bệnh. Nhưng là bây giờ Trương Dương bọn hắn lại là thân ở cái này phim thế giới bên trong, liền không thể không làm cho hắn suy tư. Nhất là hiện tại, còn có nhân chứng vật chứng. Người nam kia nhân vật chính cái, khẳng định là đến từ cái này hộ tộc, tỉ như hắn từng tại trong phim ảnh cho nhân vật nữ chính giảng thuật cái kêu biết bay lão hổ cố sự, ân, đây nhất định không phải trùng hợp. Trương Dương một bên suy tư, ánh mắt cũng một bên đảo qua cái kia mười cái hộ tộc người, bọn hắn đều là nam tử trưởng thành, khổng vũ hữu lực, mặt có gian nan vất vả, trên thân càng là có thật nhiều cùng hung thú chém giết vết tích, dù sao bọn hắn một đường trèo đèo lội suối, truy tìm nhân vật nam chính, cái tung tích, gặp được hung thú triển khai chém giết quá bình thường. Nhưng chính là bởi vì bọn hắn bình thường, mới đột nhiên nam kia nhân vật chính cái không bình thường, tại trong phim ảnh, cái ra sân thế nhưng là thần sắc nhẹ nhóm, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái tự nhiên, trực tiếp liền đem nhân vật nữ chính cho mê hoặc. Ta đích sắc gặp qua da họa kia, một cái đầu bên trên mang theo lợn rừng đầu thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, hắn nói cho ta biết nói, thế giới muốn tận thế. Trương Dương thuận mồm địa truyện đạo, đương nhiên, hắn nói là tiếng phổ thông. Lô Viên nháy mắt mấy cái quay đầu liền cho những cái kia hổ tộc người không ngừng khoa tay bắt tay phiên dịch, song phương một trận trật vật giao lưu, nô viễn mới mở miệng nói: "Thôn trưởng đại nhân, bọn hắn hy vọng biết Thái Dương chi tử hạ lạc, sau đó nguyện ý dùng chân quý lễ vật để đáp." Cái này trước không đợi, ta muốn biết tận thế là cái gì, liền là ngươi cho bọn hắn khoa tay sơn băng địa liệt, đại hỏa trùng thiên dáng vẻ, còn có ta muốn biết cái gì là Thái Dương chi tử tế tự, cuối cùng, nhất định phải nói, ta là mang theo to lớn tiện ý." Trương Dương một bên tiếp tục địa chuyện, một bên lại là đang suy tư, đã cái này 10 cái tộc người xuất hiện ở đây, đã nói lên nam kêu nhân vật chính cái đã tới khu vực này, lập tức liền muốn gặp được nhân vật nữ chính, như vậy cái này 10 cái hổ tộc người cũng hẳn là có rất lớn tỷ lệ gặp được cô lỗ bộ tộc, nhưng vì cái gì nội dung cốt truyện bên trong chưa từng có xuất hiện thân ảnh của bọn hắn, ngược lại là oa tháp, anh hồ, sen lạc, hoa ca cái này bốn cái bộ tộc hết thảy trong thời gian. Ngắn như vậy toàn bộ chết mất nữa nha. Đúng vậy, vào giờ phút này, cái này bốn cái bộ tộc còn sống được thật tốt đây này, tại bọn hắn chết thật lâu, nội dung cốt truyện mới bởi vậy triển khai. Cái này chẳng lẽ không khiến người ta kỳ bài sao? Nhân vật nam chính cái miệng thảo luận bắt tay thế giới muốn tận thế, ta phải gấp bắt tay đi đường, kết quả hắn thế mà tại khu vực này bồi hồi trí ít mấy tháng. Trên lệch thời gian xuất hiện vấn đề nha. "Thôn trưởng đại nhân." bọn hắn nói, không thể trả lời. Đi qua một phen kịch liệt thương lượng, nô viễn cho Trương Dương bốn chữ này, đồng thời hắn còn đưa qua một cái muốn hay không động thủ ánh mắt. "Động thủ?" Đương nhiên không thể nào, nhưng lại có thể vận dụng linh hồn lực Trương A. Trương Dương trong nháy mắt kích hoạt linh hồn lực trường, đang muốn đối cái này mười cái hộ tộc người triển khai uy bức lợi dụng, đột nhiên, một trận ô ô ô tiếng kèn xuyên qua sơn lâm. Đây là nhân vật nam chính cái. Trương Dương lập tức khiếp sợ gọi lên, hắn chưa hề nghĩ tới, phim nhân vật nam chính thế mà một mực đang mình phụ cận, bởi vì tại trong phim ảnh, loại này thổi lên ốc biển bản sự nhưng chính là nhân vật nam chính phần độc nhất ta. Cái kia 10 cái hổ tộc người giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, hiển nhiên cũng biết bọn hắn Thái Dương chi tử tế tự, thế nhưng là còn chưa chờ bọn hắn động thủ, một trận ẩm ẩm thanh âm vang lên, tận lực bồi tiếp to lớn voi ma mút tiếng kêu, trong khoảnh khắc, chợt vẹn mười mấy đầu voi mút xông qua núi, hướng phía tháp bộ tộc địa bàn công kích tới. Ta đụ, ta đụ! Trương Dương thật sự là ngậm dựng lên, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì a? Hoa Tháp bộ tộc vận mệnh đến nơi sao? Trong phim ảnh Hoa Tháp bộ tộc không phải là bị hi hiu cấp xa xà cho nuốt mất sao? Tốt da, cái này không trọng yếu, trọng yếu là Hoa Tháp bộ tộc muốn diệt tộc, diệt tộc nguyên nhân không phải là bởi vì vận khí quá kém, mà là cái này 10 cái hổ tộc người. Về phần hung thủ, chính là nhân vật nam chính, một cái có thể điều khiển khống chế hung thú, có thể biết trước tương lai nguy hiểm thái dương chi tử tế tử. Giờ này, cái kia 10 cái hổ tộc người cũng ngậm lên, mười mấy đầu voi ma mút Toàn bộ đều là hi hữu cấp hung thú, đánh thắng được sao? Đương nhiên đánh không lại. Chạy a. Trương Dương phản ứng rất nhanh, bất quá Lô Viễn phản ứng càng nhanh, lôi kéo hắn liền chạy. Không được, mang lên bọn hắn. Trương Dương chỉ là cái kia 10 cái hổ tộc người, về phần những hoa tháp đó bộ tộc tộc nhân, lại là đại bộ phận cũng không kịp, bọn hắn đều ở trong sân gốc, đối mặt voi ma mút 7 công kích đó là đứng ngồi chịu xào. Chỉ có Trương Dương bởi vì muốn suy tư hỏa cầu pháp thuật nguyên nhân mới leo đến phía đông trên vách núi, còn có chạy đi cơ hội. Cái kia 10 cái tộc người cũng không có Đi theo Trương Dương cùng Lô Viễn sau lưng liền kệ ra quần trèo lên trên, một hơi leo đến vách núi đỉnh chót, lại quay đầu nhìn lại, Hoa Tháp bộ tộc ngoại trừ mấy tên chạy nhanh dũng sĩ, còn thừa tộc nhân toàn bộ đều bị dâm thành thịt vụ. Đến, phim nội dung cốt truyện bắt đầu. Hoa Tháp bộ tộc, treo. Chương 59, lãnh chúa thí luyện. Oops biển tiếng kèn biến mất, voi ma mút 7 cũng khôi phục bình thường, vùng lấy cái đuôi nhỏ vui sướng rời đi. Giống như cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng trên vách núi, Trương Dương linh hồn lực trường đột nhiên một phát Đồng thời kích hoạt giam cầm pháp thuật, khóa chặt cái kia hung hãn nhất, cường đại nhất hổ tộc đầu người mắt, trong nháy mắt, da hỏa này thật giống như cá chết chìm mà thẳng tắp ngã xuống. Bất quá cái này giam cầm pháp thuật Trương Dương chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, một giây sau cùng là cho tất cả hổ tộc người một cái tinh thần chấn động, tương linh hồn lực trường độ cao áp xúc tiến vào thực chất hóa điểm tới hạ, loại thời điểm này linh hồn lực trường lực uy hiếp là cực kỳ cường đại, dù là ngô Viễn cái này chuẩn anh hùng đều không chịu đựng nổi. Nhìn xem cái kia 10 cái trước đó tiêu căng vô cùng hổ tộc nhân hóa làm đầy đất hồ lô, ngã trái ngã phải, Trương Dương mới thu linh hồn lực trường Không nói hai lời trước hết đem bọn hắn trên người vũ khí hết thảy bật lại, mặc dù cử chỉ này có sai lầm đường đường linh hồn thuật sĩ tu tiên giả thân phận ma pháp sư, nhưng đều lúc này, thân phận quản cái bóng. Nô Viễn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đem bọn hắn đều cho ta trói lại. Như ở trong mộng mới tỉnh, Ngô Viễn cũng cấp tốc ra nhập vào, mấy phút đồng hồ sau, 10 tên hổ tộc người liền hết thảy biến thành bánh trưng, từ linh hồn chấn động bên trong khôi phục như cũ bọn hắn gào thét giận mắng, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Ngô Viễn, lặp lại một lần vừa rồi vấn đề, nếu như bọn hắn còn dám không phối hợp, liền lần lượt bọn hắn lấy máu. Trương Dương hung tận đạo, lần này đột phát sự kiện để hắn tổn thất rất lớn, mặc dù hắn không có chút nào quan tâm oa tháp bộ tộc toàn bộ quả điệu, thế nhưng là vấn đề này quan hệ đến anh hùng thí luyện sau khi kết thúc nhân khẩu chiêu mộ a. Thế là Ngô Viễn lần nữa cùng những cái kia hổ tộc người khoa tay, lần này đối phương liền phối hợp nhiều, nhất là khi Ngô Viễn không nói hai lời liền đập vỡ một tên hổ tộc người bắt đuổi thời điểm. Thôn trưởng đại nhân, bộ lạc của bọn hắn là ở cách nơi này chỗ rất xa, đại khái muốn vượt qua 5 toàn núi, bộ lạc của bọn hắn cũng rất cường đại, vẹn vẹn chiến sĩ liền có mấy trăm người, mà lại nhận Thái Dương chi tử phụ hộ. Về phần bọn hắn muốn truy sát thiếu niên kia cái, là bọn hắn bộ tộc tân nhiệm tế tử, cha mẹ của hắn là đời trước tế tự, nhưng là bởi vì chọc giận Thái Dương chi tử, cho nên liền bị bộ lạc thủ lĩnh hiến tế cho Thái Dương chi tử, sau đó bộ lạc thủ lĩnh bổ nhiệm cái vì mới tế tự, thế nhưng là không nghĩ tới, tại một ngày trong đêm, thiếu niên cái trộm đi bộ lạc thần khí, chạy trốn, đây cũng là bọn hắn đến đây truy sát nguyên nhân. Bất quá thiếu niên cái rất giàu hạn, bọn hắn một đội có 30 tên chiến sĩ, kết quả trên đường đi liền chết chỉ còn lại có bọn hắn. Nghe xong nô viện tự thuật, Trương Dương liền nhẹ gật đầu, còn tốt, dựa theo thuyết pháp này Phim nhân vật nam chính cũng không phải là Hắc Hóa Đại Buốt, hắn chỉ là bởi vì phụ mẫu bị bộ lạc thủ lĩnh giết chết, mới giận mà rời đi. Về phần Hoa Tháp, Anh hô, sách Lạc, Hoa Ca bốn, cái bộ tộc bị diệt, liền thật đáng tiếc, hơn phân nửa là gặp Và lây. Lại đi hỏi một chút, Thái Dương chi tử đến tột cùng là cái gì? Thiếu niên kia cái trộm đi chính là cái gì thần khí? Thế giới kia tận thế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vâng, thôn trưởng đại nhân. Nô viễn lĩnh mệnh mà đi, lần này, hắn cùng những cái kia hộ tộc người thương lượng thời gian liền rất dài ra. Bởi vì những cái kia hổ tộc mặt người đối loại này hạch tâm tín ngưỡng vấn đề tương đương không phối hợp, cuối cùng làm cho Ngô Viễn động thủ làm thịt hai cái hổ tộc nhân tài đạt được đáp ứng. Thôn trưởng đại nhân, bọn hắn nói Thái Dương chi tử là ở tại một tòa núi cao rậm, dưới núi cao mặt là nóng hổi hỏa diễm, dù là tại trong đêm đen cũng có thể cho bọn hắn mang đến quang minh cùng ấm áp, nhưng có lúc, nếu là trong bộ tộc có người chọc giận tới Thái Dương chi tử, như vậy nó liền sẽ nổi giận, phun ra vô số hỏa diễm giáng tội cho bộ tộc. Mà tại bộ tộc của bọn hắn bên trong, phụ trách cùng Thái Dương chi tử câu thông liền là tế tự. Về phần câu thông phương thức liền là biển cả tù và ốc góc, một loại có thể hiệu lệnh manh thu thần khí, chúng ta vừa rồi kém chút bị voi ma mút dẫm chết, đoán chừng liền là thiếu niên kia cái thổi lên cái này thần khí. Đến tận đây, Trương Dương rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó, cái quỷ gì Thái Dương chi tử, cái kia rõ ràng là một tòa núi lửa hoạt động, mà lại là phi thường sinh động núi lửa hoạt động, ta xem như minh bạch, vì cái gì trong phim ảnh nhân vật nam chính cái khẳng định như vậy tận thế sẽ tới, bởi vì hắn phụ mẫu liền là câu thông Thái Dương chi tử tế tự, hắn cũng là tế tự, cho nên hắn không phải thường minh trắng. Núi lửa hoạt động muốn bạo phát, không đúng, hắn chưa hẳn minh bạch đó là núi lửa, nhưng hắn lại ý thức được Thái Dương chi tử càng thêm táo bạo mà lại tuyệt đối không cách nào trấn an. Bất quá, nam điêu nhân vật chính cái trong tay biển cả tù và ốc góc giống như có rất nhiều à, tại phim nội dung cốt truyện bên trong cũng không có quá chỗ thần kỳ, thế nhưng là thông qua vừa rồi tình huống, đủ để chứng minh đó là một kiện ma pháp đạo cụ a, ta muốn hay không đem nó cho đạo tới. Trương Dương vừa mới nghĩ đến nơi đây, một đầu tin tức đột một chiếu rọi đi ra. Phát động ẩn tang nội dung cốt truyện, thí luyện độ khó thăng cấp bên trong. Anh hùng thí luyện chính thức thăng cấp làm lãnh chúa thí luyện, phải chăng tiếp tục? Hiếu Nghị nhắc nhở, này thí luyện cũng không bắt buộc, nhưng một khi xác nhận, liền không thể kết thúc, tiếp nhận đến ngược, 30 phút đồng hồ. Ta đụ. Cái quỷ gì? Trương Dương ngạc nhiên, sau đó hắn rất nghiêm túc nghĩ một hồi, anh hùng thí luyện nếu như thăng cấp đến lãnh chúa thí luyện khẳng định sẽ càng gian nan, bởi vì cái này thí luyện đối mặt liền không khả năng là những hung thú kia, rất có thể liền là mở ra ẩn tàng nội dung quốc truyện, trực diện tòa kia đại hỏa sơn. Dưới tình huống bình thường ai lựa chọn tiếp nhận người đó là muốn chết. Nhưng thông qua vừa rồi tra tấn hổ tộc người lấy được tin tức để phán đoán, tòa này Đại Hỏa Sơn sợ không phải phổ thông núi lửa, bởi vì tòa này núi lửa có thể dùng ốc biển kèn lệnh đến câu thông, chẳng lẽ đây là muốn chuyển kỳ huyễn phong cách vẽ sao? Núi lửa này bên trong dấu là yêu quái. Tiếp tục tra tấn bọn hắn, hỏi một chút thiếu niên cái phụ mâu đến cùng là thế nào chết, là trực tiếp bị ném vào dưới núi cao hỏa diễm nham tương bên trong, vẫn là bị thứ gì cho tiêu chết. Tất cả chi tiết cũng không thể rơi xuống. Trương Dương không có vội vàng lựa chọn tiếp nhận, mà là quyết định thu thập càng nhiều tin tức hơn mạnh vỡ. Đúng vậy, Thật sự là hắn trong lòng có chút dục dịch, đây không phải hắn gan lớn vô não, lại là bởi vì đi qua 4 ngày đến, hắn một mực đang nghiên cứu hỏa diễm cùng hỏa cầu pháp thuật, đồng thời còn hơi có tâm đắc. Nhưng nếu không có cái này làm cơ sở, hắn không cần nghĩ liền cự tuyệt. Rất nhanh, nô viễn liền báo cáo, thiếu niên cái phụ mẫu là hổ tộc bộ lạc bên trong kiệt xuất nhất tế tự, đi qua 15 cái xuân thu đến nay, bọn hắn có rất nhiều lần thành công trấn an thái dương Tri tử, thái dương Tri tử cũng cho hổ tộc bộ lạc chỗ tốt lớn nhất, mưa thuận gió hòa, hoa màu mỗi năm bội thu. Thế nhưng là năm ngoái thời điểm, Thái Dương chi tử không biết tại sao tá bạo không ngừng hạ xuống trừng phạt, để hổ tộc bộ lạc nhận rất lớn tổn thất, cái phụ mâu rốc hết toàn lực, cũng vô pháp trấn an Thái Dương chi tử, tại liên tiếp thất bại rất nhiều lần về sau, bọn hắn rốt cục đưa tới hổ tộc người chất vấn, thế là hổ tộc thủ lĩnh liền đem bọn hắn trói lại, phóng tới Thái Dương chi tử trên bệ thần, thiêu đốt bọn hắn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bị một đoàn khiêu động hỏa diễm cho nuốt lấy. Chờ một chút, tiếp tục hỏi, cái kia khiêu động hỏa diễm là cái dạng gì? Lúc đương thời không có lửa núi xám, a, liền là màu đen mù hoặc là nham tương cùng nhau xuất hiện. Chương Dương hai mắt tỏa sáng, Núi Lựa phun trào hắn là biết đến, phun trào vật chất rất nhiều, đồng thời có rất nhiều loại hình, nhưng là đơn thuần phun ra hỏa diễm, hơn nữa còn là khiêu động hỏa diễm vậy liền quá là hiếm thấy. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, bọn hắn nói không nhìn thấy quá nhiều khói đen, mà lại hỏa diễm là thật khiêu động, tựa như là Thái Dương chi tử đích thân tới. À, ta Minh Bạch đại nhân ngại ý tứ, đúng vậy, hổ tộc người cho tới bây giờ cũng không có đem tòa kia dưới núi cao mặt hỏa diễm xem như Thái Dương chi tử, bọn hắn chỉ là đem nơi đó coi như là Thái Dương chi chỗ ở, ta lại đi hỏi một chút. Nô viễn lúc này cũng chạy đầu góc. Chỉ chốc lát sau, hắn thật hưng phấn thuật lại nói, "Không sai, thôn trưởng đại nhân, hộ tộc người không chỉ một lần tận mắt nhìn đến Thái Dương chi tử, cái kia chính là một đoàn khiêu động hỏa diễm, tựa như là Thái Dương, nó có thể điều khiển càng nhiều hòa diễm, có thể khống chế đại địa cùng bầu trời, bao quát tòa kia núi cao cùng dưới núi cao hỏa diễm." Đến tận đây, Trương Dương minh bạch, cái kia cái gọi là Lãnh Chúa thí luyện hẳn không phải là gọi hắn đi phong ấn một tòa sắp bạo tạc phun trào núi lửa hoạt động, nói đùa, nhiệm vụ này liền xem như siêu nhân tới, ta, siêu nhân tới là có thể hoàn thành. Nhưng là nếu như tòa này núi lửa hoạt động là bị một loại nào đó yêu quái ân giả thiết là yêu quái khống chế có một ngày yêu quái này nổi trận lôi đỉnh thế là dẫn nổ núi lửa hoạt động cái kêu tính chất cùng độ khó liền không đồng dạng thần xác gâm tình bất định suy tư một hồi chương Dương cắn răng một cái liền lựa chọn tiếp nhận liều một đợt điắn đi gặp chỗ thua về nhà ăn dưa Bạch liên tiếp mấy đạo tin tức chiếu dọi đi ra lãnh chúa thí luyện chính thức mở ra thí luyện thời gian 3 ngày không thể sửa đổi nhiệm vụ tập luyện sinh tại 72 giờ bên trong phong ấn hổ tộc lãnh địa bên trong cấp thấp họa tinh Phòng ngừa nó dẫn bảo núi lửa hoạt động, phong ấn thất bại, núi lửa hoạt động bộc phát. Thí luyện ban thưởng, 500 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất, nhị tinh cấp anh hùng mô bản 2, có thể cho đội trưởng cấp binh sĩ trực tiếp tấn thăng anh hùng, lệnh điệu đặc thù kiến trúc một tòa, lệnh điệu kiến thiết đặc thù đạo cụ một kiện, màu trắng hy vọng mảnh vỡ ba. Chương 60, kiếm sĩ hồ vương. Khi Trương Dương đem tất cả tin tức đều tỉ mỉ đọc 3 lần về sau, hắn mới thật dài thở phào một cái. Rất tốt, chuyên nghiệp cùng một, hắn gay mất tất cả đường lui, tất cả nội dung cốt truyện phát triển, nếu như lấy được chỉ là một đầu tử lộ, vậy liền thật quá bi kịch. Không sai, phong ấn cấp thấp hỏa tinh, nhiệm vụ này miêu tả tương đối rõ ràng, nếu như đổi lại những thôn khác dài đến hoàn thành nhiệm vụ này, sợ không phải đều muốn thúc thủ vô sách. Nhưng đổi lại Trương Dương đến liền không đồng dạng, cái này không chỉ là bởi vì hắn đã hoàn mỹ phá giải hỏa cầu pháp thuật kết cấu bên trong, cũng bởi vì hắn nắm giữ bắt tay giam cầm pháp thuật. Bỏ qua tất cả mọi người, hai chúng ta trong đêm xuất phát, trang bị nhẹ nhàng, hậu thiên buổi sáng liền có thể đến hổ tộc bộ lạc, chỉ cần có thể tận mắt nhìn đến cái kia hỏa tinh, ta liền có thể có nắm chắc phong nó. Trương Dương có chút hưng phấn nói. Bất quá ngô viện lúc này lại do dự một chút, "Thôn trưởng đại nhân, ta hy vọng có thể có một ngày thời gian lưu lại, bởi vì ta nhiệm vụ giống như cũng thay đổi cảng." "Cụ thể đâu?" "Là một cái có thể chọn nhiệm vụ, sinh cùng tử, nhiệm vụ tuyên bố người là thiếu niên kia cái, hắn để cho ta đem cái này 10 cái hộ tộc người toàn bộ đem giết, sau đó hết tất cả khả năng sống đến buổi sáng ngày mai." Người thấy qua tiểu tử kia?" Trương Dương lúc này phản ứng không chậm, lập tức liền ý thức được điều ấy, trước đó hắn liền hoài nghi, tận tang nội dung cốt truyện phát động cũng quá gấp gáp đi, khẳng định đến thỏa mãn điều kiện gì luôn không khả năng hắn đẩy lý, cái này ẩn tàng nội dung cốt truyện liền phát động, đây chẳng phải là nói đùa. Con nít danh cũng không có đơn giản như vậy. Nô Viễn liền gật gật đầu, "Đúng vậy, đại nhân, ba ngày trước ta chỉ thấy qua cái, nhưng này cái thời điểm ngài là để cho ta mình một mình xử lý hết thảy sự vụ, cho nên ta liền không có cùng ngài nói." "Chờ một chút, con em ngươi Ngô Viễn, mau nói nói, ngươi đi qua ba ngày đều làm cái gì?" Trương Dương trợn khóc trợn cười, nghĩ thầm mình đây coi là cái gì, khiên đáng lệnh chân mình sao. Hắn liền nói đi, cái này nội dung cốt truyện phát triển quá đột nột. Giống như ở giữa gây mất một mảng lớn, dựa vào cái gì anh hùng thí luyện lập tức liền thăng cấp đến lãnh chúa thí luyện, dựa vào cái gì lập tức liền phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện, nguyên lai like đều là cùng Ngô Viễn đi qua ba ngày qua làm sự tình có quan hệ. Mà ba ngày qua này, hắn nhưng chính là vội vàng nghiên cứu than tuổi cùng lưu đạn. Không thể không nói, Nô Viễn ra hỏa này so với chính mình còn có thể dày vò, nhiệm vụ này tiến lên, quả thực là hình người nhiệm vụ máy xuất ca. Đúng vậy, thôn trưởng đại nhân, ba ngày trước ta liền gặp cái kia cái, hắn đối với chúng ta dự vượng rất lớn cảnh giác, nhìn xa xa liền chạy đi. Căn bản không cho chúng ta đến gần cơ hội bất quá đã bị ta phát hiện hắn lại thế nào khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của ta thế là ta liền tóm lấy hắn tiểu tử này rất thần kỳ mà lại thông minh đến đơn giản để cho người ta giận sôi bởi vì tại trong khoảng thời gian ngắn hắn liền học được ngôn ngữ của chúng ta đồng thời kém chút đem ta lừa dối khỏe hắn nói cho ta biết tận thế một tới nếu như nếu không muốn chết có thể mang lên tộc nhân cùng hắn cùng đi một cái chân chính địa phương an toàn ta đương nhiên sẽ không tin tưởng nhưng cân nhắc đến hắn liền là thôn trưởng đại nhân ngài nói cố sự nhân vật chính ta vẫn là bắt hắn cho thả Không nghĩ tới thế mà còn tăng lên 10 điểm hào cảm. Lúc đầu chuyện này ta là muốn hồi báo cho ngài, nhưng nhìn thấy ngài bận rộn tại bế quan, cho nên ta liền không có quấy rầy ngài. Sau đó liền là hôm nay, ta lại gặp cái kia 10 cái hổ tộc người, bọn hắn hỏi thăm ta có hay không nhìn thấy thiếu niên kia, ta lúc đầu không muốn phản ứng bọn hắn, thế nhưng là ta tương đối trông mà thèm trên người bọn họ thanh đồng đoản kiếm, dù sao có đoản kiếm, chúng ta liền có thể cắt gọn phẩm chất tốt hơn cây mâu. Nhưng cái này 10 cái hổ tộc người rất cảnh giác, mà lại rất nguy hiểm, bên trong một cái còn rất có thể là manh thú thông linh người, ta cảm thấy phần thắng không lớn. Cho nên vừa muốn đem bọn hắn dẫn dụ trở về, mượn nhờ thôn trưởng đại nhân ngài lực lượng xử lý bọn hắn. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, thiếu niên kia cái thế mà còn tại phụ cận, hắn khả năng cho là ta bán rẻ hắn đi, độ thiện cảm trực tiếp giảm năm, hơn nữa còn triệu hắn voi ma mũ bảy, tạo thành trận này thảm kịch, bất quá, có ý tứ chính là, ta vừa mới tra tấn những cái kia hộ tộc người thời điểm. Bao quát giết chết cái kia hai cái hộ tộc người, thiếu niên kia cái độ thiện cảm lại lần nữa tăng lên, không sai, hắn liền tại phụ cận xem chúng ta đâu. Hiện tại, ta cùng thiếu niên cái độ thiện cảm là 15. Cùng hộ tộc người độ thiện cảm là cứu hận, lại thêm ta cha tấn đi ra tin tức, mấy cái điều kiện đều thỏa mãn, lúc này mới phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện, thôn trưởng đại nhân, ta rất hổ thẹn, có phải hay không ta sợ tác sở vi để ngài lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Nô viên nói đến đây, một mặt tái nãy, mà Trương Dương thì là trận mắt hốt hồn. Mẹ nó, còn có thể dạng này, nô viễn kẻ này rất có thể dày voa a, không ngừng công lúc trước hắn để hắn đơn độc hành động, không phải sao? Ẩn tàng nội dung cốt truyện đều cho ta khai ra, hơn nữa còn cùng nhân vật nam chính câu được, không tệ không tệ. Làm rất tốt. Hiện tại thiếu niên kia sở dĩ không xuất hiện, có phải hay không bởi vì ta nguyên nhân?" Trương Dương thật cao hứng. "Đúng vậy, đại nhân, nhưng nếu như chém giết cuối cùng này 8 cái hổ tộc người, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì hắn đối với hổ tộc người cừu hận là khó có thể tưởng tượng." "Ừm, có thể lý giải, phụ mẫu mối thủ, không đội trời chung nhà, nhưng ngươi khẳng định muốn tiếp nhận nhiệm vụ này?" "Tiểu tử kia tại sao ta cảm giác không có lòng tốt dáng vẻ?" Trương Dương lúc này tỉnh táo lại lại hỏi, bởi vì tình huống bây giờ rất rõ lãng, cái này phim thế giới nhìn ít nhất là một cái đề ma thế giới. Không phải không có khả năng tồn tại cấp thấp hỏa tinh loại vật này, mà lại nhân vật nam chính cái đều có thể triệu hoán hi hữu cấp hung thú, này làm sao nhìn cũng không giống là một cái thuần khiết thiếu niên địa lương, trước đó thời điểm đây chính là không có chút nào cố kỵ thương tới vô tội. Đã nhân vật nam chính cái đều là hung hãn như vậy, như vậy có thể nghĩ, hổ tộc bên trong hẳn là còn có nhân vật càng lợi hại. Tỷ như, phim nội dung cốt truyện trong kia đầu kiếm sĩ hổ, tên kia thế nhưng là từ đầu tới đuôi một mực đúng là âm hồn bất tán đuổi theo nhân vật nam chính nhân vật nữ chính bọn hắn. Thử hỏi, một đầu bình thường kiếm sĩ hổ sẽ như vậy làm gì? Dù sao thời đại này cũng không phải đồ ăn thiếu thốn nhân đại, chỉ cần ăn uống nó no đủ, cũng sẽ không đặt chân lánh địa của nó, nó bình thường đều sẽ không phản ứng ngươi. Nhưng là đầu này kiếm sỉ hổ hết lần này tới lần khác một hơi đuổi bọn hắn vài trăm dặm. Chớp chớp, cho nên Trương Dương rất hoài nghi, đầu này kiếm sỉ hổ liền là hổ tộc phái ra cường đại hơn truy minh. Như vậy hiện tại thiếu niên kia cái để Ngô Viễn chém giết cái này 10 tên hổ tộc người, nó động cơ liền tương đương không hiếu hảo, cũng đừng đến lúc đó đầu kia kiếm sĩ hổ trực tiếp tìm tới Ngô Viễn. Ta biết, nhưng ta vẫn là muốn thử xem, thiếu niên kia cái cũng nói rõ. Nếu như ta chém giết những loài hổ tộc người, hổ tộc thủ lĩnh liền sẽ phái ra từ tiên tổ chi linh điều khiển kiếm sĩ hổ vương theo đuổi giết giết chết những này hổ tộc người hung thủ, đây cũng là hắn sợ hay nhất, cho nên nếu như ta có thể thay hắn giết chết kiếm sĩ hổ vương, hắn liền cho ta cho ta phong phú nhất thù lao, mà ta cảm thấy, này lại đối thôn trưởng đại nhân ngài sau đó phải làm sự tình rất có ích lợi. Nô viễn lúc này liền mỉm cười, rất thoải mái, kiếm sĩ hổ vương là truyền thuyết cấp hung thú, ta cũng hoàn toàn chính xác muốn kiến thức một cái, trận chiến đấu này nếu như ta thắng, như vậy ta liền sẽ lập tức đột phá hiện hữu cấp độ, nếu như ta thua liền phải dựa vào đại nhân ngài đến ngăn cơn sóng giữ. Dù sao, chúng ta bây giờ là không có bất kỳ đường lui nào không phải sao? Vậy liền buông tay đánh cược một lần đi, có thể vì đại nhân hiệu lực, là ta Ngô Viễn vinh Hạnh. Chương 61, sát khí. Gió đêm băng lãnh, sen lẫn nồng đậm mùi máu tanh hướng bốn phương tám hướng quyết tán, không kiêng nể gì cả. Mười quả chết không nhắm mắt đầu người treo ở oa tháp bộ tộc trước đó ở lại bên ngoài sân động, còn còn tại nhỏ xuống máu đen. Đầu người phía dưới, một chi bó đuốc lẻ loi chờ chọi cắm trên mặt đất, Ngô ánh mắt yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, dùng một thanh thanh đồng đoạn kiếm Không nhanh không chậm cắt gọt bắt tay cây mâu, cắt gọt hảo một cây, liền ném qua một bên, kỹ nghiệp giống như một cái thợ mục. Cũng không biết trải qua bao lâu, gió lạnh hơn, bóng đêm cũng càng hoang vu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ mười mấy mét bên ngoài vô thanh vô tức tới gần, sau đó đột nhiên vọt lên, giống mũi tên, mang theo một trận kình phong, cắn về phía Ngô Viễn của họ. Nhưng một giây sau, cái này kình phong còn tại, bóng đen kêu lại nức nở ném ra, một chi mới tinh cây mâu từ trong miệng trực tiếp xuyên thủng cả thân thể nó, ngay cả kêu thảm một tiếng đều không phát ra được. Đảo mắt, liên hóa thành một cỗ thi thể. Nhưng dạng này thi thể tại bóng tối này bốn phía đã tích lũy mười mấy bộ. Mùi máu tanh càng thêm nồng nặc, phong ô ô thổi, đem mùi máu tanh này không ngừng mang đi, cũng mang đi nơi đây tiêu sát hàn ý. Hoặc là, đây càng giống như là một chương chiến tiếp, muốn lấy sức một mình, kích động cái này vô biên đêm tối rất chó. Trong sân động, Trương Dương ngay tại bận rộn bố trí, đã Ngô Viễn khăng khăng muốn khiêu chiến truyền thuyết cấp hung thú kiếm sĩ Hồ Vương, hắn cũng không tốt quên bảo, bởi vì anh hùng thí luyện liền là như thế khốc, hoặc là Ngô Viễn chỉ có thể đi làm một cái đại đầu binh, hoặc là liền cũng có thể niết bàn tiến giai thành anh hùng. Ở trong quá trình này, Nô Viễn ý nghĩ của mình, chính hắn ý chí rất trọng yếu, Trương Dương nếu như cưỡng ép can thiệp, rất có thể sẽ để Ngô Viễn mãi mãi cũng không đột phá nổi anh hùng. Đây chính là tại tử vong lưới đao bên trên phi vũ. Cho nên, Trương Dương được làm chuẩn bị cẩn thận, nếu như Ngô Viễn gánh không được cái kia kiếm sĩ hổ vương công kích, hắn nói cái gì cũng phải lập tức xuất thủ. Thời gian không khô trôi qua, từng đầu bị mùi máu tanh hấp dẫn mà đến hung thú không ngừng biến thành từng cỗ thi thể, trồng chất thành núi, máu tươi giống sông nhỏ chảy xuôi. Chi kia bó đuốc đã tắt, Nô cũng không còn thời gian đi cắt gọn cây mông, tối nay hung thú nhiều đến đáng sợ tựa như là xúc động cái gì chốt mở nhưng cái này cũng không tính là chuyện gì xấu nhiều như vậy hung thú nghe tiếng mà đến trong đó thậm chí bao gồm tình anh cấp hung thú thậm chí hi hữu cấp hung thú cái này bây giờ đều thành Ngô viễn đá ngoài đao. điểm này Trương Dương rất kinh ngạc bởi vì cái này hoàn toàn vi phạm với khoa học tương thức thì như Ngô Viễn liền không mệt mọi sao nhận thương thế không cần băng bó sao nhưng lúc này Trương Dương ngược lại không dám đi ra sân động không phải sợ hai hung thú mà là sợ hai Ngô viễn bởi vì trong bóng tối Ngô viễn rất khủng bố. Cái này tại mở ra linh hồn lực trường Trương Dương cảm ứng xuống phá lệ rõ ràng. Ban sơ, tại của hắn linh hồn lực dưới trận, Trương Dương có thể cảm nhận được Ngô Viễn như là một cái giếng cổ, nội liễm thâm trầm, bình tĩnh đến giống như không tồn tại. Nhưng là theo từng đầu hung thú bị hắn chu sát, trong cơ thể hắn khí huyết tựa như là trào lên sông ngầm dưới lòng đất, mặt ngoài bình tĩnh, nội bộ lao nhanh. Cuối cùng, đầu này lao nhanh ở dưới đất sông ngầm tích xúc đủ càng nhiều lực lượng, sông phá mặt đất, cũng chính là tại thời khắc này, Trương Dương không thể không lập tức thu hồi linh hồn lực trường. Bởi vì hắn tại Ngô Viễn trên thân cảm ứng được một loại bén nhọn lực lượng. Đúng vậy, người bình thường khả năng vẫn không cảm giác được có cái gì bất đồng, nhưng hắn linh hồn lực trường cỡ nào nhạy cảm, đạo này bén nhọn lực lượng tựa như là một cây châm, cứng rắn vô cùng, lại không gì không phá. Không hề nghi ngờ, đây chính là Ngô Viễn sát ý đột phá cái nào đó điểm tới hạn, từ lượng biến đạt đến chất biến. Cũng chính là loại này chất biến sát ý, để Ngô Viễn sức chiến đấu thẳng tắc tiêu thăng, Trương Dương ở phía sau cảm ứng được rõ ràng, cái kia một đạo châm sát ý sẽ đoạt trước một bước tiến công những hung thú kia, thường thường sẽ lệnh đám hung thú này trận cướp đại loạn, sau đó liền cho Ngô nhẹ nhõm chém giết cơ hội. Đây chính là trong truyền thuyết cận chiến nghề nghiệp tiến giai sao? Quả nhiên thấy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, hận ta tiến sai đi ha ha." Trương Dương thầm nghĩ. Giờ này khắc này, Ngô Viễn trong bóng đêm thả ra loại kia khí tức khủng bố, đã hoàn toàn đạt tới hi hữu cấp hung thú trình độ, cho nên đã không có hung thú có can đảm tới gần, dù là nơi đây mùi máu tanh lạ như thế nồng đậm. Ngô Viễn đã là danh phủ kỳ thực anh hùng cấp thực lực, cùng lúc trước Lộc Yêu thủ hạ đầu kia hắc bị sơn quái khí tức mạnh mẽ như nhau. Nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ. Ngô Viễn mình hẳn là cũng, cũng không hài lòng, cho nên hắn còn tại xúc tích lực lượng. Tích xúc sắc khí, tích xúc chiến ý, hắn liền đứng ở nơi đó, nhưng cho Trương Dương cảm giác tựa như là một chi vận sức chờ phát động mạnh tiến, một đầu thoát khốn mà ra hung thú, một cái bị áp bách đến cực hạn tùy thời có thể lấy bắn ngược đi ra đạn tháo. Thật đáng sợ, cũng quá kiềm chế, đồng thời cũng càng nguy hiểm. Trương Dương chưa hề nghĩ tới, ngoại trừ linh hồn lực trường bên ngoài, cận chiến nghề nghiệp có thể bằng vào lực lượng của thân thể, bằng vào loại kia trên chiến trường chém giết gần người sát khí tự thành lĩnh vực lực trường. Đây thật là một loại thú vị lực lượng, nếu như ta linh hồn lực trường từ đầu đến cuối tiếp tục mạnh như vậy độ, Sợ là ngay cả nửa giờ đều duy trì không được, nhưng Ngô Viễn trên thân thả ra loại này sát khí lực trường, lại có thể giống đá mài dao, từ đầu đến cuối ma luyện bắt tay, để đao phong này càng thêm sắc bén, càng thêm thẳng tiến không lùi. Nhưng là, Ngô Viễn chỉ sợ vẫn không phải đầu kia kiếm sĩ hổ vương đối thủ, mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua truyền thuyết cấp hung thú, nhưng cấp độ đặt ở chỗ đó, Ngô Viễn hiện tại nhiều lắm thì tương đương với hi hữu cấp hung thú, như vậy, muốn hay không như vậy kết thúc, sau đó bản chân bôi mơ kéo hô. Trong gương giờ khắc này ý nghĩ rất hiện thực, tại điên cuồng người nguyên thủy phim nội dung cốt truyện bên trong, Cổ bộ tộc tộc trưởng Dưa Ca hẳn là thực lực gần nhau truyền thuyết cấp, bao quát nữ nhi của hắn cũng là hi hữu cấp trở lên, truyền thuyết cấp trở xuống, bằng không thì cũng không có khả năng chỉ bằng hai người bọn họ lực lượng là có thể đem một đầu phi nước đại voi ma mút cho lật tung đè lại. Có thể coi là là hai người bọn họ, đối mặt đầu kia kiếm sĩ hổ vương, đều chỉ có thể quay đầu liền chạy, huống chi hiện tại Ngô Viễn. Bất quá lời này hắn nên nói như thế nào? Thời khắc này Ngô Viễn sợ là đã tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái, vạn nhất loại trạng thái này có thể ngột nhưng không thể cầu đâu. Nói cho cùng, vẫn là phải liều mạng a. Thở dài, Trương Dương liền chuẩn bị đi ra sân động, trước đó Ngô Viễn cắt gọn không ít cây mâu, hắn nhìn xem có thể hay không kiếm về dùng linh hồn lực trường ôn dưỡng cường hóa một cái. Thế nhưng là, hắn mới phóng ra một bước, liền cảm ứng được một loại lớn lao sợ hãi, tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, một loại đáng sợ sát ý trực tiếp đem hắn áp chế ở nguyên địa không thể động đậy. Nguyên lai hắn đã đi vào Ngô Viễn sát khí lực trường. Trọn vẹn vài giây đồng hồ, Trương Dương mới tránh ra, thở hổn hển, kinh hai trong lòng đơn giản không cách nào hình dung. Ý niệm đầu tiên là không thể tin được. Thảo, lão tử thế mà bị áp chế Cái thứ hai suy nghĩ liền là hoảng sợ. Xong đời, muốn chết người, đầu kia kiếm sĩ hổ vương xuất hiện một khắc, liền là Ngô Viễn cùng ta giờ chết. Bởi vì kiếm sĩ hổ vương làm truyền thuyết cấp hung thú, nó phóng ra sát khí lực trường ít nhất là giờ phút này Ngô Viễn gấp 3 đến gấp 5 lần, thậm chí đều có thể là hơn gấp 10 lần. Tại dạng này kinh khủng sát khí lực trường phía dưới, có lẽ Ngô Viễn có thể nhảy nhót mấy lần, nhưng trương dương tuyệt đối sẽ bị tươi sống hủy chết, đúng vậy, điểm này hắn phi thường tin tưởng. Nếu như không có hắn ở một bên phụ trợ, Ngô Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoặc là cho dù có hắn ở một bên phụ trợ, cũng cái giấm dùng đều không có, thật sự cho rằng tại mạnh mẽ như vậy sát khí lực trường bên trong, hắn có thể hoàn mỹ phong xuất ra giam cầm pháp thuật. Thang danh kia cái, ta trước đó đã cảm thấy hắn là không có lòng tốt, thế mà cho Ngô Viễn tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ, muốn cho chúng ta thay ngươi giữ chặt cái kia kiếm sĩ Hồ Vương Cửu Hận, đi người mụ mỗ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn, lúc này nhất định phải trốn. Không nói hai lời, Trương Dương lập tức bộ phát linh hồn lực trường, cấp tốc đem áp súc điểm tới hạn, đối Ngô Viễn sát khí lực trường liền cứng đối cứng tiến lên, theo sát lấy liền là một đạo giam cầm pháp thuật quay đầu giữ lại. Tại xác định Ngô Viễn sát khí lực trường bị phá mất về sau, Trương Dương cầm đại một đầu cây gậy ngao ngao kêu rồi xoay người về phía trước, hắn nhất định phải đem Ngô Viễn cho đánh cho bất tỉnh. "Ách! Thôn trưởng đại nhân." Ngô Viễn cũng không có tẩu hỏa nhập ma, hắn lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ quay người, trường thương đứng vững Trương Dương cổ họng, chỉ thiếu một chút. "Cái này mẹ nó coi như lung túng. Sừng suốt một giây đồng hồ, Trương Dương liền bằng nhanh nhất tốc độ nói ra, "Từ bỏ nhiệm vụ này, lưu cái kia 4 cái hoa tháp nhân ở chỗ này làm mồi dụ. Bởi vì người ta đều không thể đối kháng đầu kia kiếm sĩ Hổ vương." Lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, nô Viễn khuôn mặt cũng không có biến hóa gì, coi như Trương Dương coi là gia hỏa này thật phạm vào ngốc thời điểm, nô Viễn bỗng nhiên thu hồi trường thương, một chân quỷ xuống nói: "Ta biết, thôn trưởng đại nhân, bởi vì ngài giam cầm pháp thuật đối ta vô hiệu, như vậy đương nhiên, cũng đối đầu kia kiếm sĩ hổ vô hiệu, cái đang tại lợi dụng chúng ta, việc này chi trách tại ta, đã tạ đại nhân lần nữa ân cứu mạng." Chương 62, hồi mát thương. Đến khi rạng sáng thời điểm, Trương Dương cùng Lô Viễn hai người đã một hơi chạy ra hơn 50 dặm mà sau lưng cũng không có đầu kia kiếm sĩ hổ vương đuổi theo. Đây cơ hồ là có thể chuyện khẳng định. Bởi vì so sánh cái cái này hổ tộc Phan Đô, bọn hắn chỉ giết 10 cái hổ tộc người, dù hận giá trị căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Nhưng nếu như tối hôm qua bọn hắn không trốn, như vậy thì bằng treo 10 cái hổ tộc đầu người sọ, phụ cận lại có cái kia cái một chút bí ẩn bố trí, đầu kia kiếm sĩ hổ vương một khi xuất hiện, là thật khả năng ăn sống nuốt tươi bọn hắn. Đương nhiên càng có thể có thể liền là hai người bọn họ bại câu thương, cái ngư ông đắc lợi. Không hổ là nhân vật nam chính, thông minh giàu hoạt hay cả cho người ta đảo hố đều ưu tú như vậy. Ngừng, nơi này tạm thời an toàn, Nô Viễn ngươi nhanh đi tắm một cái trên người mùi máu tanh, thu nạp một cái sát khí trên người, mà lại việc này không thể tính như vậy. Trương Dương dò xét bốn phía, thuận miệng nói ra. "Thôn trưởng đại nhân, khoảng cách nhiệm vụ mới đến ngược còn có 59 giờ, chúng ta không nên lập tức tiến về hổ tộc lãnh địa sao?" Nô Viễn hỏi, hắn hiện tại vẫn còn có chút thấy náy, bởi vì nếu không phải mền làm cho mê hoặc, như vậy bọn hắn cũng không cần mơ mơ hồ hồ liền mở ra ẩn tàng nội dung cốt truyện, kết quả đem thời gian áp chế ở trong 3 ngày, đây thật là muốn mạng già. Không nổi, trước hết giết đầu kêu kiếm sĩ hổ vương lại nói, mà lại ngươi cho rằng hổ tộc bên kia là quả hồng mềm à, mấy trăm chiến sĩ đâu, không đến thích hợp thời điểm, chúng ta đi chính là cho người đưa đồ ăn. Còn giết, nô viễn ngây ngẩn cả người, không thể tin, đêm qua lực lượng của hắn đều tích xúc như vậy hoàn mỹ, lao nhân ra ngài một câu giết không được, ta liền phí công nhọc sức chạy theo, hiện tại còn muốn trở về lại giết, không mang theo chơi như vậy đó à. Đừng lo lắng, cái gọi là muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, đêm qua vũ khí của chúng ta không quá cưng rắn ngươi giết cái dám Cho nên sáng hôm nay ta muốn cho ngươi ôn dưỡng một gốc thiết mục, ngươi đem cắt gọn thành thích hợp ngươi sử dụng trường thương, cây mâu. Tiếp theo, ta còn muốn phá giải cận chiến nghề nghiệp sát khí trận đối ta áp chế, không phải ta là không có cách nào trong chiến đấu hỗ trợ. Thứ ba, đầu ta mấy ngày đối cầu lửa pháp thuật nghiên cứu là có tiến triển rất lớn, ta xem một chút có thể hay không thăng cấp hỏa cầu thuật uy lực. Về phần cuối cùng, ta còn muốn thử một chút có thể hay không từ đám hung thú này trong máu chiết xuất ra pháp lực. Chúng ta cũng không đánh không chuẩn bị trận chiến. Nói một hơi, Trương Dương liền bắt đầu bận rộn, hắn hiện tại đã có trọn vẹn kế hoạch. Cho nên thời gian mặc dù gấp gáp, nhưng hắn lại như cũ rất tự tin. Nửa giờ về sau, Trương Dương đầu tiên đem một đoàn dùng linh hồn lực trưởng bao trùm hi hữu cấp hung thú huyết dịch ném đi. Thì ra là thế, hung thú huyết dịch bên trong ngay cả một điểm yêu lực đều không có sao. Bọn chúng thật là đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể tại bộ phát a, nhìn như vậy tới, dã thú tiến giai thành yêu quái, vậy thì tương đương với nhân loại pháp sư, mà nếu như tiến giai thành hung thú, vậy thì tương đương với chiến sĩ, bộ này hệ thống sức mạnh thật đúng là đơn giản cũ nhưng lại đáng tin vô cùng, hơn nữa còn có thể lẫn nhau khắc chế. Trương Dương nhe răng niết miệng, Nếu như đầu kia kiếm sĩ hổ vương là yêu quái, hắn đều không cần như thế cảnh giác chặt vật, một bộ giam cầm pháp thuật ném lên đến liền có thể mở ra chiến đấu cục diện. Xem ra ta chẳng những muốn phá giải cận chiến nghề nghiệp sát khí trận, còn muốn nghĩ biện pháp tăng lên giam cầm pháp thuật uy lực, nhưng cái sau sợ là không kịp, cũng không có quá nhiều biện pháp, bởi vì giam cầm pháp thuật là cố định pháp thuật, pháp thuật bản thân uy lực không thay đổi, muốn theo phóng thích người linh hồn cường độ đẳng cấp đến biến hóa. Vương nghĩ, Trương Dương cũng không ngừng lại, nhanh chóng tại bốn phía tìm được một góc thích hợp cây cối, sau đó mở ra linh hồn lực trường liền bắt đầu tiến hành dưỡng. Bây giờ của hắn linh hồn lực trận mạnh hơn cho nên cái này ôn dưỡng quá trình cũng sẽ càng nhanh ngắn ngủi một giờ sau Trương Dương thu hồi linh hồn lực trường lui ra phía sau mấy bước mà không cần hắn phân phó đã sớm chuẩn bị thỏa đáng Ngô viễn cũng nhanh bước lên trước trong tay nắm lấy một thanh thanh đồng đoàn kiếm Thôn trưởng đại nhân xin ngài lại hướng lui lại một khoảng cách bởi vì cái này thiết một độ cứng là cái này thanh đồng đoàn kiếm không cách nào mở ra cho nên ta cần sử dụng một chút phương pháp khác sát khí trận người có thể nói cho ta biết loại sức mạnh nguyên lý cùng cơ bản sử dụng phương thức sau Trương Dương lập tức gió hỏi Muốn phá giải cận chiến nghề nghiệp sát khí trận, đó là đương nhiên trước tiên cần phải từ trên người Ngô Viễn bắt đầu. Nô Viễn sững sở, Trật Minh Bạch trương dương dụ ý, sát khí trận cái tên này là không tệ, nhưng nguyên lý ta không biết, ta chỉ có thể nói, loại lực lượng này cũng không phải là đơn giản thông qua tích lũy sát khí thu hồi được, mà là thông qua lực lượng không ngừng tích xúc lấy được tầng thứ cao hơn biến hóa, nêu ví dụ tới nói, chính là như vậy. Nô Viễn nói, liền tay trái tay phải đều cầm một thanh thanh đồng đoản kiếm, tay trái đoản kiếm đối thiết mục đâm một cái, chỉ để lại một cái điểm trắng, tay phải đoản kiếm lại đâm một cái. Đúng là giống như là cắt đậu phụ toàn bộ đâm vào. Đây là thôn trưởng đại nhân ngài lực lượng, đây là lực lượng của ta, chúng ta sử dụng đồng dạng thanh đồng đao kiếm, kết quả chính là như thế bất đồng, bởi vì chỉ cần lực lượng đạt đến trình độ nhất định, liền xem như một cây nhánh cây nhỏ, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đây cũng là ngài giam cầm pháp thuật đối ta vô hiệu nguyên nhân, rất đơn giản, cũng rất khó phá giải, trừ phi ngài pháp thuật đẳng cấp càng mạnh. Như như lời ngươi nói, ta cho ngươi ôn dưỡng thiết mục liền không có ý nghĩa quá lớn rồi." Trương Dương cau mày nói. "Dĩ nhiên không phải, thôn trưởng đại nhân Bên ta mới nói chỉ thích dùng cho so ta yếu hơn đối thủ, nhưng là gặp được kiếm sĩ Hồ Vương, có được một thanh tốt hơn vũ khí là phi thường có cần phải, bởi vì mạnh hơn vũ khí mới có thể chịu đựng lấy lực lượng của ta, ngài nhìn. Nô Viễn bỗng nhiên hai tay một vò, cái kia thanh đồng đoản kiếm đúng là bị hắn trực tiếp vò thành một cục. Trương Dương trầm mặc hồi lâu, ta hiểu được, có phải hay không nếu như ta cho ngươi ôn dưỡng ra cứng rắn hơn thiết mục, ngươi liền có thể không cần trợ giúp của ta cường sát đầu kia kiếm sĩ Hồ Vương. Đúng vậy, thôn trưởng đại nhân, trên lý luận là như vậy, cho nên ngài không cần thiết phá giải cái gì sát khí trận. Cận chiến nghề nghiệp cùng ngài dạng này nghề nghiệp xung đột là tiên thiên liền tồn tại sao có thể thập toàn thẩm mỹ? mặc kệ ngài lại thế nào phá giải chỉ cần ngài tới gần bất kỳ một cái nào như ta cận chiến chiến sĩ trong vòng trong thước, ngài không sai biệt lắm nhất định phải chết thế nhưng là nếu như kéo dài khoảng cách ta không cho rằng ta có thể chịu được đại hỏa cầu danh tạng đương nhiên ta chỉ là ngày đó chúng ta giao đấu thú nhân pháp sư lúc gặp phải viên tiêu kinh khủng đại hỏa cầu Trương dương lần nữa cho mặt nô viễn lời nói để hắn có chút tỉnhộ thật sự là hắn là có chút trông thấy cái gì liền muốn hiểu thấu đáo cái gì chỉ vào mình có linh hồn lực trưởng Thứ gì đều nghị suy nghĩ rõ ràng. Kỳ thật chưa hẳn à, hắn lại không thể làm đến các phương diện đều hoàn mỹ, tha rằng như vậy lãng phí thời gian còn không bằng tập trung tinh lực, khai quật tăng lên mình am hiểu nhất. Tỷ như xoa cây mâu, xoa hỏa cầu, giam cầm pháp thuật, linh hồn lực trường, liền, cái này bốn loại, nếu như đều tiếp tục tăng lên, cái kia đã liền rất lợi hại. Thế là hắn lại lần nữa chỉnh trong hỏi, nếu như ta có thể cho ngươi ôn dưỡng ra cứng rắn hơn thiết mục, ngươi xác định ngươi thể cường sát đầu kia kiếm sĩ Hổ vương. Đúng vậy, thôn trưởng đại nhân, ta thường xác định, một chi tốt vũ khí liền có thể đền bù giữa chúng ta lực lượng chiến lệch. Nô Viễn cũng chỉnh trọng nói: "Tốt, ngươi chờ." Trương Dương cũng phát hoắc, hắn chưa từng có thử qua đem tiết một ôn dưỡng đến cực hạ, bởi vì vậy quá lãng phí lực lượng linh hồn, mà lại cũng không có cái kia tất yếu. Nhưng bây giờ hắn muốn thử thử một lần. Nô Viễn gật đầu lui sang một bên, trong mắt cũng có chút chờ mong. Trương Dương lúc này phản đến không có vội vàng ôn dưỡng, mà là ngẩng đầu, ngưỡng vọng gốc cây này đã rất khác biệt đại thụ, từ thân cây, ngọn cây, đến mỗi một cái lá cây. Linh hồn lực trường thả ra, nhưng cũng không có nửa điểm áp xúc chỉ là rất bình tĩnh ba phủ, giống một tầng vô hình mê mù. Trương Dương vứt bỏ tất cả tâm nghiệm, tưởng tượng thấy mình cây to này, hai chân hóa thành rễ cây thâm nhập dưới đất, thân thể hóa thành thân cây ngăn cản cuồng phong mưa rào, đỉnh đầu hóa thành tán cây, nhìn càng thêm xa, cao hơn, không đúng, là vì cướp đoạt càng nhiều ánh nắng. Ý nghĩ này hiện lên, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân cao thấp đều là ấm áp, cả thiên không liệt nhật cũng sẽ không tiếp tục chướng mắt, tất cả lá cây đều phát ra reo hỏ, có một loại lực lượng thần bí đang bị hắn một tia một sợi hấp thu, hội tụ. Sau đó loại này bị hấp thu lực lượng lại phân hóa thành vô số trở thành thân thể một bộ phận, ta cần loại lực lượng này. Trong tiềm thức, Trương Dương đã cảm thấy loại lực lượng này phi thường hữu dụng, nhưng hắn cũng không có giữ lại, mà là dùng linh hồn lực trưởng tham dự vào, đem những lực lượng thần kỳ này tập trung tác dụng tại thân cây, cũng lần nữa tăng nhanh nội bộ sợi tế bào sinh trưởng, đồng thời tại sinh trưởng quá trình bên trong đối bọn chúng sắp xếp tiến hành trình độ lớn nhất dày đặc hóa. Đây là một cái phi thường phức tạp lại đơn điệu làm việc, đồng thời cũng đại lượng tiêu hao lực lượng linh hồn. Không quá có ý tứ chính là, khi Trương Dương lực lượng linh hồn đại lượng tiêu hao Loại kia đến từ lá cây sự quang hợp mà đến năng lượng lại có thể chút ít cho hắn tiến hành khôi phục. Hẳn là đây chính là một yêu chi tháp có thể khôi phục sinh mệnh lực lượng cùng lực lượng linh hồn chân tướng. Trương Dương cũng không có quá nhiều liên tưởng, cũng không quan tâm thời gian trôi qua, cả người từ đầu đến cuối duy trì tại dạng này trong trạng thái, thẳng đến những cái kia lá cây cũng không còn cách nào truyền lại năng lượng, hắn mới thu hồi linh hồn lực trường, vừa mở mắt, lại là mặt trời xuống núi, hắn dòng dã dùng hết suốt cả ngày. Nhưng càng thêm để hắn kinh ngạc chính là, hắn chỗ ôn dưỡng đi ra cây đại thụ kia thế mà chết khéo. Cũng không đúng. Bởi vì đại thụ lá cây vẫn còn, cành lá rầm rạp, chỉ có vỏ cây, tất cả vỏ cây hết thảy chết héo, giống như bị hấp huyết quỷ cho hút đi năng lượng tây khô. Lấy tay vĩu vào, liền là một khối lớn. Dạng này chết héo vỏ cây còn rất nhiều, để lộ một tầng còn có một tầng. Chờ Trương Dương để lộ đến tầng cuối cùng, nhìn thấy liền là màu mặc ngọc thân cây, sinh cơ dặn dảo, mà lại phẩm chất chỉ có to bằng một chén. Lấy tay nhẹ nhàng đánh, đúng là phát ra một loại kim ngọc thanh thúy thanh âm. Thôn trưởng đại nhân, đây quả thật là quá thần kỳ, ta cái này cả một ngày Trần mắt thấy cây to này tựa như là mãng xà lỗ xác, không ngừng tiến hóa bắt tay, mà bây giờ cây này làm độ cứng, đã so ta đầu kia đội trưởng cấp trưởng thương còn cứng rắn hơn. Nô Viễn cũng kích động gọi lên, dùng dạng này vật liệu làm thành vũ khí, nếu như còn không thể giết chết đầu kia kiếm sĩ hổ vương, từ nay về sau hắn liền không hoàng Nô. Người có thể cắt gọt sao? Trương Dương hỏi hắn, thế là Ngô Viễn trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, đúng vậy, hắn bất lực cắt gọn. Cho nên, xoa cây mâu loại chuyện này, kỳ thật vẫn là ta tối chuyên nghiệp, ngươi nói đúng đi. Trương Dương mỉm cười, cảm giác thành tựu phần. Đúng Đúng, nô viễn đầu đơn giản như gà con một thóc, lúc này hắn có thể nói cái gì? Đương nhiên là lao đại mạnh nhất. Chương 63, hỏa diễm hình xăm. Khoảng cách lãnh chúa nhiệm vụ tập luyện đến ngược còn có 35 giờ thời điểm, Trương Dương rốt cục thành công đem một gốc hai người ôm áp đại thụ xoa thành to bằng trứng lông trường thương. Tantray, Zayray, hết thể tuần tự tại của hắn linh hồn lực trận tác dụng dưới khô héo, ngay cả thân mộc cây cũng không ngừng bị áp xúc, giống như là tiên đoàn sắt thép, lặp đi lặp lại rèn, cuối cùng mới hoàn toàn thành hình. Đây thật là danh phù kỳ thực xoa, mà lại trường thương này tương đương nặng nghề 3m chiều dài trọng lượng liền vượt qua 200 kg bằng vào Trương dương nhục thân của mình lực lượng chỉ có thể cầm lên cải bộ dáng căn bản vùng vậy bất động coi như đặt linh hồn lực trường bên trong cũng vô pháp giống giam cầm chi mâu như thế thôi động xem ra trường thương này cũng chỉ có thể cho ngô viễn sử dụng cùng lúc đó tại kiến Tuhôn lệnh chiếu dỏi trong tin tức cũng xuất hiện đầu này trường thương thủ tính người thành công chế tác thành một kiện tượng phẩm pháp khí trường thương chưa mệnh danh, xem thu tính trường thương màu đen phẩm chất về lâu 500500 đắ tính phá giáp Sẽ đối với mục tiêu hộ giáp hộ thuẫn lâm phiến tạo thành thương tổn cực lớn. Đặc tính, đặc biệt cản, sẽ lệnh mục tiêu đón đỡ sát xuất thành công hạ xuống 80%. Đặc tính, không thể phá vỡ. Liên gọi anh hùng trường thương đi, lấy dấu hiệu tốt, cũng hy vọng ngươi một trận chiến công thành, không phụ thương này tên. Trương Dương mỉm cười nói, giờ khác này hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng trong lòng lại là vô cùng bình thản, bởi vì hắn đã thấy kết quả, như dạng này cũng đều giết không chết đầu kiêu kiếm sĩ hổ vương, hắn đều có thể tìm tảng đá đi chết. Nô viên tất không phụ tôn trưởng đại nhân ký thác liền lấy cái kia kiếm sĩ hổ vương đầu lâu tới làm thương này xuất thế đại lễ. Nô viên cũng kích động đến không được, hai tay vướt về thanh trường thương kia, đơn giản thật giống như ôm vợ của hắn, cũng may hắn rất nhanh khôi phục lại. "Thôn trưởng đại nhân, bây giờ cách cuối cùng nhiệm vụ còn có một ngày rưỡi thời gian, nếu không, chúng ta đi trước phong ấn cái kia hỏa tinh. Không, đi trước giết đầu kia kiếm sĩ hổ vương, sau đó tìm tới cái kia cái, ta muốn cùng hắn làm giao dịch, hỏi một chút hắn là muốn đầu của mình, vẫn là phải nói cho ta biết liên quan tới hỏa tinh bí mật, cha mẹ của hắn đều là tiền nhiệm tộc tế tự, khẳng định biết chút ít cái gì." Vậy chúng ta như thế nào đi tìm bọn họ? Cái này mênh mông sân dã, rất khó tìm a." Nô Viễn Lo lắng nói. Trương Dương liền cười cười, "Rất dễ tìm, cái kia cái hiện tại hẳn là ngay tại cô lỗ bộ tộc lãnh địa chúng quanh đi dạo đâu, hắn ở đâu, đầu kia kiếm sĩ hổ vương tự nhiên cũng sẽ đuổi tới chỗ nào. Ta không biết rõ. Rất đơn giản, cái sợ nhất liền là đầu này kiếm sĩ hổ vương, có lẽ chính hắn đều rất rõ ràng, có cái đồ chơi này đổi theo, hắn coi như chạy trốn tới chân trời đều trốn không thoát, cho nên hắn cần giúp đỡ a, đầu tiên là lợi dụng ngươi." Hy vọng chúng ta cùng cái tiếp kiếm sĩ Hổ Vương liệu cái lưỡng bại câu thương, kết quả không thành công, như vậy hắn tiếp xuống sẽ tìm ai? Anh Hô bộ tộc, hay là sách Lạc bộ tộc, hay là Hoa Ca bộ tộc? Không được, bọn hắn đều có yếu. Tại phiến khu vực này bên trong, cũng chỉ có Cô Lô bộ tộc tộc trưởng Dưa Ca là cường đại nhất, tay không tốc sát liền có tiếp cận với truyền thuyết cấp thực lực, cho nên nấp lên nghĩ biện pháp tiếp cận Cô Lô bộ tộc, tỉ như cùng Dưa Ca nữ nhi đến cái vừa thấy đã yêu cái gì. Nói đến đây, Trương Dương khỏe miệng liền lộ ra một vòng kỳ lạ mỉm cười, bởi vì hắn là nghĩ đến trong phim ảnh tình tiết Nhìn như nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính lần thứ nhất gặp nhau là tình cờ, nhưng này chẳng lẽ không phải nhân vật nam chính cái dùng ánh lửa đem nhân vật nữ chính từ trong sơn động dẫn dụ đi ra sao? Sau đó cái liền bắt đầu bán ra thế giới của hắn tận thế luận, nhân vật nữ chính không tin, thế là cái lập tức đưa nàng một chi ốc biển kèn lệnh, nói cái gì chỉ cần gặp được nguy hiểm, liền thổi lên, cái đồ chơi này. Thật sự là buồn cười, liền ngươi cái kia cánh tay nhỏ bắt chân, làm sao tới cứu vứt có được tiếp cận truyền thuyết cấp thực lực ca. Còn có, mới nghe được ốc biển kèn lệnh liền chạy tới, cái này không càng là càng che càng lộ. Nói rõ ngươi vẫn ở phụ cận đi dạo đâu, không phải làm sao tới được đến chạy tới. Cái này anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn quá bài cũ, cũng liền có thể lừa gạt một chút người Nguyên Thủy. Đi thôi, dẫn đường, đi cô lỗ bộ tộc địa bàn. Một giờ sau, Trương Dương cùng Lô Viễn liền thấy cô lỗ bộ tộc tòa kia có một phong cách riêng sơn động lãnh địa, hai tòa to lớn dốc đá đổ sụp đè ép cùng một chỗ, chống lên tới một cái không gian thật lớn, nơi này là cô lỗ bộ tộc thường ngày phơi nắng, dùng hạt cắt tắm rửa địa phương, về phần bọn hắn ở lại sơn động, cũng không phải tự nhiên hình thành mà lại bị cô lô bộ tộc lịch đại tộc trưởng cho ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm triệt đi ra. Về phân khối kia dùng để ngăn chặn sơn động cửa vào cự thạch, muốn so hoa tháp bộ tộc khối cự thạch này còn muốn lớn hơn mấy lần. Giờ phút này bên trong rất tiến tĩnh, bởi vì cô lô bộ tộc đều ra ngoài đi săn, bọn hắn là nam nữ già trẻ cùng lên trận, đáng tiếc bởi vì không có nắm giữ lửa, cho nên nơi cung cấp thức ăn tương đương đơn điệu. Không quá liền xem như dạng này, bọn hắn cũng là khu vực này bên trong 5 cái trong bộ tộc biết hưởng thụ nhất quý tộc giai tầng. Chí ý hoa tháp bộ tộc nay không dám trêu chọc loại thực lực đó cũng tại truyền thuyết cấp lại là loại ăn cổ đại góc chim, thế nhưng là cô lỗ bộ tộc đỡ sáng liền là đại góc chim trứng, một loại không sai biệt lắm nửa cái to bằng vại nước, khẳng định vô cùng mỹ vị trứng, vậy nhưng so nuốt sống đấm máu thịt tươi làm cho người vui vẻ được nhiều. Lô Viễn lúc này trái xem phải xem, liền phi thường khẳng định mà nói, thôn trưởng đại nhân, đầu kiệu kiếm sĩ hổ vương cũng không ở chỗ này, ta có thể cảm ứng được. Không sao, chúng ta trước leo đi lên. Trương Dương liền chỉ chỉ đối diện cái kia dốc đứng vách núi, phim nội dung cốt truyện bên trong, cái liền là ở buổi tối xuất hiện ở đây. Sau đó dùng ánh lửa đem nhân vật nữ chính cho dẫn dụ đi ra tiến tới vừa thấy Đa yêu. Nếu như vấn đề này không phải trùng hợp, cái dấu ở phía trên khả năng liền rất lớn, dù sao kiếm sĩ Hồ Vương đã xuất hiện, trong khu vực này cũng chỉ có nơi này là an toàn nhất. Vách núi rất dốc thiếu, không qua cái này còn khó không được nô viễn, hắn đem trường thương cột vào trên lưng, vụt vụt vụt liền giống như con khỉ leo đi lên, mà Trương Dương thì căn bản liền không có động đậy, thẳng đến phía trên chuyển đến Ngô Viễn một tiếng phẫn nộ gầm rú. Không đồng nhất một lát, hắn liền dùng cánh tay kẹp lấy một cái nhỏ gầy thiếu niên một lần nữa leo xuống trực tiếp còn tại Trương Dương trước mặt. "Thôn trưởng đại nhân, đây chính là cái kia cái." Thiếu niên kia ai yêu một tiếng, mặc dù chất vật, vẫn còn lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, phất tay cùng Trương Dương lên tiếng chào, hai cái mắt to gọi là một cái thuần chân a. Lại nói ai có thể nghĩ tới như thế một cái mọc ra chân heo mặt non nớt thiếu niên thế mà lại giàu hoạt như vậy. Cái, tất cả mọi người là quen biết đã lâu, cho nên ta liền nói thẳng, "Chúng ta giúp ngươi giết đầu kia truy sát ngươi kiếm sĩ hổ vương, mà ngươi thì nói cho ta biết liên quan tới Thái Dương chi tử hết thảy tình báo, như thế nào?" Trương Dương ngồi xổm xuống, xuống, rất bình tĩnh nói, Kiếm sĩ Hồ Vương, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cái một mặt dáng vẻ vô tội, nói giống như Trương Dương, liền là hắn phát âm rất quỷ dị. Cái kia có muốn hay không ta đem ngươi lột sạch, dán tại nơi này, giống một cái cởi lông con sóc, nhìn xem dưa Ca nữ nhi liệu sẽ sẽ thích được ngươi. Hoặc là ta thẳng thắn đi nói cho Dư Ca, nói có một tên tiểu tử muốn đem một đầu kiếm sỉ hổ cho dẫn tới. Ngươi đoán kết quả kia sẽ như thế nào? Trương Dương cười lạnh. Cái chơ mặt, sau đó hắn mới nhíu lông mày, ta không tin các ngươi, khuya ngày hôm trước liền là các ngươi săn giết đầu kia kiếm sĩ thời cơ tốt nhất. Kết quả các ngươi lại lầm trận chạy thoát, còn hại thằng ta, ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi." Trương Dương mỉm cười, cũng không để ý, sau đó đột nhiên hỏi: "Tôi ta, ta thay cái vấn đề, ai bảo sẽ ngươi chúng ta loại ngôn ngữ này? Đây rõ ràng chính là chúng ta hổ tộc ngôn ngữ, ngươi muốn nói cái gì?" "Ai nha." Trương Dương đột nhiên đem cái một ngón tay cho tách ra đi qua, "Tin tưởng ta, tiểu bằng hữu, ta không phải người xấu, nhưng là ngươi còn dám đạt ta, ta sẽ lập tức đem ngươi toàn bộ ngón tay còn có đầu ngón chân đều chặt đi xuống nhét vào trong miệng ngươi đi." "Ta nói, là cha mẹ ta dạy cho ta Bọn hắn sẽ rất nhiều loại ngôn ngữ, bao quát những này động người ngôn ngữ, bất quá ta không biết bọn hắn là từ đâu học được. Rất tốt, lúc này mới đối nha, nói cho ta biết Thái Dương chi tử bí mật, ta liền thay người giết chết đầu kia kiếm sĩ hổ. Trương Dương lý trí không có đi hỏi thăm cái phụ mẫu bí mật, bởi vì thế giới này bí mật hiển nhiên rất nhiều, hắn đã không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi thăm dò, bây giờ hắn liền nghĩ hoàn thành mình nhiệm vụ tập luyện, để trở về thôn xóm, trước thời gian bố trí, ứng đối thú nhân xâm lớn. Không, các ngươi muốn trước giết chết kiếm sĩ hổ, ta mới có thể nói cho các ngươi biết. Cái lúc này cũng một người độc thân dáng vẻ, nhưng Trương Dương liền cười hắc hắc, "Tốt, không có vấn đề, đợi chút nữa ngươi cùng chúng ta cùng đi, chúng ta sẽ tại chỗ giết chết đầu kia kiếm sĩ hổ, ngươi lại làm trận nói cho ta biết liên quan tới Thái Dương chi tử bí mật như thế nào." "Không được, quá nguy hiểm." Cái lập tức trở mặt, hiển nhiên hắn đối đầu kia kiếm sĩ hổ Vương là vô cùng e rẻ, mà lại hoàn toàn không tin Trương Dương bọn hắn có thể giết chết kiếm sĩ hổ. "Vậy liền không có biện pháp, ngươi không tin chúng ta, chúng ta cũng không tin ngươi à, nếu không rằng này, nói cho chúng ta biết trước một chút không quá quan trọng bí mật, chờ chúng ta giết chết kiếm sĩ Vương." lại tới tìm ngươi hỏi trọng yếu nhất bí mật, như thế nào? Trương Dương hướng dẫn từng bước. Cái lại lần nữa trầm mặt, hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, Thái Dương chi tử vô cùng cường đại, nó có được có thể điều khiển hỏa diễm năng lực, có thể tại đêm tối cũng làm cho đại địa tỏa sáng, bình thường thời điểm, nó đều ẩn nút tại dưới núi cao, nhưng có đôi khi cũng sẽ khắc thường xuất hiện trên mặt đất, lúc này liền cần Thái Dương chi tử tế tự, để nó tiếp tục ngủ say. Mà cha mẹ ta cũng là bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào làm cho Thái Dương chi tử rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này mới bị thủ lĩnh hy tế. Sau đó ta lại bị đề cử vì Thái Dương Chi Tử tế tự, nhưng chính ta cũng biết, Thái Dương Chi Tử đã bởi vì một chút chúng ta không cách nào biết được tình huống thay đổi rất quần bạo, nó cũng không còn cách nào ngủ say, cho nên ta mới tiên đoán được tận thế đến, ta trốn, nhưng thủ lĩnh cho là ta là phản bội chạy trốn, cho nên mới phái người theo đuổi giết ta. Ta biết, cũng chỉ có những này, có tin hay không là tùy các ngươi. Các ngươi, ta nói là cha mẹ ngươi là như thế nào để Thái Dương Chi Tử tiến vào ngủ say. Trương Dương hỏi lần nữa, đây mới là hắn muốn hoạch tâm tình báo, để Thái Dương Chi Tử ngủ say không phải liền là để hỏa tinh bị phong ấn sao? Các ngươi đi trước giết kiếm sĩ Hồ Vương, sau khi trở về ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta liền lưu tại nơi này, chỗ nào đều không đi." Cái nói rất kiên quyết, cũng rất thành khẩn. Trương Dương nhìn thẳng hắn 1 giây đồng hồ, liền cười ha ha một tiếng, không để lại dấu vết liếc một cái cái trên thân vẽ lấy hỏa diễm hình xăm, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng không biết à?" Thành giao. Chương 64, cường sát. Một mảnh loạn thạch đá lởm chẩm trên sườn núi, Trương Dương cùng nô viễn chính thủ tại chỗ này, cách đó không xa đứng đấy một cái mang theo vương hiêu mặt nạ cái chỉ ít từ ngoại hình nhìn rất giống. Đó là cái lấy ra dẫn dụ đầu kia kiếm sĩ hổ vương đạo cụ, phía trên có máu tươi của hắn cùng một chi vẽ lấy kỳ lạ hỏa diễm hoa văn úc biển kẻ lệ, có thứ này, liền nhất định có thể dẫn dụ đến đầu kia kiếm sĩ hổ vương. Đây là cái nguyên thoại. Thôn trưởng đại nhân, ngài xác định cứ như vậy buông tha cái kia đóng sao? Ta dám đánh được, coi như chúng ta giết đầu này kiếm sĩ hổ vương, hắn cũng sẽ không lưu tại nguyên địa chờ chúng ta, tiểu tử này do so hổ ly còn hoạt. Không thể phức tạp, nói thật, nếu như không phải là vì phong ấn hòa tình, ra ngay cả đầu này kiếm sĩ hổ vương đâu không muốn lãng phí thời gian đến đánh giết, hiện tại việc hẩn cấp trước mắt là chúng ta nhất định phải nhanh hoàn thành thí luyện, trở về thôn xóm. Trương Dương thẳng nhiên nói, có chút suy đoán hắn đều không có cùng Ngô Viên nói, bởi vì hắn rất hoài nghi, cái này phim thế giới bên trong sẽ có cái khác thí luyện giả, tựa như là cái phụ mẫu, ai bảo sẽ bọn hắn tiếng phổ thông. Luôn không khả năng là người đổi kiếp chứ. Cho nên trong này nước rất sâu, không cần thiết quấy đi vào, tranh thủ thời gian hoàn thành thí luyện rồi đi mới đúng. Ngao. Chỗ thật xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng giống Đầu kia kiếm sĩ hổ vương thật bị lần nữa hấp dẫn tới. Dù là còn không nhìn thấy cái bóng, thế nhưng là trống rỗng bên trong, Trương Dương đã cảm thấy toàn bộ thiên địa khí tức biến đổi, thật giống như nguyên bản trời trong rõ ràng, kết quả đảo mắt liền là mây đen dày đặc. Thật sự là đáng sợ sát khí chảng. Lúc này Trương Dương không nói hai lời, quay đầu liền chạy, hắn đã sớm trải qua Ngô Viễn trên thân bộ phát sát khí trận lợi hại, biết loại này đơn thuần cường hóa nhục thân lực lượng cận chiến là cỡ nào biến thái, cho nên hắn cũng không trông cậy vào có thể giúp đỡ gấp cái gì, không cản trở là được. Một hơi chạy ra mấy trăm mét bên ngoài, trực tiếp trốn đến một khối đá lớn đằng sau, Trương Dương lúc này mới thăm dò nhìn lại. Đầu kia kiếm sĩ hổ vương còn không có bóng dáng, nhưng là ngô viễn đã đồng dạng ngửa mặt lên trời thách dài, đồng dạng kinh khủng sát khí trận nổ tung, lại ngưng tụ đến đầu kia anh hùng trưởng thương phía trên, loại kia phong duệ chi khí đúng là như là thực chất, giống như đem bầu trời này đều muốn trọc ra một cái đại lỗ thủng. Hiển nhiên Ngô Viễn bản thân là không có lợi hại như vậy, là chính hắn thực lực tăng thêm thượng phẩm pháp khí, mới có hiệu quả như vậy. Tốt. Trương Dương thầm một tiếng, mặc dù hắn là ngoài nghề, giờ phút này cũng có thể cảm giác được Bởi vì cái kia kiếm sĩ hổ vương trước đó mang tới kinh khủng khí áp đã trong chấp mắt liền trừ khử ở vô hình. Ngao. Nơi xa lại là một tiếng rống, cái kia kiếm sĩ hổ vương tựa hồ cũng cảm nhận được một ít áp lực, sau đó Trương Dương rốt cục thấy được bóng dáng của nó, nó chạy vội không vui, thẳng tắp mà đến, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là tăng thêm tốc độ. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, nó liền biến thành một đạo trong tầm mắt tan ảnh, căn bản là không có cách bắt, mà kịch liệt phong thanh cũng bắt đầu từ đằng xa truyền đến. Nhưng so sánh cái này cuồng phong tới càng nhanh, hay là một loại quần quần không bị trói buộc. Hoang mang tản bảo khí tức, cũng liền trong nháy mắt, Trương Dương toàn thân lông tơ đều từng chiếc đứng đấy, trái tim đều không bị khống chế nhảy lên kịch liệt, đây là hắn nhảy cảm thiên phú bị cái này khí tức nguy hiểm sở khi động, sau đó tại thông qua loại phương thức này nói cho hắn biết, cực kỳ nguy hiểm, tranh thủ thời gian kéo hô. Trương Dương đương nhiên không thể kéo hô, hắn chỉ có thể liều mạng trốn ở cự thạch đằng sau, ngay cả thăm dò đi xem động tác cũng không dám, giờ khác này hắn phảng phất thật trực diện to lớn kinh khủng, dù là hắn liều mạng khống chế mình, nhưng á diện lỉnh mang tới giác quan biến hóa hay là để hắn kém chút sụp Đơn giản kinh khủng như vậy, Cơ hồ ngay tại Trương Dương không kiên trì nổi thời điểm, hắn rốt cục nghe được trường thương phá vỡ hư không thanh âm, hoặc là, đây không phải đơn thuần không khí rít gào gọi, bởi vì hắn trong nháy mắt liền cảm ứng được biển máu ngập trời, thây ngang khắp đồng tiêu sát, cũng cảm ứng được ngàn vạn quân đội tại mênh mông cánh đồng bắc ngát bên trên chém giết cùng một chỗ tình cảnh. Thậm chí hắn đều xuất hiện tiếng chống ngủ ủ, thiết kỵ lược trận huyền tượng. Thật là đáng sợ, vạn hành Trương Dương còn có thể bảo trì trong lòng thanh minh. Trong mắt không tốt, lập tức kích hoạt linh hồn lực trường, đem áp xúc đến thực chất hóa điểm tới hạ, bảo vệ mình, lúc này mới đem tất cả tượng hết thảy thanh trừ. Thở phào ra một hơi, Trương Dương không để ý mình đã là mồ hôi tuôn như nước, vội vàng thăm dò đi xem, đã thấy cái kia một người một hổ còn tại giằng co, cách hơn 100m. Mẹ nó a, đến cùng ai là cận chiến, ai là viết trình. Loại này sát khí trận đối binh, đều gần sánh bằng tu tiên giả ở giữa phi kiếm đại chiến. Vừa nghĩ đến nơi này, Trương Dương bỗng nhiên đã cảm thấy phía trước xuất hiện một cô to lớn hấp lực, phản phất vô hình lô đen, để hắn kém chút lần nữa tâm thần thất thủ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy liền là một đạo tinh quang, nó viễn cả người tính cả đầu kia trường thương ở bên trong lấy như thiểm điện công kích dẫn đầu khởi xướng tiến công, bởi vì tốc độ quá nhanh, hoặc là bởi vì đầu kiếm anh hùng trường thương mang tới đáng sợ tác phúc, đến mức ở phía xa nhìn thấy tình cảnh liền là như thế. Ngay cả người đều không thấy được. Đương nhiên đây càng có thể là bởi vì bọn họ sát khí trận tương hối được ra, tạo thành phức tạp hơn lực trường, cho nên. Oanh. phản phất một viên vân bảo đạn, đầu tiên là kịch liệt quan mang, sau đó liền là như tiếng sấm tiếng vang, cuối cùng bốn phương tám hướng bụi mù bị khuấy động mà lên, hóa thành một đại đoàn mây hình ống. Trong gương trong nháy mắt này kém chút bị mù mắt chó. Có như vậy vài giây đồng hồ hắn cái gì đều không thấy được. Chờ hắn một lần nữa mở hai mắt ra, liền phát hiện hết thảy quy về bình thường, sát khí trận không có, siêu phàm hiện tượng cũng không có, nô viện trong tay anh hùng trưởng thương không biết đi nơi nào, cả người như là bắt tuần lao ông ở nơi nào kịch liệt thổ huyết ho mấy liệt, còn che ngực, giống như thụ thương. Mà đối diện đầu kia vi Phong lấm lâm kiếm sỉ hổ vương, còn duy trì một cái vi mãnh tấn công tư thế, duy trì có một đầu trưởng thương từ hổ khẩu bên trong xuyên qua đi qua, từ sau lưng lộ ra, thật là thê thảm. Chờ chút, chết rồi. Trận đấu kết thúc. Cái này không đúng. Hai đại cường giả ngõ hẹp gặp nhau, không phải hẳn là đại chiến 300 hiệp sao? Lao tử còn không có xem lại các ngươi xây dịch trốn tránh, đại chiêu không ngừng anh tư a. Nổi lên lâu như vậy chung cực quyết chiến các ngươi liền cho cái như thế cái hiệu quả. Lao tử muốn trả vé, không, lão tử muốn giết con tin. Chỉ là còn chưa chờ Trương Dương đầu Đen rau muốn hoàn tất, từng đầu tin tức tựa như bông tuyết xiu xiu xiu xuất hiện. Binh lính của ngươi Ngô Viễn tại ác ngộng cấp thí luyện trung thành công kích giết một đầu truyền thuyết cấp hung thú. Ngươi thành công bắt một đầu 300 nhân tộc tổ linh, có thể ra bán. Ngươi thành công thu hoạch được một phần màu trắng phẩm chất hy vọng mạnh vỡ. Ngươi thành công thu hoạch được một đầu không trọn vẹn hung thú tinh phách. Phải chăng vì ngươi binh sĩ tấn cấp anh hùng? Hiếu Nghị nhắc nhở, binh lính của ngươi vẫn cần nếu lại đánh giết một đầu truyền thuyết cấp hung thú mới có thể thu hoạch được các mộng cấp thí luyện ban thưởng, nếu như bây giờ tấn cấp, chỉ có thể thu hoạch được kinh hồn cấp thí luyện ban thưởng. Trương Dương căn bản liền nhìn cũng không nhìn một chút, vẻ da tảng đã lớn, như bị điên tiến lên, bởi vì so sánh ban thường, hắn lo lắng hơn nô viễn tương thế. Nô Viễn, ngươi không sao chứ? Vọt tới phủ cận, Trương Dương liền bị giật nảy mình. Chỉ thấy Nô Viễn tự ngực tự bụng bị bắt ra ba đầu lỗ to lớn, nội tạng đều ẩn ẩn như gặp, cũng chính là Ngô Viễn cái này thân thể cường hãn, đổi lại người bình thường đã chết, có thể coi là dạng này, hắn cũng sống không được bao lâu. Không hề nghi ngờ, Nô Viễn rất rõ ràng hắn vẫn không phải cái kia kiếm sĩ hổ vương đối thủ, cho nên hắn lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, cái kia chính là lợi dụng anh hùng trưởng thương tính đặc thủ, tới một trận đơn giản nhất lấy mạng đổi mạng. Đại, đại nhân, Nô Viễn, may mắn, không hổ thẹn. Ngô còn tại cười, Trường Dương đều nhanh điên rồi. Không nói hai lời cảm giác lấy ra cái kia phần màu trắng phẩm chất hy vọng mảnh vỡ đặt ở trên người hắn. Ta muốn mức độ lớn nhất khống chế thương thế của hắn. Ta muốn để hắn lập tức tấn cấp. Binh sĩ ngay tại tấn cấp, bởi vì thí luyện cấp bậc vì kinh hồn cấp, cho nên binh sĩ đem thu hoạch được nhị tinh cấp anh hùng mô bản. Binh sĩ đã lâm vào hôn mê, không cách nào làm ra lựa chọn, xin thay lựa chọn. A, dã man nhân chi vương mô bản, độ phù hợp 85%, lực lượng B, nhanh nhẹn C, phòng ngự B, linh hồn D, thu hoạch được thiên phú thiếu đốt, tự lực, thu hoạch được ngoài định mức kỹ năng chiến tranh gồm cấp. Giả Man va chạm, thu hoạch được anh hùng khí trận hoành tạo thiên quân, cụ thể hiệu quả là, xuất lĩnh chiến đội binh sĩ lực lượng tăng thêm thêm một cấp, hạn mức cao nhất trong người. B, trường thương binh chi vương mô bản, độ phù hợp 98%, lực lượng B, nhanh nhẹn B, phòng ngự C, linh hồn C, thu hoạch được thiên phú cự lực, hiểu ý, thu hoạch được ngoài định mức kỹ năng chiến bắt phương, thu hoạch được cường hóa kỹ năng đoạn hồn thứ, thu hoạch được anh hùng khí trận lấy như sớm, cụ thể hiệu quả là, suất lĩnh chiến đội binh sĩ lực công kích gia tăng 10%, hạn mức cao nhất trong người. C, thuần chiến chi vương mô bản Độ phù hợp 89%, lực lượng B, nhanh nhẹn C, phòng ngự B, linh hồn dẻ, thu hoạch được tiên phú cự lực, thiết bích, thu hoạch được ngoài định mức kỹ năng thiên địa bội phản, phi vân tuấn, thu hoạch được anh hùng khí trận thủ như núi, cụ thể hiệu quả là, xuất lĩnh chiến đội binh sĩ phòng ngự thuộc tính tăng thêm thêm một gốc, hạn mức cao nhất cho người. Ta tuyển trường thương chi vương mô bản. Trương Dương không có quá nhiều cân nhắc, bởi vì Ngô Viễn cho tới nay liền là trường tướng binh, điểm ấy chỉ nhìn độ phù hợp thế mà cao tới 98% liền biết. Bất quá, cái khác hai cái mô bản độ phù hợp cũng có thể cao như vậy cũng đủ để chứng minh Ngô Viễn tiềm lực trưởng thành. Đáng tiếc lần này thí luyện quá vội vàng, trong thôn làng lại không thể thời gian dài rời đi, cho nên căn bản không có cách nào hoàn thành ác mộng cấp thí luyện, không phải Ngô Viễn liền có thể thu hoạch được tam tinh cấp anh hùng mô bản. Trong trước mắt, một đạo bạch quang bao phủ Ngô Viễn, xuyên thấu qua bạch quang có thể nhìn thấy thương thế của hắn cấp tốc khỏi hẳn, sau đó thì cái gì cũng không nhìn thấy. Cảm tạm mọi người khen thưởng duy trì, độ dài quan hệ không thể từng cái cảm tạ, không quá quy củ cũ, lên giá tăng thêm. Chương 65, 300 năm tổ linh. Hô. Thở dài ra một hơi, Trương Dương mới yên lòng, đang quan sát bốn phía một cái về sau, hắn liền không nhịn được cười lên ha hả, bởi vì ổn. Chỉ cần Ngô viên tấn cấp nhị tinh cấp anh hùng, như vậy tiếp xuống phong ấn hỏa tinh liền lại không trở ngại, chỉ nhìn hắn giam cầm pháp thuật hiệu quả như thế nào. Chờ một chút, ta muốn xem kia cái gì 300 năm nhân sâm. Không đúng, tổ linh, là cái gì ý tứ? Trương Dương ở trong lòng cấp tốc gọi ra Kim Sắc Thiên Bình. Chỉ thấy một mặt xuất hiện một đoàn màu lam sương mù, mà đổi thành bên ngoài một mặt thì là một viên 5 cái điểm màu trắng súc sắc. Như ý súc sắc. Không thể nào. Cái này tổ linh như thế đáng tiền. Trương Dương rất khiếp sợ, nhưng lần này hắn cũng không dự định đổi lấy như ý súc sắc, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ tình huống. Nhân tộc tổ linh, 300 năm, hai cái này khái niệm nhảy vào trong đầu, trong nháy mắt liền để hắn nghĩ tới Huyền huyến Kiến thôn lệnh. Mẹ nó, cái kia hổ tộc bộ lạc sẽ không cũng là từ Huyền Huyễn Kiến thôn lệnh khóa lại người tạo dựng lên thôn sông a. Chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn tín ngưỡng mô bản là tổ tiên xuống bái, cho nên mới có cái này cái gọi là 300 năm tổ linh. Ý nghĩ này đơn giản để Trương Dương dùng mình. Bởi vì nếu như dựa theo điều phòng đoán này hắn chỗ thôn xóm rất có thể cũng tại cái này phim thế giới bên trong hoặc là không phải nhưng có một chút tuyệt đối không có bất ngờ cái kia chính là hắn thôn xóm trong tương lai phát triển về sau liền nhất định sẽ biến thành những thôn khác sinh trưởng ở hoàn thành anh hùng thí luyện hoặc lãnh chúa thí luyện lúc nơi tập luyện quá hô cha quá thiếu đạo đức hơn nửa ngày về sau Trương Dương mới để nén xuống trong lòng bối rối cùng tuyệt vọng không sai cái này mẹ nó quá khó khăn người nào chỉnh đi ra thiết lập đừng để ta nhìn thấy hắn không phải chặt thành thịt nát raa Lúc này Trương Dương liền thuận Kim Sắc Thiên Bình nhìn xuống, giới, nơi đó có quan hệ với 300 phần nhân tộc tổ linh cụ thể nói rõ. Nói rõ, đây là từ nhân tộc tiến hành tiên tổ sung bái tín ngưỡng về sau, sở sinh thành đơn thuần tín ngưỡng linh hồn thể, tiếp tục xương thần linh, sứ mạng của nó là phụ trách bảo hộ tộc đàn, cũng sẽ theo thời gian tăng trưởng, tín ngưỡng mở rộng, năng lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Phương pháp sử dụng, có thể dùng để tăng lên trong thôn xóm pháp hệ nghề nghiệp, bao quát tế tự sơn thần pháp sư trở, một đầu 300 phần nhân tộc tổ linh, có thể tăng lên 5 tên tân binh là sơ cấp pháp sư tế tự cũng có thể đem cấp một sơn thần để thăng làm cấp 5 sơn thần. Đồng thời cũng có thể từ kiến thôn lệnh khóa lại người dung hợp sử dụng, sử dụng về sau, linh hồn cường độ gia tăng một cấp, cũng thu hoạch được một loại mới thiên phú pháp thuật khí tràn bờ UFF, nếu như tương tính phù hợp đạt tới 90% trở lên, đem phát động không biết biến hóa. Quả nhiên rất trân quý, Trương Dương do dự vài giây đồng hồ, liền không có động đậy, bắt đầu tiếp tục xem cái kia một viên hung thú tinh phách. Cái đồ chơi này tại Kim Sắc Thiên Bình bên trên cho ra giá cả lại là 3000 điểm năng lượng. Nói rõ Kiếm sĩ Hổ Vương để lại ẩn trước có kiếm sỉ hổ nhất tộc truyền thừa cùng ý chí hạch tâm tinh phách, hữu nghị nhắc nhở, nếu như ngươi muốn trở thành một đầu kiếm sĩ hổ, như vậy thì xin sử dụng nó đi. Cái này cũng là đồ tốt ta, bất quá bây giờ ta là không dám sử dụng dung hợp, nô viễn cũng đồng dạng nói lời vô dụng, nhất định phải linh hồn cường độ phi thường cao, ý chí lực vô cùng cường hãn mới được. Trương Dương âm thầm ý đến, lúc trước hắn vì dung hợp Hắc Bỉ Sơn quái không trọn vẹn tinh phách, thiếu chút nữa khiến cho hắn bị đoạt xá. Không thể nghi ngờ, cái này kiếm sĩ hổ Vương so Hắc Bỉ Sơn quái lợi hại hơn nhiều. Cho nên cái này kiếm sỉ hổ tinh phách chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau. Sau đó tiếp tục chờ chờ đợi không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, bao phủ tại Ngô Viễn trên người bạch quang biến mất, một cái nhảy nhót tưng bừng Ngô Viễn liền lại xuất hiện, thương thế trên người đã hoàn toàn khép lại, không thể không nói loại này tấn cấp lực lượng quá thần kỳ. Trương Dương quan sát tỉ mỉ, phát hiện Ngô Viễn thân thể cũng không có quá đại biến hóa, thân cao hay là 2 mét, liền là tứ chi thay đổi càng cao, cũng càng rắn chắc, giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể phát lực lượng thực sự quá kinh khủng, trong thoáng chốc, hắn đều sẽ coi là đứng trước mặt chính là một đầu kiếm sĩ hổ. Chỉ là đợi đến Ngô Viễn thu hồi anh hùng trường thương, cả người khí thế lại vì một chấm biến, thâm trầm tựa như biển, thần bí như vực sâu, hoàn toàn nhìn không ra hắn hư thực. Nhất là đầu kia anh hùng trường thương, đi vào Ngô Viễn trong tay, đúng là tự động nở rộ một tầng ánh sáng màu trắng, rất là thần diệu. Trương Dương thậm chí thả ra linh hồn lực trường, áp xúc đến thực chất hóa điểm tới hạn, nhưng Ngô Viễn cũng không có thay đổi gì, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Rất tốt, Ngô Viễn, người thầy ta hộ pháp. Trương Dương quyết định phải lập tức dung hợp đầu kia 300 năm tổ linh, hắn nhưng là Tôn Trường A, sức chiến đấu quá yếu sao được. Nhất là đây là quan hệ đến tiếp xuống phong lớn hỏa tinh một trận chiến, làm hắn xác định về sau, một đoàn màu lam sương mù liền tự động bao phủ toàn thân hắn, tiến tới toàn bộ không có vào trong thân thể. Giờ khác này Trương Dương cảm giác liền là một mảnh thanh lương, hoàn toàn không có cái gì khó chịu, toàn thân tất cả lỗ chân lông, thậm chí toàn bộ linh hồn cũng không khỏi tự chủ nhảy tưng hoan hô, cơ hồ là tại hắn vô cùng rõ ràng cảm ứng xuống, của hắn linh hồn lực lượng liền từ lúc đầu cơ sở trực tiếp tăng lượng gấp đôi. Quá thuận lợi đi. Nhưng ngay tại Trương Dương thoải mái không được thời điểm, một đoàn những thứ không biết bỗng nhiên từ cái kia màu lam trong sương mù xung ra. Nhưng làm hắn giật nảy mình bởi vì cái này thời điểm linh hồn của hắn đang cùng cái tiêm màu lam sương mù nước sữa hòa nhau không phân khác biệt này bằng với là cháy nhà ra mặt chuột phòng đều không phòng được ra ta mệnh được rồi Trương Dương trong lòng tuyệt vọng hô to hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng hắn sẽ lấy loại phương thức này chết đi thật biệt khuất ta Tân chờ chút lúc này Trương Dương chợt phát hiện lại có biến hóa đã thấy đoàn kia không biết chi vật đúng là lạng yên tăng ra tại linh hồn hắn chung thừa hiện một bóng người bóng người cầm trong tay chủếm duy trì một cái gairết tư thế không qua bóng người này cũng không có ám sát tới Mà lại đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ cười cười, sau đó một loại tinh thần ba động chuyển tới. Người một nhà các. liền bốn chữ này, cái kia cầm kiếm bóng người tiêu tán. Một giây sau, Trương Dương cũng tỉnh táo lại, thật đúng là bị dọa quá sức, quá hung hiểm, hùng. kinh nghiệm của mình còn là chưa đủ a, mà lại cái kia Kim Sắc Thiên Bình cũng căn bản không cho nhắc nhở. Người đã tiếp nhận hổ tộc đời thứ nhất bộ lạc lãnh chúa Triệu tuyên Lăng quà tặng, người đem vô điều kiện vì hắn hoàn thành một kiện lãnh chúa chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ nói rõ, xin tiến về hộ tộc lãnh địa, trừ khử một trận sẽ phá hủy hộ tộc lãnh địa nguy cơ chí mạng, nếu như không cách nào hoàn thành Người đem tiếp nhận Huyền Huyền Kiến thôn lệnh phạt vệ. Hai đầu đơn giản tin tức sáng lên, cũng làm cho Trương Dương trận mắt hốt mồm, lúc trước hắn suy đoán quả nhiên chính xác, cái này hổ tộc bộ lạc thật sự chính là từ Kiến thôn lệnh khóa lại người thành lập, hơn nữa còn là địa cầu quân đội bạn. Không quá vấn đề này quá may mắn, sau này cũng không thể lại làm loại chuyện ngu xuẩn này, vừa nghĩ tới cái kia nhìn như phi thường hữu hảo màu lam trong sương mù thế mà cất giấu một cái chí mạng sắc cơ, Trương Dương liền mồ hôi đồng địa, thế giới này quá nguy hiểm, ta muốn về nhà ăn dưa. Bất quá, ngày sau ta cũng có thể hiệu phòng cái này hình thức, là địch nhân liền làm ta đó là quân đội bạn liền tuyên bố nhiệm vụ cho hắn, thuận lợi vượt qua 300 năm không phải là mộng a. Chương 66, lại gặp đối thủ cạnh tranh. Tại khoảng cách cuối cùng nhiệm vụ đếm ngược còn có 24 giờ thời điểm, Trương Dương cùng Ngô Viễn mới chính thức tiến về hộ tộc bộ lạc, bọn hắn cần tại thời gian này bên trong trí ít một đường phi nước đại ra 150 cây số, vượt qua 4 tòa đại sơn, sau đó còn muốn trong thời gian ngắn nhất xuyên qua hộ tộc người phong tỏa, tìm tới sao động Hỏa Tinh, cuối cùng đem thành công phong ấn. Chỉ từ mặt chữ đi lên miêu tả, cái này độ khó không nhỏ. Không quá Chương Dương cũng rất có lòng tin. Nguyên nhân có ba Nói một nô viên thành công tấn cấp nhị tinh cấp anh hùng sức chiến đấu đã miễn cưỡng tới gần chuyển thuyết cấp không sai đây là hắn nguyên thoại hắn cho rằng nếu như tay không tấ ắt lời nói hắn vẫn không phải đầu kia kiếm xỉ hổ Vương đối thủ nhưng hắn trong tay có vũ khí sắp bén, cho nên có thể thắng dễ dàng thứ hai Trương Dương thông qua dung hợp cái từ 300 nămhổ Linh bây giờ linh hồn cường độ đã lần nữa tăng lên một cấp vìB đồng thời còn lần nữa nắm giữ một loại pháp thuật tức ngọn lửa thuật cũng có thể gọi là hỏa Diễ pháp thuật đây là một loại rất sơ cấp pháp thuật so với họa cầu pháp thuật đều có chỗ không bằng căn bản không thể dùng để chiến đấu Đoán chừng cũng chỉ có thể dùng để đồ nướng thịt dê nướng cánh gà cái gì. Nhưng loại này ngọn lửa trong pháp thuật cơ sở pháp lực kết cấu lại làm cho Trương Dương đối với trường hỏa diễm, điều khiển hỏa diễm lý giải trình độ lên một tầng nữa, dù sao đối với lửa pháp tới nói, hắn vẫn là một cái tròn hoang thiện, có thể có như thế một cái hoàn chỉnh pháp thuật kết cấu để hắn tham khảo hay là rất không tệ. Thứ ba, cái kia chính là cái trên người cái kia hỏa diễm hình xăm, tại trải qua mấy giờ trắc nghiệm về sau, Trương Dương rốt cục xác định, đó là một loại khắc không quá hoàn chỉnh, nhưng rất khéo pháp lực kết cấu, tác dụng là dùng đến điều khiển hỏa diễm. Nếu như đem loại pháp lực này kết cấu nhập vào đến ngọn lửa trong pháp thuật, liền sẽ diễn biến thành một cái pháp thuật mới, lưới lửa. Cái này pháp thuật mới cũng là Trương Dương vì cái gì đem thời gian kéo tới hiện tại nguyên nhân, thật sự là bởi vì quá kỳ diệu, hắn nhất định phải hiểu rõ. Mà lại hắn lớn gan suy đoán, hổ tộc bộ lạc đời thứ nhất lãnh chúa Triệu Vi Lăng, hẳn là một cái hỏa diễm pháp sư, nhìn một cái hắn cho hắn thôn chọn lựa vị trí, lại là tọa lạc ở núi lửa trung quanh. Tục nữ nói, không có ba lựa ba, sao dám bên trên lương sân a. Núi lửa một ngày này nhưng nguy hiểm, sẽ dọa đi đại đa số dã thú. Chúng chi cái kia Triệu Viễn Lăng còn để lại chuẩn bị ở sau, không biết từ nơi nào làm tới một cái Hỏa tinh, ân, hẳn là cùng loại với Trương Dương lấy được quỷ tế tự. Cái này Hỏa tinh liền có thể dùng để không chế núi lửa bộc phát, ngay bình thường có địch nhân đến tiến công, liền để núi lửa bộc phát dọa đi địch nhân, không sao liền làm ruộng, buổi núi lửa làm ruộng không nên quá cao sản. Nhưng là Hỏa tinh thời gian lâu dài liền sẽ không nghe lời, cho nên Triệu Viễn Lăng lại chuyên môn lấy ra một số người tới làm cái gì Thái Dương chi tử tế tự, những này tế tự đều sẽ nói tiếng phổ thông, đều nắm giữ lấy khống hỏa pháp thuật. Tỷ như cái ngọn lửa trên người hình xăm liền hẳn là như thế tới. Tóm lại, Triệu Huyền Lăng bố trí tương đương thành công, thôn của hắn đã thuận lợi vượt qua 300 năm, sau đó cũng đến xảy ra vấn đề thời điểm, hỏa tinh rốt cục bắt đầu không bị khống chế, thế là cái phụ mẫu cũng chính là đời trước tế tự bị xử lý, cái giận mà trốn đi, nếu như không phải gặp được mình, Triệu Huyền Lăng thôn cũng chính là hộ tộc bộ lạc đem triệt để bị biến mất. Đương nhiên, hắn đã thành công quá quan, cho nên thôn phải chăng có thể tồn tại đều không trọng yếu. Cho nên cái này người một nhà tiền bối là tương đương Nưu ta nhưng phải hảo hảo tham khảo một chút. Dùng hơn nửa đêm thời gian, Trương Dương hai người mới rốt cục tại trước tờ mở sáng tìm được ổ tộc bộ lạc lãnh địa, cái này nguyên thủy thời đại đi xa nhà vẫn là một cái chật vật sự tình, nếu như không phải có trong đêm tối cái kia miệng núi lửa phun ra tới màu đỏ nham tương làm chỉ dẫn, bọn hắn cũng không biết muốn lạc đường tới khi nào. "Thôn trưởng đại nhân, ngài còn khẳng định muốn tiếp tục tiến về sau. Nơi đó đã rất nguy hiểm, ta có thể cảm giác được." Lô Viên Trần cho hỏi, thực sự đối diện cái kia cảnh tượng quá dọa người rồi, hắn cũng chưa từng thấy qua dạng này thiên địa chi "Chúng ta không có lựa chọn khác, đi mau." Chu Dương lúc này ngược lại là rất bình tĩnh, cái này trong không khí tràn ngập gay mùi hương vị, còn có loại kia khô nóng hỏa diễm lực lượng ngược lại là để hắn rất hưởng thụ, bởi vì hắn linh hồn lực trường ở chỗ này rốt cục cảm nhận được một chủng loại giống như pháp lực ba động. Không dễ dàng a, đây là tới đến sân nhà cảm giác sao? Hào một tòa núi cao, dưới núi liền là to lớn thôn trại, kỳ thật rất muôn thủy, không, có tòa thành, không, có tường thành, đoán chừng Triệu Huyền Lăng xây thôn cái kia thời gian 20 năm bên trong toàn bộ dùng để bồi dưỡng hoạt tinh, cho nên đối với thôn kiến thiết phản đến không để ý đến. Hung chi Núi lửa này thỉnh thoảng liền muốn phun trào mấy lần, xây dựng quá tốt tòa thành tưởng thành có làm được cái gì? Trên đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều hổ tộc người tại quy Lệ Công nguyện, căn bản không người đến ngăn cản, mà lại càng nhiều hổ tộc người đều là tại mang nhà mang người chuẩn bị đào vong, hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy trốn, quá một đi, người ta cái lúc này đều đã chạy ra bên ngoài một ngàn dặm. Thôn trưởng đại nhân, ta muốn hay không đi bắt mấy cái hổ tộc người hỏi thăm hỏa tinh vị trí? Nô viễn lúc này lần nữa hỏi thăm, hắn thật là thay đổi rất khẩn trương rất khẩn trương. Không cần, ta biết cái kia hỏa tinh ở nơi nào. Trương Dương mỉm cười Sau đó nhẹ nhàng vê động thủ chỉ, một nắm ngọn lửa liền đằng một cái xuống tới, thấy nô viễn trận mắt hốt hoồm. "Hắc hắc, nô viễn, hoan nên đi vào pháp sư chiến trường, nơi này thật thú vị a, ta thế mà có thể hấp thu đến tinh khiết hỏa diễm lực lượng." "A bo à không à không a bù bà ba, ba." Một cái hổ tộc lao đầu nhì bỗng nhiên xung lại, chỉ vào Trương Dương giữa ngón tay ngọn lửa a a a hô. Nói tiếng người. Trương Dương hô một tiếng, ánh mắt lại rơi tại lao đầu nhìn này trên thân cùng cái không kém bao nhiêu hỏa diễm hình xăm bên trên, cái này chẳng lẽ cũng là một cái thái dương chi tử tế tự? Cái kia hổ tộc Lao Đầu Nhi rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó phù phù một cái liền quỷ trên mặt đất, khóc thế nói, thần, thần sứ đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến, chúng ta đợi ngài trọn vẹn 281 năm A. Lao Đầu Nhi khóc rất bi thường, Trương dương cũng rất mộng so, cái quỷ gì? Đừng nói nhảm, cái kia hỏa tinh tình huống hiện tại như thế nào? Hỏa tinh, chính là các ngươi thái dương chi tử. Vì cái gì các ngươi không nỗ lực phong ấn nó? liền là đem nó làm chìm vào giấc ngủ. Ách, ngủ say. Phong ấn, thần sứ đại nhân. Dùng để phong ấn Thái Dương chi tử thần khí bị chúng ta một tên phản đồ cái cho chúng đi, cho đến bây giờ, chúng ta chẳng những không có truy hồi thần khí, phù hộ bộ lạc tiên tổ chi linh còn đã mất đi liên hệ, trời ạ, đây là Thái Dương chi tử rốt cục muốn giáng tội tại chúng ta sao? Trương Dương như mày, vừa định đẩy ra cái này sẽ chỉ nói nhảm lão đầu nhi, thình linh liền gặp được một cái to lớn màu đen quạ đen thế mà từ miệng núi lửa bên trong bay ra ngoài, há miệng ra, liền là một cái đầu người lớn như vậy hỏa cầu, hô một cái liền hướng phía hổ tộc bộ lạc thôn nập tới, trong nháy mắt biển lửa liền che mất cái thôn kia. Rất nhiều chưa trốn tới hổ tộc người kêu thảm bị đốt thành than cốc. Chuyện gì xảy ra? Đó chính là các người Thái Dương chi tử. Trương Dương lấy làm kinh hãi, này làm sao lấy được tình báo khác biệt lớn như vậy? Cái kia, đó là trí tuệ chi thần thần sứ, làm sao lại như vậy? Hổ tộc lao đầu cũng mộng dựng lên, mà lại rất sợ hãi. Cái gì trí tuệ chi thần? Một năm trước, thủ lĩnh đi săn thú thường, bị cái này quả đen cấp cứu, nó tự xưng là trí tuệ chi thần thần sứ, có thể truyền thụ cho chúng ta càng nhiều trí tuệ, cũng là nó nói cho thủ lĩnh cái phụ mâu chọc giận tới Thái Dương chi tử, nhưng nó làm sao lại Tại sao có thể như vậy? Lao đầu càng thêm hờn mất, mà từ hắn cái này đức quáng trong lời nói, Trương Dương lại lập tức đoán được chân tướng. Cái kêu biết phun lửa bóng quả đen, cùng thân phận của hắn Tuyệt Bích là giống nhau, đều là kiến thôn lệnh khóa lại người, nó cũng là tới tham gia anh hùng thí luyện hoặc là lãnh chúa thí luyện. Không quá những này hổ tộc người thật là hổ a, tùy tiện đến cái yêu quái coi như thần sứ, không biết cái kia Triệu Huyền Lăng dưới suối vàng có biết, a phi, tên kia nếu là biết hắn ngu dân tiến ngưỡng có kết cục này, có thể hay không nằm mơ đều muốn bị tỉnh. Ngô Viễn, giá hỏa này liền là gây nên núi lửa bộc phát thủ phạm. Ngươi có thể xử lý nó sao?" Trương Dương quay đầu hỏi, kết quả nhìn thấy liền là nhếch răng niết miệng, mặt mũi tràn đầy cười khổ nô viễn. "Ta, để cận chiến đi đấu pháp sư, mà lại là biết bay pháp sư, điều này thực có chút khó khăn." "Ba." Trương Dương không nói hai lời liền diệt trong tay ngọn lửa nhỏ, đối thủ quá mạnh, không thể lãng. "Vậy ngươi sẽ chạy trốn sao?" "Ta, đương nhiên sẽ chết chiến đến cùng." Nô Viễn càng đắng chát. "Không để cho ngươi tử chiến đến cùng, chỉ cần ngươi sẽ chạy trốn là được, hiện tại đi gây thêm cái kia lửa quạ đen chú ý, sau đó kéo cừu hận ngươi thảm a." Tận khả năng kéo dài thời gian đừng cho nó phát hiện ta tiến đến chương 67 Hòa tinh nô viễn chính là điểm này tốt dù là phía trước là hố cũng sẽ ngầm lấy nước mắt nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống Ách, nói thật giống như lão tử bây giờ không phải là đang nhảy hố hơn nữa còn là núi lửa Hồ A. Trương Dương cùng lô viễn tại xác định riêng phần mình mục tiêu tá ra đều rất thẳng thắn nô viễn đi ra ngoài không phải buông ra sát khí chràng mà là lặng lẽ sờ qua đi bắt lấy cái kia quả đen lần nữa lao xuống phun hỏa cầu thời khắc đó một chi cây mâ liền mang theo âm bạo rời khỏi tay co như cái này cây mâu không phải giam cầm chim mâu, uy lực cũng là phi thường của bố. Quả nhiên hiệu quả phi thường tốt, cái kia quả đen bị giật mình tiêu lên, vừa muốn thốt ra hỏa cầu sửng sốt nuốt trở về, sau một khắc càng nhiều lưới lửa phun ra, trực tiếp ở giữa không trung hình thành một tầng hỏa diễm hộ thuẫn, chi kia lấy vận tốc âm thanh bay ra ngoài cây mâu ngay cả cái cái bóng đều không có, xuyên qua hỏa diễm hộ thuẫn trong nháy mắt liền thành tro bụi. Hảo thủ đoạn, hảo phản ứng, thật cường đại. Xa xa thấy cảnh này, Trương Dương không nói hai lời túi đầu liền chạy, không thể chê vào không thể vào. Đương nhiên Ngô Viễn cũng giống như vậy. Giờ khắc này sợ thành lốc cậu, cũng là quay đầu liền chạy chối chết, liền hận tại sao mình không có sau lưng mọc lên hai cánh. Giữa bầu trời kia lửa quạ đen đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tham một cái nhìn thực lực rất mạnh tiểu côn trùng, vuốt cánh liền đuổi theo, trong nháy mắt một viên hỏa cầu phun ra đi, nô viễn cả người liền bị bao phủ tại trong biển lửa, đại khái là treo. Nhưng cái kia quả đen vừa hài lòng cặc cặc kêu một tiếng, lại một chi cây mâu tốc độ siêu âm kích xạ mà đến, không đúng, là tảng đá, nô viễn cũng không ngu ngốc a, tình hình vừa nãy hắn cũng không phải không có trông thấy. Ngọn lửa kia hộ thuẫn liền là có thể lấy nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan đánh tới mũi tên tên nọ cái gì? Có bản lĩnh ngươi cho ta tan một hòn đá nhìn xem. Hô. Cái kia quả đen quả nhiên phản ứng rất nhanh, lại là một đám lửa hộ thuẫn xuất hiện tại thân thể trung quanh, nhưng lần này, hòn đá kia thật đúng là bị hòa tan, chí ít hỏa tan hơn phân nửa, quá hung tàn. Còn lại gần một nửa. Zắc. Một tiếng hét thảm, cái kia quả đen ngay tại trên bầu trời ngã nhào xuống một cái, mấy chục cây màu đen lông vũ bay lả tả rơi xuống, rất là chật vật. Trên mặt đất Nô Viễn cũng mở ra sát khí chẳng từ trong biển lửa liền sông ra ngoài, trốn được so lão cẩu còn nhanh hơn, bởi vì nếu không chạy, râu ria lông mày tóc cái gì liền bị đốt rủi. Về phần ngọn lửa này đến cùng đối với hắn có hay không tổn thương, đương nhiên là có, nhưng đầu tiên đến nhất định phải hỏa cầu trực tiếp trúng mục tiêu hắn xung quanh 5m bên trong, tiếp theo tại hỏa cầu rơi xuống đất trong ngay mắt, Nô Viễn đã trốn đến một khối đá lớn đằng sau. Cho nên, biển lửa kia mặc dù nhìn xem hung mãnh, đối với hắn như thế một cái thực lực sắp tiếp cận truyền thuyết cấp anh hùng đơn vị tới nói, cũng liền có chuyện như vậy. Lần này Hận thật vững như bả ngoài chó. Cái kia quả đen đẳng đằng sát khí truy sát Ngô Viễn, một hồi một viên hỏa cầu, màng Ngô Viễn thì chuyên gánh đá đầu nhiều địa phương chạy, hắn rất có tự mình hiểu lấy, chạy là không chạy nổi, chạy trốn càng là không thể nào, ta Đường Đường trưởng thương binh chi vương làm sao lại trốn? Đây là chiến lược phản kích cùng chiến lược chuyển di biết hay không? Thế là hắn ngay tại tảng đá chồng bên trong cùng đầu kia quả đen vui sướng bắt đầu chơi chơi trốn tìm, dù sao mặc kệ cái kia quả đen từ chỗ nào cái phương hướng phun hỏa cầu, hắn liền nhất định lấy tốc độ nhanh hơn trốn đến tảng đá một mặt khác. Ngươi dám không để ý tới ta, không có ý tứ, Tây Mâu, không đúng là tảng đá ném mạnh đại pháp hầu hạ. Đến nha, đến bắt ta nha. Cái kia quả đen đoán chừng bị tức đến nổi trận lôi đình, nô viễn ngược lại là chơi đi ra làm trò chơi niềm vui thú, còn kém đến một bài hợp với tình hình BGM, tìm nha tìm nha tìm bằng hữu, tìm tới một tốt bằng hữu, kính cái Lê A năm cái tay, ngươi là bạn tốt của ta, gặp lại. Tại Ngô Viễn thành công ngăn chặn cái kia quả đen thời điểm, Trương Dương cũng thuận lợi lộn nhào mò tới miệng núi lửa, nơi này rất nguy hiểm a, đầu tiên là đáng sợ nhiệt độ cao, không khí đều bị nướng thay đổi hình. Sau đó là khí độc Màu đen khói đặc mang theo đuổi núi lửa hô hô hô ra bên ngoài bước lên, rót một ngụm, thật hăng hái. Cuối cùng là hỏa diễm cùng nhanh thương, ân. Lúc này tương đối ít, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phun ra một chút, từ xa nhìn lại tựa như là âm nhạc suối phun, còn có chút mỹ cảm. Nếu như đổi lại những người khác tới đây, sợ không phải đã tử trận, bởi vì cái này hoàn cảnh quá ác liệt. Nhưng trương dương lại là rất nhẹ nhàng, linh hồn lực trường vừa mở, nhiệt độ cao ngăn không được, nhưng tuyệt đối chống đỡ được bụi núi lửa cùng có độc khí thể Mà lại núi lửa này miệng phụ cận rời rạc một loại mang theo khô nóng thuộc tính pháp lực cũng làm cho hắn như là chui vào bảo tàng. Một đường đi tới, hắn vậy mà đã góp nhặt 0.5 đơn vị hỏa thuộc tính pháp lực, mặc dù cái này pháp lực nếu như không cần linh hồn lực trường bao vây lấy, nhiều lắm là sau mấy tiếng liền sẽ tự động táng rượt, nhưng cái kia lại có quan hệ thế nào? Pháp lực, là đồ của ta, cho dù là hỏa thuộc tính pháp lực. Trương Dương ghé vào miệng núi lửa trên một tảng đá lớn, hoàn toàn không quan tâm cái kia lên bãi đủ nhiệt độ cao, một bên ngắm lấy Ngô Viễn tình huống bên kia, một bên lại là tại hài lòng dung hợp pháp lực. Không sai. Loại này hỏa thuộc tính pháp lực vẫn sẽ không với thân thể người tạo thành bất cứ thương tổn gì, bằng không thì cũng liền không thể xưng là là pháp lực. Mà lại đem loại này hỏa thuộc tính pháp lực nuốt vào trong thân thể, cũng sẽ ở trong lúc vô hình gia tăng hỏa kháng. Thì như hiện tại Trương Dương, hắn có một cái lâm thời thuộc tính. Lâm thời hỏa kháng 19, hữu hiệu, hiệu thời gian 3 giờ. Cái hiệu quả này liền để Trương Dương sở lấy hơn 100 độ tảng đá lớn liền lạnh buốt lạnh. Nếu như có thể thời gian dài lưu lại nơi này thì tốt biết bao, không chừng ta có thể gia tăng một điểm vĩnh cửu lửa khiên thuộc tính. Trương Dương có chút ít tiếp nối nghĩ. Thế nhưng là hắn không thể cầm Ngô Viễn mạng nhỏ nói đùa, mặc dù bây giờ Ngô Viễn có thể lợi dụng tảng đá lớn cùng cái kia quả đen chơi chơi trốn tìm cho chơi, nhưng này có chút lớn tảng đá sớm muộn cũng sẽ bị hỏa cầu cho hòa tan, đến lúc đó hắn cũng không phải là vững như lão cẩu, mà là đồ nướng thịt chó. Không sai biệt lắm. Ngày đi. Cuối cùng Trương Dương chỉ ở nơi này dừng lại 10 phút đồng hồ, hấp thu pháp lực đem Lâm Thời Hỏa kháng thêm đến 27, sau đó hắn liền vi tráng vô cùng nhảy đi xuống. Ân, phía dưới cũng không cao, hơn nữa còn có một đầu tu kiến tốt tảng đá thang. Xem ra đây đều là cái kia Triệu Huyền Lang lẩm ra. Dắt, mới đi xuống cái này mấy chục cấp bậc thang, cái kia miệng núi lửa phía dưới cùng bốc lên hỏa diễm trong nham tương liền sông tới hai cái hỏa diễm quả đen, quả thực đem Trương Dương giật nảy mình, nhưng hắn phản ứng không chậm, một đạo giang cầm pháp thuật liền đem cái thứ nhất hỏa diễm quả đen cho đánh ngã, theo sát lấy mấy đạo pháp lực kết cấu trong nháy mắt bị hắn cấu trúc đi ra, lại lấy hỏa thuộc tính pháp lực vì năng lượng chuyển vận. Lưới lừa pháp thuật. Bạch. Đây chơi đều là hỏa diễm lưới lớn, đem hai cái hỏa quả đen bao khỏa ở trong đó, cũng không đợi bọn chúng lại có hành động gì biến hóa. Trương Dương lần nữa lợi dụng linh hồn lực trưởng trong nháy mắt cấu trúc mới pháp lực kết cấu, thế là lửa này vong mãnh niên co vào, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cuối cùng Trương Dương lại một đạo giam cầm pháp thuật đánh lên đi, "Ân, thật là thơm." Cái kia hai cái hỏa diễm quả đen thế mà cho hắn cống hiến trọn vẹn hai đơn vị hỏa thuộc tính pháp lực. Rất thư thái. Không nói hai lời, cái này hai đơn vị hỏa thuộc tính pháp lực liền bị Trương Dương thỏa thích dung hợp trong thân thể. Cái loại cảm giác này, tựa như là tại tiến hóa, toàn thân xương cốt đều tại kéo kẹt kéo cái vang, hắn kỳ đợi mình lại có thể sinh trưởng 10 Kết quả linh hồn lực trường kết quả dò xét nói cho hắn biết, hắn vẫn là ban đầu thân cao. Vẹn vẹn thêm hỏa kháng sao? Cũng không tệ. Trương Dương rất thỏa mãn, hiện tại hắn lâm thời hỏa kháng đã gia tăng đến 59, mấy trăm độ hỏa diễm với hắn mà nói liền là chuyện nhỏ. Càng có ý tứ chính là, hắn còn thu được vĩnh cửu hỏa kháng thuộc tính. Hỏa kháng 1, vĩnh cửu hữu hiệu. Nơi này thật sự là bảo địa a, cái kia Triệu Huyền Lăng hảo ánh mắt, cái kia quả đen cũng là hảo ánh mắt, đương nhiên, này đời chi, ta càng là hảo ánh mắt. Trương Dương hai mắt sáng lên xông về phía trước, núi lửa này trong miệng vây quanh núi lửa với đá đều là bị tạo ra đến từng vòng từng vòng thang đá, kỳ thật ngọn lửa kia nham tương còn tại mấy chục mét phía dưới đâu, xem ra còn kịp. Trên đường đi không còn có xuất hiện hỏa diễm quạ đen, đoán chừng cái kia bên ngoài quạ đen cũng không có khả năng bao lớn, đương nhiên, cái kia hai cái hỏa diễm quạ đen sức chiến đấu đã rất mạnh mẽ, đáng tiếc gặp Trương Dương, một bộ liên tục pháp thuật liền cho biến thành bữa ăn trước điểm thông. Không thể nào, cái kia chính là hỏa tinh. Khi Trương Dương rốt cục đi vào cái này thang đá dưới đáy, liền trợn để trợn mắt hút chỉ thấy tại hỏa diễm dung nham bên trong đang có một cái hỏa diễm hình dạng mỹ nữ ở nơi nào dáng vẻ thướt tha mềm mại nịch nước, a không, là tại hí lửa. Này chỗ nào giống như là táo bạo dáng vẻ. Chờ chút, đây là cái kia Triệu Huyền Lăng ác thú vị sao? Ta thích a. Trương Dương chính đáng mở nắp động, thình lình liền thấy cái kêu hỏa tinh mỹ nữ, tốt ta, liền là hình người hỏa tinh chậm rãi quay đầu, hướng hắn nhìn tới. Chương 68, trở về. Khi Trương Dương cùng cái kia hỏa tinh mỹ nữ đối mặt trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn chí ít toát ra 100 loại suy nghĩ, tỉ như nói đánh ra Triệu Huyền Lăng bài, tìm cách thân mật hoặc là thu phục cái này hỏa tinh cái gì. Nhưng cuối cùng hắn hay là không chút do dự động thủ. Linh hồn lực trường trong nháy mắt mở ra, khóa chặt cái kia hỏa tinh, vào đầu liền là một đạo lưới lửa pháp thuật, sau đó quay đầu liền chạy. Nói đùa à, tại cái này hỏa tinh sân nhà tiến hành chiến đấu, hắn còn không có như vậy tự đại. Trước tiên đem cái này hỏa tinh cho dẫn xuất đi lại nói. Trương Dương chạy tập nhanh, nhưng cái kia hỏa tinh tốc độ càng nhanh, tại hỏa diễm trong nham tương lên một tiếng, một cái xoay tròn, lập tức liền có một đạo hỏa long quyển hướng phía hắn đuổi theo. Cái này bản về đối với hỏa diễm điều khiển trình độ Cái kia hỏa tinh đều có thể làm hắn tổ tông, cho nên Trương Dương đều không mang về đầu, liền là một chữ, chạy. Hô. Hỏa Long quyển đảo mắt đem hắn bao phủ lại, dù là đã là Lâm Thời Hỏa kháng 59, Trương Dương như cũ trong nháy mắt bị thiêu đến chi chi bốc lên, lên dầu, nếu như hắn không phải liều mạng dùng linh hồn lực trưởng tận khả năng ngăn cản Hỏa Long này quyển, hắn đại khái đã biến thành một khối hình người thịt nướng. Toàn thân đều phát hỏa, cái gì tóc lông mày lông tơ loại hình, còn có da thú làm quần áo, cả người hắn tựa như là một hỏa nhân, như bị điên ra bên ngoài chạy. Chờ đến hắn chạy ra Hỏa Long này quyển hạn chế, đều ngửi thấy heo nướng vó hương vị. Nhưng giờ khắc này Trương Dương lại không rên một tiếng, liền là dồn hết sức lực chạy. Quả nhiên, mắt thấy một đạo hỏa long quyển không có đem cái này mạ phạm mình tiểu côn trùng cho đốt thành cho bụi, cái kia hỏa tinh lần nữa tức giận dĩ lên, trời mới biết nó tại sao gọi là. Nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là nó rốt cuộc sông ra núi lửa nham tương, tựa như là một đoàn to lớn hỏa liên hoa, lấy cực nhanh tốc độ lượn theo. Cũng chính là ở thời điểm này, Trương Dương đột nhiên quay người, móc ra từ cái nơi đó lấy được ốc biển cái lệnh, ra xuất Cái đồ chơi này rất phổ thông, cũng không thể khống chế dã thú không phải hộ tộc chân chính thần khí, thế nhưng là Trương Dương đoạn đường này đến thế nhưng là cẩn thận nghiên cứu qua, Triệu Huyền Lăng giá hỏa này ngoại trừ lưu lại khống chế hỏa tinh pháp thuật bên ngoài, hẳn là còn để lại cái khác bố trí, thì như nói có thể khống chế hỏa tinh ốc biển kèn lệnh. Cho nên coi như trong tay hắn cầm ốc biển kèn lệnh không phải Triệu Huyền Lăng lưu lại cái kia, nhưng hẳn là cũng có thể có chút cáo mượn oai hùng tác dụng. Giờ phút này theo ốc biển kèn lệnh bị thổi lên, cái kia lấy càng nhanh chóng hơn độ đuổi theo tới hỏa tinh quả nhiên bị giật nảy mình, vô ý thức liền vèo một tiếng chui vào núi lửa trong nham Trương Dương cười ha ha một tiếng. Tiện tay thu hồi cái này ức biển kết lệnh, tiếp tục đi đường. Không sai, hắn liền là đơn thuần muốn chọc giận cái này hỏa tinh, cũng cuối cùng muốn đem nó dẫn dụ ra miệng núi lửa bên ngoài. Đây mới là trận chiến đấu này trọng yếu nhất bộ phận. Về phần tại sao ngay từ đầu hắn không tại miệng núi lửa thổi lên ức biển kết lệnh, mà là không phải muốn đi xuống dưới, cũng là bởi vì hắn không cách nào xác định cái kia hỏa tinh trạng thái, vạn nhất cái đồ chơi này là bị cái kia hỏa ức quạ cho nhốt đâu. Thẳng đến hắn nhìn thấy cái kia hỏa tinh tự do tự tại tại nham tương bên trong hỉ lửa, đồng thời một bộ có được rất cao trí thông minh dáng vẻ, là hắn biết Cái đồ chơi này không tốt lừa gạt đồng thời hơn phân nửa đã cùng cái tiêu hỏa quả cấu kết với nhau làm việc xấu cho nên không đem nó chân chính chọc giận nó là sẽ không chui ra ngoài rất nhanh cái tiêu hỏa tinh phát hiện mình bị lừa lập tức thét trói thai vang lên tiếp tục nào lên mà lúc này Trương Dương đã thuận thềm đá nhảy ra miệng núi lửa nhân thể một lăn lông lốc liền lăn ra mấy chục mét cơ hội là tại đồng thời một đạo sóng lửa cũng đập vào miệng núi lửa chỗ, cái tiêu hỏa tinh rốt cục độ tới lúc này nó đã không còn trước đó nhìn thấy như vậy hiểu điệu thức thaung quanh thân thể tụ hợp mấy chục mét khối hỏa Diễm Nhìn qua hơi có chút hỏa diệm nữ vương khí chẳng, nhưng là cũng liền tại thời khắc này, một mực cẩn nhận bắt tay Trương Dương mới toàn diện nổ tung của hắn linh hồn lực chẳng. Đúng vậy, hắn vừa rồi đều là chứa đang hấp thu dung hợp cái kia 300 năm tổ linh về sau, linh hồn của hắn cường độ đã đạt đến mấy cấp, cho nên của hắn linh hồn lực chẳng có thể mở rộng hạn chế cũng có thể đạt đến 200M. Đồng thời lực lượng linh hồn tổng lượng cũng biến thành phi thường có thể nhìn. Một giây đồng hồ, không đợi cái kia hỏa tinh kịp phản ứng, bật hết hỏa lực linh hồn lực trưởng liền triệt để khóa chặt cái kia hỏa tinh. Đi theo lực trường áp xúc đến thực chất hóa điểm tới hạ, trong chớp nhoáng này liền tạo thành đáng sợ linh hồn chấn động. Cái kia hỏa tinh hét rầm lên, quay đầu liền muốn chạy, thế nhưng là lần này, Trương Dương tốc độ lại là nhanh đến mức không gì sánh kịp. Trong nháy mắt, dòng giá 12 đạo pháp lực cơ cấu liền bị hắn cấu trúc đi ra, rót vào pháp lực trong nháy mắt, Trương Dương tay phải khép vụ, thật lưới lửa pháp thuật trực tiếp phong thích. Cái này pháp thuật thế nhưng là Triệu Huyền Lăng lưu lại, Quy lực bất phàm, trực tiếp cưỡng chế tính rút lấy cái kia hỏa tinh trung bên hỏa diễm, trong nháy mắt hình thành to lớn lưới lửa lồng giam, trực tiếp đưa nó nhốt ở bên trong. Trương Dương trước đó tốn hao thời gian lâu như vậy nghiên cứu pháp lực kết cấu rốt cục tại lúc này có đất dụng võ. Đại nhân, ta sai rồi, đừng có giết ta. Cái kia Hỏa Tinh bỗng nhiên thét lên khóc ồ lên, một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Không quá đang cầu xin tha trong nháy mắt, cái kia Hỏa Tinh đúng là trong nháy mắt cuộn lại biến thành một cái cự đại hỏa cầu, mà lại đang điên cuồng bành trướng. Trong trước mắt, lưới lựa pháp thuật hình thành lồng giam liền bị bành trướng đến lập tức liền muốn sụp đổ. Mắt thấy cái kia Hỏa Tinh liền muốn lần nữa đào thoát, Trương Dương mới cười lạnh một tiếng, thật coi lão tử là một cái giả ma pháp sư. Ân, chúc mừng ngươi đoán đúng. Lão tử nhưng thật ra là một cái tu tiên giả a. Giang Cẩm, đại chiêu vừa ra, cái kia hỏa tinh biến thành hỏa cầu trong nháy mắt ngưng kết. Loại này cố định pháp thuật chính là cho lực lượng, kỳ cụ thể vi lực sẽ theo linh hồn cường độ tăng lên mà tăng lên, cái kia hỏa tinh lại nhảy nhót cũng vô dụng. Trương Dương vừa nghĩ như vậy, đúng nghe thấy Ngô Viễn ở phía xa rắc cuống họng hô to. Không sai, cái kia hỏa u quạ rốt cuộc minh bạch nó là chúng kế điệu hổ ly sơn, cho nên chính lựa giận vạn trượng bay trở về. Giờ khắc này Trương Dương lại là không có chút nào hoảng, hoảng cũng vô dụng. Hắn trực tiếp kết thúc đối hỏa tinh giam cầm pháp thuật, sau đó thông qua linh hồn lực trường, bằng nhanh nhất tốc độ cấu trúc hỏa cầu pháp thuật thứ 2 đóng kín tròn, thừa dịp cái kia hỏa tinh còn tại giam cầm pháp thuật trạng thái trì hoán bên trong, trực tiếp đem toàn bộ lưới lửa lồng giam cộng thêm cái kia bị giam cầm hỏa tinh hết thể kéo vào thứ 2 đóng kín tròn hình thành đường con lực trường bên trong. Không sai, cái này thao tác hoàn toàn phù hợp thứ 2 đóng kín tròn pháp lực kết cấu, lúc trước đều có thể cây đuốc lò đều cho hút vào đường cong lực trường, không có đạo lý không thể hút vào cái khác pháp thuật cùng hỏa tinh. Chỉ bất quá cái này thứ hai đóng kín tròn đường cong lực trường lại bởi vậy cực kỳ không ổn định ngược lại là thật. Cho nên Trương Dương căn bản không dám trì hoãn, trực tiếp cấu trúc thứ tư đóng kín tròn, sau đó nhìn cũng không nhìn, liền đem cái này tròn vẹn to bằng vại nước hỏa cầu hương cái kia quả đen bay tới phương hướng hất lên, yêu gai ai, chính hắn một cái hổ đói vụ mồi, liền một lần nữa lật nhập miệng núi lửa. Một giây sau liền là một tiếng kinh thiên động địa khiếp quỷ thần bạo hưởng, cả tòa núi lửa đều đi theo kịch liệt lắc đến Trương Dương coi là núi lửa bị dẫn nổ, đang chuẩn bị hô một câu ta mệnh đừng rồi lợi kịch, mới phát hiện không thích hợp. Chỉ thấy miệng núi lửa phía dưới nham tương ngay tại phi tốc giảm bớt, lại leo ra đi xem xét, ta đụng, núi lửa này giữa sơn núi đúng là bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Sinh hồng sắc nham tương ngay tại ực ực ngực chảy ra ngoài chơi. Thật không khoa học à, dạng này đều không có dẫn bảo tòa này núi lửa, cũng không biết là vận khí của mình hay là nói tòa này núi lửa kỳ thật vững như lão cầu. Trên bầu trời đã không thấy cái kia to lớn hỏa ố quá, hỏa tinh cũng không cái bóng. Cứ như vậy kết thúc. Trương Dương không dám ở lâu, một đường chạy chậm từ một phương hướng khác hạ núi lửa, sau đó liền thấy đồng dạng sắp biến thành heo sữa quay Ngô Viễn. Đại nhân, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta kém chút coi là núi lửa bị dẫn nổ. Ta cái gì cũng không biết. Nhiệm vụ kia đâu? Phong lớn hỏa tinh nhiệm vụ hoàn thành không có. Không biết. Trương Dương nhăn nhăn đã không còn tồn tại lông mày, hắn cũng rất mếch hoặc, hắn thể, lúc ấy liền là tùy tâm nem, cái hỏa cầu a, đơn lý thuyết, cái kia hỏa tinh là không thể nào bị tạc chết, cái kia quả đen ngược lại là khẳng định bị tạc chết rồi. Thế nhưng là cũng không có tin tức chiếu rồi. Mặc kệ, hiện tại nơi này hỏa thuộc tính pháp lực nồng mạng, Chư Vơ một chút lại nói, Ngô Viễn, ngươi cũng tới, cùng nhau tắm cái nham tường tắm. Nửa giờ về sau, tại Trương Dương lại vơ vét 5 đơn vị hỏa thuộc tính pháp lực về sau, lệnh chúa thí luyện nhiệm vụ mới khoan thai tới chậm. Lãnh chúa nhiệm vụ tập luyện chi phong ấn hỏa tinh, thất bại. Thành công đánh giết hỏa tinh. Thành công đánh giết người cạnh tranh Hoài U, sẽ không rơi xuống kiến thôn lệnh cùng tan hồn. Thành công hóa giải hổ tộc bộ lạc nguy cơ, núi lửa tạm thời sẽ không lại bộc phát. Lãnh chúa nhiệm vụ tập luyện một lần nữa tính toán ước định bên trong. Lệnh chúa nhiệm tập luyện độ khó thăng cấp, vì kinh hồn cấp độ khó. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng như sau: Thu hoạch được kiến thôn lệnh 500 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất thu hoạch được nhị tinh cấp anh hùng mô bản ba. thu hoạch được lãnh địa đặc thù kiến trúc một tòa, thu hoạch được lãnh địa kiến thiết đặc thù đạo cụ một kiện. Màu trắng hy vọng mảnh vỡ năm, trở về 5 giây đến ngược. Chương 69, cung binh chi vương. Trời là lam, thảo là lục, không khí là thơm ngọn, tâm tình là vui vẻ. Trở về cảm giác rất tốt. Thằng đến đặt chân thực địa, thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh đích thật là mình thôn xóm, Trương Dương một lòng mới trùng điệp buông xuống, lần này anh hùng luyện hết thảy tốn thời gian chính ngày, thôn xóm bên này cũng là qua chính ngày, nói không lo lắng đó là không có khả năng vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vạn nhất cái kia thú nhân bộ lạc bỗng nhiên không dựa theo sáo lộ ra bài làm sao bây giờ? Còn tốt còn tốt, trước mắt hết thể bình thường. Bây giờ lấy thôn xóm làm trung tâm, phương viên 3 cây số bên trong cây cối đều đã bị chặt phạt không còn, cho nên lộ ra tương đương tầm mắt rộng lớn. Thôn xóm tòa thành đã kiến thiết hoàn tất, đây là một tòa khảm hợp trước đó cấp 2 thành lũy mà thành mới tòa thành. Ngoại trừ một tòa cửa thành, 4 phía tất cả đều là tường thành, ngoại bộ là 2 tầng thạch đầu thành tường, đều là từ 1 mét vuông mét khối đá đắp lên, nội bộ từ cự mục tường đất cấu thành, tổng độ cao 4 mét. Tổng rộng 6m, rìa ngoài có 50cm rãy gỗ thô làm ngăn đỡ mũi tên này. Đứng tại thành này trên tường, có thể nhìn thấy khai khẩn đi ra đồng ruộng đều là một mảnh màu xanh biếc, tất cả hoa màu đều dài hơn thế khả quan, hầu như đều có 30cm cao, nhiều lắm là lại có 2-3 tháng liền có thể thu hoạch. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới tiếp xuống cùng thú nhân bộ lạc chiến tranh sẽ triệt để phá hủy mảnh này hoa màu, Trương Dương Mỹ Hạo tâm tình lập tức liền đánh cái gãy. "Nô Viễn, ngươi đi về nghỉ trước một cái đi, sáng mai ngươi lại đến nghị sự." Trương Dương nghĩ nghĩ lên đường, trước đó thí luyện bên trong Gia hỏa này liền là xung làm một cái nhảy hố lấp hố bi tình nhân vật, nhiều lần tại bên bờ sinh tử, cũng thực vất vả, may cái này không có độ trung thành thiết lập, không phải gia hỏa này đã sớm tạo phản. Cho nên sự tình coi như lại gấp, cũng phải để hắn nghỉ ngơi một chút. Thôn trưởng đại nhân, ta không mệt. Nô Viễn một mặt tích cực hướng lên thần sắc, thế nhưng là không có lông mày dâu ria tóc cảm giác tựa như là một viên trứng luộc nước trà. Ha, ha, ha. Trương Dương nhịn không được cười to, sau đó đột ngột im bặt mà dừng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại cũng là một viên trứng luộc nước trà, thế là cái này lập tức liền không buồn cười. Ta, vậy ngươi cũng không cần nghỉ ngơi." Trương Dương triệt để không có hảo tâm tình. "Nô Viễn." Sau đó, tự nhiên là Triệu Tập Bạo Hùng tổ bốn người, Tần Nhất Dao, Lưu Đại Lực, Tôn Cẩu Đản chờ một đám hoạch tâm đội trưởng, cùng Triệu Thiết Chủ cầm đầu công tượng, hỏi tham qua đi 8 ngày đến đều chuyện gì xảy ra, kỳ thật cũng không có việc gì, ngoại trừ chung quanh ngẫu nhiên xuất hiện thú nhân thảm tử, hoặc là trên bầu trời ngẫu nhiên xuất hiện một đầu phi hành yêu quái, cơ bản hết thể bình thường. Bất quá Trương Dương cùng quý tế tự Câu Thông sau đã sớm biết những ngày này thú nhân tiểu quỷ thế nhưng là không ít tại thôn xóm xung quanh hiện hiện. Xem ra một trận chiến này là không thể tránh được. Ngô Viễn, ta chỗ này có 3 phần nhị tinh cấp anh hùng tấn cấp mô bản, người nhìn cho ai dùng tương đối phù hợp. Lúc này Trương Dương lại hỏi, dù sao Nô Viễn coi là tất cả bộ binh tổng giáo đầu, đối môi cái binh sĩ hiểu rõ trình độ đều là khắp sâu nhất, đề nghị của hắn khẳng định không sai. Thôn trưởng đại nhân, chúng ta trước mắt lớn nhất nguy cơ liền đến từ thú nhân bộ lạc, trước đó một trận chiến, bọn hắn ăn chúng ta giam cầm chi mâu thiệt tỏi lớn, cho nên tiếp xuống ta cho rằng bọn chúng tiến công hình thức đem lấy từ xa làm chủ, cận chiến làm phụ, cũng có khả năng sẽ xuất hiện kỵ binh bộ đội mà bọn chúng biên trình bộ đội khả năng bao gồm cung tiếp thủ hỏa cầu pháp sư cây mâu ném mạnh binh trở dưới loại tình huống này ta cho là chúng ta cần một tên chủ phòng ngự anh hùng cho nên Vương một mục thích hợp nhất nếu như đem hắn thăng cấp làm nhị tinh cấp anh hùng như vậy thậm chí có khả năng chống đỡ được địch nhân hỏa cầu nô viễn lúc này liền chỉnh cho nói không sai chúng ta thực sự cần một tên chân chính sẽ tăng tốt người này tuyển cho Vương một mục sau đó thì sao Trương Dương gật đầu biểu thị tán thành tiếp chúng ta để cử cung binh đội trưởng tậ nhất nào bởi vì sự thật chứng minh Cao dài viễ trình nghề nghiệp trong chiến đấu áp chế tác dụng hết sức rõ ràng bất luận công thủ cho nên chúng ta cần một tên cường đại viễn trình anh hùng đối với địch nhân hình thành to lớn uy hiếp về phần người cuối cùng tuyển trên cơ bản Tống đại Truy, truyạan chu đại đầu L lưu đại Lực, Tôn Cẩu đàn bọn hắn đều phù hợp yêu cầu liền nhìn thôn trưởng đại nhân ngày tương lai chiến lược bố cục lần này Trương Dương nghĩ nghĩ vẫn đồng ý Ngô viễn đề nghị không sai cung binh tại bàn sơ giai đoạn là tuyệt đối ráp rời nghề nghiệp 100 cái cung binh đều bắn không chết một đầu cấp một sói xanh yêu quái nhưng là tại từ phổ thông lên tới tinhệ lại từ tinh nhuệ lên tới đội trưởng cấp về sau, cung binh loại nghề nghiệp này sự đáng sợ đó là thật để cho người ta sợ hãi. Thôn xóm nhiều ngày trôi qua đến đều không có gặp đến từ phi hành yêu quái tập kích, công lao này liền phải quy về 24 danh cung binh đội trưởng, những cái kia phi hành yêu quái không phải là không muốn mở một chút thức ăn mặn, mà là sợ bay xuống liền không có mệnh. Như vậy, cái cuối cùng anh hùng mô bản cho ai đâu? Trương Dương rơi vào chấm tư, mà một đám đội trưởng đều là hai mắt tỏa ánh sáng, chờ mong vô cùng cùng đợi. Cái này nhất đẳng, liền là trọn vẹn mười mấy phút, không phải Trương Dương phạm vào khó Mà Lã Hãn đang suy tư một sự kiện, Triệu Huyền Lăng hộ tộc bộ lạc. Bọn hắn phát triển sách lực là trông coi núi lửa, lại dùng hỏa tinh khống chế núi lửa, tiến tới đặt tới hù dọa địch nhân sách lược, sau đó cứ như vậy lăn lộn qua 300 năm. Hai hại chính là thời gian quá lâu, hỏa tinh thật thành tinh, liên hợp ngoại nhân tạo phản. Nhưng bỏ qua một bên những này, Triệu Huyền Lăng thôn xóm phát triển sách lực kỳ thật liền là một chữ, thủ. Cái này sách lược còn rất khá, nếu như Trương Dương muốn học tập, hắn không có lựa núi, chỉ có thể phát triển bồi dưỡng quỷ tế tự, tổng không thành để hắn thôn xóm biến thành xa gần nghe tiếng quỷ thôn đi mà lại hỏa tinh làm phản vết xe đổ ngay tại cái kia chương bày đâu. Tôn Cẩu Đản, ngươi tới làm cái này cái thứ ba anh hùng. Cuối cùng Trương Dương làm ra quyết định, lần này, ngay cả Ngô Viễn đều ngây ngẩn cả người, mà Tống Đại Truy, Đoạt Oan, Chu Đại Đầu ba người càng là thất vọng, bởi vì nếu bản về thực lực bọn hắn mới là xếp tới phía trước nhất. Các ngươi không nên gấp, ta là có tổng hợp suy tính, ba người các ngươi, vô luận là Tống Đại Truy, hay là Đoạt Oan, Chu Đại Đầu, đều có phi thường cường đại chiến trường sinh tồn năng lực, cho nên tương lai ta sẽ đích thân mang theo các ngươi mở ra anh hùng thí luyện anh hùng thí luyện tình huống bên trong phức tạp, không biết gặp được dạng gì nguy hiểm, các người đi mới phù hợp, nếu là cung thủ đi, bởi vì chiến trường sinh tồn năng lực quá kém, không chừng một cái không tốt liền chết. Cậu. Mà tần nhất nào, Tôn cậu đã thông qua anh hùng mô bản phương thức thăng cấp làm anh hùng lời nói, phối hợp chúng ta tọa thành, phối hợp chúng ta quân coi giữ, liền có thể hình thành cường đại tổn thương chuyển vận năng lực, để bọn hắn thủ nhà, chúng ta ở bên ngoài chinh chiến cũng yên tâm, không phải chờ chúng ta trở về xem xét, ta đụng, nhà không có, đó không phải là gia chê cời mà. Chương Dương cái này một giải thích, đám người giờ mới hiểu được tới. Vừa rồi một chút thất vọng cũng không còn sót lại chút gì. Lúc này Vương một Mục liền bỗng nhiên mở miệng, "Thôn trưởng đại nhân, đã như vậy, đem ta cái kia phần anh hùng tiến giai mô bản cũng cầm đi cho cung binh huynh đệ đi, ta muốn tấn cấp anh hùng." Liền dựa vào bắt tay thực lực của mình chém giết đi ra. "Đúng, chúng ta bảo hộ tổ bốn người đồng sinh cộng tử, cùng tiến thôi." Tống Đại Truy cũng kích động hét lên. "Tạm thời vông nghĩa, người không đi thăng cấp tuấn binh anh hùng, ai tới chặn thú nhân pháp sư hỏa cầu?" Nô Viễn lúc này đi lên liền đạp Vương Mục một bước, xem ra hắn là bị hỏa cầu đánh cho lưu lại ám ảnh. "Không sao." Tú Nhân Hỏa Cầu ta đến nghĩ biện pháp, Vương Mục Mục ngươi xác định, cơ hội mất đi là không trở lại, đây chính là dễ như trở bàn tay cơ hội, không cần đi liều mạng liền có thể tấn cấp anh hùng." Trương Dương mỉm cười hỏi, "Ta rất xác định, thôn trưởng đại nhân, làm cá ướp muối là không có tương lai." Vương Mục Mục một, một mặt kiên định nói, "Đụng, Vương Mục Mục ngươi trái trứng, ngươi nói ai là cá ướp muối? Không phục đến chiến." Phía bên kia Tần Nhất Đao không làm, "Được chứ, các ngươi cái này ngụ ý nói là chúng ta cung binh đều là yếu cái này tuyệt không thể nhẫn." Tất cả câm miệng. "Vậy cứ như vậy đi, Tần Nhất Đao" Lưu Đại Lực, Tôn Cẩu Đản, ba người các ngươi sử dụng anh hùng mô bản, tấn cấp làm cung binh chi vương. Chương Dương giải quyết dứt khoát, còn lật trời các ngươi cái danh con. Thế là sự tình liền định ra như thế, hắn trực tiếp khởi động huyền huyễn kiến thôn lệnh giặm thăng cấp công năng. Phải chăng vì cung binh đội trưởng tần nhất đạo, Lưu Đại Lực, Tôn Cẩu Đản sử dụng 3 phần nhị tinh cấp anh hùng mô bản. Xác định. Anh hùng mô bản kích hoạt, bởi vì ba tên binh sĩ không có kinh lịch anh hùng thí luyện, xin phần mình tiêu hao 1000 điểm năng lượng khởi động lần này cấp. Xác định tiêu hao. Tấn cấp bắt đầu. Binh sĩ Tần Nhất đao lựa chọn cung binh chi vương mô bản, độ phù hợp 100%, xem chi tiết. Binh sĩ Lưu Đại Lực lựa chọn cung binh chi vương mô bản, độ phù hợp 98%, xem chi tiết. Binh sĩ Tôn Cẩu Đản lựa chọn cung binh chi vương mô bản, độ phù hợp 97%, xem chi tiết. Bởi vì binh sĩ Tần Nhất đao cùng cung binh chi vương mô bản độ phù hợp vì hoàn mỹ, phát động mới tấn cấp biến hóa, xin lần nữa tiêu hao 2000 không điểm năng lượng mở ra tam tinh cấp anh hùng mô bản tấn cấp. Ngậy. Ngày. ngày. Chung Dương thật sự là kinh hỉ vừa sợ hãi. Còn tốt lúc trước hắn cùng thú nhân một trận chiến lúc thu được không ít năng lượng, không phải giờ phút này liền không đủ dùng, trước sau 5 vạn điểm năng lượng a, nói không có liền không có. Ba đạo bạch quang lúc này liền bao phủ tần nhất đao ba người, trong đó rất rõ ràng, tần nhất đao bao phủ đoàn kia quang mang có chút biến hóa rất nhỏ, xem ra ra hỏa này tiềm lực thật sự là nhất lưu, 100% độ phù hợp, so ngô viễn còn hư bức. Đương nhiên, nô viễn thuần túy là bởi vì hắn là cái thứ nhất thí luyện, rất nhiều nơi không có kinh nghiệm, chuẩn bị không đủ, vội vàng kết thúc, không phải chỉ bằng thực lực của hắn. Làm một cái tam tinh cấp anh hùng hoàn toàn không có vấn đề. Sau 15 phút, Lưu Đại Lực, Tôn Cẩu Đản hoàn thành anh hùng tân cấp, mà Tần Nhất Đao thì dùng trọn vẹn 30 phút. Loại này anh hùng tấn cấp là sẽ không cường hóa vũ khí, nhưng bọn hắn sức chiến đấu đều chỉ ít lật ra gấp 3, Tần Nhất Đao thì chỉ ít lật ra gấp 5 lần. Lưu Đại Lực cùng Tôn Cẩu đảng cụ thể thuộc tính biến hóa là: Cung binh chi vương, lực lượng B, nhanh nhẹn C, phòng ngự C, linh hồn dẻ, thu hoạch được thiên phú cự lực, tinh chuẩn, thu hoạch được cường hóa kỹ năng bá vương xuyên giáp tiến, bổ sung bạo liệt hiệu quả, truy tinh 16 liên tiếp. 3 giây 16 liên sạ, thu hoạch được anh hùng khí chàng thần sạ, cụ thể hiệu quả là xuất lĩnh chiến đội binh sĩ, viên chỉnh xạ kích đội chính xác 10. Vốn có kỹ năng truy phong tiễn, khóa chặt công kích, xuyên giáp tiễn. Tân nhất đao cụ thể thuộc tính biến hóa là cung binh chi vương, lực lượng B, nhanh nhẹn B, phòng ngự B, linh hồn C, thu hoạch được thiên phú cung hồn, cự lực, tinh chuẩn. Thu hoạch được cường hóa kỹ năng bá vương xuyên giáp tiễn, bổ sung bạo liệt hiệu quả, truy tinh 32 liên tiếp, truy hồn tiễn, truy phong tiễn tỉ thu hoạch được anh hùng khí chàng thần xạ, cụ thể hiệu quả là Xuất lĩnh chiến đội binh sĩ, viên chỉnh xạ kích độ chính xác 10, xạ kích khoảng cách 10. Khi Trương Dương đem Tần Nhất Đao ba người thuộc tính biến hóa từ đầu chí cuối cáo chi sau khi ra ngoài, tất cả mọi người là rất khiếp sợ hâm mộ, cái này cung binh anh hùng quả thật cường lực, nhất là Tân Nhất Đao, vẹn vẹn bởi vì đạt tới tam tính cấp, kết quả thuộc tính bên trên liền chênh lệch nhiều như vậy. Lần này, chúng ta hang ổ là ổn, Tân Nhất Đao, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đi săn đội đội trưởng, cho ta dọc theo thôn hướng ra phía ngoài đi săn, săn giết càng nhiều yêu quái, thu hoạch yêu hồn, yêu huyết, yêu thịt, bạo hùng tổ bốn người cũng chia cho quyền ngươi. Mà khác lại phân ngươi 10 tên đội trưởng cấp công thủ, 10 tên đội trưởng cấp bộ binh. Lưu Đại Lực, Tôn Cẩu Đản, hai người các ngươi phụ trách phòng thủ hang ổ, cho các ngươi 10 tên đội trưởng cấp công thủ, nhưng lần trở lại này chú ý ẩn ấp, nếu là lại có phi hành yêu quái ẩn hiện, các ngươi có thể đem bọn chúng trước lửa gà xuống tới a. Vệ Phấn Ngô viếng ngươi, liền tạm thời khi một đoạn thời gian tổng giáo đầu đi, phụ trách huấn luyện tất cả tân binh cây mâu ném mạnh, thuận tiện giúp ta cắt gọn chút cây mâu, mà Triệu Thiết chủ, trong khoảng thời gian này cho ta đại lượng chế tác lang tiễn, ưu tiên cung cấp tần nhất dao ba người bọn hắn. Dù sao bọn hẳn cái kia liên châu tiến kỹ năng quá tiêu hao mũi tên. Chương 70, tinh anh nhân khẩu. Giải quyết 3 tên anh hùng nhân tuyển vấn đề, Trương Dương mới có cơ hội xem lần luyện tập này, lấy được mặt khác mấy loại ban thưởng. Kiến thôn lệnh mới tăng 500 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất, đây là có giá trị nhất, đối với thôn xóm phát triển trọng yếu nhất. Bất quá cái này 500 chiêu quân nhân khẩu cùng bên trên một đợt 500 chiêu quân nhân khẩu bất đồng. Bởi vì trong này chiêu mộ chi tiết kỹ lương hơn, nhưng chiêu mộ chiến đấu nhân khẩu, 100 tên tân binh nhất định phải thông qua sân huấn luyện huấn luyện mới có thể trở thành cung binh đao thuẫn binh trường thương binh, còn có tỷ lệ nhất định huấn luyện được đặc thú binh chủng. Nhưng chiêu mộ không phải chiến đấu nhân khẩu, 400 người. Cụ thể chiêu mộ phân loại: Thân thể khỏe mạnh, trí lực ưu tú, EQ ưu tú thiếu nữ vị thành niên thiếu nam, có thể bổ dưỡng, chiếm cứ 5 nhân khẩu chiêu mộ danh ngạch, cần tiêu hao 100 điểm năng lượng, một phần màu trắng hy vọng mạnh mẽ. Thân thể khỏe mạnh, trí lực xuất sắc, EQ xuất sắc thiếu nữ vị thành niên thiếu nam, có thể bổ dưỡng, chi cứ 3 nhân khẩu chiêu mộ danh ngạch, cần tiêu hao 50 điểm năng lượng. 50 phần màu xám hy vọng mạnh mẽ. Thân thể khỏe mạnh, trí lực, FG phổ thông thiếu nữ vị thành niên thiếu nam, có thể bồi dưỡng, chiếm cứ 2 nhân khẩu chiêu mộ danh ngạch, cần tiêu hao 50 điểm năng lượng, 20 phần màu xám hy vọng mạnh mẽ. Phổ thông độ tuổi sinh đẻ kỳ nữ tử, không thể bồi dưỡng, chiếm cứ 1 nhân khẩu chiêu mộ danh ngạch, tiêu hao 10 điểm năng lượng, 1 phần màu xám hy vọng mạnh mẽ. Phổ thông nam tử trưởng thành, không thể bổ dưỡng, chiếm cứ 1 nhân khẩu chiêu mộ danh nghịch, tiêu hao 10 điểm năng lượng, 1 phần màu xám hy vọng mạnh mẽ. Ta đi, muốn như thế hà khắc sao? Trương Dương Lâm vào không hiểu trong vấn, khụ khụ, nói cái gì đó. Hắn trước một hơi đem 100 tên tân binh toàn bộ chiêu mộ đi ra, cái này không cần tiêu hao hy vọng mạnh mẽ, trực tiếp đưa đến sân huấn luyện huấn luyện viên tần qua nơi đó, bây giờ sân huấn luyện đã lên tới cấp 3, cho nên chỉ cần 3 ngày liền có thể thu hoạch được 100 tên binh lính bình thường. Tiếp theo, hắn trầm tư vừa trầm nghĩ, quả quyết chiêu mộ một tên thân thể khỏe mạnh, trí lực ưu tú, FG ưu tú thiếu nữ vị thành niên, lúc này hắn còn ôn quyển sách nữ chính rốt xuất hiện các ngôi gieo họ ý nghĩ. Kết quả, một cái 5 tuổi tiểu nữ hải xuất hiện. Đúng Không sai, tiểu nữ Hải là 5 tuổi, tiểu nam Hải cũng là 5 tuổi, 20 năm về sau, bọn hắn vừa vặn trẻ trung khỏe mạnh. Mẹ nó, tiểu nữ Hải có thể để thiếu nữ sao? Tên Vương bắt đản này kiến thôn lệnh thuần túy là khái niệm hỗn hảo, ngươi coi ta Trương Dương là ai? A, ta là chính nhân quân tử được chứ? Phun ra một ngụm trọc ký, Trương Dương quả quyết lại chiêu mộ một cái 5 tuổi tiểu nam Hải, phối thành một đôi đưa đến cấp 5 dân cư bên trong đi, sau đó mới bắt đầu xem bọn hắn thuộc tính. Tính danh: Vương Vân Như. Mô bản: Tinh anh, tuổi thọ 10. Giới tính: Nữ. Tuổi tác: 5 tuổi, lớn nhất tuổi thọ 78. Ban đầu tự do điểm thuộc tính, 7. Trước mắt tổng tự do điểm thuộc tính, 12, mỗi qua 1 năm tự động gia tăng 1 điểm, gặp được đặc thù sự kiện sẽ ngẫu nhiên tăng giảm. Hệ thống sức mạnh chưa mở ra, cần tuổi tròn 18 tuổi. Kỹ năng hệ thống chưa mở ra, cần tuổi tròn 12 tuổi. Thiên phú hệ thống chưa mở ra, cần tuổi tròn 9 tuổi. Phải chăng đem bồi dưỡng làm thôn trưởng người thừa kế? Xin ở tại Thiên phú hệ thống mở ra trước đó làm ra quyết định. Tên danh, Trương Văn Uyên. Mô bản, Tinh Anh, tuổi thọ 10. Giới tính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 Trương Dương liền rất kinh ngạc nguyên lai loại này tinh anh nhân khẩu là có thể bồi dưỡng thành thôn trưởng người thừa kế nhưng lần trở lại này hắn không có tùy tiện quyết định bởi vì hắn Đông nhiên ý thức được hắn kỳ thật còn có thể thu hoạch được người càng tốt hơn miệng bởi vì đã có tinh Anh mô bản khẳng định liền sẽ có quý tộc mô bản thậm chí cả vương tộc mô bản hoặc là dứt khoát sẽ có thần tộc mô bản tốt ta không có nghĩa Trương Dương không yêu cầu xa bởi có một cái vương tộc mô bản người thừa kế có một cái cao hơn mô bản cũng có thể a mà lại loại này mô bản đẳng cấp tựa như là căn cứ hi vọng mảnh vỡ đẳng cấp đến thế định Hoặc là căn cứ nhiệm vụ tập luyện độ khó đến thiết định. Chờ đánh bại thú nhân bộ lạc, thôn tiến một bước cường đại ổn định về sau, ta liền mang theo tống đại truy trong bọn họ người nào đó đi hoàn thành anh hùng thí luyện, lần này nói cái gì cũng phải là một cái độ khó cao hơn, nhìn xem có thể hay không lấy tới cao hơn tiêu chuẩn nhân khẩu. Đem cái này suy nghĩ giấu ở trong lòng, Trương Dương bắt đầu xem xét đến tiếp sau ban thưởng. Sơ cấp tử quán, đặc thù kiến trúc, cần 500 không điểm năng lượng kích hoạt, tác dụng, thôn dân độ trung thành 5, thôn xóm Vồn vinh độ 30, có 5% tỉ lệ hấp dẫn nhân tộc quái đến đây tìm nơi nương tựa. Chú thích Nhân tộc quái, tức nhân tộc thôn trưởng bị đánh giết về sau, Đào Vong nhân tộc thôn dân cùng binh sĩ, anh hùng chờ. Công tượng đại sư túi công cụ, lãnh điều kiến thiết đặc thù đạo cụ, duy nhất một lần sử dụng, có thể đối nào đó một tòa kiến trúc sử dụng, tiêu hao 1000 không điểm năng lượng, có thể lệnh các loại kiến trúc cấp tự động tăng lên, đặc thù kiến trúc tăng 1 cấp, phổ thông kiến trúc tăng 3 cấp. Đây đều là đồ tốt. Trương Dương đại Hỷ, bất quá khi hắn tại tòa thành bên trong chọn lửa cái vị trí dự định kích hoạt tiểu quán thời điểm, lại bị cáo chi nơi đây không thể sắp đặt. Nói rõ, bởi vì tiểu quán tính chất đặc thù Xin em nó kiến thiết tại ở gần thôn xóm biên giới khu vực. Nếu không chờ một chút, cũng đừng thật vất vả lấy được đặc thù kiến trúc, lại bị thú nhân quân đội phá hủy. Trương Dương rất do dự, nhưng vài giây đồng hồ về sau, hắn lại cắn răng một cái làm ra quyết định. Vườn không nhà trống có vườn không nhà chống chỗ tốt, nhưng bởi như vậy, ngoại trừ toàn thành, phía ngoài đồng ruộng, sân huấn luyện, dân cư, lương kho, binh doanh, nông phu phòng nhỏ, đón tuổi chàng sợ không phải đều muốn bị thú nhân phá hủy, tổn thất kia liền lớn. Mẹ nó, ra chiến liền ra chiến, ai sợ ai a. tử hiện tại có 4 cái anh hùng đâu? Ngay sau đó, Trương Dương ngay tại tới gần đồng ruộng cuối địa phương kích hoạt lên tử quán, trong nháy mắt, theo 500 không điểm năng lượng tiêu hao, một tòa chiếm diện tích ước chừng 500 mét vuông tiểu quán bỗng xuất hiện. Chết không được trong thành bảo không bỏ xuống được, đây là sơ cấp tiểu quán đâu, liền có 500 mét vuông, trong này công trình rất hoàn mỹ, bao gồm một tòa nhà bếp, một tòa tuổi lửa phòng, một tòa cỏ khâu phòng, một tòa hai tầng lầu nhỏ là chủ thể, dưới lầu là đại đường, trên lầu là tứ gian khách phòng, lầu nhỏ phía trước còn có cộc bồ ngựa, giếng nước, giếng nước, đầy đủ mọi thứ a. Cái này sơ cấp tiểu quán cần một tên trưởng quỹ, một chủ sư, một tên họa kế. Tiếp tục thăng cấp. Trương Dương dứt khoát cũng liền đem cái kia đặc thù đạo cụ sử dụng, công tượng đại sư túi công cụ, trực tiếp đem sơ cấp tiểu quán thăng cấp làm trung cấp tử quán. Đến tận đây, trong tay hắn góp nhặt năng lượng chỉ còn lại có mấy trăm điểm. Nhưng thăng cấp sau tiểu quán thật rất không tệ. Kiến trúc diện tích đột phá 1500 mét vuông, bên ngoài nhiều một vòng cao 2 mét tường đá, xem như có nhất định năng lực phòng ngự, chủ thể lầu nhỏ biến thành hai tòa, khách phòng biến thành 12 ở giữa, còn nhiều thêm một cái nhà kho. Nhân viên bên trên Cần một tên trưởng quỷ, một tên đồ tể, một tu sư, hai tên hòa kế, một tên các cơ, hai tên hộ vệ. Thể hiện tại thuộc tính bên trên, thôn dân độ trung thành 10, thôn sóng phù vinh độ 60, hấp dẫn nhân tộc giá quái tìm tới chạy tỷ lệ tăng lên tới 10%. Đến tận đây, tính cả mới xây thành cấp 3 tòa thành, thôn dân độ trung thành 5, thôn sóng phù vinh độ 50, trương dương thôn xóm trạng thái là thôn dân độ trung thành 74, phù vinh độ 225, thích hợp cương ngụ chỉ số 22.5, chỉ cần lại đụng đủ 6 điểm thôn dân độ trung thành, liền có thể mở ra sinh con thứ 3. Chương 71: Vũ khí bí mật. Không hề nghi ngờ, trong thôn Lạc Tinh anh nhân khẩu số lượng đem quyết định thôn xóm tương lai phát triển tiềm lực, chỉ tiếc tinh anh nhân khẩu thu hoạch độ khó quá lớn, mà lại cũng không thể một vị chiêu mộ tinh anh nhân khẩu, không có người bình thường miệng làm phát triển cơ sở, thôn xóm kháng phong hiểm năng lực sẽ quá yếu. Mà hiện giai đoạn, ta cần càng nhiều hay là người bình thường miệng, nhất là loại kia có thể rất nhanh tạo thành gia đình, sinh tiểu hài người bình thường. Trương Dương cẩn thận phân tích, sau đó liền lấy ra 2 phần màu trắng phẩm chất hy vọng mạnh mẽ, trực tiếp đem chia tách thành 200 phần màu xám phẩm chất hy vọng mạnh mẽ. Sau đó chiêu mộ ra 100 tên độ tuổi sinh đẻ kỳ nữ tử, 100 tên nam tử trưởng thành, sự xuất hiện của bọn hắn có thể đại đại làm dịu thôn xóm nhân khẩu thiếu hụt vấn đề. Trong đó nữ tử không thể tiếp tục chiêu mộ vì cuộc sống nghề nghiệp, nhưng nam tử lại có thể chiêu mộ thành công tượng, đầu bếp, đồ tể, nông phụ, thợ đốn, tuổi cùng thôn xóm phổ thông hộ vệ. Bọn hắn đem tiếp nhận thôn xóm kiến thiết làm việc, từ đó triệt để để binh sĩ thoát ly sản xuất, chuyên tâm chiến đấu là đủ. Nhưng cái này 200 tên thôn dân chiêu mộ sau khi đi ra, Trương Dương lại phát hiện không thể đơn giản đem bọn hắn phân phát đến dân cư bên trong đi. Bởi vì bọn hắn đầu tiên đến kết hôn mới được, mà cái này kết hôn thành thân cũng không phải đơn giản từng đôi đụng, bởi vì mỗi người đều là có nó đặc biệt tính cách cùng yêu thích, cưỡng ép phối đôi tự gánh lấy hậu quả. Không có cách, Trương Dương đành phải lần lượt xem những thôn dân này tính cách. Thỉ như cái này, thôn cô Khương Xuân Hoa, tính cách sáng sủa, hướng ngoại, nhanh mồm nhanh miệng, làm việc phải mở, dám yêu dám hận, xem như một trăm nữ nhân bên trong rất không tệ. Trương Dương cho nàng xứng đôi chính là thôn phu Triệu Nhị Chó, tính cách ngu chất phác, tâm địa thiện lương, cần cù gian khổ làm ra, thích chiếm món lời nhỏ, gặp chuyện dù đầu. Kết quả đây, hôn nhân xứng đôi suất 67%, hạnh phúc trình độ 69%, sẽ sẽ ra dục hai mà một nữ, đều là người bình thường, không thể chiêu mộ vì chiến binh. Cái quỷ gì? Cũng may mua đối vợ chồng đều có thể xứng đôi ba lần. Cho nên Trương Dương lại cho thôn cô Khương Xuân Hoa xứng đôi thôn phu Lý Đạn Nhu, người này tính cách là giàu hoạt, yêu trong chén chi vật, còn có hiếp yếu sợ mạnh hiềm nghi, duy nhất ưu điểm liền là thông minh. Xứng đôi kết quả là hôn nhân xứng đôi 72%, hạnh phúc trình độ 78%, sẽ sẽ ra dục một mà hai nữ, nữ nhi đều là người bình thường. Như tử lại là xuất sắc cấp bậc, có thể bồi dưỡng. Đây là cái gì xáo lộ a, cảm giác cao thâm mặt chắc. Trương Dương lúc này thật hứng thú, thế là hắn lại cho thôn cô Khương Xuân Hoa xứng đôi thôn phu Đường Đại Truy, người này tính cách là lỗ mãng, táo bạo, cần cù gian khổ làm ra, dũng kiên quyết đảm đương, vẫn yêu đánh lao bà, có chút treo a. Xứng đôi kết quả là, hôn nhân xứng đôi suất 75%, hạnh phúc trình độ 87%, sẽ xảy ra dục hai mà một nữ, một đứa con trai phổ thông, còn thừa hai cái đều là xuất sắc cấp bậc. Ta ít, đây là cái gì nguyên lý? Trương Dương triệt để không hiểu. Nhưng hắn cũng càng phát ra thật trọng, bởi vì nếu như xứng đôi tốt lắm lời nói, không chừng có thể cho hắn làm ra một cái tinh anh nhân cầu đâu. Sau đó ròng dã một ngày, hắn tất cả đều bận rộn cho xứng đôi việc này, cuối cùng toàn bộ xứng đôi hoàn tất, hắn hết thể đạt được 89 đối vợ chồng, đúng vậy, còn có 11 đối vợ chồng bởi vì xứng đôi xuất hiện không thể nghịch chuyển sai lầm, tạo thành đáng sợ kết quả, không phải nam giết nữ, liền là nữ giết nam, nếu không phải là nữ hái được hành hoa, nam hái được hoa đảo, hoặc là dứt khoát song song ngảy song cái gì. Mẹ nó, thật là khủng khiếp, tốt hơn nghiệm. Về phần đời sau hải tử phước liệt, Hắn dự tính sẽ thu hoạch 242 cái tiểu hải tử, nam hải 158 người, nữ hải 84 người, cái này nam nữ tỷ lệ thật làm cho người đi cuồng, có phải hay không phong thủy không tốt. Cũng may trong này ra 19 cái xuất sắc cấp bậc nam hải, 16 cái xuất sắc cấp bậc nữ hải, còn ra một cái tinh anh cấp nam hải, không sai, cái này quá làm cho Trương Dương vui mừng. Bởi vì vì muốn tốt cho này giống so trực tiếp chiêu mộ tinh anh nhân khẩu còn có lời được nhiều, liền la phải cần rộng tung lưới, lãng phí nhân khẩu chiêu mộ danh ngạch nhiều lắm. Đem cái này 100 đôi vợ chồng đều phân phối dân cư. Chu Dương đã mệt đến không muốn nói chuyện, loại này xứng đôi quá phí đầu góc, đơn giản cùng mở sổ số, căn bản không biết biết lái ra cái gì tới. Giống cái kia 11 đối vợ chồng, hiện tại còn một bộ thật cao hứng bộ dáng, thật tình không biết đạo vận mệnh của bọn hắn đã được quyết định từ lâu. Trạng vắng tối, Trương Dương ngồi tại trong thành bảo, cùng Lô Viễn, Trần Nhất Đao, Lưu Đại Lực, Tôn Cẩu Đản, Bạ Hùng Tổ 4 người những này hạch tâm cùng một chỗ ăn coi như mỹ vị bữa tối, thuận tiện báo cáo một ngày làm việc cùng riêng phần mình đề nghị. Trương Dương cũng không có nhiều như vậy quy củ, tất cả mọi người cũng đều hi hi ha, ha không khí rất nhẹ nhàng. Chúng ta hôm nay hướng đông mặt xuất phát, một hơi đi không sai biệt lắm hơn 100 dặm đi, cũng không phát hiện có thôn xóm xuất hiện, ngược lại là gặp mấy cái lợi hại yêu quái, nhưng không đợi chúng ta động thủ, bọn chúng ngay lập tức chạy trốn, trong đó thậm chí bao gồm một đầu để cho ta đều run như tẩy sấy không biết tên đại yêu. Tân nhất đao trước tiên mở miệng báo cáo. Mặt khác, ở bên kia ta có một loại bị thăm dò cảm giác, nhất là càng đi hướng đông, cảm giác này liền càng mãnh liệt, điểm này, đại truy, mục mục, Đoạt Văn, đầu to bốn người bọn họ cũng có thể cảm ứng được, cho nên chúng ta không dám mạo hiểm hiểm, liền không lại đi đến." Hôm nay chúng ta hết thể săn giết 38 đầu yêu quái, nhưng cơ bản đều là cấp 5 trở xuống tiểu yêu quái, thôn trưởng đại nhân, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại cảm giác, theo thôn chúng ta rơi không ngừng cường đại, chung quanh xuất hiện yêu quái là càng ngày càng ít, ta còn nhớ rõ chúng ta không có xây thôn trước đó, bên trong vùng rừng rậm này yêu quái nhiều khắp nơi có thể thấy được, mỗi đi một bước đều muốn lo lắng đề phòng. Cho nên ta có cái to gan ý nghĩ, ngài nói, những vùng rừng rậm này bên trong yêu quái có phải hay không biết chúng ta sẽ phải cùng thú nhân bộ lạc triển khai một trận đại chiến, cho nên sợ bị thay bay vào gió liền lẫn mất xa xa xem náo nhiệt. Tân Nhất Đao nói xong, Đoạn Khoan cũng mở miệng nói, "Không sai, ta cũng có tương tự ý nghĩ, từ khi chúng ta lần ng kia cùng thú nhân bộ lạc phát sinh xung đột về sau, thôn trưởng đại nhân ngài liền mang theo Ngô lão đại đi thí luyện đi, những ngày kia chúng ta đều là lo lắng đề phòng, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kết quả sự tình gì đều không có phát sinh, cũng không có yêu quái đến xâm lấn, ngoại trừ thú nhân thảm tử, cái này cũng không thể là cái trùng hợp đi. Có thể hay không tại chỗ xa hơn, tôn đại một cái cường đại hơn thôn xóm? So thú nhân bộ lạc còn mạnh hơn." Nhưng lạ bởi vì cách chúng ta phi thường xa, cho nên tạm thời không có tới tiến công. Nô Viễn lúc này liền mở miệng nói, hắn cái này suy đoán lập tức để tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nghề, thú nhân bộ lạc liền đã rất mạnh mẽ, nếu là lại có mạnh hơn bộ lạc, cái này còn có hết hay không? Khẳng định sẽ có, cái này không cần hoang nghi. Trương Dương rốt cục gật đầu, bởi vì hắn biết trong thế giới này kiến thôn lệnh khóa lại người sẽ phi thường nhiều, mà lại bởi vì riêng phần mình phát triển thời gian tuyến bất đồng, có sẽ phi thường cường đại, có lại được bắt đầu thành lập. Bắt đầu từ ngày mai, Nô Viễn, Lưu Đại Lực Các người hai cái cũng gia nhập đi săn đội, ổn thỏa một chút, các người cũng không thể ở bên ngoài đi săn thời điểm bị người bao hết sủi cảo. Mà khả phạm vi săn thú không thể vượt qua trăm dặm khoảng cách, càng phải đề cao cảnh giác, gặp được thú nhân thảm tử, có thể chiến thì chiến, nhưng chỉ cần cẩn thận bây giờ, còn có muốn bao nhiêu mang chút giam cầm chi mâu cùng mũi tên. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tại trong vòng 10 ngày đụng đủ mạnh hóa 100 tên lính yêu hồn cùng yêu huyết các loại tài liệu. Hiện tại đem binh lính bình thường cường hóa vì tinh yêu hồn đã đủ rồi, năng lượng còn kém chút, về phần đem binh lính tinh cường hóa vì đội trưởng cấp cao cấp yêu hồn Chúng ta chỉ chữ bị 43 phần, còn kém 57 phần, chúng ta nhất định phải tại cùng thú nhân bộ lạc khai chiến trước đó liền chuẩn bị thỏa đáng, bởi vì ta quyết định muốn cùng bọn họ tại thôn xóm bên ngoài tiến hành ra chiến, mà không phải dựa vào tòa thành quyết chiến. Nghe được Trương Dương lời này, tất cả mọi người là sức sở, bởi vì cho tới nay, bọn hắn coi là trận chiến tranh này đều là muốn dựa vào tòa thành phòng thủ tác chiến đâu. Giã chiến, binh lực của chúng ta cũng có chút không đủ, mà lại biến số quá nhiều. Nô Viễn liền câu mày nói, không sai, chúng ta còn phải phòng thủ tòa thành Còn phải đề phòng có hay không khác yêu quái ở một bên thăm dò tọa sơn quan hổ đấu." Tân Nhất Đao cũng nói. Trương Dương liền lắc đầu, "Các ngươi nhìn xem chúng ta đồng ruộng, nhìn xem chúng ta đã kiến thiết tốt kiến trúc, còn có mới tăng quân dân, cái này nếu như dựa vào tòa thành chiến đấu, hậu quả là cái gì các ngươi đều rõ ràng, nếu như chúng ta tổn thất những này, còn kém không trở thêm thế là bắt đầu lại từ đầu. à, có địch nhân đến tiến công, chúng ta liền phải núp ở xác rùa đen bên trong, nào có đạo lý như vậy. Một trận chiến này, chúng ta chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp." Trương Dương nói địa Hữu Nhưng dưới chướng mấy cái hoạch tâm chủ lực nhưng đều là mặt lộ vẻ khó khăn, bởi vì bọn hắn đều là được chứng kiến thú nhân quân đội cường hãn, cùng là đội trưởng cấp, nhưng ở lực lượng đối kháng lên bọn hắn trời sinh liền yếu một đầu, trước đó lần kia tiếp xúc chiến, trừ Phi có giam cầm chi mâu cái này đại sát khí, bọn hắn cũng làm không được liên sát 60 thú nhân mà tự thân không một thương vong. Cá thể lực lượng không đủ, binh lực không đủ, phải nhờ vào trang bị cùng kỹ thuật để lên mù, tiếp đó, ta sẽ vì các ngươi đó thân mà làm vũ khí trang bị, nhất là tân nhất đao, lưu lại lực cùng tôn cậu đản, ba người các ngươi làm anh hùng cấp đơn vị chính là chúng ta đòn sát thủ, ta cần các ngươi ở sau đó một trận chiến có được cải biến chiến cuộc năng lực, cho nên ta sẽ ưu tiên cho các ngươi chế tác, nhưng ở khai chiến trước đó, các ngươi đều cần tiến hành giữ bí mật, dù sao tường ngăn có quỷ. Hơn nữa còn khả năng tồn tại có tọa sơn quan hổ đấu không biết thế lực. Trương Dương bỗng nhiên hạ giọng nói, sau đó tất cả mọi người là kinh hỉ, nô viễn trong tay đầu kia màu mặc ngọc anh hùng trường thương, bọn hắn đã sớm kiến thức qua, bất luận tổn thương hay là trình độ bén bị, đều là do chi không thẹn thôn xóm đệ nhất thần khí, so đoạn khoan thứ nhất bảo đao còn muốn thắng được mấy bậc. Cho nên nếu như mọi người nhân viên một kiện binh khí như thế, hoàn toàn chính xác có thể cho địch nhân mang đến to lớn kinh hỉ. Chương 72, cung hồn. Trời vừa sáng, Trương Dương liền lại từ Nam Tính thôn dân bên trong chiêu mộ ra 50 cái nùng dân, 5 cái thợ đốn tuổi, 5 cái may vá, 5 cái đồ tể, 5 cái đồ bếp, 5 cái thôn xóm hộ vệ, 25 cái công tượng. Cái này đem lập tức giải quyết trong thôn làng sức lao động khan hiếm, không thể không điều binh sĩ tới làm khổ lực vấn đề. Kỹ thuật phổ thông nữ tính cũng là có thể chuyển chức những cái này sinh hoạt nghề nghiệp, nhưng này sẽ rơi độ trung thành, vì sinh con thứ 3 Triêu Dương đều hận không thể đem các nàng cho cùng bãi, làm sao có thể chiêu mộ các nàng đi ra lao động đâu? Bất quá coi như không chiêu mộ phổ thông nữ tính, trước mắt trong thôn làng lao động nhân khẩu đều tiếp cận 200 người. Người này càng nhiều, liền gặp phải quản sự vấn đề, rất nhiều người sẽ lơ biếng, bọn hắn cũng không phải ban đầu chiêu mộ cái kia 500 người, chỉ cần mệnh lệnh được đưa ra, cả người tựa như ngựa con đạt làm không ngừng. Đáng tiếc, người bình thường miệng không cách nào chiêu mộ thành quản sự, bao quát tiểu quán trưởng quỷ, cái kia đều cần xuất sắc cấp trở lên nhân khẩu mới có thể chuyển chức chiêu mộ. Cho nên không có cách nào Trương Dương chỉ có thể phái ra hai tên đội trưởng cấp binh sĩ, một cái đi trong tiểu quán tạm đảm nhiệm lâm thời trưởng quỹ, một cái đi giám sát nông dân làm ủng ruộng. Mà công tượng bên này, liền từ triệu thiết trụ mình đảm nhiệm đốc công quan sự, hắn nhưng là cái kêu ban đầu 500 nhân khẩu bên trong cái cuối cùng bị chiêu mộ đi ra, làm việc tố chất hoàn toàn không cần lo lắng. Đi săn đội sáng sớm liền xuất phát, nô viễn là đội trưởng, tấn nhất đao, lưu đại lực làm phó đội trưởng, đội viên bao gồm bạo hùng tổ 4 người cùng 10 tên đội trưởng cấp cung thủ, 10 tên đội trưởng cấp bộ binh, tổng binh lực 27 người, thực lực phi thường cường đại, bọn hắn hôm nay đem tiến về mặt phía bắc. Chỉ ít tham dò ra 150 dạng, tận khả năng muốn săn giết cấp 15 trở lên yêu quái, bởi vì dạng này lấy được yêu hồn mới có thể đem tinh nhuệ cấp binh sĩ tăng lên tới đội. Trường cấp Mà thôn xóm bên này, nhị tinh cấp anh hùng tôn cậu đản hoàn toàn như trước đây muốn dẫn dắt 10 tên đội trưởng cấp cung thủ mai phục tại tòa thành tiện tháp bên trong, nhìn xem có thể hay không dẫn dụ vài đầu phi hành yêu quái, nhưng từ qua lại kinh nghiệm đến xem, cái này cơ hội là không thể nào. Về phần còn lại 45 tên đội trưởng cấp binh sĩ, ngoại trừ 2 cái làm giám sát bên ngoài Còn sót lại đều muốn phân tổ đối thôn xóm chúng quanh 5 cây số tiến hành tuần tra cảnh giới, cũng phụ trách bảo hộ đốn tuổi công nhân. Tóm lại, Trương Dương tuổi hạ 4 tên anh hùng, 79 tên lính đội trường ở giờ phút này thoạt nhìn là tương đương giật gấu va vai. Cân nhắc đến kế tiếp còn muốn cùng thú nhân bộ lạc ra chiến, cái này binh lực thì càng để cho người ta sầu lo. Khi lúc mặt trời mọc, Trương Dương cũng lặng lẽ xuất phát, ai cũng không mang theo, liền mang theo đã có thể tại ban ngày biến hóa quỷ tế tự. Đương nhiên cái này cái gọi là biến hóa cũng chính là hóa thành một đoàn hắc vụ mà thôi. Cái này đã đầy đủ Một đường tiến lên ra 6 7 cây số, Trương Dương mới trong rừng rậm dừng lại. Chúng ta đoạn đường này đến nhưng từng gặp được rình coi tiểu quỷ, cũng không có. Thôn trưởng đại nhân, từ khi trong thôn lạc xuất hiện 4 vị cường đại anh hùng về sau, những cái kia tiểu quỷ đẳng cấp không cao, thậm chí không cách nào tới gần 5 cây số, bất quá tin tức này khẳng định đã bị địch nhân biết, dù sao tại tiểu quỷ trong mắt, cái kia 4 vị anh hùng cường thịnh khí huyết tựa như là thái dương như thế loa mắt. Ừm, những cái kia tiểu quỷ có thể cảm ứng được ngươi sao? Trương Dương lại hỏi. Cũng không thể, thôn trưởng đại nhân, trừ cấp bậc cao hơn ta quỷ thế tử Rất tốt, ngươi tùy tiện tìm cái cây giấu đi, thuận tiện thay ta cảnh giới. Trương Dương rất hài lòng, hắn sở Dĩ muốn đơn độc mang theo quỷ tế tự đi ra, chính là muốn trong rừng rậm cho tần nhất đạo ba người chế tạo cường đại hơn cung tiễn, cường đại đến đủ để thay đổi chiến tranh thiên bình cái chủng loại kia. Cho nên chuyện này chẳng những muốn giấu giếm được thú nhân bộ lạc tham dò, còn muốn giấu giếm được khả năng tồn tại thế lực khác tham dò. Muốn chơi ngao cổ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi xáo lộ, vậy liền nhìn xem ai mới là chân chính ngươi ông. Linh hồn lực trường thả ra, Chương Dương bắt đầu lần chọn lựa thích hợp cây tối, hắn hiện tại linh hồn lực trường khá cường đại. Một ít thời điểm thậm chí có thể rất tốt ẩn nấp khí tức của hắn, cho nên hắn ngay cả ẩn nấp phủ đều không cần thả. Rất nhanh, một gốc chí ít năm sáu người ôm ấp đại thụ che trời liền rơi vào trương dương trong mắt. Hắn đưa tay đặt tại thân cây bên trên, linh hồn lực trường hóa thành vô số lông châu tế vũ sợi tơ, nhân vật im ắng thấm bảo. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, cây to này nội bộ kết cấu liền nhất thanh nhị sở chiếu rọi tại trương dương trong đầu. Có phần hơn trước cho Ngô Viện ôn dưỡng chế tạo anh hùng trường thương kinh nghiệm, cho nên hắn cũng không lo lắng hắn biết chế tác không ra. Hung chi linh hồn của hắn cường độ đã tăng lên đến 100. Chỗ tốt lớn nhất này liền là ôn dưỡng tốc độ tăng tốc. Lúc trước ôn dưỡng một gốc thiết mục cần hơn nửa ngày thời gian, ôn dưỡng một chi giam cầm chim mâu cần 2 giờ. Nhưng bây giờ, theo của hắn linh hồn lực chẳng có thể mô phỏng hóa quang hợp tác dùng, ôn dưỡng một gốc thiết mục chỉ cần 1 giờ, ôn dưỡng một chi giam cầm chi mâu chỉ cần 30 phút đồng hồ. Giống trước mắt cây to này, chỉ cần Trương Dương nguyện ý, hắn có thể vào hôm nay trạng vạng tối trước đó liền đem nó ôn dưỡng đi ra. Bất quá hắn cũng không đội bắt tay đạo thủ, bởi vì hắn ôn dưỡng năng lực đã đến hiện giai đoạn hoàn trạng thái, nếu muốn đánh tạo vũ khí cường đại hơn liền cần tốt hơn vật liệu. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Suốt cả ngày, Trương Dương giống như chẳng hề làm gì, đại thụ mặt ngoài cũng không có thay đổi gì, nhưng ở nội bộ, tất cả côn trùng cắn quá động, tất cả bởi vì ngoài ý muốn mọc ra vẻ, tự nhiên sinh trưởng không quy phạm sợi, đều tại nhìn bằng mắt thường không đến địa phương bị linh hồn lực trưởng cho từng cái chữa trị. Ronan tới. Dạng này một cây đại thụ tuyệt đối là trong rừng rậm hoàn mỹ nhất, Dung Quỷ Tế tự mà nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 300 năm sau cây to này xác định vững chắc thành tinh. Trương Dương đối với cái này lời nói cười không nói. Ngày thứ 2 mặt trời mọc Hắn lần nữa lặng lẽ lại tới đây, tiếp tục mượn ánh nắng tác dụng, đối đại thụ nội bộ tiến hành sửa đổi hoàn thiện. Đến trạng vạng tối mặt trời lặn về sau, đại thụ mặt ngoài như cũng không có gì thay đổi, duy chỉ có nội bộ cây sợi đều bị trải vốt hoàn tất, đều giống như sợi tơ chặt chẽ rối buộc cùng một chỗ. Dạng này cây sợi tại lúc này đã thoát ly phổ thông cây sợi trạng thái, thay đổi càng cứng cỏi, có tình co giãn. Nhưng cái này vẫn không đủ. Ngày thứ ba, Chương Dương như cũ tại mặt trời mọc về sau đến nơi đây, lần này hắn mang tới đi săn đội ở trung quanh bố khống cảnh giới. Sau đó tiếp tục dùng linh hồn lực trưởng khống chế cây sợi đường cong sinh trưởng mật độ, sinh trưởng khối lượng, cũng lệnh cái này đại lượng cây sợi đường cong lẫn nhau vặn vẹo quấn quanh, hình thành một cái chỉnh thể. Quá trình này cần đại lượng năng lượng, chỉ dựa vào sự quang hợp đưa vào năng lượng đã không đủ, bất quá hai ngày này tối về thời điểm, Trương Dương đều thông qua chiết xuất yêu huyết phương thức góp một. Năm đơn vị pháp lực, lúc này vừa vận rót vào trong đó. Đến tận đây lúc, mới chính thức bắt đầu ôn dưỡng áp xúc quá trình. Đại thụ là cây, tán cây, cây, vỏ cây cấp tốc khô héo đi, đây là năng lượng bị rút ra kết quả. Trong lúc đó Trương Dương còn không phải không nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bởi vì lần này ôn dưỡng chế tác, muốn so lần trước chế tác anh hùng trưởng thương còn muốn phức tạp còn muốn phi sức. Ban đêm, hắn dứt khoát liền lưu tại trong rừng rậm qua đêm, lập tức liền phải lớn công hoàn thành, cũng không cho có cái gì ngoài ý muốn. Thang đến ngày thứ tư buổi sáng, hắn mới hoàn toàn ôn dưỡng thành món lại vũ khí bí mật. Khi đem khô cạn vỏ cây từng tầng từng tầng đẩy ra, khô héo thân cây thoái thác, cuối cùng xuất hiện tại Trương Dương trước mặt liền là một cây dài 7 mét, năm đấm phong trước, toàn thân thanh ngọc sắc ngọc hóa Không phải trường cung, vẹn vẹn chế tác trường cung vật liệu Đêm nơi này tất cả vết tích đều thanh lý mất, vỏ cây thân cây hết thảy tiêu hủy. Trương Dương phân phó một tiếng, việc này rất quan trọng lớn, một điểm manh mối vết tích cũng không thể cho địch nhân lưu lại. Thậm chí giờ phút này bên trong đều chỉ có Ngô Viễn, Trần Nhất Đao, Lưu Đại Lực ba người lưu lại. Nô Viễn còn tốt chút, Trần Nhất Đao cùng Lưu Đại Lực hai người kích động đến hô hấp đều nhanh dừng lại. Thôn trưởng đại nhân, sau đó phải làm thế nào? Chắn mở sao? Như thế có tính bền dẻo mà lại cực kỳ cứng rắn vật chất, coi như đem đoạn khoan bảo đao chặt thông suốt cũng không chém nổi đó à. Sau khi hết sợ, Ngô Viễn liền hạ thấp giọng hỏi: Cầm người tiếp tục cảnh giới bầu trời cùng bốn phía, ta tự mình tới. Trương Dương cũng rất khẩn trương, không phải là bởi vì hắn ôn dưỡng đi ra ngọc này hóa cán dài quá trấn quý, mà là vũ khí bí mật liền phải cam đoan địch nhân sẽ không biết được, sau đó tại địch nhân quy mô xâm phạm thời điểm, lập tức đem địch nhân cho đánh cho hồ đồ mới gọi tốt, nếu không liền lấy địch nhân thông minh cùng thực lực, không chừng rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp khắc chế. Sau đó, Trương Dương tiếp tục dùng linh hồn lực trường cùng pháp lực, chọn vẹn bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, mới chú ý cẩn thận, cẩn thận vạn phần đem căn này ngọc hóa cán dài chia cắt thành 2m30 trưởng quy cách hai đoạn mét 40 trường quy cách một đoạn đây chính là muốn chế tác trường cung cánh cung kỳ thật vẫn là có chút ngắn dù sao tầng nhất đao ba người đều là cao 2 mét đại Hán và vỡ cánh tay dương đều gần 2 mét50 là thích hợp nhất mở đại cung hình thể nhưng thời gian khẩn cấp chỉ có thể chấp nhận bất quá cân nhắc đến cái này cánh cung kinh khủng có giãn Trương Dương là không có chút nào lo lắng quy lực cái này nhìn như chỉ có 5 đấm thơ Ngọc hóa cây gỗ bên trong tập hợp chí ít 10 vạn cây hoàn trình Ngọc hóa cây sợi đường con đều là giảo hợp lại cùng nhau mặc kệ là tính bển dẻo hay là độ cứng đều phi thường đáng sợ đi Trở về, đạt được cái này ba tấm cánh cung vật liệu, Trương Dương lập tức hạ lệnh về thôn, mấy ngày nay, nô viễn bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong nhiều loại dây cung, hiện tại liền nhìn có thể hay không xứng đôi. Qua loa ăn xong cơm tối, thả ra nghiêm mật nhất cảnh giới về sau, cả đám liền tụ cùng một chỗ, đầu tiên xuất mã chính là tự xưng là lực lượng lớn nhất Tống Đại Truy, hắn ý đồ trực tiếp tốn con một đoạn cây gỗ, kết quả đem toàn bộ sức mạnh đầu lấy ra, cái kêu cây gỗ đều là không nhích tí nào. Cuối cùng vẫn là nô viễn cùng Tần Nhất đao hạ chàng, hai người riêng phần mình nắm lấy cây gỗ một mặt, riêng phần mình chậm rãi dùng sức mới đem cây gỗ cho toàn cong. "Thôn trưởng đại nhân, thứ này sẽ không gây mất đi, tại sao ta cảm giác có chút hại đến hoàng đầu? Không bằng liền làm trường thương tốt." Nô Viễn mở miệng, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn rất rõ ràng hắn dùng bao lớn lực lượng, nếu như cứ như vậy đem chân quý như thế cây gỗ cho làm gãy, hắn đoán chừng sẽ đau lòng chết. "Đừng nói nhảm, sẽ không gây mất, là lực lượng của các ngươi không có đúng chỗ." Lại bốn lượn một chút. Trương Dương ngữ khí bình tĩnh, hắn tùy thời đều dùng linh hồn lực trưởng quan sát đến đâu, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn cái này cây gỗ nội bộ trạng thái, tính đến đến trước mắt Đề gỗ vốn lượn đến nhanh 140 độ góc, nhưng bên trong cây sợi đường còn một cây đều không có đoạn, sức thừa nhận mạnh thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Cái này trường cung nếu là chế tác được thật là đủ dã man, đáng tiếc Triệu Thiết Trụ hắn không phải công tượng đại sư. Lưu đại lực lúc này bỗng nhiên cảm khái một câu. Hạng nhất vật liệu, hạng bét nhất chế cung kỹ thuật, có chút lãng phí. Thỏa mãn a người đầu này cá ước mua không miễn ý muốn liền cho ta, ta tùy thời có thể lấy chuyển chức trường thương chi vương. Tống đại truy ở một bên sắc đạo, hiện tại trông mà thèm những này ngọc hóa cây gỗ có khứa người. Ha, ha cũng không thể nói là hạng bẹp nhất chế cung kỹ thuật đi, cung tiến thứ này, mấu chốt hay là nhìn lực lượng cá nhân cùng kỹ xảo, lưu đại lực các ngươi tiến thuật độ thuần thục không đều là đạt đến 50 không điểm nha, ta cũng không tin các ngươi liền không phát huy ra thực lực tới. Đoạn khoan lúc này cũng mở miệng, có vẻ như có chút nghiên cứu dáng vẻ. Đều đừng nói nhiều, cây cung này các ngươi cũng đừng cân nhắc ngoại hình như thế nào, chế tác kỹ nghệ như thế nào, bởi vì vật liệu bất đồng, không thể so sánh. Bất quá ta có thể cam đoàn cánh cung nội bộ có cân bằng trình độ là 100% hoàn các ngươi cùng lo lắng cây cung này xạ kích độ chính xác còn không bằng lo lắng các ngươi có thể hay không kéo ra. Trường Dương lúc này liền ngăn lại mấy người tranh luận, sau đó gọi Triệu Thiết Trụ đi lên quấn quanh trước đó chuẩn bị xong dây cung. Cái này dây cung là từ đội trưởng cấp đại cung bên trên cậy xuống, mà lại trọn vẹn dùng 5 cái, tinh tế quấn quanh ở cùng một chỗ, sở dĩ như thế, là sợ cánh cung lực đàn hồi quá mạnh đem dây cung kéo căng đoạn, vậy liền được không bù mất. Chờ đến Triệu Thiết Trụ quấn quanh hảo dây cung, lập tức liền lẫn mất xa xa, những người khác bao quát Trường Dương cũng là như thế, sợ dây cung cắt ra trong nháy mắt bị thải bay gió. Mãng Hồ Viên cùng Tần Nhất Đao hai người này thì chậm rãi bung ra, thần sắc vô cùng chuyên chú, không có cách, giống như Lưu Đại Lực nói như vậy, cây cung này chế tác kỹ thuật nhiều lắm là cho đạt tiêu chuẩn chia, nhưng không chịu nổi tài liệu này quá tốt rồi, cái này mẹ nó đến bao lớn lực lượng mới có thể kéo ra à, dù sao Tần Nhất Đao mình là cảm thấy có chút nguy hiểm. Trọn vẹn 10 giây đồng hồ, cánh cung bị triệt để bung ra, góc độ vì 160 độ, dây cung bị kéo thẳng tác, thậm chí phát ra nhỏ xíu tiếng vang, tất cả mọi người giờ khắc này đều giật theo một hơi, thẳng đến Trương Dương vận dụng linh hồn lực trưởng cẩn thận xem. Năm cái dây cung tụ lực lượng tốt đẹp sẽ không xuất hiện kéo căng đoạn khả năng, mọi người mới reo hò một tiếng, ai cũng muốn xông tới thử một chút. Tất cả chờ động để cho ta tới. Giờ khác này, Tần Nhất Đao là bá khí vô cùng, hắn cũng là có tư cách nhất nói câu nói này, chẳng những bởi vì hắn là tam tinh cấp anh hùng, cũng bởi vì hắn tiến thuật độ thuần thuộc đạt đến 58 không điểm nhiều. Tất cả mọi người thức thời tránh ra, chỉ thấy Tần Nhất Đao tiến lên nắm lên chương này ngoại hình đơn sơ trường cung, dựng vào một chi kim điều xuyên giáp tiễn, mà đối diện đoạn khoan đã sớm chuyển đến một cái 2m đường kính đại tụ tạng, đặt ở 80m bên ngoài. Nhưng Tần Nhất Đao vẫn như cũ lắc đầu, thế là Đoạn Khoan lại đem Vương một Mục nặng thiết tuấn để lên, đây chính là bị Trương Dương dùng pháp lực từng cường hóa, luận trình độ phòng ngự cao nhất, cũng có tư cách nhất làm thử bản điên ngắm. Lần này, Tần Nhất Đao lại là hai mắt nhắm lại, giống như là tại tinh tế thưởng thức cái gì, trong mọi người, cũng chỉ có Ngô Viễn, Lưu Đại Lực, Tôn Cẩu Đản minh bạch hắn đang làm cái gì. Mà Trương Dương thì là thông qua linh hồn lực trường quan sát được nhỏ hơn hơi một màn, đó chính là hắn phát hiện tấm kia đơn sơ trưởng cung tán phát đặc biệt lực trường đã cùng Tần Nhất Đao tự thân tán phát lực trường bắt đầu dần dần dung hợp. Không không không Không đúng. Rất nhanh Chương Dương liền giật mình tới, đây là Tần Nhất Đao làm Tam Tinh cấp trường cung Chi Vương, đang thi triển hắn đặc biệt Thiên Phú Cung Hồn, tại giao phó trương này, đơn sơ lại dã man trường cung lấy đặc biệt linh hồn. Đúng vậy, trường này Trường Cung chế tác phương thức quá đơn giản, quá thô ráp, thậm chí chưa nói tới kỹ thuật có thể nói. Thế nhưng là tại thời khắc này, khi Tần Nhất Đao dùng Thiên Phú của hắn cung hồn đối chương này, Trường Cung tiến hành ôn dưỡng thời điểm, chương này Trường Cung thật giống như tẩy đi tạp chất, bắt đầu hiển lộ cao trớ vót. Thời gian dần trôi qua, ở đây tất cả mọi người minh bạch Tần Nhất Đao đang làm cái gì mà lại cũng cảm nhận được một loại đặc thù áp lực, loại áp lực này càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng nhiếp nhân tâm phách. Cái kêu ban sơ còn tại 80m bên ngoài trở lấy thấy kết quả đoạn khoan rõ ràng cự lin này bia ngắm còn có xa 20m, nhưng thế mà bị theo bản năng dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng triệt để tránh đi tần nhất đao chính diện mới tốt chút. Mà Vương Mộc Mộc thì là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, như bị điên đi đem mình nặng thiết thuẫn cho trốn về, cứ như vậy ngắn mũi khoảng cách, chờ hắn ôm mình nặng thiết trốn về đến thời điểm, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh cho muốn nói cái gì khép miệng lại ngay cả một cái âm tiết đều không thể phát ra. Đầu kia kiếm sĩ hổ vương có bộ dáng như vậy. Nô Viễn bỗng nhiên nói khẽ với Trương Dương nói, mà tiếng nói của hắn vừa dứt, tại hơn 200m bên ngoài, tại một yêu chi tháp dạm quỷ tế tự đột nhiên biến hóa, biến làm một đoàn hắc vụ cũng như chạy trốn không còn hình bóng. Nó loại này quỷ loại, đối mặt loại này sát khí chẳng là mãnh cảm nhất. Nhưng quỷ tế tự chỉ là bắt đầu, trong thành bảo đại đa số binh sĩ đội trưởng giờ phút này đều cảm nhận được đáng sợ áp, từng cái như lâm đại địch. Nhưng Trương Dương không có để bọn hắn né tránh, chính hắn cũng không tránh né. Bởi vì cái này cố nhiên là một loại đáng sợ dày vò, nhưng cũng là một loại khó được lịch luyện. Tất cả mọi người, bao quát ngô với mình, đều đang cố gắng đối kháng, vô hình đối kháng. Có thể nói tại thời khắc này lên, có chiếc cung lớn này, cũng mở ra cung hồn thiên phú tần nhất đạo, mới xem như chân chính đạt đến tam tinh cấp anh hùng tiêu chuẩn. Ngoài một cây số dân cư bên trong, chính ngủ say tiểu hài tử bỗng nhiên không có dấu hiệu nào khóc lên, làm sao hống đều không được. Ôn nào. Đen kín sân huấn luyện bên trong, tựa hồ có người hừ một tiếng, chỉ chốc lát sau, bọn cuối cùng một lần nữa tiếp đi. Ma tòa thành bên trong, Tần Nhất Đao thông qua cung hồn gây nên tấm kia trường cung cộng mình buộc phát sát khí chảng nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Thẳng đến sau nửa giờ, Tần Nhất Đao mở hai mắt ra, giống như cái gì đều không có phát sinh, hắn cũng không có đi nếm thử kéo ra dây cùng, bởi vì không cần. Ngược lại là Trương Dương một đám người trong nháy mắt ngã trái ngã phải, giống như rốt cục vượt qua một trận kiếp nạn. Thật có lỗi chư vị, ta cũng không có nghĩ đến, thôn trưởng đại nhân ôn dưỡng đi ra vật liệu là hoàn mỹ như vậy, dù là chế tác công nghệ như thế thô lỗ, nhưng vẫn có thể gấp 10 lần phóng đại ta cung hồn uy lực, ta xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Tần Nhất Dao nụ cười trên mặt giống mở 99 đóa hoa tươi, hắn biết, tất cả mọi người biết, hắn nhặt được đại tiền nghi. "Đụng, Tần cá gấp mua ơi, bớt nói nhảm, ngươi cây cung này uy lực bao nhiêu?" Đoạn khoan kêu lên, đây cũng là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. "Uy lực bao nhiêu? Haha, ha, các ngươi căn bản không hiểu, cây cung này phối hợp thiên phú của ta cung hồn đến cùng là như thế nào hả Mỹ? Không khách khí nói, nếu như ta có thể lại tiến hai bước, như vậy ta đều có thể không cần dây cung cùng mũi tên, vẹn vẹn cái này cánh cung bản thân tăng thêm sát khí của ta, liền có thể chống bắn nổ một tòa thành tự. Đương nhiên, hiện tại lời nói nha, ta hôm trước gặp phải đầu kia đại yêu, ta có thể tại 500m bên trong Miểu Sắt Chi. Chương 73, Cá hớp muối ba người tổ. Cái kia tần cá hớp muối ngươi bây giờ có thể lái được đến dạng này mấy mũi tên. Đang lúc Tần Nhất Đao hăng hái thời khắc, Tống Đại Truy đột nhiên không đúng lúc đứng ra vậy quyết điểm, trong giọng nói không có nửa điểm tôn kính chi ý. Nhưng đây cũng là bình thường, dù sao trước đó, bạo hùng tổ 4 người địa vị tại trong thôn làng là gần với Ngô Viễn cùng Trưng Dương, bọn hắn bạo hùng tổ 4 người lại thần uy thời điểm, Tần Nhất Đao, Lưu Đại Lực Tôn cẩu đảng cái này cá cướp muối tổ ba người tính, cái gì hay nha? Mà lại lần này ba người bọn hắn không phải thông qua thí luyện mới lấy được anh hùng, vẫn là dựa vào Vương Mục Mục nhường ra đi một phiếu, cho nên muốn để Bạo Hùng tổ 4 người bởi vậy liền phục những cá cướp muối tổ ba người, đó là tuyệt đối không thể nào. Đối với cái này, Trương Dương cũng không can dự, bởi vì hắn thấy, Bạo Hùng tổ 4 người tiềm lực chính là muốn so cá cướp muối tổ ba người mạnh hơn, lạc hậu chỉ là tạm thời, chỉ cần một lần anh hùng thí luyện, bọn hắn liền có thể gắng sức theo. Chẳng những Trương Dương minh bạch điểm ấy, Nô Viễn cũng minh bạch, tần nhất đạo, lưu lại lực Tôn cẩu đảm cái này các lớp muối tổ ba người hiểu hơn. Cho nên bọn hắn cũng căn bản không thèm để ý, nhiều lắm thì tại trong lời nói lẫn nhau nghiễm mai một cái. Đương nhiên, nhận sợ là không thể nào nhận sợ, ai cũng không có khả năng nhận sợ. Nếu như ta không cần cây cung này, ta ba mũi tên liền có thể đưa ngươi về nhà bà ngoại, nhưng nếu như ta sử dụng cây cung này, ta một tiễn liền có thể bắn nổ các ngươi bốn đầu cẩu hung đầu. Tân nhất đao quả nhiên phản kích lại, thuận tiện còn nháy nháy mắt, cách không trả phúng một cái. Đây thật là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Đại Truy, vươn một mục, mục Đoạt Văn. Chu Lại Đầu căn bản chịu không nổi cái này trò phúng, lập tức liền ngao ngao kêu lên: "Thua người không thua trận a, chúng ta bạo hùng tổ 4 người chưa từng sợ qua ai." Tần Cá Gớp muối, tạm thời cố lộng huyền hư, trả lời ta: "Tần Cá Gớp muối, không phục điên chiến." Cá Gớp Múi nhóm, Chu đại Đầu ở đây. Ta Vương Mộc mục. đều mẹ nó câm miệng cho ta. Nhất có hy vọng nô viện dâng lên, thế là chàng diện trong nháy mắt yên lặng, mấy giây sau. Ta Vương Mộc Mộc, cây đại ra ngươi, câm miệng cho ta." Nô Viễn một cước liền đem nói chuyện chậm Vương Mộc Mộc đạp đến một bên, Tần Cá Gớp Múi, ngươi nói Ngươi có thể lái được mấy mũi tên?" Tân Nhất Đao chỉ bị khuất nhìn Ngô Viễn một chút, trong lòng hận chết cái kia bốn đầu cầu hùng, đến, các góc núi tổ ba người ngoại hiệu xem ra là xóa không mất, lao tử một thế anh minh a. "Ách, ta, ta Vương Mục Mục, một lần nữa bỏ dậy Vương Mục một lần nữa sục sôi gọi lên, một câu không nói xong hắn liền không thoải mái à. Lần này ngay cả Trương Dương đều đem ánh mắt nhìn sang, thế là Vương Mục Mục trong nháy mắt sợ, chất phát cười một tiếng, không nói, "Ta, đi qua như thế một phen giày vò, Tân Nhất Đao vừa mới mượn nhờ cung hồn góp nhạc khí thế đều đặc biệt tiêu tán không còn." Cho nên hắn không thể không tổ chức một cái ngôn ngữ. Ta mới vừa nói, một tiên có thể miểu sát đại yêu là cần phải có cung hồn gia trì mới được, nói cách khác, như thế uy lực tiên, ta có thể bắn ra 9 lần, sau đó liền sẽ mất đi sức chiến đấu, trong vòng một ngày cũng đừng nghĩ chiến đấu, bởi vì này bằng với là thiêu đốt ta tinh khí thần, toàn bộ ý chí lực. Cho nên từ điểm đó tới nói, cây cung này, ta không cách nào dùng để thông thường tác chiến. Ta đều còn như vậy, lưu đại lực cùng Tôn Cẩu Đản hai người bọn họ có thể lái được 3 lần cũng không tệ rồi, sau đó liền sẽ trong vòng 3 ngày mất đi sức chiến đấu. Bởi vì bọn hắn không có ngưng tụ chân chính cung hồn, cho nên phải cần ta phụ chú tại cái này trưởng cung bên trên cung hồn tiến hành chỉ dẫn, chiệt để thiêu đốt tinh khí thần, mới có thể bắn ra dạng này uy lực mũi tên. Có thể coi là là như thế này, dạng này vũ khí bí mật đối với chúng ta mà nói đều là phi thường trọng yếu, bởi vì này bằng với chúng ta có thể duy nhất một lần diệt đi đối phương 15 tên anh hùng hoặc 15 đầu cấp 25 trở lên đại yêu, nếu như địch nhân quân lực không có được mấy lần nghiền ép năng lực, chỉ một vòng này, bọn hắn liền hỏng mất. Nói đến đây, tần nhất đao rốt cục tìm về tự tin, đúng a, lão tử sợ cái dám. Cái kia bạo hùng tổ bốn người là cái lông, ta tại sao phải sợ bọn họ? Mà Trương Dương bọn người đồng dạng chấn kinh. Mặc dù nói dạng này uy lực công kích chỉ có thể có 15 lần, nhưng mẹ nó, địch nhân trong quân đội tổng cộng mới mấy tên anh hùng a, cho nên đây quả thật là vũ khí bí mật. Tốt, từ giờ trở đi, tân nhất đao ngươi phụ trách đem còn thừa hai tấm trưởng cung chế tác được cũng rót vào cung hồn, nhưng lần này động tính không nên quá lớn, không nên bị địch nhân cho phát hiện. Ân, mùi tên Phương Diện ngươi có yêu cầu gì không? Trương Dương mừng lớn nói, hiện tại hắn cảm thấy là thật ổn. Thú nhân bộ lạc là căn bản không có khả năng kiếm ra 15 tên anh hùng, nhiều lắm là cũng liền 5 6 tên. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, mũi tên, nếu như có thể, vẫn là dùng loại ngọc này hóa vật liệu là được, không cần quá tốt, cũng không cần lung ngũ, bởi vì cái kia ngược lại sẽ ảnh hưởng mũi tên tốc độ. Tốt, cái này hoàn toàn không có vấn đề, đúng, từ chúng ta sau khi trở về, đây đã là ngày thứ 5, cũng chính là chúng ta cùng thú nhân bộ lạc phát sinh xung đột sau thứ nhất 4 ngày, khoảng thời gian này, đã đến thú nhân bộ lạc chuẩn bị tập kết binh lực thời điểm. Không nhất định lúc nào bọn chúng liền sẽ giết tới, nô viên các ngươi đi săn đội phải chăng đụng đủ đội trưởng cấp yêu hồn. Trương Dương lúc này lại hỏi, bọn hắn cũng là thời điểm bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, đi qua 3 ngày qua, chúng ta hết thể săn giết 35 đầu cấp 15 trở lên, cấp 20 trở xuống đội trưởng yêu quái, một đầu cấp 25 đại yêu. Tính cả chúng ta trước đó đánh giết cái kia 60 tên thú nhân đội trưởng còn giữ lại 43 đầu yêu hồn, hiện tại chúng ta có thể tăng lên chí ít 80 tên đội trưởng cấp binh sĩ, bất quá có cái sự tình, ta nhất định phải hướng ngài báo cáo Nô viễn lúc này liền nghiêm túc nói, đi qua hai ngày, Trương Dương đều là toàn thân toàn ý vùi đầu và ôn dưỡng trên đại thụ, cho nên hắn cũng không dám đánh yếu. Nói, "Thôn trưởng đại nhân ngài còn nhớ rõ lần nhất đau lúc trước từng hướng ngài báo cáo nói, bọn hắn tại phía đông hơn 100 dặm ngoài có bị thăm dò cảm giác, hơn nữa còn gặp được vài đầu đại yêu đều là không chiến mà đi. Ban sơ chúng ta coi là đây chỉ là ngẫu nhiên, thế nhưng là mấy ngày nay chúng ta đi mặt phía bắc hơn 100 dặm bên ngoài đi săn, cũng gặp phải bị thăm dò cảm giác, mà lại mà lại có một đầu đại yêu thậm chí giúp chúng ta xua đổi vài đầu cấp 15 yêu quái." Giống như biết chúng ta cần đội trưởng cấp yêu hồn, cho nên ta dám đoán chắc, đại nhân, chúng ta cùng thú nhân bộ lạc quyết chiến, không chừng đã bị thế lực khác biết được, cũng không biết ý đồ của đối phương là cái gì. Nghe đến đó, Trương Dương cũng cảnh giác lên, người xác định đầu kia đại yêu là đang giúp ngươi xua đổi. Không sai, ta xác định, cái kia hẳn là là một đầu cấp 25 trở lên hồ ly đen yêu quái, tại chúng ta đi săn trong mấy ngày này, nó cố ý xuất hiện tại trước mặt chúng ta ba lần, nhưng đều tại chúng ta xa nhất tầm bắn bên ngoài, sợ rằng chúng ta thiết hạ bấy dập đều không thể đổi tới nó Thẳng đến nó cho chúng ta xua đổi vài đầu đội trưởng cấp yêu quái. Cho nên đây cũng là để cho ta cảm thấy bất an địa phương, tại những này đại yêu trước mặt, chúng ta tựa như là trong suốt, ta thậm chí hoài nghi, trước đó vài đầu phi hành đại yêu tại thôn chúng ta rơi lên trên không trung xoay quanh, kỳ thật liền là đang sở lai lịch của chúng ta, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu như bây giờ không, có năm chắc, ta đề nghị vườn không nhà trống. Nô viện trịnh trọng vô cùng đường. Trương Dương lúc này liền trầm mặt một lát, không đổi, việc này chờ một chút, đối phương đã không có lập tức phát động tiến công. Đã nói lên chúng ta bây giờ có lực lượng vẫn đối với mấy cái này yêu quái có rất lớn uy hiếp, nhưng là tiếp xuống nếu như thú nhân bộ lạc hướng chúng ta khởi xướng tiến công, những này yêu quái ngược lại là rất có thể là một lần ngư ông đắc lợi. Bắt đầu từ ngày mai, không cần ra ngoài đi săn, hiện tại thế cục không rõ, cẩn thận những này yêu quái cho các ngươi bố trí mai phục. Ta sẽ nắm chặt thời gian lượng lớn đến đâu chế tác một nhóm giam cầm chim âu, nô viễn ngươi cũng nắm chặt thời gian huấn luyện những tân binh kia ném mạnh kỹ năng, có lẽ cái này vẫn là chúng ta đòn sát thủ. Nghe được Trương Dương lời này, Nô Viễn liền cười khổ nói: "Thôn trưởng đại nhân Cái kia 100 tên tân binh còn tại sân huấn luyện đâu? Cái gì? Không phải nói 3 ngày liền huấn luyện hoàn tất sao? Hôm nay đều nhanh 5 ngày a. Trương Dương sửng sốt. Thôn trưởng đại nhân, là ta sơ sót, mấy ngày nay ta vội vàng đi săn, mỗi lúc trời tối trở về hỏi ý, sân huấn luyện bên trong vị kia huấn luyện viên cũng chỉ có một câu, chưa huấn luyện hoàn tất, cho nên ta coi là. Không có việc gì, hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai ta lại đi nhìn xem chúng ta vị huấn luyện viên này đến cùng đang dở trò quỷ gì. Trương Dương ngược lại là rất bình tĩnh, luôn không khả năng 100 tên tân binh đều bị giáo huấn đã luyện thành tiểu thị tui mà lại cái này 100 tên tân binh cùng trước đó chiêu mộ đi ra binh sĩ tại tính chất bên trên là hoàn toàn không giống, bọn hắn chẳng khác gì là từ thôn dân bên trong chiêu mộ đi ra. Có lẽ sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Chương 74, tinh nhuệ binh chủng. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương liền đi sân huấn luyện. Lúc này sân huấn luyện cũng không phải hơn một tháng trước cái kia nhỏ hẹp vuông nhỏ. Phía đông giự vào mới tu kiến tường thành, mặt phía bắc là một mảnh dân cư, phía nam là mảng lớn xanh mơn mởn đồng ruộng, còn giữ lại phía toàn bộ bị giáo huấn sân luyện tập chiếm. Nam bắc dài 200m, đông tây dài 1000m. Xung quanh đều dùng từng cây gỗ thô làm thành hàng rào vây quanh, rất phong độ dáng vẻ. Giờ phút này sân huấn luyện bên trong, cái kia 100 tên tân binh đang huấn luyện, mồ hôi rơi như mưa, rất là hưng vĩ, nhưng liền xem như dạng này, Ngẫu nhiên còn muốn bị huấn luyện viên kia tần qua cho đánh chửi dừng lại. Nhìn thấy một mặt này, Trương Dương ngược lại không nóng nảy, ngay tại sân huấn luyện biên giới chờ đợi, chỉ là rất nhanh hắn đã cảm thấy không thích hợp à. Lao tử 5 ngày trước thế nhưng là đưa tới 100 tên tân binh, dưới mắt những tân binh này đủ số sao? Nhìn phải nhìn trái, đếm lại số, tân binh này số lượng từ đầu đến cuối đều chỉ có 87 cái. Mẹ nó, còn thiếu 13 cái đâu? Giờ khác này Trương Dương thật sự là có chút muốn sù lông cảm giác, bởi vì hiện tại thôn xóm nhân khẩu là nhiều khẩn trương a, mỗi một cái đều là bảo bối vô cục, đột nhiên liền thiếu đi 13 cái, may hắn không có bệnh tim, không phải liền phải hết trọn bộ. Hít sâu một hơi, Trương Dương lại đi bên cạnh binh doanh bên trong vòng vo một cái, không có phát hiện sinh bệnh tân binh, mở ra kiến thôn lệnh giảm sân huấn luyện tổ tính, bên trong tin tức càng làm cho hắn giận không kèm được. Người có 87 tên tân binh đang luyện bên trong. Cái quỷ gì? 100 tên tân binh 5 ngày còn không có huấn luyện hảo thì cũng thôi đi. Còn thiếu 13 cái, người đây là sân huấn luyện hay là giết người của ta? Bất quá, Trương Dương dù sao xưa đâu bằng nay, lửa giận trong lòng tại mấy dây bên trong liền bị hắn áp chế xuống, nghĩ đến, cái kia huấn luyện viên hẳn là sẽ cho hắn một hợp lý giải thích. Tân binh huấn luyện rất nhanh kết thúc, cái kia từ đầu đến cuối mang theo ốm yếu trạng thái huấn luyện viên tần qua liền trực tiếp đi tới, còn lộ ra như vậy một tia so với khóc còn khó coi hơn giả cười. Gặp qua thôn trưởng đại nhân, ngày hôm nay đến, là muốn kết thúc tân binh huấn luyện sao? Có ý tứ gì? Trương Dương mắt thấy ra hỏa này, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. A Mấy ngày nay thôn trưởng đại nhân bận rộn rất, cho nên ta cũng không có cơ hội bẩm báo. Ngày trước đó mang tới cái này, 100 tên tân binh bên trong, có 5 cái tinh anh cấp người kế tục, 25 cái xuất sắc cấp người kế tục, cho nên ta liền tự tác chủ trương đổi một loại phương pháp huấn luyện. Dù sao, sân huấn luyện đã thăng cấp đến cấp ba nhà, ta tự nhiên cũng không thể có lỗi với thôn trưởng đại nhân ngài tín như a. Huấn luyện viên kia tần qua hay là bộ kia bệnh nặng mới khỏi ngư khí, đây thật là lừa gạt quỷ đâu, vừa rồi hắn giọng cũng không nhỏ. Bất quá lúc này Trương Dương đã tiêu tan nội khí, thầm nghĩ lại là hẳn là cái kia 500 triệu mộ trong dân cư. Ưu tú nhất, tinh hoa nhất một bộ phận đều tập trung ở tân binh bên này. Giờ phút này hắn lại nhìn cái kia ôm yêu huấn luyện viên lập tức liền hối, nhiều vĩ đại huấn luyện viên a, mang bệnh đều muốn huấn luyện, không được, nhất định phải tăng lương, ân, là thêm đồ ăn, cho hắn ăn thịt, bao no. Rất tốt, ngươi lại cẩn thận nói với ta nói. Trương Dương cười đến rất sảng lạ. Vâng, thôn trưởng đại nhân, ta thay đổi loại huấn luyện này phương pháp về sau, các tân binh sẽ từ nguyên lai chỉ có 3 cái nghề nghiệp lựa chọn, biến thành có thể có 4 cái nghề nghiệp lựa chọn, theo thứ tự là trưởng cung binh, đao binh, trường thương binh. Hai tay kiếm sĩ cái này bốn loại, trong đó ba loại đầu vì thông thường binh chủng, loại sau vì tinh nhuệ binh chủng, nói cách khác, chỉ cần từ sân huấn luyện đi ra ngoài, liền là tinh nhuệ. Bất quá, loại huấn luyện này phương pháp có chút tàn khốc, năm ngày đến, đã xuất hiện 6 tên đào binh, 7 tên thể lực chống đỡ hết nổi người bị đào thải, đào binh nha, đều bị ta giết, đào thải đều đưa về dân cư, đoán chừng cũng sống không được bao lâu, việc này không thể sớm xin chỉ thị, nếu như thôn trưởng đại nhân trách tội, ta tuyệt không hai lời. Trương Dương liền há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Trên lý luận tới nói, đây là một chuyện tốt. Cho nên chỉ dùng một giây đồng hồ hắn liền quyết định khi cái gì đều không có nghe được. Còn cần bao lâu mới có thể huấn luyện hoàn tất? Mặt khác, người cung cấp tân binh loại vũ khí trang bị sao? Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, toàn bộ huấn luyện cần dùng lúc 10 ngày, hôm nay mới ngày thứ 6, đến lúc đó ngài đại khái có thể thu được 40 tên 2 tay kiếm sĩ, những người còn lại chỉ có thể làm thông thường binh chủng. Về phần nói tân binh loại vũ khí trang bị, thật có lỗi, thôn trưởng đại nhân, ta cái này sân huấn luyện chỉ cung cấp huấn luyện dùng kiếm gỗ, cây thường, cây tuấn, nếu như ngài cần, cứ lấy đi chính là. Trương Dương liền muốn một cái. Giống như cũng đúng nha. Vậy ta cần biết tên tân binh này, loại cụ thể sức chiến đấu cùng ưu khuyết điểm, còn có bọn hắn tiến dài sau tình huống. Như ngài mong muốn, hai tay kiếm sĩ là một giai tinh nhuệ binh chủng, lực lượng e, nhanh nhẹn e, phòng ngự F, hai tay vũ khí độ thuần thuộc 300, kỹ năng chẳng kích. Ưu điểm là tốc độ di chuyển nhanh, công kích tổn thương cao, không sai biệt lắm 10 cái hai tay kiếm sĩ liền có thể tại tử thương một nửa tình huống dưới xử lý một đầu sói xanh, mà tại có chỉ huy chiến thuật tình huống dưới, chí ít cần 50 tên thông thường nhất giai binh mới có khả năng rơi một đầu sói xanh. Về phần khuyết điểm cũng là bởi vì không có tâm chắn cho nên phòng ngự rất thấp, bị viện trình binh chủng khắc chế đến chết. Hai tay kiếm sĩ tiếp tục thăng cấp cần một đầu đội trưởng cấp yêu quái tàn hồn, sau đó liền sẽ thăng cấp làm nhị giai tinh nhuệ binh chủng cường kiếm sĩ, lực lượng dẻ, nhanh nhẹn dẻ, phòng ngự e, hai tay vũ khí độ thuần thuộc 400, kỹ năng cường phòng chẳng kích, không cần nhắc địch nhân có viện trình binh chủng, thương tổn của bọn họ truyền vận không có chút nào kém thông thường binh chủng tâm giai. Quân kiếm sĩ lên tới tam giai binh chủng liền là rõ báo kiếm sĩ, nhưng cần một đầu anh hùng cấp yêu quái tàn hồn, liền là những cái kia cấp 25 trở lên đại yêu Bọn hắn thuộc tính là lực lượng C, nhanh nhẹn C, phòng ngự D, hai tay vũ khí độ thuần thục 500, kỹ năng bạo phòng chẳng kích, đồng dạng không cân nhắc địch nhân viễn trình binh chủng, thương tổn của bọn họ truyền vận có thể so với nhất tinh cấp anh hùng. Cuối cùng, cùng thông thường binh chủng chỉ có thể lên tới tam giai so sánh, tinh nhuệ binh chủng là có thể lên tới tứ giai, mặc dù so ra kém trong truyền thuyết một chút binh chủng có thể lên tới ngũ giai thậm chí là kiểu dai, nhưng đã tương đối khá, chỉ cần ba đầu anh hùng cấp yêu hồn, liền có thể đem gió báo kiếm sĩ thăng cấp đến gió lốc kiếm sĩ, lực lượng B, nhanh nhẹn B, phòng ngự C. Hai tay vũ khí độ thuần thuộc 600, kỹ năng gió lốc chẳng kích, hoàn toàn có thể so sánh tam tinh cấp anh. Hùng. Nghe xong huấn luyện viên Tần qua giới thiệu, Trương Dương liền đối cái này binh chủng có một thứ đại khái nhận biết, không phải rầu cụ là binh chủng, nhưng tính nhắm vào mạnh phi thường, khuyết điểm rõ ràng, ưu điểm rõ ràng hơn, chỉ cần địch nhân không có viễn trình, gần như vậy chiến vô địch, là ý tứ này đi. Mặt khác cái này binh chủng thuộc tính ưu thế rất rõ ràng, thông thường nhất giai binh lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính chỉ có F, cái này tinh nhất giai binh lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính liền là E, chọn vẹn kém 2 cấp A, hơn nữa còn có thể thăng tứ giai. Mặc dù rất khó thăng, nhưng cũng nên so mở ra anh hùng thí luyện đơn giản dễ dàng. Rất tốt, ngươi lưu lại 40 tên có khả năng nhất huấn luyện hoàn thành tân binh, còn thừa 47 tên tân binh ta phải lập tức để bọn hắn hoàn thành huấn luyện, liền theo 30 tên trường cung tay, 17 danh đao thuẫn binh, cái tỷ lệ này tới đi. Chương Dương rất nhanh làm ra quyết định, mặc dù tinh nhuệ binh chủng rất mê người, thế nhưng là hiện giai đoạn hay là thông thường binh chủng có thể nhanh chóng sản xuất hàng loạt, bên kia ngô viện vẫn chờ những luyện Như ngài mong muốn. Huấn luyện viên tần qua tựa hồ sửng một chút, nhưng cũng không nói cái gì. Rất nhanh, 47 tên tân binh liền thông qua được sân huấn luyện huấn luyện, trở thành nhất giai binh sĩ. Cái này quá trình là nhất định phải đang huấn luyện trưởng hoàn thành. Lúc này, bọn hắn liền sẽ thu hoạch được kiến thôn lệnh đưa tặng nhất giai vũ khí trang bị, giáp ra trường thường trường cung mũi tên trường đao cây thuần. Tiếp theo, bọn hắn liền sẽ lại được đưa đến ngô viễn nơi đó, dùng phổ thông yêu quái tàn hồn cường hóa đến binh lính tinh huệ, cuối cùng lại dùng đội trưởng cấp yêu hồn cường hóa vì đội trưởng cấp binh sĩ. Nhưng Trương Dương luôn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, do xét kiến thôn lệnh về sau, Mới chợt phát hiện, cái này 47 tên tân binh thế mà đều có sĩ khí cái này mới thuộc tính, chỉ cần sĩ khí thấp hơn hoặc đợi tại 45, binh sĩ liền sẽ có 80% tỷ lệ chạy trốn. Người huấn luyện cái này hai tay kiếm sĩ, phát động chạy trốn sĩ khí điểm tới hạn là bao nhiêu? Đơn giản không thể thừa nhận Trương Dương chỉ có thể quay đầu lại đi tìm huấn luyện viên Tần Qua hỏi thăm, nếu như binh lính tinh nhuệ đều như thế hô cha, hắn thật sẽ điên mất. Thôn trưởng đại nhân, ngài không muốn lẫn lộn binh lính tinh nhuệ cùng tinh nhuệ binh chủng khái niệm, binh lính tinh chỉ là tại thông thường binh chủng bên trong siêu quần bản tụy binh sĩ, nhưng tinh nhuệ chủng Nếu như dùng được tương tự Bạt tụy để hình dung, đó là đối bọn hắn vũ nhục. Cho nên, tinh nhuệ binh chủng trong chiến đấu, chỉ có sĩ khí giá trị thấp hơn 10, bọn hắn mới có 30% tỷ lệ lâm trận đào tử, còn lại 70% vẫn như cũng là tử chiến đến cùng. Cuối cùng, nếu như tại không phải trạng thái chiến đấu giới, trừ phi sĩ khí trị giá là không, bằng không bọn hắn cũng sẽ không làm đạo binh. Huấn luyện viên tần qua cười híp mắt trả lời, thấy thế nào đều giống như tại cười trên nỗi đau của người khác. Giờ khác này, Trương Dương rất muốn chiếu vào cái kia khuôn mặt tươi cười đến bên trên một quyền. Cười em gái ngươi a. Chương 75, dã quái cũng điên cuồng. Trương Dương từ sân huấn luyện vội vã trở lại thời điểm, nô viên đã cho 47 tên nhất giai binh sĩ hết thể cường hóa đến nhị giai, mắt thấy liền muốn bắt đầu tam giai cường hóa. Đầu tiên chờ chút đã, không, trước cường hóa cái kia 30 danh cung tay đến đội trưởng cấp, còn lại đao thuần binh tạm thời vì tinh nhuệ cấp liên tốt. Trương Dương tranh thủ thời gian phân phó nói, hắn lúc này đã cẩn thận dò xét liên quan tới sĩ khí nói rõ. Kiến thôn lệnh bên trong sĩ khí giá trị thiết lập vẫn rất phức tạp. Đầu tiên, thôn dân độ trung thành chia cho 2, lấy được chỉ số lại thêm thôn xóm phồn vinh độ chia cho 10 chỉ số. Cái này liền là cơ sở sĩ khí giá trị. Tỷ như, Trương Dương thôn xóm thôn dân độ trung thành là 74, chia cho 2 liền là 37, thôn xóm phồn vinh độ là 225, chia cho 10 liền là 22.5, cả hai tăng theo cấp số cộng chẳng khác nào cơ sở sĩ khí trị giá là 59.5. Cho nên từ điểm đó tới nói, chỉ cần thôn dân độ trung thành sẽ không hạ thấp, thôn xóm phồn vinh độ liên tiếp cao thăng, đến cái 1000 phồn vinh độ, binh sĩ đi sĩ khí tự nhiên cũng sẽ tăng vọt. Cái gọi là bảo vệ quốc gia vân vân, đây là rất có đạo lý. Thế nhưng là có cơ sở sĩ khí Vậy liền sẽ có lưu động khí si khí. Cụ thể phương thức tính toán là, mỗi ngày thức ăn chủng loại lớn hơn hoặc bằng 5, sẽ không giảm khí si khí, cũng sẽ không gia tăng khí si khí. Mỗi ngày đồ ăn cung ứng số lượng, 8 điểm no bụng, sẽ không giảm khí si khí, cũng sẽ không gia tăng khí si khí. Mỗi ngày tại không phải trạng thái chiến đấu giới, hành quân huấn luyện độ mệt mỏi thấp hơn hoặc đợi tại bên trong độ dã rời, tức nông phu tại đồng ruộng bên trong lao động 6 tiếng lượng tiêu hao, sẽ không giảm khí si khí, cũng sẽ không gia tăng khí si khí. Trạng thái chiến đấu dưới, một cái tác chiến đoàn đội, bách nhân đội, môi thủ thương một người, khí si khí giảm 5, môi tử vong một người, Sĩ khí giảm 10, thủ thương nhân số cùng tử vong nhân số vượt qua 20, sĩ khí giảm bất trước mắt sĩ khí đáng giá 30%. Thủ thương nhân số cùng tử vong nhân số vượt qua 50, sĩ khí cưỡng chế tính giảm bất đến 45 điểm, liền tan nát trốn điểm tới hạn. Còn tốt kiến thôn lệnh cho ta cung cấp cái kia 500 tên lính không có như thế giảm mổm, không phải ta hiện tại cũng biến thành khói báo động. Trương Dương rất kinh dị nghĩ, cái này sĩ khí đáng giá thiết lập rất nhức cả trứng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng rất hợp lý, trên địa cầu chiến tranh, bài trừ chiến tranh hiện đại, cổ đại vũ khí lạnh trong chiến tranh. Thương vong vượt qua 50% còn có thể tử chiến không lùi cái kia thật là danh tướng xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ. Người người đều sợ chết, đây mới là nhân chi thường tình, thế nhưng là tại cái này huyền huyễn bối cảnh thế giới bên trong, cái này thiết lập liền hô cha. Lúc này ta thật tình nguyện những binh lính này đều là nở cờ, cờ. Bực tức về bực tức, nhưng Trương Dương nhưng lại không thể không làm ra lựa chọn. Cái kia chính là đem cái này một nhóm mang sĩ khi đáng giá binh sĩ đều an bài thành viễn trình binh chủng, khinh địch như vậy đều không chết được, như vậy tự nhiên cũng không có chạy tán loạn thuyết pháp. Mà cận chiến vật lộn, nhất định phải phải dùng nhóm đầu tiên lão binh cùng tinh nhuệ binh chủng, tỉ như chính huấn luyện cái kia 40 tên 2 tay kiếm sĩ. Xem ra sau này ta có cần phải tăng cường xuất sắc cấp nhân khẩu, tinh anh cấp nhân khẩu nuôi dưỡng, không phải sau này chỉ là tác chiến liền rất phiến phức. Trương Dương đang nghĩ ngợi thời điểm, chỉ thấy đoạn khoan một mặt cổ quái chạy tới. "Thôn trưởng đại nhân, chúng ta buổi sáng hôm nay tại thôn trung quanh tuần tra thời điểm gặp được một cái hồ ly đen." "Vậy liền giết chết ta, ngươi chạy về tới làm gì?" Trương Dương rất kinh ngạc. "Nhưng đó là một cái hồ ly đen, chốt mấy ngày chúng ta đều gặp phải cái kia" Còn giúp chúng ta cái kia hồ ly đen." Đoạn Khoan rất gấp, vội vàng giải thích, "Thì tính sao? Nó dám vào xâm thôn của chúng ta, giết không tha." Trương Dương cảm thấy Đoạn Khoan đầu có phải hay không tú đầu? "Không phải à, thôn trưởng đại nhân, cho ta nói hết lời, cái kia hồ ly đen nó muốn gặp ngài, đúng, nó còn biết nói chuyện, hiện tại cá hớp muối lưu, À, liền là lưu đại lực chính mang theo đội tuần tra đang giám thị cái kia hồ ly đen, ta là mời ngài tới định đoạn. Đoạn Khoan đỏ mặt tiến thai, hiển nhiên rất kích động, một cái biết nói chuyện hồ ly đen, việc này ngẫm lại liền rất kích thích a. Nếu là còn có thể biến thành mấy con mỹ nữ, kia liền càng kích thích ha ha. Trương Dương lúc này cũng ngây ngẩn cả người, biết nói chuyện, sẽ nói tiếng phổ thông một cái hồ ly, vài ngày trước còn giúp chợ qua đi săn đội, bây giờ chỉ mặt gọi tên muốn tới gặp hắn. Ân, lão tử dáng dấp cũng không giống Trương Sinh a. Tốt, vậy liền mang cái kia hồ ly đến tử quán, nô viễn, ngươi cũng cùng đi. Trương Dương cảm thấy việc này rất quỷ quệt, cho nên có thể phòng ngừa vững nhất. Đoạn Khoan đi đầu một bước, chờ đến Trương Dương cùng Nô Viễn dẫn người đổi tới tử quán, đầu tiên nhìn thấy liền là một cái thật xinh đẹp hồ ly đen, cái kia gia long Cái kia con mắt, còn có cái kia lông sủ cái đôi to, sờ tới sờ lui khẳng định rất dễ chịu. Nhưng cái này cũng không cải biến được đây là một cái cấp 25 trở lên đại yêu sự thật, cái này hồ ly sức chiến đấu sợ là có thể cùng Lô Viễn Đỏ sức một trận. Người, tìm ta. Trương Dương đang đánh giá cái kia hồ ly đen mấy giây sau, liền trước tiên mở miệng. Một giây sau, cái kia hồ ly đen miệng nói tiếng người, tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Tôn kính tôn trưởng đại nhân, ta này đến cũng vô ác ý, chỉ là mang theo nhà ta đại vương thiện ý mà đến, nhà ta đại vương nói, nó đối với ngài không có ác ý, cũng không phải ngài người cạnh tranh. Bởi vì 300 năm trước, nó thôn xóm liền bị công phá, nó lưu lạc tại hoang dã, cự tử nhất sinh trải qua kiếp nạn mới có hôm nay, cho nên, ngài có thể không hề cố kỵ xưng nó cùng ta vì giác quái. Mà ta hôm nay tới, là muốn cùng thôn trưởng đại nhân ngài làm một cái giao dịch, căn cứ quan sát của chúng ta, ngài cùng Tây Nam phương hướng 130 dặm bên ngoài thú nhân cấp lỗ bộ lạc sắp có một trận quyết định sinh tử tồn vòng chiến tranh, bởi vậy nhà ta đại vương phái ta đến truyền đạt tiện ý, nếu như ngài nguyện ý xuất ra 10 phần mầu trắng phẩm chất hy vọng mạnh nhà ta đại vương liền đem trợ ngài đoạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Hồ Ly Đen lời nói này nói rất rõ ràng rất rõ ràng, nhưng đây đối với Trương Dương, nô viên đám người rung động lại phi thường to lớn. Thì ra là thế. Tình cảm những này giã quái đại yêu đã sớm để mắt tới bọn hắn thôn xóm. Chắc không được trước đó không ngừng có phi hành tương tự đại yêu không ngừng tại thôn xóm trên không xoay quanh, chắc không được trước đó cái này Hồ Ly Đen muốn cô ý trợ giúp đi săn đội, tình cảm chính là vì hôm nay mưu đồ này. Trương Dương trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ xôn xao hiện lên, sau đó hắn mới mặt không thay đổi hỏi, đáng tiếc ta cũng không có 10 phần màu trắng phẩm chất hy vọng Cho nên giao dịch này xem ra là làm không được, tiện khách Châm đã, thôn trưởng đại nhân, nhà ta đại vương nói Có thể thiếu nợ, ngài chỉ cần trong tương lai trong một năm hoàn lại là được Mà lại tuyệt đối không có chính ra 13 về bộ kia cho xiếp Chỉ cần ngài đáp ứng, nhà ta đại vương liền nhất định trợ ngài cầm xuống trận chiến tranh này Đến lúc đó ngài liền sẽ phát hiện nhà ta đại vương là bực nào nhân nghĩa thủ tín Haha, ha, nhà ngươi đại vương đối với chúng ta nhân tộc hiểu rõ rất thấu chết ta Nó sẽ không phải chính là một người tộc A Trương Dương hứng hờ mà hỏi Hồ Ly đen lại cũng không xác nhận hoặc phủ nhận Chỉ là chờ đợi Trương Dương đáp lời. Ta làm sao có thể xác định, các ngươi cũng đối đối diện thú nhân bộ lạc cũng dùng đồng dạng lý do thoái thác đâu." Trương Dương lại hỏi. "Chiến tranh mở ra, ngài tự nhiên sẽ biết, tổng không thành thú nhân bộ lạc sẽ nguyện ý dùng bọn chúng binh sĩ tử vong tới giúp chúng ta diễn một trận vụn về âm lưu đi." Hồ Ly đen Vân Đạm Phong kính nói, xem ra đã sớm chuẩn bị. "Ta hiện tại chỉ có một phần màu trắng phẩm chất hy vọng mảnh vỡ, nhưng ta vẫn nguyện ý cùng các ngươi giao dịch, cái này một phần hy vọng mạnh vỡ, thuê hai người các ngươi nhấc đầu yêu tới giúp ta chiến đấu, không yêu cầu tử chiến đến cùng." Chỉ cần đánh giết số lượng nhất định thú nhân binh sĩ là được, điều kiện này như thế nào? Trương Dương rất thành khẩn đưa ra một cái mới phương thức hợp tác. Cái kia không có khả năng, thôn trưởng đại nhân. Hồ ly đen quả quyết bắt bỏ. Liền không thể dàn xếp một cái, dù sao các ngươi cũng biết, màu trắng phẩm chất hy vọng mảnh vỡ có bao nhiêu khó thu hồi được, các ngươi chỉ là muốn dùng một trận chiến tranh thắng lợi liền yêu cầu ta 10 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ, đó căn bản không hợp lý. Trương Dương chứng chặt đảng hoàng có kệ mà cả. Ta nói, thôn trưởng đại nhân, cái kia không có khả năng, nhà ta đại vương giả trẻ không ngại, thành tín bố xong. Nhưng chính là tại định giá về điểm này, tuyệt không nhượng bộ chỗ trống. Hồ ly đen nạo nghê nói ra, mặc dù nó là một cái hồ ly, nhưng tại giờ khắc này ai cũng có thể nhìn ra nó đối với nó kia cái gì quỷ đại vương phi thường sùng bái mà lại vô cùng tin tưởng. Cho nên vấn đề này liền thú vị a, hồ ly tiên sinh, nếu như, ta nói là nếu như à, ta không đồng ý cùng ngươi hợp tác, như vậy, ngươi có phải hay không quay đầu liền đi cùng thú nhân hợp tác, nếu như bọn chúng nguyện ý xuất ra 10 phần hy vọng mạnh mẽ. Trương Dương khẽ cười, ánh mắt lại thay đổi rất nguy hiểm. Không, tôn trưởng đại nhân, ta đã đi qua thú nhân bộ lạc. Ta hướng bọn chúng chào giá 5 phần màu trắng hy vọng mạnh mỡ, bởi vì bọn chúng thực lực tổng hợp mạnh hơn các người, nhưng thật đáng tiếc, thú nhân bộ lạc thôn trưởng chỉ nguyện ý xuất ra một phần màu trắng hy vọng mạnh mỡ, thế là chúng ta giao dịch ở giữa gây mất. Nhưng là nếu như thôn trưởng đại nhân ngài cũng cự tuyệt cùng chúng ta giao dịch, như vậy chúng ta sẽ chỉ rời khỏi, đứng ngoài quan sát, tuyệt đối sẽ không can thiệp giữa các ngươi chiến tranh, bởi vì chúng ta không phải người cạnh tranh, không có xung đột lợi ích, chúng ta chỉ là thương nhân, thuần túy thương nhân. Nghe đến đó, Trương Dương cười đến càng thú vị. Holy, ngươi liền không sợ ta giết Chương 76 Đối thủ đáng sợ. ta Đương nhiên có thể, dĩ vãng cũng không thiếu loại chuyện như vậy xuất hiện, nhưng là xin ngài yên tâm, liền xem như thôn trưởng đại nhân ngài Zeta, nhà ta đại vương cũng sẽ không vì ta báo thủ, chúng ta làm nghề này buồn bán, phong hiểm tự nhiên muốn mình gánh chịu. Thế nhưng là, giết ta mà nói, tự sau này lên, nhà ta đại vương sẽ không còn cùng ngài thôn sóng triển khai giao dịch, giao dịch ngài hiểu không, liền là thương nhân, chúng ta là thương nhân, tới cửa giao dịch thương nhân, có thể mang cho ngài các loại ngài cần gấp hiểu rõ tin tức, thu mua ngài trong tay các loại vật tư thậm chí có đôi khi còn có thể trở thành ngài lính đánh thuê, đây không phải duy nhất một lần giao dịch mua bán. Ta muốn lấy thôn trưởng đại nhân cơ trí, hẳn là sẽ minh bạch chúng ta dạng này thương nhân đối với thôn xóm phát triển tầm quan trọng. Cái kia hồ ly đen chậm rãi mà nói, nói rất có lý dáng vẻ. Trương Dương cũng tựa hồ bị nó thuyết phục, thế là hắn nghĩ nghĩ lên đường, các ngươi chào giá quá cao, còn không muốn có kè mặc cả, như vậy lần này giao dịch là không có cách nào tiến hành tiếp, bất quá như như lời ngươi nói, một cái thương nhân sắc thực đối với chúng ta bộ lạc có rất lớn công dụng, như vậy đi, ta thả ngươi trở về chỉ cần ở sau đó trong chiến tranh, ta không có phát hiện các ngươi là đang trợ giúp những thu nhân kia, ta liền có thể hứa hẹn, sau này tiếp tục cùng các ngươi làm giao dịch, ngươi đi đi. Thôn trưởng đại nhân, ngài đây là phi thường cơ chí lựa chọn. Cái kia hồ ly đen giờ phút này liền ưu nhã đứng thẳng, là một cái nhân loại lễ tiết, quay người rút lui ba bước, lúc này mới quay người rời đi. Trương Dương một mực mắt thấy cái này hồ ly đen đi ra tiểu quán viện tử đại môn, khỏe miệng mới bỗng nhiên lộ ra một tia hí ngực mỉm cười. Cùng một thời gian, giam cầm pháp thuật đột nhiên phát động. Linh hồn lực trường trực tiếp bao phủ cái kia hồ ly đen. Nhưng lập tức cái này, giam cầm pháp thuật liền cưỡng chế chuyển biến làm tinh thần trùng kích, phóng thích thất bại, điều này nói do cái kia hồ ly đen linh hồn cường độ chỉ ít cùng Trương Dương tương đương. Giết! Nô Viễn lúc này quát lên một tiếng lớn, tại Trương Dương động thủ trong nháy mắt cũng bắc lên anh hùng trường thương triển khai tất sát kỹ có thể, cường hóa đoạn hồn thứ. Một đạo cuồng phong cuốn qua, hơn 50 mét khoảng cách trước mắt liền đến, cái kia anh hùng trưởng thương tựa hồ hóa thành một đầu to lớn kiếm sĩ hổ, liền muốn đem cái kia hồ đen một ngụm nuốt vào. Nhưng ở lúc này cái kia hồ ly đen đúng là trong chốc lát hóa ra 5 cái hư ảnh, không phân khác biệt. Lô Viễn đoạn hồn thứ tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể đâm rách hai đạo hư ảnh, còn có ba đạo hư ảnh thông dòng né tránh, sau đó mỗi người chia ba phương hướng bỏ chạy, cũng không biết cái nào mới là cái kia hộ ly đen chân thân. Giết! Lúc này lại là một đạo đao quang tựa như tia chớp lướt qua, lại là đoạn khoan rút đao, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo, một đao chặt đứt trốn hướng về phía tây hư ảnh, nhưng đây không phải cái kia hộ ly đen bản thể. Vốn nha. Chu đại đầu một cái mâu sắt né mạnh, cùng một thời gian doanh sát mặt phía nam hư ảnh. Lưu đại lực dương cũng bay vụt, diệt đi phía tây hư ảnh. Toàn bộ quá trình cũng liền một hai giây thời gian, cái kia hồ ly đen năm đạo hư ảnh toàn diệt, thế nhưng là, không, có cái kia hồ ly đen chân thân. Ngược lại là hơn 300m bên ngoài, tới gần ven rừng rậm địa phương, cái kia hồ ly đen thân ảnh lần nữa xuất hiện, một đầu cái đôi to giương a giều, Dương Dương đã ý, còn không đợi cái này hồ ly nói cái gì. Một đạo khiến cho mọi người đều tê cả ra đầu khí tức bỗng nhiên tại một tòa nông phu trong phòng nhỏ bộc phát, theo sát lấy liền là to lớn âm bạo sinh ra kinh khủng rít gào gọi, từng đạo màu trắng sóng âm mây nhanh chóng nở rộ. Không đợi đám người minh bạch chuyện gì xảy ra, Cái kia hổ ly đen vị trí liền vẩy ra lên đầy trời bụi bạm, như là một cái cự đại mây hình ấm. Đi theo bạch quang loại lên, Trương Dương liền đã nhận được đánh giết tin tức. Thành công đánh giết 3 cấp 2 hổ yêu, anh hùng đơn vị.